chương năm mươi tám ngũ lôi diệt ma chương năm mươi tám ngũ lôi diệt ma đám người nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía lôi thành trong ánh mắt nhiều ba phần kiên kỵ b ả y phần mừng rỡ kiên kỵ là bởi vì g i a hỏa này so với theo như đồn đại còn mạnh hơn một số mừng rỡ là có này cường nhân tại trong đội ngũ nhiệm vụ lần này trở nên đơn giản khương trần nhìn xem đằng yêu thi thể sắc mặt có chút c ổ q u á i cái này đằng yêu trên người có một cỗ kỳ quái sắc khí cùng có cây khí tức không hợp nhau trên người hắn có huyết phách ma quang vậy thì cảm nhận được những này từ vẻ mặt của mọi người phán đoán những người khác không có phát giác phía trên này có sắc khí không thích hợp mọi người cẩn thận một đường lục quang cực tốc bay tới hướng về lôi thành cái hót chui vào khương trần trước tiên cầm thương mà lên đánh bay đạo này lục quang ngay tại cùng một thời gian hắn nhận lấy hai lần công kích một lần là lục quang lực phản trấn một lần khác là bị lôi thành một cước đá bay lôi thành nhìn thấy khương trần cầm thương hướng chính mình đánh tới vô ý thức một cước đá ra đi cuối cùng cảm thấy không thích hợp mới thu lại mấy phần lực nghe được não hải tiếng va chạm d ọ a đến mồ hôi lạnh lửa ra m u ố n chết lôi thành lúc này vung lên thanh đồng truy liền xông ra ngoài cái kêu bay tới lục quang là một chi mũi tên gỗ cùng lúc đó càng nhiều mũi tên gỗ bay tới mấy trăm đạo lục quang che đậy bầu trời hồng cô chống lên rủ quắp bảo hộ phu nhân công tử đám người tập hợp một chỗ ngăn cản mũi tên gỗ hướng phía sau rút đi hồng cô dù hình pháp khí bên trên dâng lên một đạo hồng quang đem mọi người bảo hộ ở bên trong mũi tên gỗ không cách nào công phá hồng quang bảy người thuận lợi chạy ra sân phong từ hung điệu bên trong đi ra từng đoàn từng đoàn xương m ù màu đen dừng lại trên trời dưới đất trước sau trái phải đều là chặn tất cả đường đi sương mù màu đen bên trong lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt bọn chúng một bên phi một bên phát ra quái dị từng giống thi hồn ma linh là thương sơn tứ quỷ đám người sắc mặt đều trở nên rất khó coi khương trần trong trí nhớ có một ít ấn tượng đây là bốn n a cây cùng hung cực gác k i ế p tu là ma đạo cao thủ bốn người này thủ đoạn quỷ dị chết tại bọn chúng trong tay tu sĩ đều sẽ bị luyện thành ma linh mười phần làm cho người k i ế n kỵ đi chết lôi long trọng giận vung lấy đại truy b ộ c phát ra bạch quang xông vào ma linh bên trong đem rất nhiều ma linh nện thành p h ấ n vụn đ ộ u thủ đám người cũng nao nhao xuất thủ cùng ma linh đại chiến cùng một chỗ hồng cô trên dù bay ra từng đầu màu đỏ dây nhỏ đem ma linh đâm xuyên tiêu bách thánh năm viên minh châu phát ra dị quang đem đụng phải ma linh đều tỉnh hóa ma c h ả o tăng h i xuất quỷ nhập thần di hình h o a n ảnh mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một đầu ma linh tính mệnh khương trần trong tay tia sáng t r ắ n g hiện lên đem một cái đến gần ma linh bộ già bị ngân thương bên trên linh lực ăn mòn ma linh không cách nào tụ hợp dịu rít đ ề u tiêu t á n trong không khí hắn cũng không đuổi theo ra đi mà là rơi vào ở giữa cảnh giác nhìn một phía quả nhiên cái kia màu xanh biếc mũi tên gỗ xuất hiện lần nữa khói đen trùng điệp bên trong chuyển ra tiếng gió âm thanh sắp nét mấy trăm chi mũi tên gỗ lần nữa đánh tới mọi người cẩn thận dù hình pháp khí lần nữa hình thành hộ cháo đem mọi người bảo hộ ở phía dưới trong chúng ta mai phục trước mắt cái này gọi là hát phong ma linh trận có thể liên tục không ngừng triệu hoán ra ma linh tiêu bách thánh kiến thức rộng rãi nói ra trước mắt cảnh ngộ ánh mắt của hắn phi thường âm trầm để người ý thức được trước mắt tình hình sợ là không tốt đẹp lắm lôi thành ra sức ném ra hai truy hai đạo bạch quan g xuyên vào khói đen bên trong không thấy bóng dáng sắc mặt hắn âm tình bất định các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhanh lấy ra đến tiêu bách thánh giải thích nói vậy ở trong trận thời gian càng dài đối với chúng ta càng bất lợi đám người mặc dù thảo luận nhưng con mắt đều nhìn về hồng cô liền nhìn cố chủ lã x ư ở n phải chăng chuẩn bị át chủ bài trước mắt tình hình không phải mấy cái luyện khí trung kỳ có thể giải quyết hồng cô thần sắc nghiêm túc nhìn thoáng qua bốn phía khói đen ma linh âm thầm tắn rằng ta chỗ này có một tấm ngũ lôi phủ hoặc có thể bài trừ trận p h á p này vậy còn chờ gì nhanh đánh tan này chán g h é t hộp hồng cô trịnh trọng nói ra thành bảo v ă n nhất chờ ta phóng thích ngũ lôi phủ thời điểm mọi người cùng nhau công kích hợp lực trung phá trận này thiện tiêu bách thánh gật đầu đáp ứng có thể hương trần trả lời ma trảo tang hy cũng gật đầu nhanh lên bắt đầu đi ta cũng chờ đã không kịp chờ ta lao ra đem tia cái gì quỷ đều cho nện dẹp h một, một, một, một cỗ túc sắt chi khí ở trong thiên địa ấp phủ khương trần bên này liền ngay cả phong ấn tại đậu binh thể nội huyết phách ma quang đều hứng chịu tới ảnh hưởng tựa hồ trở nên chẳng phải linh hoạt một đường ngân luyện từ trên trời giáng xuống nặng nề mà nện ở hát phong ma linh trận bên trên trận pháp bị xò xuyên trong đó ma linh đại lượng bị thiếu chết bị tiếng sấm chấn động cắn quét Ta ma l i ngoài h n trận một đám khô còng xuống lao đầu ô m đầu kêu thảm nhìn một chút từ trên trời giáng xuống tần h lôi xoay người chạy không dám chút nào dừng lại lao giả chạy đi đâu một tráng hán xông ra đại trận vung lên thanh đồng đại truy liền hướng lao đầu trên c h á n ném đi lao đầu quát to một tiếng vẹo một cái biến mất tại chỗ lưu lại một bãi vết máu thanh đồng đại truy nặng nề g h mà nệ n xuống tại nguyên chỗ ném ra một cái hố to vết máu cũng đã biến mất chạy lôi thành truy sát lao đầu này thời điểm mặt khác ba cái lao đầu thừa cơ chạy trốn đã biến mất tại dây núi trùng điệp bên trong k h ư ơ n g trần đám người thực lực t r ê n lệnh một bậc phá trận mà ra thời điểm đã chậm m ộ t bước thương sơn tứ quỷ đều cho c h u ồ n đi hát phong ma linh trận phá về sau bốn phía lại khôi phục kiến tĩnh lập tức rời đi nơi này đám người không dám trì hoãn nhanh chóng đi đường một đường đi vội thẳng đến trời tối sau tạm thời dừng lại hạ trại hơi dừng một hơi về sau đám người trở về từ co i chết tiêu bách thánh chất vấn thương sơn tứ quỷ tại sao lại mai phục tại chúng ta phải qua trên đường ta yêu cầu một lời giải thích hồng cô lão hữu thật đáng tiếc ta cũng không biết hồng cô sắc mặt tiểu t ụ có chút lo lắng lôi thành khai nói còn có thể có cái gì nguyên nhân giữa chúng ta ra nội ứng nội ứng đám người kinh hãi nếu như hộ tống người trong xuất hiện nội ứng vậy coi như việc lớn không ổn thương sơn tứ quỷ mặc dù thua vẫn chưa có chết bọn hắn sẽ còn q u y ề n thổ lại đến trước đó tập kích trừ ra thương sơn tứ quỷ còn có mặt khác một nhóm người dùng m ũ i tên gô đ á n h lén như trong đội ngũ có nội ứng những địch nhân này rất nhanh lại lần nữa đ ổ i theo thậm chí trước giờ thiết hạ mai phục tiêu bách thánh dò hỏi hồng cô đạo hữu cái kia ngũ lôi phủ uy lực to lớn là ta từ một chỗ kỳ ngộ bên trong chiếm được chỉ có một t ấ m vậy nếu như thương sơn tứ quỷ lần nữa đội theo chúng ta nên như thế nào ngăn cản đám người t r ầ m mặc không nói bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng sợ cái gì sợ đem nội ứng bắt tới là được rồi tiêu bách thánh to mày đong đưa cây quạt l ầ m b ầ m đến tột cùng ai là nội ứng lôi thành chuông đồng lớn con mắt từng cái đảo qua đám người đông nhiên trợn mắt nhìn hồng cô chỉ một ngón tay lớn tiếng nói ngươi chính là cái tia nội ứng t r ư ơ n g năm mươi chín đền bù t r ư ơ n g năm mươi chín đền bù hồng cô kinh hãi một bộ không thể nào hiểu được bộ dáng lôi đạo hữu ta thế nào lại là nội ứng đâu hhhh <cười> lôi thành chừng to mắt xem kỹ lấy nàng người lạnh nói người lối lã s ư ở n g tỉnh căn thâm trùng có thể lã s ư ở n g đã có vợ con người tuy có tỉnh lại không thể gả cho hắn vậy thì cố ý hãm hại gây nên lã s ư ở n g vợ con vào chỗ chết này hai mẹ con sau khi chết người liền có thể quan minh chính đại địa gả cho lã s ư ở n g cùng người trong lòng hai t ú c hai hơi thở vậy thì người liền thành nội ứng trong bóng tối báo tin cố ý nhường huyết cựu hội truy tung đến chúng ta ta nói có đúng hay không người thô bỉ hồng cô tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên ta một lòng vì lao ra sao lại hại phu nhân công tử người quả thực cố tình gây sự hai bên kiếm bản nỗ trương thời điểm phụ nhân hạnh mộng đi ra sắc mặt mang theo kinh hại sau tái nhận lôi thành tiến trường ta tin tưởng hưởng cô nàng không thể nào là nội ứng lôi thành có chút h i ế p mắt lại ánh mắt bên trong hiện lên nồng hậu dày đ ặ c sắc ý nắm vớt thanh đồng đại truy tay âm thầm ra sức khổ tư tiêu bách thánh cũng mở miệng nói chuyện hồng c ô đạo hữu không phải là nội ứng lôi thành trứng mắt q u á t to không phải nàng đó chính là ngươi trong lúc nói chuyện thanh đồng đại truy q u ò n hạ tiêu bách thánh không phòng hắn không ngờ rằng lôi thịnh hội đột nhiên độc thủ né tránh không kịp bị thanh đồng đại truy nện ở trên thân trong lúc vội vã chỉ là hộ thể bảo quang l o ạ lên liền bị đập bay ra ngoài lôi thành lớn người mà lên vung lên đại truy dừng lại đập l o ạ n và đám người hiểu rồi xảy ra chuyện gì thời điểm hơn mười truy đã đập xuống dừng tay hồng cô bóp ra phát quyết trên rủ tơ hồng bay ra hướng về lôi thành phía sau đánh tới khương trần cùng tăng hy lộ ra vũ khí nhảy tới tiêu bách t h á n h phía trước chặn lôi thành một truy cái k i a lôi thành một truy đem khương trần cùng tăng hy đánh bay lại vung lên nhất chuyển quét ra cương phong đem tơ hồng ngăn trở thưa này khoảng cách tiêu bách thánh rời khỏi mấy chục mét khởi động chính mình pháp khí nam viên minh châu vờn quanh q u a n thân lúc này hắn thất khiếu chảy máu bộ dáng đáng sợ sớm không có trước đó nho nhã vén nhọn địa kêu to lôi thành ngươi điên rồi phải không vanh thiên truy lôi thành đ ả o qua một chút nhìn thấy bốn người khác đối với hắn tạo thành b â y kín lập tức đem thanh đồng đại truy đặt ở dưới chân cười ha ha một tiếng ta chính là thử một chút tiêu đạo h ư u có phải hay không nội ứng hiện tại khẳng định hắn không phải nội ứng không có việc gì một trận hiểu lầm tất cả mọi người đem pháp khí thu lại hiểu lầm tiêu bách thanh tức g i ậ n đến thổ huyết phun ra trong máu mặt có mấy khối màu đen mạnh vỡ không biết là gan hoặc là cái khác nội tạng mạnh vỡ hắn tức dẫn đến đầu bước lên khói xanh ngươi một câu không nói không giải thích được xuất ủ đem ta đánh thành như vậy một câu hiểu lầm liền xong rồi Tiêu b á c hai Thánh người khác à n ma trào tăng hy cùng khương trần tăng hy thực lực vốn là yếu ba người một bậc lôi thành công pháp lại khắc chế hắn không phát huy ra tác dụng trọng yếu gì còn khương trần bất quá một cái luyện khí sơ kỳ coi như hắn có một ít át chủ bài nhưng tranh lệch một cái tiểu cảnh giới đây là rất khó bù đắp đội không coi trọng như thế tính toán một chút bốn người hợp lực muốn giết lôi thành sợ cũng rất khó yêu cầu nỗ lực không ít đại giới đám người nhiệm vụ là hộ tống la s ư ở n g vợ con bởi vì nội chiến mà lưỡng bại câu thương đây là không thể nào tiếp thu được chí ít hồng cô không cách nào tiếp nhận hồng cô không xuất thủ cơ bản không có phần thắng tăng hy cùng khương trần không biết nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi giết lôi thành quả nhiên hồng cô nhìn thoáng qua hạnh mộ mẹ con ánh mắt lấp lộ vẻ do dự k h ư ơ n g trần yên lặng lui ra phía sau một bước lấy ra trường thường cái kêu ma c h ả o tang hy vẹo một cái chạy càng xa hơn phong n h i ê u phụ nhân hạnh mộng đi tới trong đám người ở giữa tiêu bách thánh tiên trưởng hết thể tổn thất cùng thương thế trị liệu từ xanh túi ở toàn bộ gánh chịu lôi thành tiên trưởng bởi vì lo lắng nội ứng mà náo ra hiệu lầm là hắn tâm lo nhiệm vụ không thể chỉ trích chư vị tiên trưởng đều là thiếp thân phu quân ngàn c h ọ n vạn tuyển ra đến tuyệt đối có thể tin người không có khả năng tồn tại nội ứng nhìn chư vị bất kể hiềm khích lúc trước dốc sức hợp tác hoàn thành nhiệm vụ lần này nội ứng sự tỉnh về sau đừng muốn nhắc lại trước đây đủ loại đều là thiết th vì biểu hiện ấ y nấy hoàn thành nhiệm vụ về sau ta x a n h túi ở cho chư vị tiên trưởng khác chuẩn bị một phần hậu lễ thiếp thân cảm kích khôn cùng ở đây bãi tạng phu nhân xin đứng lên lôi thành h ổ thẹn không dám nhận đám người nao nhao lên tiếng bày tỏ nhất định đem hạnh mộng mẹ con đưa đến cứu â m sơn khương trần cũng nhẹ nhàng thở ra không cần đường chạy ta tại bảo tiêu giới danh tiếng vẫn là bảo vệ hắn ánh mắt xéo qua lướp về cái kia hồng c ô vung lòng rất nhiều trong đội ngũ nàng là nhất là dụng tâm về sau tiếp tục hạ trại nghỉ ngơi ban đêm vạn trọng sơn so với ban ngày đáng sợ nhiều lắm đ á n người mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cũng không dám tại ban đêm đi đường bởi vì tiêu bách thánh bản thân bị trọng thương gác đêm công việc rơi xuống bốn người khác trên thân đầu hôm là h ồ n g cô cùng lôi thành gác đêm sau nửa đêm là khương trần cùng tăng hy nửa đêm trăng sáng sao thưa khương trần tại trong lều vải đ ỗ n g nhiên mở to mắt cái thấy một đạo h ắ t ảnh thổi qua một phong thư từ lều vải trực vào hắn đi ra bên ngoài lều người kia đã biến mất không thấy gì nữa trở về cầm lấy phong thư mở ra về sau vẻ mặt trở nên ngưng trọng lôi thành là nội ứng lục hỏa làm hiệu giết lôi thành g i tên là hải ngộ nữ nhân này lại muốn giết lôi thành một đường lục quang xẹt qua bầu trời đêm khương trần lập tức cầm lấy trường thương liền s ô n g ra ngoài chỉ nghe một đường thê lương cầm rú một thanh màu xanh lá kiếm lọt vào lôi thành phía sau lưng nhìn một cái hồng cô khống chế lấy rủ phát ra tơ hồng đem lôi thành trói lại tang hy như quỷ bị xuất hiện tại lôi thành phía sau cầm lấy một thanh lục sắt trường kiếm đâm vào đi hai người này phối hợp mật thiết hành động cấp tốc lôi thành bị màu đỏ sợi tơ trói lại không kịp trốn tránh tiêu bách thánh cũng v ừ a t h ì xuất hiện năm viên hạt trâu bay ra từng vòng tiếng nổ tung đem lôi thành bao trùm vố nga một tiếng to lớn d í đạo lôi thành toàn thân toát ra bạch quang đem tơ hồng đứt đoạn tang hy cũng bị đánh bay ra ngoài. dẫn theo thanh đồng đại truy từ trong vòng vây xông ra trận lên giận dữ nhìn lấy hai mắt hướng hạnh mậu mẹ c o n phóng đi dừng tay hồng cô hoa rung thất sắc k h ô n g chế lấy ngàn vạn tơ hồng đội kịp phu nhân thiếu già chạy mau nhanh ngăn lại hắn đám người cùng một chỗ hành động lôi thành nhảy tới hạnh mậu mẹ con đối diện giang hai cánh tay hiện lên vây quanh hình mấy trăm chi màu xanh lá mũi tên gỗ bay tới đem đóng quân doanh địa bào t r ù m lôi thành lấy thân thể làm thuẫn chặn hơn mười chi mũi tên gỗ đem hạnh mậu mẹ con bảo xuống dưới đám người kinh ngạc vội vàng lui ra phía sau đều ra thủ đoạn ngăn cản mũi tên gỗ khương trần x trong mắt của hắn hiện lên lúc thì đỏ ánh sáng màu xanh ma diễm từ trong tay giấy lên hỏa diễm lưu chuyển tại trường thương bên trên trường thương màu bạc lập tức đại biến dạng biến thành một cái màu máu cốt chất trường thương trường thương bên trên ngọn lửa màu xanh liệu liệu chương sáu mươi phi tiễn chương sáu mươi phi tiễn thương trần dưới chân nhất chuyển xoay e o quanh người đem cốt màu trường thương ném ra một đầu xích màu xanh trường long tức giận rít gào lên lấy sông đi lên trời vạch phá bầu trời đen kịt lóe lên không thấy cái bóng trong đùi cây chuyển ra một tiếng hét thảm không chung mấy trăm màu xanh lá m u i tên gỗ thoáng chốc biến mất bốn phía bóng đêm cũng đen k h ư ơ n g trần đi đầu một bước hướng về gào thảm phương hướng chạy đi cái thấy xương mâu trường thường xuyên vào một cây đại thụ bên trong cốt mâu chung quanh trên đại thụ có một cái hình người cháy đen đ ồ á n nhưng không thấy thi thể phía dưới trên đồng cỏ một tay nắm dáng dấp màu xanh biếc mũi tên nhỏ lạng lặng địa nắm tại lá khô bên trong trên đó tán phát lục quang lóe lên lóe lên hiện lộ rõ ràng vật này bất p h ẳ m k h ư ơ n g trần với tay đâm vào thân cây cốt mâu biến thành một đầu tơ hồng bay vào trong tay của hắn trường thương hất lên đã không có cốt chất đặc thù biến thành thường thường không có gì lạ ngân thương trong khi người khác đuổi theo thời điểm liền thấy khương trần đứng tại trong bụi tây lá rụng bên trên trong tay vớt vớt một chi màu xanh lá m ũ i tên nhỏ tiêu bách thánh nhìn xem m ũ i tên nhỏ ánh mắt l ó e lên một tia t r ấ n kinh còn có chút điểm hâm mộ và tham nghiệm chỉ là một cái thoáng mà qua liền thu vào phương thị có quy củ bất thành văn tại nhiệm vụ hoặc là đi săn quá trình bên trong thu hoạch được bảo vật đáp dựa theo s u ấ t lực nhiều ít đến phân phối chi này mũi tên nhỏ thu được là khương trần một người công lao tự nhiên là thuộc về khương trần qua hai lần tập kích đám người biết do chi này mũi tên nhỏ bất phàm bị khương trần đạt được lại là hâm mộ phi thường khương trần biểu hiện ra thực lực càng làm cho đám người kinh ngạc và phần tiểu t ử này giấu quá sâu vừa rồi loại kia đáng sợ công kích không biết này khương trần còn có thể phát động mấy lần tiêu bách thánh nghĩ đến nụ cười trên mặt s á n lạ chúc mừng khương đạo hữu chém giết tác nhân thu hoạch được bảo vật khương trần cũng là đáp lễ hồng cô dò xét một vòng do hỏi khương đạo hữu đến tập kích địch nhân đâu khương trần hướng về chỗ cao trên cành cây một b ã i cháy đen địa phương liết một cái trầm giọng nói ra có một địch nhân bị đốt thành cho bụi còn lại địch nhân không thấy đến tiêu bách thánh làm một cái phát quyết quay chung quanh quanh thân một hạt trâu bên trong sương mù lán tràn ngưng tụ thành một viên con mắt hạt trâu kia con mắt bay đến không trung dạo qua một vòng về tới tiêu bách thánh trong tay t r u n g quanh không còn gì khác địch nhân một người liền chạy đến tập kích chúng ta thật sự là cuộc vọng hồng cô cẩn thận nói làm phòng địch nhân có trá chúng ta mau đi trở về đi đám người quay lại hạnh ngộng lôi kéo con trai của nàng quỳ trên mặt đất bên cạnh là lôi thành thi thể lôi thành bị ba người vây công bản thân bị trọng thương cuối cùng lấy thân thể bảo vệ hạnh ngộng mẹ con chết bởi hơn mười chi mũi tên gỗ phía dưới người mất đã đi chúng ta tiếp tục lên đường đi tiêu bách thánh phát ra thở dài một tiếng qua hai lần đại chiến lúc này trời đã sáng lên yếu đất bạch quan xuất hiện tại dãy núi trùng điệp đường chân trời chỗ có chim chóc tại đỉnh núi bay lên xoay quanh trong ánh bình minh thúy minh thanh tỉnh lại dây núi hành động thương tâm một đêm tại sự kiên trì của nàng dưới đám người đào một cái hố đem lôi thành trôn lại tiếp tục tiến lên trên đường đi tất cả mọi người không dám vung lòng cảnh giác cũng may không có phát sinh ngoài ý m u ố n khác trên đường đụng phải mấy cái dị thú rất nhẹ nhàng liền cho đổi ngày thứ hai buổi sáng lên đường thời điểm kéo dài thì lớn tiêu bách thánh lều vải chậm chạp không có động tĩnh hồng cô cao mày ánh mắt nhìn về phía tăng hy hy vọng hắn đi thúc thúc giục tiêu bách thánh tăng hy tựa ở một cây cao lớn cây cao bên trên hai tay vây quanh túi đầu không biết ngồi trên mặt đất tính cái gì hồng cô nhìn một hồi tang h i không có động tĩnh lại đem ánh mắt chuyển hướng khương trần tiêu bách thánh một người nam tử nói không chừng còn đang ngủ nàng đi thuốc lời nói luôn cảm thấy không thế nào phù hợp muốn cho khương trần đi hỗ trợ thúc thúc khương trần xếp bằng ở tảng đá xanh bên trên ngửa đầu nhìn lá cây khe hở bên trong tô điểm hào quang nát điểm đủ mọi màu sắc tia sáng x e n lẫn x e n kẽ sắc thái tươi đẹp nhất thời nhìn mê mẩn quyết liêu trần thế ồn ào não động đi qua hô tiêu thúc thúc rời giường phấn điều ngọc trác tiểu nam hải ngửa đầu hô một tiếng liền muốn hướng lều vải phương hướng chạy tới hành n g ộ n đem hải từ đầu để lại quay đầu năn nỉ nói hồng cô làm phiền ngươi đi mời tiêu tiên trưởng được rồi phu nhân hồng cô đáp ứng một tiếng hướng về tiêu bách thánh lều vải đi qua khương trần đối sát khí cảm giác nhạy cảm cảm thấy một chút khóc ổn tránh cho hồng cô xảy ra chuyện phe mình tổn thất một cái mấu chốt sức chiến đấu hắn ra tay trước tiến lên một bước môi trường thường tùy ý chỗ ngân mang t o i hiện đem lều vải chém thành hai khúc đám người quay đầu đầu tiên là không hiểu nhìn xem khương trần sau một khắc lại là cùng nhau hít sâu một hơi cái thấy trong lều vải nào có cái gì tiêu bách thánh chỉ có một bộ màu đen tươi khô toàn thân máu tươi bị hút đi tử trạng đ ai là ai làm khương trần trong lòng cảm giác nặng nề đêm qua lều vải của bọn họ đều nối thành một mảnh mà tiêu bách thánh lại bị người giết tương đương với hung thủ tại dưới mắt của bọn họ giết chết tiêu bách thánh còn đem toàn thân hắn huyết dịch hút khô liền hô cứu đều không có tiêu bách thánh mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng hắn sức chiến đấu vẫn là luyện khí trung kỳ có thể l ặ n g y ê n không một tiếng động giết chết tiêu bách thánh giết chết những người khác cũng không phải là không có khả năng ma c h ả o t ă n g hy đã lôi u cuống không để lại dấu vết trốn ở một bên cùng những người khác kéo ra một khoảng cách khương trần đem trường thương màu bạc nằm ở trong tay hồng cô cũng lấy ra d khe nhữ mày nhìn khương trần cùng tăng hy ánh mắt tại trong hai người bồi hồi tăng đạo hữu tối hôm qua ngươi đi ra lều vải tại khương đạo hữu bên ngoài lều bồi hồi thời gian không ngắn tăng hy nghe phi tốc lui lại rút khỏi trăm mét phạm vi hồng cô ánh mắt đe dọa nhìn tăng hy tăng đạo hữu có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi tối hôm qua tại bên ngoài lều làm cái gì hồng cô đạo hữu ngươi không nên bị người lừa tăng hy sốt ruột điệu hô to sau đó vừa nhìn về phía một bên khác khương đạo hữu ta dò xét đến tin tức có người muốn gây bất lợi cho ngươi ta tối hôm qua đi ra là vì bảo hộ ngươi hồng cô quát hỏi nghe được khương đạo hữu muốn gặp được nguy hiểm tin tức không nói cho khương đạo hữu chính mình lén lén lút lút giấu ở bên ngoài ngươi cùng khương đạo hữu không thân chẳng quen vì bảo hộ hắn ngươi tại bên ngoài lều trồng một đêm ta biết các ngươi hoài nghi ta nhưng đây chính là sự thật ta không phải nội ứng tang hy còn tại cố gắng tranh luận khương trần cũng tới trước nói ra ta tin tưởng tang đạo hữu nếu như hắn là nội ứng đi qua một đêm thời gian truy binh nhất định là đem chúng ta bao vây hắn không cách nào khẳng định nội ứng là tang hy hoặc là hồng cô nếu như tang hy bị giết hồng cô là nội ứng lời nói nàng quá mạnh mẽ dựa vào bản thân một người ngăn cản đứng lên có chút khó khăn nếu như giữ lại t a n g hy kiềm chế ngược lại có thể duy trì cân bằng không đến mức lập tức xảy ra chuyện mặc dù này t a n g hy nhìn xem không giống như là người tốt tự có hắn còn sống giá trị đúng nha đúng nha t a n g hy phi thường nhận đồng gật đầu lời nói còn chưa rơi bầu trời đ ỗ n g nhiên biến thành màu đen khói đen mang theo màu đỏ hỏa như thiên thạch như l ậ p xuống cái này truy binh đến rồi t a n g hy kinh ngạc mà nhìn xem đỉnh đầu thân ảnh loại lên biến mất tại chỗ hồng cô cắn răng nghĩ lợi này t a n g hy quả nhiên là nội ứng vậy mà thừa cơ chạy trốn thật sự là đáng hận chương sáu mươi mốt sương sáo chương sáu mươi mốt sương sáo nhường khương trần lưu lại hồng cô sắc mặt do dự đội theo thế nhưng là thương sơn tứ quỷ ngươi chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ dựa vào cái gì ngăn trở bọn hắn nếu đổi một loại phương thức nhường khương trần mang theo hạnh mộng mẹ con đào tẩu chính mình lưu lại ngăn lại truy binh như thế có thể thực hiện thế nhưng là nàng không tin được khương trần nàng trước đó gào to tang hy là nội ứng khương trần là nội ứng hiểm nghi so với tang hy thấp không có bao nhiêu nói không chính xác hai người đều là nội ứng đem hạnh mộng mẹ con g i a o cho hắn vạn nhất sai dao chẳng phải là dê vào miệng q u n g có thể lưu lại khương trần ở chỗ này hắn một cái luyện khí sơ kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ hồng câu ngay tại do dự một cái tay nhỏ bắt lấy nàng váy cái thấy tiểu nam hải ôm nàng chân nghển đầu đáng thương nhìn xem nàng giòn tan nói hồng gì? ta sợ sệt tiểu công tử không cần sợ ta sẽ không để cho những người khác tổn thương đến ngươi hồng cô cuối cùng làm ra quyết định hành lễ nói khương đạo hữu xin nhờ nói xong triệu hồi ra tế ma tú h t r ở hạnh mộng mẹ con trong rừng nhanh chóng nhảy lên biến mất tại quần sơn trong núi rừng bốn phía truyền đến cười to tiểu tử đồng bạn của ngươi đã từ bỏ ngươi ngoan ngoan quỷ xuống đất cầu xin tha thứ b ả n đạo ra tâm tình một tốt nói không chừng còn có thể thả ngươi một con đường sống bốn phía ma linh điên cùng nhào cắn qua đến đối phương mặc dù trong miệng nói thả một con đường sống nhưng ra tay chiêu chiêu trí mạng khương trần lần nữa đánh bay hai cái ma linh dành thời gian dò hỏi liền bốn người các ngươi ngủ xuân sao tiểu tử ngươi dám mắng chúng ta s ư ơ n g cốt rất cứng a kiệt kiệt kiệt ta thích nhất s ư ơ n g cứng cái trước s ư ơ n g cứng vẫn là chúng ta thu thập sinh hồn thời điểm một cái thợ rèn con trai vậy nhưng thật là một cái s ư ơ n g cứng đánh thành bột nhão còn tại mắng lao t ứ đem hắn sinh hồn rút ra đặt ở thi du trên đèn nướng chỉ dùng ba ngày hắn liền cầu xin tha thứ tiểu tử ngươi có thể ở phía trên đợi mấy năm khói đen quần c u ộ n bên trong bốn phương tám hướng chuyển đến âm trầm bén nhọn âm thanh thử một chút này mới đ ổ chơi uy l ư c đâu khương trần trường thương quét n a n g đem chung quanh ma linh đạm phi sau đó giang hai cánh tay một màu máu vòng sáng từ sau đầu xuất hiện ngọn lửa màu xanh từ toàn thân c h à n g ra hỏa diễm tiêu l ố t chỗ một bộ màu máu cốt giáp bao trùm toàn thân trường thương trong tay biến thành màu máu một chi cốt mâu hỏa diễm tràn ngập đến đỉnh đầu hình thành một cái cốt chất mũ giáp thoáng qua ở giữa hương trần biến thành toàn thân huyết cốt yêu ma sau đầu còn có tinh hồng s ắ c vòng sáng tiểu t ử này có gì đó quái lạ đ ừ n g đ ù a mau giết hắn chúng hát sắc ma linh cùng nhau tiến lên khi chúng nó chạm đến màu máu vòng sáng như bay nga dập lửa như lăn vào trảo dầu sôi trảo bên trong không cách nào đào thoát từng cái quái khiếu tàn biến huyết cốt hương trần vung v ẩ trần m ngọn lửa màu xanh n ộ n n ặ o lên phàm dính vào ma linh đều thê lương gào khóc bốc cháy lên chung quanh khói đen cũng cùng nhau bốc cháy lên cuối cùng là quái vật gì so với chúng ta còn tà dị khói đen bên trong thương sơn tứ quỷ kinh sợ nhao nhao lưu lại từ khói đen bên trong rời khỏi là bốn cái xấu xí người lùn rắn người như trẻ nhỏ khuôn mặt như trăm tuổi lão nhân dẫn đầu một người quát lao nhị lao tam lao tứ cùng cái quái vật này liều mạ hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta chết cùng tiến lên bốn người vốn là tứ bào thai cùng tiến cùng lui tâm ý tương liên thiện hợp kích chi thuật quyết định về sau riêng phần mình xuất ra một vệt máu loang lổ cọc sát cùng nhau đậu thủ ba đạo thân ảnh xông vào trong hát vụ có khác một đường lại phi tốc đi xa lao đại lao đại chạy ba người có chút ộ n g bóng người màu đỏ ngóng xuất hiện màu máu trường mâu đâm xuyên qua một cái người lùn trái tim người lùn trên người huyết dịch tự động bay ra dung nhập khương trần sau đầu màu máu vòng sáng bên trong khương trần sức mạnh trở nên mạnh hơn hai cái khác người lùn t h ấ y đây doa đến đạm phách đều đức quắt to một tiếng chạy mau à phân hai bên cạnh đảo mạnh đi khương trần ném ra trường mâu đem một cái gai xuyên thân hình hắn cực nhanh địa chạy vọn đổi kịp một cái khác cũng một bàn tay Còn có m ộ thương cái, a i bên huyết dịch, h ớ n vòng sáng g về sau đầu màu máu vòng sáng hội h tụ, ư trần biến thành cốt ma phát ra thanh âm cổ cái, veo một cái, xuất hiện tại vài trăm mét thương ra biến hiện bên ngoài, hướng cái, cái, vài cổ ma âm veo về thương sơn tứ quỷ bên trong lão đại đáo thực ẩ u p ư hướng đuổi theo. Thương ơ sơn n bên trong, g theo. h đuổi đại quỷ tứ t lao lực muốn vượt qua cái khác ba cái rất xa liền nghe đến địch nhân đuổi theo tiếng gió tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên vẻ mặt lo lắng luôn cuống tay chân xuất ra một đống bình bình lọ lọ toàn bộ ngã nát tại dưới chân Trắng non như đứa bé tay nhỏ nắn phát quyết trong miệng nói lẩm bẩm vạn linh âm thánh cảm giác hồn vợ sinh tôn ta hiệu lệnh chăm tả hoa khí cho ta đi ngã nát bình bình lọ lọ bên trong sương mù s á m phun trào hướng về tứ phía bay đi đầu nhập cây cối thạch đầu tiểu động vật trên thân cây cối phát ra tà khí từng cái cành lay động trên cành cây mọc ra con mắt phần đông đại thụ đều sống lại đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch đầu cũng quay cùng lên đại lượng đá vụn hội tụ biến thành cánh tay chân dấu ở vùng lân cận r á n chuột trên thân lật lên từng khối to lớn u nhọn như thổi hơi cầu như thế bành trướng thân hình nhanh chóng biến lớn làm xong đây hết thẻ về sau thương sơn tứ quỷ lão đại trên mặt lộ ra một tia t h ị đau huynh đệ bọn họ nhiều năm góp nhặt đều trên người mình này một đợt tất cả cũng không có. thế là lớn tiếng hướng bốn phía quát bản đạo trưởng nuôi các ngươi bọn này sinh hồn nhiều năm hiện tại đến phiên các ngươi báo đáp ta thời điểm cho ta ngăn lại đuổi theo người kia ai dám đào tẩu các ngươi biết được thủ đoạn của ta chúng quay d i ữ giếc đ ề u cũng không dám lớn tiếng thở quỷ lão đại hung ác cặp cặp một tiếng quay người nhanh chóng chạy trốn khương trần chạy đến thời điểm nhìn thấy đại lượng ma quái trồng chất ở trên núi những n à y ma quái khí tức cực yếu phần lớn là chỉ là dị thú trình độ ngay cả luyện khí đều không có đến hơn nữa linh cơ hỗi loạn hiển nhiên là tồn tại không được bao lâu liền sẽ tự nhiên diệt vong màu máu khô lâu sông đem điên cuồng ma quái một m ù i l ử a tất cả đều đốt đi cơ bản không có phí thời gian nào Quỷ lão đại vừa chạy qua một cái đỉnh núi liền thấy bóng người màu đỏ ngòm đuổi theo quắt to một tiếng ta mệnh nghỉ vậy đừng có giết ta sư phụ ta là ngôi đạo nhân màu máu trường mâu đem nó đâm xuyên h ắ n trên người huyết dịch cũng tự động bay lên đầu nhập vào sau đầu vòng sáng bên trong máu này phách ma quan g quả nhiên ma tính huyết khô lâu bộ dáng khương trần cảm giác chính mình điều khiển cái này binh đậu thực lực để thắng từ luyện khí tầng ba gia tăng đến tầng bốn không tính huyết p h á c ma quan cùng thanh viết sắt tình vùng dưới thực、lực. mà tại quỷ lão đại đốt không có địa phương lưu lại một cái màu trắng s ư ơ n g sáo nhìn lên tới thường thường không có gì lạ còn có một cái xiềng xích công xiềng có thể tại thanh viêm huyết sắt đốt cháy hạ bình yên vô sự tất không phải là thứ đơn giản h n tiến lên đem này hai vật n h ặ t lên quay đầu hướng dưới núi nhìn lại đại thụ k h u y ê n đảo mặt đất thủng trăm ngàn lỗ trước đó chiến đấu mặc dù ngắn ngủi lại là phi thường kịch liệt cho dãy núi bên trong xé mở một nói xấu xí vết xẹo hồng cô mang theo hạnh mộng mẹ con không thấy tung tích thương trần sau đầu màu máu vòng sáng biến mất thanh diễm thu liễm trên người màu máu giáp trụ cũng rút đi khôi ph h ắ người h ư ớ n về Hồng Cô đi này g tại đại trận bên ngoài quan sát hữu cựu sờ tay vào ngực bên trong lấy ra một đường phụ lục cực kỳ thận trọng mở ra hướng trong đó rót vào linh lực cái tia trên bữa chú bay ra một đường màu vàng chữ viết cái tia chữ viết đón gió tăng trưởng trực tiếp xông vào trong huyết vụ cái kia huyết vụ tựa hồ gặp phải khắc tinh phi tốc tiêu tán huyết sát đại trận vận chuyển mất linh từ đó tắc nghẽn tan vỡ huyết vụ tán đi trong bùi hoa một tòa nhà lá cùng huyết khí bừng bừng hai mẫu r u ộ t linh điển hiện lộ ra lén lút bóng người xông vào nhà lá bên trong một trận lục soát về sau tựa hồ không có tìm được muốn đồ vật ngược lại lại đi trong linh điển lại tìm tòi hứa k i ể u cũng không có tìm tới muốn đồ vật sau đó nhanh chóng rút lui không lâu sau đó lại tới đợt thứ hai người tổng cộng ba người người mặc áo đen đầu đội mặt nạ bọn hắn nhìn thấy huyết sát đại trận bị phá ra tựa hồ có một ít kỳ quái, nhưng không có nhiều ít do dự. xông đi lên bay ra trong tay móc sát hình dáng pháp khí ôm lấy nhà lá vách tường ba mặt dùng s ứ c cái kia nhà lá chia năm xẻ bảy một cái thanh âm khàn khàn tức giận đến h oa h oa gọi bậy nơi này không a i tiểu tử kia lại t r ố n đi tại nhà l á phế tích bên trong tìm kiếm về sau ba người l i ế t nhau bên trong một cái người áo đen bay đến linh điền một bên xuất ra một cái màu xanh ngọc bình mở ra cái nắp đem ngọc bình đặt ngang miệng bình đối linh điển từ trong bình ngọc leo ra một đầu con riết màu xám chui vào trong linh điển biến mất không thấy gì nữa chúng ta đi ba người nhanh chóng rời đi cũng biến mất ở trong màn đêm thật sự là đủ náo nhiệt sau đó không lâu đầu đội mũ rộng vành khương trần xuất hiện hướng về vừa mới để vào ngô công trong linh điền nhìn mấy lần đi vào cái k i a nhà lá phế tích bên trong đem ngã trên mặt đất cái bàn đỡ dậy dưới bàn nhặt lên một khối vải rách này là huyết sát đại trận trận nhãn bàn treo ở nhà lá mái hiên bên trên lúc này cấm chế phía trên đã hư hao hầu như không còn nghĩ nghĩ đem vải rách mất đi hướng về ba hh y nhân rời đi phương hướng đổi u đi đ ê m đen gió lớn ba người áo đen một đường chạy như điên vượt qua mấy ngọn núi đến một đỉnh núi trong cung điện cung điện kia khí thế hùng vĩ đình đài lô cát dựa vào núi mà rơi suy nghĩ độc đáo thần vận mười phần, nhìn một mươi ph quả thực là một tòa thần tiên độc p h ụ cùng so sánh trước đó vài ngày thiêu hủy huyết s ắ t phong tiên phủ lộ ra lại nhỏ lại xấu lại tục không chịu được khương trần nằm ở ngoài núi cự thạch phía sau tâm tình nặng nề trong ánh mắt loe không hiểu ánh sáng nơi này trước mắt một mảnh kiến trúc dung nhập địa mạch thế núi các nơi tinh điêu tế trác tập hợp thiên địa chi linh tú dù là dùng tu tiên giả thủ đoạn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xây thành ít thì mười mấy năm nhiều thì trên trăm năm đều có khả năng trước đó chỉ là nghe nói hiện tại chính mắt thấy ba cái kia người áo đen chạy vào trong cái này khương trần đoán không được bên trong còn ở đại nhân vật gì ô lương hắn thu liễm k h í tức đi theo ba người bước chân sờ soạn đi vào vài trăm mét về sau khương trần bị ngăn tại bên ngoài mảnh này kiến trúc bên trong có thật nhiều đội ngũ tuần tra đội ngũ tuần tra không ít hơn năm tri phố i trí đều không khác mấy từ một tên i tu tiên giả xuất lĩnh còn lại đều là t i ê n tiên võ giả p h à m nhân người mặc giáp trụ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ giáp trụ bên trên có yếu đớt linh quang nghĩ đến gia nhập linh thiết khoán g các loại vật liệu lực phòng ngự vượt xa bình thường áo giáp khương trần vì tránh né đội tuần tra núp vào một nơi giả sơn đằng sau và đội tuần tra sau khi rời đi ba hắc ý nhân chạy không thấy cái bóng hắn dứt h o á c ngay tại trong đó thăm dò ngược lại cũng không cần đi theo ba h ắ c ý nhân giả sơn bên trái trong hoa viên có một chỗ lầu các đèn sáng tam công tử đều trở về tiểu thư làm sao còn mặt mày ủ rũ trong đó có thanh thúy dễ nghe g i ọ n g nữ nhẹ nhàng địa thở dài tam ca trưởng quản ám đường chủ g i a đem nó triệu hồi nói rõ tình thế không cho phép lạc quan huống hồ tam ca một ý muốn tìm khương trần báo thủ vì thế không tiếc vi phạm công tử lệnh cấm chúng tộc lão cùng một chỗ phản đối cũng không lay chuyển được hắn tam ca lúc nào mới có thể hiểu rồi vô luận được chuyện sự bại công tử sẽ đem hắn đẩy đi ra gánh tội thay nếu tam ca cũng như ngày đó tiểu lục nhi một đi không trở lại chúng ta quản ra trời liền thực sập có thể cái kia khương trần quá ghê tởm đầu tiên là hại chết lao thái g i a lại giết đại công tử nói không chừng tiểu lục thiếu g i a cũng là hắn hại đâu loại này đại thủ làm sao nhịn được thanh thúy động lòng người giọng nữ trở nên đoán độc ta quản ra cùng cái kia khương trần không đội trời chúng ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh thế nhưng là chủ g i a không có mở miệng chúng ta liền không thể di chuyển cái kia thủ liền không báo sao khương trần chỗ dựa vào bất quá là phía sau ngọc gia đại tiểu thư ngọc gia đại tiểu thư chỉ là đi ra ngoài lịch luyện sẽ không ở phường thị lợi thời gian rất lâu và ngọc tiểu đoán rời đi Ta quản gia tự gia quản sẽ có đoạn, nhường Trần nợ máu trả bằng máu. Vèo một trăm cái o xanh tuyệt mị nữ tử xuất mị n tiểu cô nương lại có tù vi như vậy bách xảo các quả nhiên ngoại hồ tàng long cầm đèn nữ tử lông mày dựng thẳng lên bén nhọn quát lớn các hạng ư ờ i nào vì sao tự tiện xông vào ta quản hàn ra tráng hán kia khiêng một cái quỷ đầu đại đao sắc mặt hung á c các ngươi bách xảo cắt truy sát lao tử đuổi đến lao tử trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào đến hôm nay ngươi hỏi lao tử là ai ha ha ha cầm đèn nữ tử khe nói các ngươi là những cái kia tạc đạo không sai ra ra chính là trừ ô n minh tới giết quang bách xảo cắt chó săn quỷ đầu đao nam tử cười lớn xông đi lên một chết nữ tử trong tay đèn hoa sen bên trên tỏa hào quang rực rỡ tương lai người thân hình cố định trong phòng sáng lên một đường mà phi tốc xuyên thẳng qua hướng về tráng hán cái chán đâm tới a uống bên cạnh gầm lên giận dữ đem ánh sáng mang đánh sơ sát quỷ đầu đao nam tử t ừ định thân trạng thái khôi phục thắt thân né tránh tia sáng xanh lá đâm xuyên bờ vai của hắn một cánh tay bay mất Quỷ đầu đao nam tử cũng là kiên cường không rên một tiếng cầm lấy một bình đan dược ăn bảo trong viện nhiều năm cái người áo đen này nương môn không dễ chọc cùng tiến lên giết nàng sáu người sóng vai xông tới phía dưới trong lầu cát bay ra một người là một tên nha hoàn ăn mặc nữ tử bộ dáng thanh tú mặt phấn hàm sát khống chế một chi màu xanh lá châm hình pháp khí sắc bén phi thường hai bên triển khai cực chiến hai nữ hợp lực đánh sáu người không ngóc đầu lên được l ạ c bại cũng là chuyện sớm hay m u ộ n một đường quỷ dị thân ảnh lướt qua mà tới xuất hiện tại cầm đèn nữ t ử sau lưng một điểm ngân mang trật hiện hướng về nữ t ử sau đầu đâm xuống trong suốt lồng ánh sáng hiện hiện ngân sắc mũi thương đâm vào lồng ánh sáng bên trên phát ra khó nghe kẹt kẹt tâm thanh ngay sau đó lồng ánh sáng phá thoái mũi thương đâm xuyên qua cổ của cô gái chương sáu mươi ba thời gian cấp bách chương sáu mươi ba thời gian cấp bách trường thương một cái nữa trở lại câu đem đèn hoa sen trọn lấy biến mất không thấy gì nữa từ xuất hiện giết người loạt bảo biến mất tổng cộng bất quá hai cái hô hấp quả nhiên là đi như nước chảy giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc t i ể u thư bên cạnh thị nữ thê lương kêu to còn lại sáu người bừng tỉnh nhanh chóng xuất thủ các loại pháp khí nện xuống đem thị nữ cùng tiểu thư thi thể đánh thành cho bụi vừa rồi vị tiền bối kia là ai là một tên luyện khí trung kỳ cao thủ là minh bên trong vị trưởng lão kia hoặc là chấp sự ta chưa bao giờ thấy qua hắn vừa mới đã cứu chúng ta còn chưa kịp cảm tạ hắn đâu tiếp sau trọng sinh vui sướng qua đi sáu người đã vui vừa lo không ngừng suy nghĩ vừa rồi vị kia cao thủ lai lịch đi trước giúp các minh đệ khác đại chiến hết sức căng thẳng tráng hắn bị tiểu thư kia phát hiện về sau mười mấy tên tu sĩ từ các nơi giết ra đối tiên phủ triển khai vây quét khắp nơi đều là chiến đấu âm thanh ánh lửa ngốc trời giết chóc khắp nơi trên đất người tới tuy nhiều lại là thực lực không cao k h ư ơ n g trần đang âm thầm quan sát một lần tình thế trừ ôn minh tuy là đánh đòn phủ đầu tiến công không thế nào thuận lợi bị tiên phủ bên trong cao thủ cùng các loại bố trí ngăn cản tốc độ tiến lên rất chậm hắn trong bóng t ố i liên tiếp xuất thủ đem quản gia cao thủ từng cái đánh rết tiến công tình thế bỗng nhiên trở nên mánh liệt đứng lên có quản gia tu sĩ canh giữ ở cao lầu chỗ toàn thân đấm máu dẫn theo một cây đao giống to chịu đựng chúng ta đã hướng ôn thiếu cầu viện huyết c ử u hội viện quân lập tức tới ngay rút lui trừ ôn minh trong đội ngũ chuyên gia ra lệnh rút lui chúng tu sĩ khống chế lấy đột quang nhao nhao thoát đi núp trong bóng tôi khương trần t r ậ n tròn mắt t h ầ m mắng một tiếng cũng quay người chạy nay trừ ôn minh quả nhiên là một đám phế vật ngay cả quản gia đều không hạ được đến còn muốn đi cùng ôn thị liều may mắn không có nghe quách thần đức lắc lư gia nhập này trừ ôn minh quản gia tiên phủ bên trong có một tri đội ngũ truy sát đi ra đi đầu một người khống chế lấy phi kiếm màu xanh đuổi theo một cái bóng người màu đỏ cái tia bóng người màu đỏ lộn nhào địa chạy trốn vô cùng chật vật khương trần nhìn kỹ lại n à y màu đỏ lăn đất giã khá quen h á n tướng mạo đặc biệt đỉnh đầu sông giác giang nanh lộ ra ngoài móng luốt như lợi nhuận phía sau xương sống trưởng phòng lấy gai ngược làn da hiện lên màu đỏ bao trùm lấy t ầ g một kỳ quái lớp biểu bì phi kiếm đâm đến trên thân đều trong thời gian ngắn không có cách nào đâm xuyên lăn đất giã bề ngoài một bộ quái vật bộ dáng từ hắn mũ quan cùng trên mặt tinh tế tỉ mỉ chỗ mơ hồ có thể phán đoán này quái đúng là quách thần đức ở trên trời đổi giết hắn một cái tia nghĩ đến chính là quản gia tam công chỉ có hai người bọn họ luyện khí trung kỳ nhìn thấy loại này tình hình hương trần trong lòng hơi động lạng yên hướng về quách thần đức cùng quản tam công tử tới gần ban đêm dây núi lâm tấm màu đen núi đá cái bóng dương nhanh muốn vớt một núi trong cốc quản tam công tử dẫm lên phi kiếm màu xanh quanh thân mấy đạo kiếm quang xoay tròn lục quang chiếu dọi sân cốc trong mắt sát ý sôi trào trận chiến ngày hôm nay quản gia gần trăm năm tích lũy bị những n à y tặc nhân hủy đi hơn phân nửa nghĩa trướng còn không thúc thủ chịu trói trong sân cốc màu đỏ lăn đất dã vết thương chồng chất thở hồn hển quách thần đức trong lòng một mảnh tuyệt vọng cái k i a quản lăng vân sau khi chết vốn cho rằng quản gia không có luyện khí trung kỳ mang theo người đến bót quả h n g mềm không nghĩ tới đối phương còn thừa lại một cái càng hỏng bét chính là gia hỏa này không phải bình thường luyện khí trung kỳ hắn thực lực không kém chính mình chuyện cho tới bây giờ đã không còn gì để nói nếu như ta tu luyện một đoạn thời gian nữa thực lực đạt tới luyện khí năm tầng hôm nay chết nhất định là ngươi quản tam công tử giận dữ ngu xuẩn mất hôn một tay một chỉ mấy đạo màu xanh kiếm quan g bay xuống chỉ lấy quách thần đức thu cấp quách t h ầ n đ ứ c hai cánh tay giao nhau một đường huyết hồng sắc màng mỏng hiện hiện màu xanh kiếm quang đâm xuống tại màu máu màng mỏng bên trên chậm rãi tiến vào đạo thứ hai đạo thứ ba phát ra mãnh liệt va chạm màu máu màng mỏng bên trên xuất hiện mũi kiếm hình dạng bên trong lõm một cái tiếp theo một cái quách t h ầ n đ ứ c tức giận dích đạo toàn thân từng cây đại gân hiện lên bị kiếm sức mạnh áp chế đứng thẳng khúc ở chậm rãi quỳ xuống đầu gối chìm vào trong đất đá quảng tam công tử khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn cười lạnh nắm vớt tấm quyết làm ra một kích cuối cùng không khí bỗng nhiên bắt đầu rung động ngay sau đó một đường tia sáng trắng hiện hiện một chi trường mâu từ phía sau núi bay tới lăng lệ mà sát ý mười phần kiếm vẫn dâng lên bị tia sáng trắng đánh nát q u ả n tam công tử thân hình vẹo một cái biến mất tại chỗ xuất hiện tại một bên khác một tấm bùa chú thiếu đốt quanh thân xuất hiện màu vàng hộ cháo q u a n t a m công t ử k i n h sợ địa bốn p h í a q u a n s á t h ư ớ n g p h í a dưới t r ọ n g thương quách thần đức liếc mắt nhìn ngươi còn có đồng đảng quách thần đức toàn thân chậm nhẹ sống sót sau hai nạn ở dưới cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là minh bên trong cao thù khác hắn thực sự không ngh còn có cái khác loại cao thủ cấp bậc này nói trở lại vừa rồi hắn kém chút chết đang phi kiếm phía dưới đột nhiên đột kích người đem quản tam công tử phi kiếm thế công đánh gãy chính mình sống tiếp được nói thế nào cũng là cứu được hắn một mạng nghĩ đến cũng không phải định nhân cái t i a tia sáng trắng sau khi dừng lại lại là một chi màu bạc trường mâu trường mâu trên không trung bay hai vòng rơi vào một người áo đen trong tay người áo đen kia xuất hiện tại đỉnh núi đầu đội mũ rộng đ à n h miếng vải đen che mặt cầm trong tay trường thương thân hình thẳng tắp tay áo theo gió mà bày như một viên trong núi tùng bách cắm rễ ở trên tảng đá không núp ních bất luận là ai cùng chúng ta quản gia đối nghịch đều đi chết quản tam công tử giận dữ kết động kiếm quyết kiếm quan g hóa thành một đường tia chớp màu xanh lục đâm xuống người á o đen trường thương múa cùng phi kiếm đối đầu đứng lên chiến đấu mấy hiệp sau quản tam công tử nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra nhai răng cười luyện ký năm tầng thể tu ta mặc dù bắt không được ngươi nhưng ngăn chặn ngươi vẫn có thể làm được đợi viện quân vừa đến là tử kỷ của ngươi dưới núi điều tức b á c h thần đức cũng mở miệng huynh đệ nếu như ngươi có thể chạy mau mau đảo mệnh đi thôi không cần phải để ý đến ta nếu như ôn thị viện quân đội tới liền chạy không xong đồng thời trong lòng cũng ai thán vừa mới dâng lên một điểm được cứu vớt may mắn đều dập tắt quản thị lấy ngự kiếm thuật ra truyền cái này quản tam công tử nhất là tinh thông đạo này bắn lên kiếm quang tốc độ cực nhanh giống như thể tu đuổi không kịp hắn chỉ có thể bị động địa bị chơi diều quách thần đức cũng là bởi vậy thất bại nếu là đối phương không chạy chính diện giao chiến thắng bại số lượng cũng còn chưa biết người á o đen dùng mũi thương đem phi kiếm đánh bay thời gian cấp bách cùng lên đi lại là ba hát y nhân xuất hiện liên quan ban đầu người á o đen từ bốn cái phương hướng công hướng quản tam công tử bốn cái luyện khí trung kỳ quản tam công tử kinh h ã i muốn tuyệt b a y người liền muốn trốn ngân sát quang mang nhanh hơn hắn một đường tiếp lấy một đường mảnh kích lồng ánh sáng màu vàng bên trên ba lần về sau lồng ánh sáng màu vàng p h á thoái quản ba lại dâng lên kiếm vẫn ngăn cản đạo thứ tư bay tới trường thường còn chưa kịp t h ở phào bốn tên người áo đen đồng thời dết tới tia sáng trắng qua không giống như giỏ c h ú c bệnh lộng lấy như lưu tinh quản tam công tử ở trên trời lan loạn một hồi ầm vang rơi đập trên mặt đất nghiền nát rất nhiều thạch đầu sau mới dừng lại trên thân là hơn mười cái lỗ thủng chết không thể chết lại chương sáu mươi b ố đại hỏa chương sáu mươi bốn đại không biết nên làm vẻ mặt gì đang ngồi cảm thán vận mệnh nhiều thăng trầm hắn đông nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm t ừ n g tia yếu ớt s ắ c ý hắn sát mặt k ỳ biến đỉnh đầu sừng miệng đầy răng nanh trở nên hiền lành đứng lên bốn vị đ ạ o hữu các ngươi nhìn ta như vậy trên thân không địa phương cất giữ bảo vật cùng linh thạch ta liền một quỷ nghèo không có tiền cầm đầu người áo đen nghiêm túc nhìn hắn một vòng tựa hồ tại xác nhận quách thân đức biến thành lăn đất d ã về sau toàn thân màu đỏ bao trùm lấy t ầ n một thật dày lớp biểu bì quần áo cũng có mặc xác thực không địa phương giấu linh thạch hoặc là những bảo vật khác thế là thu hồi ánh mắt đôi nó đã mất nhặt lên quản tam công tử trên người túi chữ vật bốn người quay người rời đi tiến vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa quách thần đức buông xuống toàn thân căng cứng thần kinh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bọn gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào dù sao không phải là trừ ôn minh bởi vì toàn bộ trừ ôn minh cộng lại cũng không có bốn cái luyện khí trung kỳ lại là thuần một sắt thể tu luyện khí thể tu là lấy chiến l ự c cường hành lấy cân nếu để cho bốn vị này gia nhập trừ ôn minh chưa hẳn không thể cùng huyết cựu hội phân cao thấp ôn thị viện quân ngay tại trên đường quách thần đức cũng không dám chỉ hoãn đi ra phía trước gỡ xuống quản tam công tử lâu lâu phi tốc thoát đi nửa k h ắ c đồng hồ về sau một đám tiên nhân d á n g lâm tại sơn cốc ôn lương vượt qua đám người già bay đến dưới núi không đầu thi cốt bên cạnh tuấn giật mặt trở nên dữ tợn chứ ôn minh sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu ngày thứ hai quản thị gia tộc gặp tập kích tin tức chuyển khắp p h ư ờ n g thị m í n h hương c á c tin tức ngầm hội tụ chỗ xuất hiện rất nhiều người trong cuộc cao đẳng p h á t luận chứ ôn minh k h u y ê n xào mà động tập kích quản gia tiên phủ quản gia đám người mượn trận thế thủ vững hai phe đánh cho hôn tiên hắc địa nhật nguyện vô quang thây ngang khắc đồng qua trận đánh hôm qua quản gia tinh nhuệ tộc nhân tổn thất hầu như không còn sợ là sẽ phải không gượng dậy nổi đâu, chỉ đâu có linh căn quản gia tộc nhân đều bị g i ế t hết chỉ còn lại mười mấy cái phạm nhân quản gia dựa vào ôn thị thế lực những năm này phát triển hừng hực khí thế tốt đẹp cảnh đẹp một ngày mất sạch ta xem bọn hắn chính là trừng phạt đúng tội quản gia cưỡng đoạt những năm này không biết hại nhiều ít tà tu bọn hắn lớn như vậy gia sản từ đâu tới mọi người cũng đều rất rõ ràng tra tứ bên trong mọi người nghị luận ở mỹ đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác ác hưu áp báo cũng có một số người cảm thán vận mệnh vô thường nơi hẻo lánh bên bản một tên mang theo áo choàng thân ảnh đứng dậy rời đi đem qua một trận chiến khương trần lấy được rất nhiều bảo vật trong đó đáng giá nói ra có một kiện sáng rực chén nhỏ chính là cái tia đèn hoa sen chưa hề nổi danh quản thị nữ tử trong tay được đến hiệu quả là dùng linh lực kích phát phát ra tia sáng bị tia sáng soi sáng đ ị ợ c nhân thân hình sẽ trở nên chậm chạp còn có ba thanh thanh minh bảo kiếm là trung phẩm pháp khí phi kiếm tại trung phẩm pháp khí bên trong cũng là rất ưu tú loại này từ quản gia tam công tử trong túi chữ vật được đến đồng dạng t ừ trong túi chữ vật có được còn có một tiểu tiết xanh biết trúc tử cái tia trúc tử là vật truyền thừa phía trên ghi chép một bộ cao thâm kiếm quyết biện sanh thần du kiếm quyết trong đó không chỉ ghi chép kiếm quyết nội dung còn có cái khác tu luyện phương pháp này người kinh nghiệm cùng đá thần kiếm vừa ra không có gì bất lợi vị này kỳ nhân sáng tạo kiếm pháp này thời điểm chỉ có luyện khí vốn là hạ phẩm thủy một song linh căn chịu linh căn có hạ trung thân không thể chúc cơ ngay cả luyện khí hậu kỳ đều không có một đời tối cao đạt tới luyện khí tầng sáu bằng vào một tay biện sanh thần du kiếm quyết chém giết qua hơn mười tên luyện khí hậu kỳ sáng lập thần kiếm môn cũng coi như hiển hách một thời người này sau khi chết thần kiếm môn thoáng qua băng vòng này b i ể n x a n h thần du kiếm quyết cũng đã rơi vào ôn thị trong tay sau bởi vì công ban thưởng cho quảng trung quảng trung bằng kiếm quyết này sáng lập tu tiên gia tộc lợi hại như vậy kiếm quyết ôn thị chính mình không luyện ngược lại ban thưởng cho hạ nhân tự nhiên là rất có vấn đề luyện tập kiếm quyết này cần phân ra thần hồn của mình dung nhập bảo kiếm bên trong đúc thành kiếm phách sau đó đạt tới lấy thần ngự kiếm nhân kiếm hợp nhất phân ra thần hồn càng nhiều khống chế phi kiếm càng nhiều uy lực cũng liền càng mạnh kể từ đó thần hồn bị hao tổn đừng nói chúc cơ luyện khí hậu kỳ đều khó mà đột phá năm đó thần kiếm môn phi t ố c hủy diện nguyên nhân một trong chính là trong môn không có luyện khí hậu kỳ tòa chấn thần kiếm môn lão tổ thiên phú dị bẩm t h ầ n hồn cường đại trọn vẹn phân ra m ộ ư ơ i hai cái kiếm phách khống chế một ư ơ i hai thanh phi kiếm mới có thể vượt cấp m à chiến xương bá một phương hậu đại đệ tử bình thường cũng liền phân ra ba đạo kiếm phách mặc dù cũng uy lực không tầm thường xa không đạt được vượt cấp m à chiến tiêu chuẩn quản tam công tử trong túi chữ vật trừ r a kiếm quyết truyền thừa ba thanh thanh minh bảo kiếm có khác năm khối trung phẩm linh thạch tính năm trăm linh thạch thương trần đến đây cũng coi là phất nhanh một cái từ mặt khác quản thị tộc nhân trong tay lấy được không đáng giá nhắc tới sáng sớm khương trần phái ra một tên một văn thần tướng đến trong phường thị thăm dò tin tức tại m n hương h các bên trong ngồi lửa này g từ các loại phức tạp tin tức ngầm bên trong cũng là thăm dò mấy phần tình báo hôm qua quách thần đức đem quản tam công tử đầu lâu h á i đ ư ợ c đi trở lại trừ ôn minh lĩnh thưởng trời còn chưa sáng quản tam công tử đầu xuất hiện tại bách xào các cửa chính ôn gia chịu này khiêu khích bắt đầu điên cùng trả thù khắp nơi lục soát bắt huyết cứu hội trong thành tán tu dun lệ bảy cũng không dám ra ngoài phương thị núp ở trong phường thị b ằ n bệnh mỹ hương các cổng khương trần có chút thở dài phái này thần tướng đến thăm dò tin tức không muốn bị ngăn ở trong p h ư ờ n g thị hiện tại ra ngoài khẳng định sẽ bị huyết c ử u hội để mắt tới khó mà thoát thân chỉ có thể ở trong p h ư ờ n g thị ở thêm mấy ngày thần tướng trên thân mang theo một viên linh thạch ngược lại cũng không sợ không có tiền dừng chân dứt khoát viên này binh đậu không thu hồi đến lưu tại trong p h ư ờ n g thị t h ă m dò thêm một số tin tức chính suy nghĩ ở giữa đông nhiên một tiếng ầm v a n g thúy trúc phong phường thị mặt đất đông nhiên phát sinh một lần chấn động một đạo hỏa quang phóng lên tận trời xảy ra chuyện trên đường phố mọi người kinh ngạc thốt lên khương trần ngầm đầu nhìn lại cả kinh nói cái đó là xanh túi ở xanh túi ở xa vào đại hòa bên trong toàn bộ kiến trúc biến thành quần quận mà ra hỏa đ o à n trong ngọn lửa xông ra mấy bóng người đi đầu một người là cái kêu lương hắn lúc này sắc mặt bỏ bừng lộ ra tức hồn hẹn quanh thân hun đến mặt mày xám xịt sớm không có lúc trước phong độ q u o á i n h u phường thị trật tự người bất luận người nào đều là nghiêm trị không tha một thân xuyên xanh nhạt đạo bảo nam tử xuất hiện hắn huyền lập trên không t r u n g tay phải cầm phát trần tay trái cầm một cái hồng ngọc bình bát nam tử sắc mặt tâm trầm đem hồng ngọc bình bát đầy ra vầy bắt trên không chúng xoay tròn lấy biến thành một con cháo đem phía dưới lửa ch hết sạch sức lực rất nhanh liền dập tắt phía dưới ôn lương vẻ mặt thấp t h ỏ g tập lễ nói tiền bối chương 65, tín vật chương 65, tín vật x a n h n h ạ t đạo bào nam tử hư lạnh một tiếng trong tay phất trần lên nhanh đem ôn lương mấy người trói lại từ phất trần treo lơ lửng giữa không trung hắn lại thu hồi hồng ngọc bình bát vừa ôn lương mấy người bay lên không trung không thấy là chí minh t r ư ở n g lão ngọc gia xuất thủ nay ôn lương trên nhảy d ư ớ i tránh quả thực đắm giận hôm nay cuối cùng cắm đến ngọc gia trong tay đám người thấy đây nao nhao gọi tốt chỉ là khương trần lại nhìn chằm chằm xanh túi ở phế tích trong lòng cảm khái vô hạn một lao thần y đi tặng cho đồ đệ lễ vật la s ư ở n g hơn m ộ ư ơ i năm tâm huyết một khi hóa thành cho tàn cái kê ôn lương bị bắt lại có thể thế nào khương trần xem hắn vẻ mặt chỉ có làm sai chuyện sợ sệt nhận đến trừng phạt thất vọng mà không có rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng chỉ sợ kết quả chưa hẳn như đám người mong muốn khương trần cần tới gần đi xanh túi ở phế tích bên trong điều tra một hai phường thị đội tuần tra phi tốc chạy đến sắp hiện ra trận vây quanh cấm chỉ những người còn lại tới gần hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở về cựu âm sơn trong bóng đêm nhanh một trận đại chiến ngay tại phát sinh một chỗ màu đỏ dù che đậy bao trùm tại trên đỉnh núi xung quanh làm à u xanh dây、leo. dây leo như rắn bò sát đem sơn phong bao trùm như ngàn vạn rắn động hung m ánh địa tập kích màu đỏ dù che đậy dù khoác lên phát ra màu đỏ sợi tơ cái tia sợi tơ sắp bén đem bốn phía dây leo chặt đứt nhưng mà dây leo nhiều lắm tranh nhau chen lấn địa từ lòng đất leo ra căn bản cắt không hết k h ư ơ n g trần chạy đến thời điểm liền thấy như vậy một bộ k ỳ cảnh hắn cũng không có tiến lên mà là đứng ở đằng xa vây xem bởi vì chiến đấu hai bên đều là người quen đỏ dù bên trong tự nhiên là hồng cô không thể nghi ngờ một bên khác khởi động ngàn vạn dây leo tiến công lại là hành mộng la xưởng thê tử nàng này toàn thân h ù n hóa tay chân đều biến thành màu xanh chất gỗ kết cấu linh l u n g dáng người cũng bị chất gỗ áo giáp bao trùm trên đầu mang theo bụi gai tàn cây nhìn lên tới không giống nhân loại kiến thức quách thần đức lăn đất ra sau khi biến thân khương trần năng lực tiếp nhận mạnh rất nhiều cũng không thấy đến bụi gai nữ có bao nhiêu t r ó i mắt chỉ là cô gái này trước đó không phải không linh căn phạm nhân sao trước mắt là tình huống thế nào bảo tiêu đầu lĩnh cùng được bảo hộ đối tượng đánh nhau nhìn lên tới bảo tiêu đầu lĩnh sắp bị đánh chết khương đạo hữu phu nhân là yêu ma già trang nhanh giúp ta giết nàng hồng cô thấy được khương trần lớn tiếng cầu cứu cái kêu bụi gai nữ cũng q a y đầu lại đến phát ra cởi quỷ dị khương minh đệ ngươi là ta thuê làm cùng ta hợp lực giết hồng cô cái này nội ứng ta đưa cho ngươi thủ lao lật gấp ba khương trần ý động lã phu nhân ngươi biết thủ lao của ta là cái gì không bùi gai nữ hơi ngần ra lập tức nói mặc kệ cái gì ta đều cho ngươi lật gấp ba gấp năm lần hồng cô vội và nói g n khương đạo hữu ngàn vạn không thể tin nàng chuyện ma quỷ nàng căn bản không phải phu nhân ta tự có quyết đoán khương trần hét lớn một tiếng sau đầu vòng sáng dâng lên màu máu cốt giáp bao trùm cốt mâu nơi tay lúc này vào tới rất nhanh cái kia bùi gai nữ phát ra kêu thảm đáng chết phu quân ta thuê ngươi không phải nhường ngươi tới g i ế t ta khương trần vô số bụi gai bên trong thoát thân cơ thanh diễm trường mâu hướng bụi gai nữ tiến sát thu hồi ngươi thủ đoạn nham hiểm một cái yêu ma cùng một cái nhân loại là không sinh ra đời sau đáng chết hỏng ta chuyện tốt ta muốn ngươi trả giá đắt bụi gai nữ vây tay đại lượng gai gỗ đánh tới trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều là gai gỗ khương trần trong lúc nhất thời không chỗ trốn tránh hắn đem cốt mâu quăn ngồi trên mặt đất bóp ra một cái ơn quyết sau đầu vòng sáng phát ra màu đỏ ánh sáng sương mù màu máu tràn ngập ra hình thành một cái kén máu vô số công kích rơi vào kén máu về sau tất cả đều biến mất không còn t ă n tích veo một cái khương trần từ kén máu bên trong sông ra một c ư ớ c đem bụi gai nữ đá bay ra ngoài vây tay huyết vụ bay tới trong tay ngưng tụ tạo thành cốt mâu hắn bất thiện nhìn cách đó không xa bụi gai nữ ta không biết tha cho ngươi bụi gai nữ che n ngực vẻ mặt phẫn nộ hung hăng trừng khương trần một chút quay người bò hai bước đứng lên liền muốn rời khỏi màu đỏ dây nhỏ từ trên trời giàn xuống đem bụi gai nữ cắt thành vài khúc thi thể tản mát đ ầ y đất nhưng không có một điểm m á u chảy ra tản mát trong thi thể bộ cũng là chất gỗ kết cấu thấy không nó căn bản không phải nhân loại mà là yêu ma ngươi không nên nhân từ nương tay hồng cô đi vào bên cạnh đem pháp khí r ù thu lại khương trần sau đầu vòng sáng thu liễm rút đi trên người màu máu giáp trụ ta cứu được ngươi một mạng ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn tạ ơn hồng cô trịnh trọng tập lễ sau đó lại biến sắc không tốt mau tìm đến công tử chúng ta nhanh lên bốn phía tìm một chút đi trận đã khương trần ngăn trở nàng đến tột cùng là tình huống thế nào ta nhường ngươi mang theo lã phu nhân cùng lã công tử đi trước tại sao cùng cái này yêu quái đánh nhau chúng ta nửa đường bị yêu ma chặt đánh yêu ma ăn phu nhân biến thành dáng dấp của nàng ta cùng này yêu ma đánh nhau đứng lên yêu ma quá mạnh ta ngăn cản không nổi nhường công tử tìm địa phương trốn đi hồng cô vẻ mặt có chút reo rất tham thiết chúng ta nhanh đi tìm công tử này vạn trọng sơn mạch bên trong yêu thú hung hăng ngang ngược đã chậm ta sợ công tử sẽ xảy ra chuyện được k h ư ơ n g trần nắm trường thương hai người cùng đi tìm kiếm không bao lâu đợi ngay tại một cái sơn động bên trong tìm được ngủ tiểu hài hai người cùng một chỗ hộ tống tiểu hài lên núi vượt qua mấy cái đỉnh núi một chỗ sương ngủ bao phủ địa phương hồng cô ném ra một phong thư tin bay vào trong sương ngủ sương ngủ tự động tách ra có một cái hô hàng ba người đi vào trong động t ậ t có bảy cái tiểu hài có bốn cái người mặc áo đỏ ba cái người mặc áo đen một cái ghim trùng thiên biện áo đỏ tiểu hài cầm lấy tin đi lên trước cùng hồng cô nhỏ giọng nói vài câu hồng cô quay người đi tới gần đến khương đạo h ư u hộ tống nhiệm vụ kết thúc nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đợi sau khi trở về lao ra nhà ta lại ngoài định mức tặng ngươi một món lễ lớn khương trần cũng không có nói cái gì xuất ra một phần linh khế đây là trong phường thị dùng để chứng minh nhiệm vụ hoàn thành tín vật yêu cầu trước giờ dự thiết dễ dùng dùng người chỉ có chỉ định người mới có thể hoàn thành linh khế giải phong khương trần cũng thở phào tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành vậy ta liền cáo tử nói xong lui ra phía sau hai bước quay người đi ra ngoài mười cửu tám bảy hai một khương trần đi ra sương ngủ, về tới cửu âm sơn bên trong số lượng đ ế m ngược đến số không hắn đứng tại sương ngủ bên ngoài có chút thất vọng bọn g i a hỏa này qua túng ta cho là bọn họ sẽ độc thủ giữ ta lại đến đâu hắn đều nghĩ phản s á t trở về nhớ tới chính mình nhân thiện tính cách tổng cảm giác làm như vậy không ổn đành phải thở dài coi như thôi nay hộ tống nhiệm vụ khắp nơi lộ ra cổ q á i Đã chương ó n i tại, ệ m vụ hoàn thành chứng cứ rõ ràng n cứ g rõ ợ c c lại sáu mươi Đại sáu ngày. di vật h n chương thị sáu mươi sáu di vật không ngoài dự đoán chấm chút thời điểm phường thị cổng gián ra lệnh truy nã truy nã trừ ô minh không phải truy nã trừ ôn minh bên trong một người nào đó mà là truy nã trừ ôn minh tất cả mọi người truy nã một người ảnh hưởng không lớn tựa như là quách thần đức rất sớm đã tại phường thị lệnh truy nã bên trong trừ ôn minh không ít người tại lệnh truy nã bên trong đối ứng huyết c ử u hội cũng có người bên trên lệnh truy nã đây đều là dâu r i ệ sự t ì n h truy nã toàn bộ thế lực đây chính là đại sự khương trần cũng không thế nào ngoài ý muốn chỉ cần ôn gia láo thái gia còn sống ôn gia liền không ra được chuyện một cái khác tin tức nhường khương trần một cái giật mình như trói trang trong ngày mùa hẹ rót một chậu nước lạnh lên đỉnh đầu xanh túi ở hỏa hoạn sau phế tích bên trong phát hiện hai cỗ thi thể một lớn một nhỏ qua ngọc ra t r ư ở n g lao nghiệm chứng này hai cỗ thi thể thân phận là xanh túi ở t r ư ở n g quỹ lã xưởng thê tử hạnh mộng cùng con trai lã cầm ức lã xưởng không thấy tung tích vợ con của hắn chết tại đại hòa bên trong mọi người đẩy o ạ n lã xưởng cũng là giữ nhiều lãnh ít nện trong động quật thương trần ngừng tu luyện đầu hắn bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi tất nhiên hạnh mộng cùng lã cầm ức chết tại đại hòa bên trong đêm qua ta hộ tống đôi kia mẹ con là ai hắn lập tức ngăn chở hộ tống đôi k mẹo thần tướng trở về n h ờ hắn đem thu hoạch thu xếp tại một chỗ bí mật cứ điểm sau đó hồi thứ thần tướng xuất hiện lần nữa tại cửu âm sơn địa giới nhưng không có tìm tới lúc trước động quật lối vào sương mù cũng không thấy phản phất chỗ kia hư không tiêu thất tên này thần tướng thời gian vốn là còn thừa không nhiều tìm kiếm không có kết quả sau liền tự động tiêu tán thanh viêm huyết sát lưu tại tại chỗ xem như một cái bẫy huyết phách ma quang trở về chủ thể k h ư ơ n g trần suy nghĩ hứa cửu cảm thấy chuyện này quỷ dị phi thường vẫn là không muốn dò xét tránh cho cho mình t r e o chọc không cần thiết thái họa dù sao nhiệm vụ hoàn thành linh khế, lấy được, có này linh khế tại tại bất luận cái gì địa phương dù là l ã xưởng ở trước mặt chính mình cũng không thua để ý cũng không có tiếp tục điều động thần t ư ớ n g tiến về trốn ở nệ động v ậ t không ra mặt trong sân động hương trần kiểm lại thu hoạch của mình luyện đan ghi chép một bản kim quang đậu hạt giống chín quả cùng trồng c h ọ n kỹ thuật nhất giai trung phẩm dây leo yêu ma thi thể một phần tại cửu âm sơn ngụy trang thành hạnh mộng cái k i a yêu ma bị hương trần đánh bại về sau chết tại hồng cô r ù dưới hương trần đem n ó thi thể kiếm về rồi màu trắng xương sáo cùng bốn cái x i ê n g xích đến từ thương sơn tứ quỷ một chim à u xanh lá mũi tên nhỏ đ ế từ đánh lén không biết tên thích khách cứ như vậy mấy thứ v a n h thiên chủ y lôi chấn di vật bị hồng cô thu lại nói muốn dẫn trở về giao cho lôi chấn người nhà ngũ ẩn thư sinh tiêu bách thánh không có để lại di vật bị hung thủ cầm đi kiểm kê hoàn tất về sau thương trần cầm lên một tràn giấy kim quang đậu bồi dưỡng k ỳ yếu những cái kia c h é m c h é m g i ế t g i ế t nhiều chuyện điểm xấu vẫn là trồng trọt tốt nhất sau khi xem xong vẻ mặt c ổ quái nói đến kim quang đậu bồi dưỡng chi pháp cũng không phức tạp chủ yếu là này hạt đậu rất khó nảy mầm nó sắc qua cứng hạt đậu sức mạnh chống đỡ không phá bị vây ở sát bên trong không cách nào nảy mầm bồi dưỡng vật này chủ yếu chính là phá xác dùng đ a o đem nó bổ ra cũng được bất quá trồng r a tới cũng không phải là kim quang đậu mà là phổ thông linh đậu phẩm chất cũng sẽ xuống đến nhất giai hạ phẩm thậm chí không đến nhất giai cần dựa vào hạt đậu lực lượng của mình phá m ầ m mới có thể giải ra kim quang đậu phương pháp ngược lại cũng đơn giản một linh rủa hấp thu có cây tinh khí chuyển cho hạt đậu là có thể giải quyết trừ cái đó ra nó tại phá s á t trước đó cần hấp thu đầy đủ canh kim lực lượng đối với người khác tới nói có lẽ thật là một cái vấn đề khó khăn nhưng ở khương trần trước mặt rất tốt giải quyết đem hạt đậu bao phụ tại canh kim thảo chiếm t i ế n mang phía dưới khương i ế m mang có t ể cho kim quang đầu hạt giống cung cấp canh kim lực hạt kim kim giống quang đầu l ợ n động lần này g Cử điểm là, ưu ư h trần có thể không chế kiếm mang lực, không đến mức đem hạt sinh cơ Cái thể hạt không không sinh hư hào. kiếm mang đến kia đem quý đầu dùng â y yêu bày leo ma, ra hành động, thi thể, chấu. động, đến trên đất chấu. Khương Trần đất d một linh rủa hấp thu hắn trên người có cây tinh khí điểm sáng màu xanh lục từ dây leo yoma trên thi thể hiện hiện điểm sáng càng ngày càng nhiều hướng về khương trần trong tay hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một viên hình tròn hạt c h â u hạt c h â u có to bằng t r ứ n g thiên nga hơi mở trong đó có màu xanh lá mờ mịt mờ mịt bên trong trôi nổi lấy một viên dây leo theo cái k h ỏ hạt trâu này thành hình dây leo yoma thi thể tiêu tán hóa thành một chén bụi đất đây là một tinh đan một tinh đan là lớn chừng ngón cái màu xanh lá đan hoàn hình tròn hiện lên màu xanh lá không thâu ánh sáng mặt ngoài có chất gỗ hoa văn tính chất mềm mại trước mắt viên này cùng lúc trước một tinh đan cũng không giống nhau khương trần không khỏi suy nghĩ đó là cái thứ đ ồ gì có thể ă n sao đông nhiên màu trắng dây nhỏ hiện lên ngọc phong vương xuất hiện ở bên cạnh vây quanh hơi mở hạt trâu xoay tròn phi thường nóng nảy bộ dáng lắc đầu bé não chấn động cánh một cái áo mật gấp đến độ phát ra dịu rít âm thanh cho ngươi đi khương trần mỉm cười đem cái k h ỏ hạt trâu này ném tới ngân sĩ ngọc phong vương dùng móng r u ố t trên không trung bắt lấy ông ầ n cùng nó thân thể như thế hạt châu túi đầu hung hăng cắn một cái súng dưới màu xanh l á quang đem ngọc phong vương bao trùm cả hai tan hai là một ngọc phong vương quanh thân tản ra năng lượng cường đại chậm rãi rơi đến trên mặt đất nó mệt m ỏ i hướng khương trần cơ cơ móng r u ố t sau đó liền đã ngủ ngọc phong vương phải ngủ say khương trần ngược lại là hiểu rõ một số yêu thú hấp thu quá mức năng lượng cường đại cần dùng ngủ say phương thức tiến hành tiêu hóa hắn đem ngọc phong vương nâng lên phóng tới tổ h n g mật bên trong đi sau đó hắn lại tra xét cái khác thu hoạch. Màu trắng xương sáo là một cái truyền thựa tên là ma linh bí đ chủ yếu kể làm sao rút ra sinh hồn luyện chế ma linh cùng các loại âm tà pháp khí trong đó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn thương trần nhìn đều tê cả ra đầu hơn nữa uy lực cũng bình thường so với thanh viêm huyết sắt kém xa bốn cái xiềng xích tổ hợp đứng lên là âm hồn công xiềng chính là thương sơn tứ quỷ theo bí đ i ể n tà thuật luyện chế ra tới âm tà pháp khí một khi bị trói chặt liền sẽ giam cầm thần hồn một thời ba khắc không thể động đậy nếu là ở nằm trong loại trạng thái này bỏ mình liền sẽ bị bắt thất thần hồn hạ tràng phi thường thê thảm nếu như tu luyện có thần hồn phòng ngự bí thuật pháp khí này liền sẽ không tạo nên tác dụng đây chỉ là trung phẩ khương trần đối ma linh phương pháp luyện chế cùng các loại âm tà pháp khí hưng thu không lớn uy lực bình thường hạn chế còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn thế gian nhân thiện hạng người khinh thường thành cũ này g n trong truyền thừa có một đường huyết độn bí thuật có thể tiêu hao tinh huyết cực tốc bỏ chạy là một cái cực tốt bảo mệnh pháp thuật hát phong đại trận cũng có chỗ độc đáo của nó chỉ là không có ma linh phối hợp uy lực sau đó giảm rất nhiều cái kia mũi tên gỗ ngược lại là một cái tốt là một kiện thượng phẩm pháp khí uy lực không tầm thường chỉ là cần thời gian luyện hóa lại thêm từ quản thị tiên phủ bên trong lấy được khương trần trong tay yêu cầu luyện hóa pháp khí có sáng rực chén nhỏ thanh minh bảo kiế hắn cũng không có ý định ra ngoài ngay tại động phủ này bên trong luyện hóa pháp khí ngoại giới huyết c ử u hội cùng trừ ôn minh đánh đến kịch liệt rất là không an toàn không bằng ở nhà đợi thời gian kế tiếp k hương trần lưu tại nện trong động u ậ t một bên tu luyện một bên luyện hóa pháp khí một bên thúc đẩy sinh trường kim quang đ ầ u một bên chăm sóc ngủ say ngọc phong vương còn thừa thời gian còn muốn nghiên cứu luyện đan thuật b ậ n b i ể u túi bụi ngoại giới phong vân biến ảo k hương trần trốn đi tu luyện huyết sắt phong tiên phủ bị người phá hủy những người khác muốn tìm hắn cũng không địa phương tìm đi chương sáu mươi bảy kiếm linh hơn mười ngày về sau h u y ế t cựu hội cùng trừ ôn minh tranh đấu dần dần kết thúc trừ ôn minh đại bại tiềm ẩn đứng lên không dám thỏ đầu ra qua chiến dịch này thúy trúc phong ôn thị thanh danh vận g dội bọn hắn không đánh đơn bại trừ ôn minh còn độc q u y ề n thúy trúc phong phường thị thảo dược thu mua chuyện làm ăn có đưa thân tu tiên đại tộc căn cơ thảo dược thu mua hộ khách mặt hướng tán tu thế lực lớn đại gia tộc đều có chính mình con đường trứng mắt ba giá hai táo h ơ i kém một số thế lực cũng không dám cùng quá nhiều tán tu đối n ị c h vậy thì thúy trúc phong phường thị thu mua thảo dược chuyện làm ăn không thế nào thành quy mô trong đó lớn nhất một nhà là có ở giữa dược phường mục lao thần y ngẫu nhiên bước vào tu tiên giới hắn am hiểu xử lý dược liệu hắn xây dựng có ở giữa dược phường chuyện làm ăn chủ yếu thu mua dược liệu sơ bộ gia công về sau cung cấp cho cái khác luyện đàn sư đ a n d ư ợ chuyện c làm ăn cạnh tranh quá lớn có ở giữa dược phường không có chỗ xếp hạng m ộ t lao thần y vì chính mình luyện đan trình độ cũng liền nhất giai sơ đẳng chỉ tính nhập môn luyện đàn sư kỹ thuật bên trên cũng không chiếm ưu thế cũng không bối cảnh hắn đ a n d ư ợ chuyện c làm ăn chỉ là t i h n thể trang t r í bề ngoài để cao cấp bậc phụ trợ tác dụng kiếm tiền cũng chính là thu mua cùng gia công thảo dược dược thảo chuyện làm ăn lớn thứ hai là xanh tuổi ở xanh núi ở trường quỹ lã xưởng xuất từ một lao thần y l i một mạch xanh núi ở là một lao thần y l i cho đồ đệ xây dựng trong đó chuyện làm ăn rất lớn một bộ phận cũng là một lao thần y l i giới thiệu qua đi hai nhà thực ra không sai bị lắm xanh núi ở kiếm sống đ ổ i tạp một số tiện thể bán một số thế gian thảo dược mẹ lương kỳ chân các loại tóm lại một t h i ể u dương cùng lã xưởng này hai sư đồ chiếm thuy trúc phong phường thị thảo dược thu mua buôn bán nửa giang sơn có khác một số cửa hàng nhỏ cộng lại cũng có thể chiếm được ba thành còn lại phần lớn ngay tại bảy quầy bán hạng khu m ộ trên tiểu d thực tế độc quyền thu mua thảo dược chuyện làm ăn ôn thị cũng có nói pháp bọn hắn bắt được trừ ôn minh một số nhân vật trọng yếu thẩm vấn biết được trừ ôn minh chủ yếu tài sản khởi nguồn là trào hàng dược thảo vì diện trừ trừ ôn minh cái thai hòa này muốn chặt đức kỳ tài sinh khởi nguồn ôn thị hoàn toàn bất đắc dĩ mới đưa thúy trúc phong phường thị dược thảo chuyện làm ăn trình hợp đứng lên tất cả thu mua dược thảo tương quan chuyện làm ăn đều có thể đến ôn thị dược phường giá cả vừa phải già trẻ không g ạ t dám một mình tại bảy quầy bán hàng chỗ hoặc cùng địa phương khác trào hàng d ự liệu cũng làm trừ ôn minh gian tế luận x ử tất t r a xét đổi bắt ủy dị chính là cả sự kiện bên trong ngọc gia khai thác bỏ m ặ t thái độ cũng không có ra mặt ngăn cản ôn thị đại biểu huyết cựu hội mặc dù đánh bại trừ ôn minh bản thân tổn thất cũng là cực lớn nuốt vào dược thảo chuyện làm ăn về sau đ á p tội quá nhiều người có chút giật gấu và vai tự lo không xong trừ ôn minh mặc dù bị đánh bại vẫn có một bộ phận cá lọc lưới rời rạc tại phường thị bên ngoài tỷ như trừ ôn minh, minh chủ còn có cách thần đức các loại mấy cái bị truy nã phó minh chủ một số chất sự chỉ lo bảo vệ tốt chính mình đã có thành quả trong phường thị trong lúc nhất thời bình tĩnh trở lại khương trần thật cũng không chịu ảnh hưởng gì hắn có linh lung các khách khanh thân phận ôn gia cũng không dám trắng trận địa động thủ với hắn sau ba tháng huyết sát phong linh điển phong ốc phế tích bên trong có chuột chi chi chi đ ề u tại rách nát tường trúc khe hở bên trong tiến vào chui ra nhanh sinh bụi gai thôn vệ biển hoa hướng về trong linh điển l à n chản cỏ dại rầm rạp hoàng sơn giá lĩnh toàn thân áo trắng khương trần lướt qua mà tới quanh người hắn quanh quẩn lấy gió nhẹ cưới gió mà đi lướt qua rơi vào nhanh sinh bụi gai phía trên phất tay đánh ra từng đạo ấm quyết theo ấn quyết, nhanh sinh bụi gai bên trên t o á t ra rất nhiều điểm sáng màu xanh lục điểm sáng hội tụ thành từng viên m ộ c tinh đan d ừ n g gai phi tốc khô héo biến thành rất nhiều m ộ c tinh đan chỉ còn lại có phía ngoài nhất một vòng thời điểm khương trần mới dừng lại tay hắn trôi giạt đến linh điền bên cạnh một n h u ố n máu bao tải từ trong tay á o bay ra trôi giạt đến linh điền trên không bao tải bành trướng đòn ro b i ế n lớn trong miệng truyền ra một cỗ hấp lực từng đầu con rết màu xám từ trong linh điền bay lên vặn vẹo dây rồi lấy hướng về trong bao bố bay đi vận này thật sự là am hiểu sinh sôi nhận hết những này nô công khương trần phát tay nhuốm c huyết ỉ dùng thời gian 3 tháng, thời á m n à độc công từ 1 đầu đ công ngô sinh sôi từ n đầu, u so với c h thể s i n h h u y ế t sát nơi thích hợp nhất huyết độc nô công sinh trưởng từ một cái khác khía cạnh chứng minh huyết s á t phong này hai mẫu ruộng linh điển sợ là rời chân chính huyết s á t nơi không kém là bao nhiêu huyết độc nô công tại huyết s á t nơi sẽ như cá đến thủy ẩn tung b i ệ t tích tiềm ẩn đứng lên này t r ù n g lãnh địa ý thức cực mạnh sẽ công kích tất cả xâm lấn sinh vật luyện khí sơ kỳ tu sĩ bị hắn cắn một cái đợi không được đi phương thị trên đường liền bị hạ độc chết có kẻ xấu đem nó đặt ở huyết s á t phong linh đ i ể n vì đối phó khương trần nhường hắn không cẩn thận chết tại huyết độc nô công trong miệng sau khi bị nhìn thấu những n à y nô công liền bị thu nhập huyết vệ trong túi bóc đi huyết khí về sau hóa thành một viên độc đan lại triệu hồi ra mười tên khôi lỗi thần tướng đem linh đ i ể n t r u n g quanh làm sơ chỉnh lý sau đó hướng trong phường thị đi ba tháng bên trong khương trần luyện hóa sáng rực chén nhỏ thanh minh bảo kiếm thanh ngọc tiễn âm hồn gông xiềng vài kiện bảo vật thực lực tăng nhiều dùng hợp thanh viêm huyết sắt thần tướng cũng có m ư ơ i cái nhiều thanh minh bảo kiếm có ba thanh hắn chỉ là luyện hóa một thanh từ quản tam công tử trong tay lấy được biển xanh thần du kiếm quyết hắn quan sát mấy lần đối ngự kiếm chi thuật nhiều hơn mấy phần đã hiểu canh kim thảo chi kiếm kinh nghiệm tăng lên rất nhiều đối với trong đó điểm hồn bí thuật t h ư ơ n g trần vẫn là cẩm thận trọng thái độ có tác động thành bình tương trợ hắn tu luyện đến luyện khí hậu kỳ cũng không khó điểm hồn về s a u rốt cuộc vô vọng luyện khí hậu kỳ tự tuyệt đường lui trí giả không vì c ũ n g về phấn huyết đ ồ t thuật còn không có suy nghĩ ra cái đầu tự tới kim quang đậu cũng đều phá mầm có thể tiến hành trồng trọn ngọc phong vương tiểu bạch thành công tấn thăng biến thành nhất gia yêu thú cấp trung nuốt cái kia đặc thù một tinh ngủ say m về phần hiệu quả qua khương trần cùng tiểu bạch ba tháng hỗ động liễm tức thuật tiến nhập cảnh giới lô hỏa thuần thanh kiên ba ba đều không cách nào nhường khương trần liễm tức thuật độ thuần thục gia tăng nhưng tiểu bạch kiếm linh có thể có thể một đường gia tăng đến đột phá cảnh giới lô hỏa thuần thanh liễm tức thuật vẫn chỉ có thể che lấp một cái tiểu cảnh giới nó nhiều một cái công dụng có thể cải biến linh lực của mình ký tức mỗi người linh lực khí tức đều là độc nhất vô nhị tương đương với một cái thân phận chứng nhận lô hỏa thuần thanh l i ễ m tức thuật có thể đem linh lực của mình khí tức cận tảng hoặc là ngụy trang ra người khác linh lực khí t ứ c l i ễ m tức thuật đạt tới lô hỏa thuần thanh tạo nghệ về sau tiểu bạch kiếm linh cũng mất hiệu lực không cách nào gia tăng kinh nghiệm thực lực đ ề thăng đạt đến bình cảnh thương trần cũng liền xuất quan qua phong phú mà bận rộn ba tháng bảng cũng là thu hoạch được không ít tăng lên họ tên thương trần võ nguyên hai mươi ba một trăm ba mươi lăm một trăm năm mươi mốt linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí tầng bốn linh lực bảy mươi bảy sợi thần、thông. tác đ ộ n thành binh mười ba trăm năm mươi sáu mười nghìn trường xuân công xuất thần nhập hóa một trăm m ư ơ i hai tám trăm canh kim thảo tri kiếm lô hỏa thuần thanh một trăm tám mươi bốn trăm xuân phong hóa vũ thuật lô hỏa thuần thanh một trăm sáu mươi một bốn trăm ma hồn ngừng sắt t r ậ m quyết hai đăng đường nhập thất ba mươi hai trăm h u y ế t phách ma quang hai nhị trọng một mươi hai hai trăm mục linh rủa hai nhất trọng chín mươi tám một trăm l i ễ m t ứ t thuật lô hỏa thuần thanh một bốn trăm l i ư ờ n g sáu mươi tám ban thưởng t r ư ờ n g sáu mươi tám ban thưởng đến luyện khí trung kỳ về sau tốc độ tu luyện càng chấm hơn qua ba tháng tu luyện tại linh đậu chợ giúp giới tăng lên sáu sợi linh lực sử dụng hết linh đậu về sau mấy ngày ngồi xuống cũng gia tăng không được một sợi linh lực con đường chi ra khổ nhường khương trần than thở không thôi lần này xuất quan hắn muốn đi phường thị mua sắm một cái đan lô nghiên cứu luyện đan ghi chép thời gian ba tháng tự nghĩ có chút t ấ m đắc muốn tìm chút vật liệu thực tiễn một phen phát hiện không có đan lô tốc độ tu luyện của hắn khổ tu không có tiền đồ gì còn không bằng nhiều loại điện dùng linh đậu để cao tu vi mới là chính đồ lại thử nghiệm luyện một số đan dùng đan rửa phụ trợ một lần linh điển chung quanh trận pháp bị phá hư cần khôi phục một chút lần trước thần bí nhân kia dùng một tấm p h ù phá mất trận pháp về sau khương trần cảm thấy huyết sát đại trận cũng không có gì cảm giác an toàn quyết định đi tìm ngọc tiểu đoán hỏi thăm một chút có cái gì mạnh hơn trận pháp bảo luân các tầng cao nhất nhã gian bên trong trang trí thanh lịch cái bàn ghế bình phong môn hộ dường như người bình thường nhà chỉ có nhàn nhạt hơn hương để người linh đài trong sáng khương khách k h á n h mời tiểu thư liền tại bên trong khương trần đi vào gian phòng nhìn thấy ngọc tiểu đoán một thân màu đỏ n h ạ t quần áo lệ công ngồi tại bên cửa sổ trên ghế nhìn bên ngoài đường đi phía sau cửa phòng k h p lại trong phòng chỉ còn lại có hai người người tới được vừa vặn ta đang muốn ngươi ngọc tiểu đoan cũng không quay đầu lại thanh â m bên trong nghe không ra tình cảm gì khương trần nghi ngờ nói đại tiểu thư tìm ta cửa sổ cũng chậm rãi khép lại cả phòng đều phong bế trong phòng sáng nhưng không có chịu ảnh hưởng ngọc tiểu đoan xoay đầu lại được rồi ở chỗ này không ai có thể dò tham ta hay nói chuyện nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi đại tiểu thư lời này giải thích thế nào ngọc tiểu đoan khẽ cười nói cái k i ê u phiến bính hỏa trúc rừng đối ta rất trọng yếu lại cố gắng của ngươi năm nay thu hoạch không sai ta cũng đã nhận được trong tộc không ít đánh giá cùng chỗ tốt nói đi ngươi muốn cái gì bán thưởng ta đã cầm thù lao há có thể lại muốn bán thưởng khương trần mười phần t h a n h cao cự tuyệt ngọc tiểu đ o a n mỉm cười lắc đầu nhìn ra được nàng tâm tình thực rất tốt không cần cùng ta làm những này giả tạo khách sáo ta là thực sự nghĩ ban thưởng ngươi cái kia ta có thể nói khương trần vẻ mặt có chút ngại ngùng ngọc tiểu đ o a n phất tay khí khái vượt mây nói cứ việc nói ta không phải người hẹp h ỏ i ta muốn mượn linh thạch không có vấn đề ngọc tiểu đ o a n miệng đầy đáp ứng sau một khắc ánh mắt của nàng trừng lớn ngươi nói cái gì khương trần nghiêm mặt nói ta phải hướng đại tiểu thư mượn một ít linh thạch ngọc tiểu đoán sắc mặt một kéo căng muốn bao nhiêu ta muốn một cái chợ pháp đem ta cái kia phiến linh điền bao vây、lại. lần trước bố trí một cái huyết sát đại trận kết quả k h ư ơ n g trần đem ý nghĩ của mình nói một lần ngọc tiểu nón đẹp mắt mày nhăn lại căn cứ như lời ngươi nói người kia là dùng phá cấm phủ phá vỡ ngươi trận pháp bảo vệ chỉ là này phá cấm phủ cực kỳ khó được lưu lạc bên ngoài cực ít trong phường thị cũng chỉ có như vậy hai người biết l u y ệ n chế hơn nữa vật liệu khó tìm độ khó l u y ệ n chế cao ai sẽ dùng như thế một tấm chân quý phá cấm phủ t r u ộ t máu của ngươi gạo trắng ngươi coi như chủng m ư ơ i năm huyết tinh m cũng đáng không được một tấm phá cấm phủ cũng được trong kho hàng có một bộ thiên trúc trận là nhất giai trung phẩm trận pháp có trận pháp này bảo hộ trừ phi đối phương xuất ra nhất gia trung phẩm phá cấm phủ mới có thể khắc chế trận này nhưng đây là không thể nào nhất gia trung phẩm phá cấm phủ là chiến lược tài nguyên đều nắm giữ tại các thế lực lớn bên trong không biết lưu lạc bên ngoài ta liền muốn cái này thiên trúc trận khương trần nguyện vọng bất quá là an tâm t r n g trọn có trận pháp này bảo hộ liền có thể toàn nguyện ngọc tiểu đ o a n khẽ gật đầu này thiên trúc trận là bảo loan các một hai trăm linh thạch thu mua tới ta cũng không nói nhường ngươi thiếu nợ chỉ cần năm trăm linh thạch ngươi nhưng cầm đi nó nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện khương trần kinh hãi nàng làm sao biết ta có năm trăm linh thạch cố nén nội tâm bồi dối mà không đổi s á c đại tiểu thư cất nhắc ta năm trăm linh thạch ta nào có nhiều như vậy này thiên trúc trận quá mức đắt đỏ không cần cũng được ngọc tiểu noan liếc một cái nhẹ nhàng địa mở miệng hai tháng trước quản thị còn thừa tộc nhân di chuyển nửa đường lọt vào trận giết toàn tộc hập d i ệ t hung thủ tại hiện trường lưu lại trừ ôn minh tiêu ký khương trần sắc mặt nghiêm túc này trừ ôn minh quả nhiên hung tàn không phải kẻ vớ vẩn chỉ là cái t i ê huyết cứu hội cũng không phải người lương thiện sợ cũng là lòng lang g i thú quản ra những năm này đi theo nó chủ tử làm chuyện thất n ư c nhiều bị người trả thù cũng không kỳ quái có một chút huyết c ử u hội không có nói sai chứ ôn minh chủ yếu tài sản khởi n g u ồ n chính là trào hàng dự thảo đây là đi qua chúng ta ngọc g i a nghiệm chứng tình báo ôn thị cùng chúng ta ngọc g i a mấy cái tộc lao quan hệ mật thiết cũng t ỷ như ôn thị vì ta ngũ thúc nuôi một cái lô đỉnh nghe nói lò kia đỉnh tư chất thượng thừa xinh đẹp t u y ệ t luân ngũ thúc nhìn rất là vui vẻ còn đưa tặng cái kia lô đỉnh bảo vật tài nguyên tu luyện chỉ đợi lô đỉnh tu luyện đến luyện khí trung kỳ liền t u nhập trong phủ không khéo chính là ngay tại ba tháng trước cái kia lô đỉnh bị người giết thương trần có chút tê cả ra đầu ẩn ẩn cảm thấy ngọc này tiểu ấm có ý riêng, mặt ngoài phi thường hung thủ kia cũng quá đần không biết lò kia thân đỉnh bên trên có một tấm cảm giác khí phủ kích phát này phủ có thể tại trước khi chết đem xung quanh người khí tức ghi chép lại thương trần ngạc nhiên hỏi cái kia bắt được hung thủ không có ngọc tiểu đoan khí tức trì trệ thế là lắc đầu nói cũng không ta đối chư vị t h ú c bá những này dơ bẩn chuyện căm t h ủ đến tận xương thủy ngũ t h ú c muốn mượn linh lung các sức mạnh theo đổi tra việc này ta đương nhiên sẽ không đem ra t ọ c sức mạnh lãng phí ở loại này n h ả m chán buồn nôn sự tình bên trên ta cùng cái kia ôn ra lại không giao tình vì sao muốn giút bọn hắn cái kia cảm giác khí phủ cũng bị ta mất đi ngược lại là đáng tiếc khương trần như không có việc gì chuyển hướng chủ đề đại tiểu thư mời ta đến phải chăng có phân phó khác ngọc tiểu noan con mắt từ khương trần trên mặt r ờ i ta cảm giác được thời cơ đột phá lập tức liền muốn đi bế quan đột phá lần này bế quan ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm ta bế quan về sau chuyện ngoại giới không cách nào bận tâm có một việc ta từ đầu đến cuối không yên lòng khương trần biết chính văn tới đại tiểu thư nhưng xin phân phó chỉ cần ta đủ khả năng tất dốc hết toàn lực ta có một biểu muội tên là văn quân được cái nha đầu này tâm tư bất định hoạt bát hiếu động đến vườn thì trước mẫu thân của ta phân phó ta chiếu cố nàng ta gần đây liền muốn bế quan không dành chăm sóc nàng vậy thì ta muốn mời khương khách khanh thay ta chăm sóc biểu mội một hai khương trần sắc mặt đại biến tuyệt đối không thể bần đạo sơn giã chi dân không biết lễ số thô lậu xem thưởng chịu được trong lúc chức trách lớn ngọc tiểu noan hơi n g ợ n ra thở dài nói thôi được nếu như thế ta cũng không miễn có ngươi chỉ là tương lai có một ngày quân n h ư ợ c gặp được nguy hiểm tính mạng mời xem tại ta chút tình mọi bên trên khương khách khanh tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp nàng một tay nguy hiểm tính mạng khương trần g ử được một chút không bình thường khí tức đại tiểu thư phân phó từ không dám không nghe theo vậy ngươi trở về đi Ta bế quan trong quan bế k h ư ơ n g sáu mươi chín mục linh phát thân chương sáu mươi chín mục linh phát thân sẽ là hắn sao huyết cựu hội cùng trừ ôn minh chiến đấu cơ bản đều tại ngọc gia khống chế bên trong chỉ là trong lúc này trừ ra một cái biên số ôn thị ám đường đường chủ quản gia tam công tử quản lăng không bị một cao thủ thần bí chen giết sau đó không lâu ngọc tiểu đoán lấy được tấm kia cảm giác khí p h ủ cảm giác khí p h ủ bên trong có chín đạo khí t ứ c lẫn nhau hôn tạp khó mà phân rõ cảm giác khí p h ủ dù sao cũng là cấp thấp phủ lục hiệu lực và tác dụng có hạ bình thường là không cách nào phân rõ những n à y quá mức hôn tạp khí t ứ c nhưng mà ngọc tiểu đoán cùng khương trần tiếp xúc thường xuyên nàng bén nhạy từ tạp nhạp khí t ứ c bên trong tìm được một sợi khí t ứ c quen thuộc cùng khương trần có sáu bảy phần tương tự nàng tiến một bước truy tra phát hiện chuyện xảy ra ngày đó khương trần tiếp xanh túi ở hộ tống nhiệm vụ đi kiểu âm sơn cũng không tại phường thị phạm vi khương trần có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. nay cũng không có đánh tiêu ngọc tiểu đoán nghi ngờ ngược lại nhường nàng cảm thấy chuyện này là khương trần làm n à y không ở tại chỗ chứng cứ tựa hồ có chút tận lực cái nào người đứng đắn cố ý đi chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ mới có vừa rồi một loạt thăm dò khương trần biểu hiện nhường nàng lại đoán không được chẳng lẽ t h ự c không phải hắn một bên khác khương trần rời đi bảo loan cắc về sau trên thân kinh khởi tần một mồ hôi lạnh ngọc này tiểu ấm quả nhiên đáng sợ cùng nàng đợi cùng một chỗ sớm muộn chết sớm may mắn liêm tức t u luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh phối hợp kỹ xảo của hắn lần này hồ lộ qua những này tu tiên thế ra quả không phải dễ chê ư sau này làm càng thêm cẩn thận mới đúng khương trần khương trần một đường tuổi trẻ giọng nữ ở phía sau hô to lục nhi khương trần vừa mới buông xuống tâm lại một lần nhấc lên dừng bước trong tay âm thầm bóp một viên binh đậu xoay người sang chỗ khác lục nhi sao ngươi lại tới đây lục nhi k h ẽ nói tiểu thư để cho ta đem cái này cho ngươi nói xong ném ra một cái túi đựng đồ cái túi bên trên theo lên hỏa loan là ngọc tiểu noan tiêu ký đây là là thiên trúc trận tiểu thư nói nàng tạm mượn ngươi sử dụng tiểu tử ngươi cho tiểu thư rót cái gì thuốc mê thứ quý giá như thế đều muốn cho ngươi mượn cầm chắc vật này hư hại bán ngươi cũng c h ả không nổi khương huynh tiếp nhận xem xét về sau người lấy đáp lại thay ta tạ ơn đại tiểu thư biết rồi lục nhi quay người nhanh chóng rời đi khương trần lại đi mua một chút tu bổ huyết sắt trận vật liệu mang theo thiên trúc trận về tới huyết sắt phong mà tại một bên khác lại phái ra thần tướng trong bóng tối mua một cái xích thiết hổ rít gà lô nhất giai hạ phẩm nan l người bán giới thiệu lô này bên trong phong ấn một đầu hồ yêu hơn phách hán luyện đan thời điểm có hộ khiếu lực lượng tương trợ có thể gia tăng thành đan sát xuất khương trần lựa chọn cái này đan lô cũng không phải là vì h ổ khiếu lực lượng mà làm món này rẻ nhất nó chỉ cần ba trăm linh thạch liền có thể mua xuống lại mua một số hát phong trận vật liệu còn có tích cốc đan vật liệu khương trần quyết định cầm tích cốc đan luyện tập loại đan dược này tài liệu chính thay thế tuyển hạng có thật nhiều một trong số đó chính là linh mễ hắn trong kho hàng chất thành một cân huyết tính mét ngược lại cũng tốt làm luyện đan tác dụng về tới huyết sắc phong xuất ra trong túi chữ vật mọc giản làm sơ tham lộ về sau kết động n quyết từng nhánh xanh biết trận kỳ từ trong túi chữ vật bay ra rơi vào mỗi cái phương hướng tổng cộng chín cái trợ kỳ dựa theo phương hướng thu xếp sau thường cây xanh b i ế t trúc từ đột ngột từ mặt đất mọc lên thời gian mấy hơi thở linh đ i ể n phế tích biến thành một vùng b i ể n trúc từ bên ngoài nhìn lại chính là một mảnh phổ thông r ừ n g trúc trừ ngoài ra cái gì cũng không có mở ra trận pháp thông đạo đi vào vẫn là linh đ i ể n cùng phế tích những ngày tiếp theo khương trần vẩy ra m ộ ư ơ i khóa quân đội con dối đ ậ u đem đầu tiên kim quang đậu huyết tinh mét gieo xuống thu thập phế tích một lần nữa xây dựng một tòa nhà tranh đem biển hoa cùng nhanh sinh bùi gai cũng khôi phục đây đều là thần tướng phụ trách khương trần một bên tu luyện tu luyện kết thúc liền lượt đan như thế ngày qua ngày trong động phủ một khối đất trống màu xanh gạch chịu lửa tu thành một cái cái bản nhỏ bên trên bên trên có một k hương trần dùng ngọn lửa màu xanh luyện đan chính h ỏ a diễm hương hực đem các loại nguyên liệu từ nhập liệu miệng đổ vào sau đó bành điện một lần một cỗ khói đen toát ra đáng hận lại thất bại thời gian mười ngày bên trong luyện đan năm mươi lần không một thành công đây là đơn giản nhất tích cốc đan k hương trần có một ít phát điên thậm chí ngay cả khắc họa dấu hiệu đều không có này luyện đan đã hao phí năm mươi cân huyết tinh mét cái khác gia vị một số bàn bạc đứng lên tổn thất nằm khối linh hạch luyện đan nghèo đời thứ ba cổ nhân thật không lựa ta khương trần đi xuống luyện đan đ à i quyết định thư giãn một tí lại đến cũng không vội tại nhất thời cục đá trên đường nhỏ hơi có vẻ ở m ớt, có thưa thất d ậ t mưa bị gió thổi nghiêng rơi vào người trên gương mặt này mưa đã xuống mười ngày đây là linh vũ thông qua xuân phong hóa vũ thuật ngừng kết ra tới d ậ t mưa ẩn chứa linh khí khương trần đối với cái này thuật nắm giữ càng thêm lô hỏa thuần thanh có thể khống chế mưa lớn nhỏ phạm vi thời gian tại phong linh chi tức tác dụng dưới hắn một trận mưa có thể tiếp tục một tháng đem dọn mưa thả nhỏ đưa đến một cái tới nước hiệu quả mỗi một g i t đều là ẩn chứa linh lực linh vũ hoàn toàn không phải phổ thông nước mưa có thể so sánh trong h linh, linh điền nồng độ linh khí càng thêm nồng đậm thẳng bức nhất giai hạ phẩm linh điền coi như không bằng cũng không kém là bao nhiêu qua ba ngày linh vũ đổ vào biển hoa phạm vi kỳ hoa chân thảo nhao nhao nảy mầm phá đất mà lên có thật nhiều dài đến móng nhựa cao như vậy nhanh sinh bụi gai mọc càng nhanh độ cao vượt qua người bình thường đầu gối hoa không được bao lâu lại có thể thu hoạch được chung q u n h có ba cái thần tướng đang làm việc làm cỏ trồng sửa chữa kiến trúc có một cây đầu dựng cao cao tổ hỏng ngân sĩ ngọc phong vương ở lại trong đó phong vương tại trong hoa viên phi hành tuần sắt lãnh địa cũng đang chờ mong hoa tươi nở rộ thời gian các hoa các cảnh đập và o mắt mưa phùn m ô n g l u n g đã c ộ i sạch sẽ xế. phong vương phi hành mạnh mẽ ánh nắng trong sáng khương trần trong lòng đống nhiên sinh ra càng ngộ suy nghĩ quyết tán cùng chung quanh cảnh sát dung hợp dung nhập giữa trời đất mơ hồ trong đó nghe được sâu trong linh hồn răng rắc một tiếng tựa hồ có cái gì manh nha khương trần tinh thần chậm rãi trở về mở ra bảng xem xét mục linh rủa đột phá biến thành mục linh rủa hai nhị trọng một hai trăm k h ư ơ n g trần luyện thành nhất trọng m ụ c linh pháp thân thu được một cái không sai tiểu thần t h ô n g thao túng cỏ cây tâm niệm k h ẽ động dưới chân tiểu thảo bộ dễ sinh trường buộc một cái huyết hồng sắc con run từ lòng đất lật ra căn cứ m ụ c linh rủa giới thiệu m ụ c linh pháp thân có thể tăng lên căn cốt gia tăng linh khí tốc độ hấp thu đại khái tam trọng viên mãn m ụ c linh pháp thân tương đương với một hệ hạ phẩm linh căn lục trọng viên mãn tương đương với trung phẩm linh căn cựu trọng viên mãn là thượng phẩm thập nhị trọng là cực phẩm tu thành pháp thân về sau sử dụng một hệ pháp thuật cũng sẽ đạt được tam phúc nghe tới rất nhiều chỗ tốt nhất trọng một linh pháp thân lấy bình thường có cây phụ trợ liền có thể thành công Nhị trọng liền chương ầ n n i ễ m bảy mươi phi hạc chương bảy mươi phi hạc khương trần mở cửa hạ đẳng khách khanh khương trần đem đại trận mở ra để cho ta đi vào huyết sắc phong rừng trúc bên ngoài có một môi hồng răng trắng tiểu nhi làm đạo đồng cách gắn m ặ c cưới lấy một tờ hạc trước sau trái phải càng không ngừng bay lên tựa h ồ tại tìm kiếm linh điền lối vào cũng tìm hứa cựu đều không có tìm tới bay tới bay lui cũng là một mảnh rừng trúc thế là tung bay ở rừng trúc trên không thao túng cỏ cây tiểu thần thông mặc dù lực công kích không mạnh dùng để phụ trợ cuộc sống lại là tác dụng to lớn chí ít không cần cố ý tu bộ bùi gai cùng đóa hoa chỉ cần dùng này tiểu thần thông k h ố n g chế liền có thể tùy tiện để bọn chúng dựa theo chính mình tâm ý sinh trưởng chính chơi đến tao hứng chợ nghe trên không có bén nhọn tiếng giống khương trần đã sớm phát hiện cái này đạo đồng nhìn lên tới lén lén lút lút không giống như là người tốt mang chính mình nhân thiện bản tính không muốn cùng tính toán dù s a o này thiên trúc trận kiên cố tại thúy trúc phong phường thị không mấy người có thể dung chuyển và đạo này đồng ăn đau khổ tự nhiên sẽ rời đi không nghĩ ra hỏa này ồn ào không ngừng sau đó lấy ra một mặt màu xanh biết lệnh bài là ngọc gia quản sự lệnh bài hạ đẳng khách khanh khương trần bản đồng t ử mệnh lệnh ngươi đem đ ạ i trận mở ra đạo đồng xuất hiện tại một mảnh trên đồng cỏ cưới lấy con hạt giấy cũng đã mất đi linh vận thu nhỏ như lớn chừng bàn tay rơi vào trên đồng cỏ trước mặt là một người dáng dấp phổ thông thanh niên phía sau có một tòa đơn sơ nhà lá còn có một cái đơn sơ đến b u ồ n cười luyện đan đài lại sau này chính là bước lên sương mù màu máu linh điển đạo đồng có thể xác định tìm đúng địa phương tiên đồng tới đây không biết có chuyện gì quan trọng đạo đồng đống nhiên nhảy dựng lên lớn mật ngươi cái hạ đặng khách khanh khương trần dám đem bản đồng tử phơi tại bên ngoài thời gian dài như vậy ngươi căn bản không có đem bản đồng tử để vào mắt ngạy khương trần cái chán từng đầu hát tuyến ta vì sao muốn đưa ngươi để vào mắt chịu đựng tính tình hỏi không biết tiên đồng xưng hô như thế nào bản đồng tử là ngũ trưởng lão ngọc phi ưng tọa hạnh tầu đạo đồng phi hạt là cũ khương trần c h ắ p tay thất kính thất kính được rồi ngươi loại này hương giã người thô cạnh không biết tiểu gia tục danh cũng không trách ngươi cái k i ê u phi h ạ c đạo đồng hào phóng địa phất tay bản đồng tử đến truyền đạt ngũ trưởng lão mệnh lệnh mệnh ngươi bồi dưỡng năm mươi gốc thượng đảng h ỏ a tham gia trong vòng một năm giao phó không được sai sót khương trần cười ha ha một tiếng tự nhiên là không có vấn đề ta là ngọc gia k h á c khanh thành ngọc gia bồi dưỡng linh thực cũng là b ụ n phận ta hiện viết mở danh sách cần họa tham gia hạt giống một trăm l i n năm mẫu nhập gia linh điền một năm sử dụng kỳ hạn linh mập phí tổn một trăm linh thạch cùng ta tiền công một trăm linh thạch mời ngũ trưởng lao tại trong vòng mười ngày cần phải đem những vật tư này chuẩn bị đầy đủ giao tiếp tại ta chỗ nếu không kéo dài giao hàng thời kỳ chính là ngũ trưởng lao trách nhiệm của mình ngươi đồng tử sắc mặt đại biến, Khương Trần Ngươi công tường vạng Khương Trần cũng không giận, ngọc không nào không ổn, linh giải gia giá sư cười xưa đã như vậy. Phi đại phu phu hạc thích theo chút Chỗ thực sắc tức củ, có cũ, tử mặt mặt ta trào dám mỉm quý Ý lệ phi hạt đồng, hiểu hiểu đồng tử giận dữ hạ đẳng khách khanh khương trần xin chú ý lời nói của ngươi ngũ trưởng lão tìm ngươi chồng trọn hỏa thăm ra là cho mặt mũi ngươi cái gì gọi là ăn cướp trắng trợn chẳng lẽ ngươi chủng linh điền ngươi dùng tiên trúc trận không phải ngọc ra sao ngươi đừng muốn lòng tham không đáy sau một khắc một cái chân to bản khắc ở phi hạt đồng tử trên mặt thương trần một cước đá bay đồng tử trong miệng mắng liệt liệt nói không linh thạch còn kỳ kỳ hoài hoài nhịn ngươi rất lâu lúc này thả ra mấy cái khôi lỗi thần tướng đánh cho ta cái k i a đồng tử bị đá phi về sau đang muốn kích phát trên người bảo vật t ừ n g đạo trong suốt xiềng xích xuất hiện đem hắn trói thật chặt này quỷ dị xiềng xích giới không chỉ nục thân không cách nào động đậy ngay cả thần hồn đều bị đông cứng không cách nào phóng thích pháp thuật cầm lấy côn đồng khôi lỗi thần tướng cùng nhau tiến lên dừng lại đánh lung tung giết người rồi Mạng a. tha mạng a hồi lâu sau biến thành đầu heo kỳ lạ sinh vật bay ra rừng trúc đuổi đi tiểu đạo đồng phi hạc về sau khương trần cao hứng tâm tình cũng bị hòa tan mấy phần cái gì yêu ma quỷ quái đều chạy ra ngoài xem ra ngọc tiểu đoán thực bế quan về sau vẫn là giảm bớt ra ngoài số lần đi đánh cái tia đồng tử khương trần cũng không xem ra gì ngọc ra khách khanh địa vị khá cao chí ít không thua kèm cái tia ngọc phi ưng chỉ là địa vị cao không có bất kỳ cái gì thực quyền bàn về thực quyền cái tia ngọc phi ưng vượt qua tất cả khách khanh phần lớn khách khanh bán hắn mấy phần mặt mũi tìm hắn thân lĩnh một số tài nguyên cũng thuận lợi chú hắn đã đánh lên ngọc tiểu noan nhãn hiệu dù sao cùng ngọc phi ưng không phải một cái phe phái cũng không trông cậy vào tìm hắn thân linh tài nguyên cũng không sợ đ c tội nay ngọc phi ưng cùng hắn có thủ cũ đồng tử là cái thá gì đánh liền đánh ngọc phi ưng đích thân đến cũng theo đánh không lầm chính là không thể công khai giết chết cái này rất không thoải mái thúy trúc phong p h ư n g thị ngọc phi ưng phủ trạch bên trong cái kia đồng tử phi hạ khóc khóc để để chạy vào đi mới vừa vào cửa hoa và một tiếng ỵ khuất địa khóc lên ở đâu ra quái vật nhìn á n h trong phòng người bị giật này mình chạy vào quái vật gì trực tiếp tới một chiêu hưng ác đem đầu heo quái vật đánh bay ra ngoài. trong môn khác đi ra hai tên đồng tử vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết có chút quen thuộc quái vật này thân hình mơ hồ có điểm phi h ạ c sư h i n h cái bóng chẳng lẽ hẳn là hai đồng tử chừng to mắt vội vàng đuổi theo tìm tới cái kia khảm ở trên vách tường hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu quái vật tranh nhau b ổ n h à o qua gào gào khóc lớn sư h i n h phi h ạ c sư h i n h ai đem ngươi hại thành cái bộ dáng này sư h i n h a ngươi đã chết thật thê thảm a phi hạt khó khăn giơ tay lên không chết cứu ta còn sống hai đạo đồng lau nước mắt đem phi hạt từ trên mặt tường g i m lại mang lên trong đại sành phơi lấy không bao lâu đợi ngọc phi ưng nghe h ỏ i chạy đến xuất ra một viên đạn ă dược đút tới phi hạt trong miệng phi hạt cuối cùng chậm tới một hơi nhìn một vòng đám người không nhịn được nước mắt tứ chảy ngang lao ra khương trần quá phận quá đáng ngươi bất quá là đi truyền một lời làm sao đem ngươi đánh thành cái bộ dáng này ngươi là thế nào nói phi hạt đồng tử khóc dòng nói tiểu nhân chính là theo lão gia chỗ phân phó cầu khương trần cho chúng ta chủng một điểm hỏa thăm ra tất cả phí tổn trước thiếu nợ lấy chờ đến năm trả lại có thể cái kia khương trần thực sự đáng giận chẳng những không giút đỡ cái lại ra âu nôn ngữ hắn nói lao ra nghị h căn bản không có ý định còn còn nói n h ư ờ n g lao d a soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình hắn chính là đem linh thạch cho chó ăn cũng sẽ không đút cho lao d a hắn còn nói lao d a trong đầu chứa đều là phân muốn lao d a cho hắn đập mười cái khấu đầu hắn dậy lao d a làm sao g ạ t người hắn còn nói nếu là hắn lao d a này đức hạnh đã sớm treo ngược tự sắt cái kia măng có thể khó nghe tiểu nhân tức không nhịn nổi cùng cái kia khương trần c á i cọ hai câu liền bị hắn đánh thành bộ dáng như vậy phi h ạ cái kia đầu heo trên mặt cố gắng gạt ra hủy khuất vẻ mặt chương bảy mươi mốt hủ tiên độc khương trần k i n h người quá đáng ngọc phi ưng nghe tức giận phát ra giết ảo lúc này liền muốn tìm khương trần đi tính sổ sách bên cạnh một tuấn tiếu đạo đồng giữ chặt tay áo của hắn lao ra cái k i a khương trần có thiên trúc trận nơi tay chúng ta không phải đối thủ của hắn không bằng trước tiên đem cái k i a thiên trúc trận lừa gạt trở về chờ hắn không có rồi bị vào ta lại đi giao h ấ n hắn một trận cũng đúng ngươi liền đi đem cái k i a thiên trúc trận lừa gạt trở về ngọc này tiểu ấ m thực sự đáng hận lợi hại như vậy đồ vật không cho mình người dùng ngược lại cho mượn người ngoài thế là đạo đồng xuất phát chấm chút thời điểm đạo đồng kia lại đỉnh lấy một viên đầu heo trở về ngọc phi ưng tức g i ậ n đến một phần xuất thế hai phật thăng tiên h cuối cùng vẫn là nhịn được không có đi tìm khương trần phiến phước trận pháp chi đạo có chút huyền diệu áp đảo tu tiên bách nghệ phía trên một khi bố trí xuống trận pháp càng nhỏ cảnh giới đối địch là cơ bản nhất càng mấy cái cảnh giới đối địch cũng có chút ít khả năng thiên trúc trận là nhất giai trung phẩm trận pháp đối đánh dấu tại luyện khí trung kỳ bởi vì trận pháp đặc sắc luyện khí hậu kỳ đối đầu trận này cũng không chiếm được tốt ngọc phi ưng muốn đi tìm khương trần phiến phước ít nhất phải tìm một cái luyện khí hậu kỳ đại cao thủ dù là tìm đến không nhất định phá được thiên trúc trận không đi tự d i ư ớ c lấy đủ. lại ba tháng huyết sắt phong thiên trúc trận bên trong trong động phủ xây dựng thêm luyện đan phòng gạch chịu l ử a dựng thành một mảng lớn khu vực thành một mảnh cao thấp không đồng nhất kiến trúc c ư ơ n g trần ngồi tại trong đan phòng thuần thục đánh ra một đường nhận đan l ớ n quyết một tiếng hổ khiếu vang vọng núi rừng đan lô lẩn ra một chuỗi màu xanh đan hoàn bay ra rơi vào đến trong hồ lô lúc này cá nhân bảng bên trên xuất hiện một cái mới điều mục tích tốc đan sơ k u y một kính một m ộ t trăm xong rồi k ư ơ n g trần mừng rỡ đây là trong vòng ba tháng hắn lần thứ năm luyện đan thành công mấy lần trước cũng không có ở bảng bên trên hiện lộ thẳng đến lần này cuối cùng từ bảng bên trên hiện lộ ra điều này nói rõ hắn đã nắm giữ một loại đan dược phương pháp luật chế từ đó về sau cũng có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là một tên luyện đan sư khương trần tiêu hao năm trăm cân huyết tinh mét tính cả tài liệu khác đã hao phí có năm mươi linh t hạch mới nhập môn một cái tích cốc đan người thầy luyện đan này cũng thực không dễ mà những người khác sẽ chỉ đổi khó bởi vì khương trần có một cái bí mật vũ khí dùng để bồi dưỡng biển hoa bụi gai kim quang đậu huyết tinh mét đậu tiên ngọc phong vương tiểu bạch tìm tới hơn m ư ơ i gốc trăm năm lao sâm linh trì tiên thảo các loại nhất giai hạ phẩm linh thực xuân phong hóa vũ thuật không ngừng qua điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ cũng từng chút một tăng trưởng đặt đến suất thần nhập hóa cảnh giới phong linh chi tức sức mạnh dung nhập giọt mưa bên trong sinh ra một loại hiệu lực và tác dụng kỳ lạ linh thủy phong trở lại trời nước sạch một loại có thể tẩy mất tà chọc chi khí linh thủy đối với người tới nói có thể tiêu hai khử bệnh tẩy tinh p h á t thủy đối thực vật tới nói hiệu quả cũng kém không nhiều có thể tẩy mất cảm nhiễm ác khí không nhận tà khí xâm nhiễm khỏe mạnh hơn sinh trưởng thương trần dùng trời nước sạch uống t h m rửa hơn tháng xuống tới hắn thực tế tuổi thọ đều tăng lên hai năm dùng trời nước sạch luyện đan có thể tiêu trừ một phần lớn d lúc này có một đường linh quang từ phía chân trời bay tới tại ngoài trận càng không ngừng lượn vòng vòng muốn tiến đến nhưng không được môn mà vào khương trần mứng mày nhìn thiên trúc trận bên ngoài nghĩ nghĩ thôi được nhìn một cái đi người tới làm một phong linh tin lấy phương pháp đặc thù gửi ra sẽ tự động tìm người loại thủ đoạn này khương trần chỉ là nghe nói qua đây là lần thứ nhất thấy này trên thư ẩn chứa linh lực không nhiều ngược lại cũng không sợ có cái gì nguy hiểm tại thiên trúc trận bên trong cho dù có nguy hiểm cũng có thể đem nó nghiên ép khương trần đem thiên trúc trận mở ra một cái khe linh quang bay đến trong tay của hắn biến thành một phong thư huynh khương trần thân ra khương trần vượt qua mặt sau phía trên ghi tên quách thần đức n à y quách thần đức bị thúy trúc phong phường thị truy nã lại bị ôn thị truy sát không vội mà đỏng ệ n h tìm ta lại có chuyện gì khương trần đem phong thư mở ra cẩn thận đọc về sau biến sắc thủ tiên giữ Ôn Lương nắm độc, vậy thì quách thần đức gửi thư nhắc nhở khương trần nắm đấm bốc lấy này đáng chết ô lương ta lại không trêu c h độc hắn như thế nào lại tới tìm ta xối quậy thật sự là không làm người khương đại sư có khách nhân đến có khách muốn gặp ngài dừng t r ú c bên ngoài có một viên bên ngoài ăn mặc lao đầu lớn tiếng la h ế t lấy cách đó không xa ngừng lại một cái hoa đoàn cẩm thốc c ố kiệu c ố kiệu chung quanh có thị nữ hộ vệ một số nhìn lên tới đều là bất phàm n à y viên ngoại ăn mặc ra hỏa họ hồ là minh hương các trưởng quỹ có thể làm cho hắn đổi tiếp tới đây người thân phận định không đơn giản sợ là không tốt như vậy đuổi khương trần phái ra một tên thần tướng đi ra ngoài trận hồ trưởng quỹ đã lâu không gặp khương đại sư ngươi có thể ra tới hôm nay lão hủ thế nhưng là mang cho ngươi tới một đơn làm ăn lớn hồ trưởng quỹ cười đến như cái phật di lặc liền vội vàng xoay người giới thiệu nói Vĩ này là trong n g kiệu truyền đến giọng nữ êm ái khương đại sư hữu lễ tiểu nữ tô triều nguyệt bản thân bị trọng thương không cách nào xuống kiệu ở trước mặt trào mong rằng đại sư chớ trách sau khi nói xong thở dốc có chút hỗn loạn còn nhẹ nhẹ điệu hò khan hai tiếng khương trần khẳng khái nói không dám không biết tiểu đạo khả năng giúp đỡ tiên tử cái gì chỉ cần tiểu đạo có thể làm đến tiên tử cứ mở miệng khương đại sư có thể chân thân thấy một lần chỉ phái cái phân thân đi ra tiểu nữ có thể nào tin tưởng đại sư thành ý trong tiểu giọng nữ phi thường dễ nghe để người không nhịn được tân sinh thiệt cảm ha ha ha khương trần cười vài tiếng chân thân tại tu luyện mấy loại quan trọng pháp thuật không tiện ra nên g đón ngày sau có rảnh đính hôn tử đến nhà xin lỗi có thể nói định tô triều nguyện suy yếu cười một tiếng sau đó lại âm thanh suy yếu nói ra ta vốn là đi ngang qua thúy trúc phòng đi nơi khác tham viếng không ngờ nửa đường bị gian nhân a m t o á n bản thân bị trọng thương không cách nào đi đường đành phải dừng lại tại trong phường thị tìm chút thuốc chữa thương thảo nhưng tìm lượt p h ư ờ n g thị chỉ có thiếu một vị chủ dược thuốc này thế gian hân hữu may mắn mang theo chút hạt giống đi ra nghe nói khương đại sư t r ồ n g chọt chi thuật tinh xảo liền tới b á i phòng khẩn cầu khương đại sư t r ồ n g ra linh dược giải ta trọng thương nỗi khổ mạng mỗi chỗ vạn mong thấy hàm chương bảy mươi hai giá cả chương bảy mươi hai giá cả cái này khương trần mặt lộ vẻ khó khăn tiểu đạo thực có vạn phần tâm tư muốn giút thiết tử chỉ là tiểu đạo linh thực thuật chỉ có sơ đẳng cũng liền khương ó k trần chút huyết tinh liền tạp g còn l biết n h chưa hẳn thử c cũng qua. vật ạ n n h t r này g chọn thất b sợ là đẩy không nổi không biết tiên tử nói tới chủ dược là cái gì một tên y phục dực dỡ thị nữ đi lên đưa tay trái ra dùng tay phải nơi tay lưng nhẹ nhàng p h ấ t qua hai cái bảo dương rơi trên mặt đất chữ vật giới chỉ khương trần cảm thấy k h ẽ động n à y chữ vật giới chỉ thế nhưng là hàng hiếm đồng dạng d u n g nạp lượng giá trị là túi chữ vật gấp trăm lần cho dù là ngọc gia quản sự trưởng lão ngọc phi ứng trong tay cầm bất quá là cái túi chữ vật trước mắt cái này chỉ là thị nữ trên thân liền mang theo chữ vật giới chỉ khó trách minh hương các hồ trưởng quỹ như thế ân cần sợ là gặp được làm ăn lớn tô triều nguyệt âm thanh nổi tầng một khí huyết chưa đủ cảm giác suy yếu vật này tên là bách nhã liên là nhất giai hạ phẩm linh thực cấp bậc cũng không cao chỉ là hiếm thấy trồng trọt đứng lên cũng là không khó yêu cầu sung túc huyết khí cung cấp nếu có huyết sắt nơi không thể tốt hơn về phần trồng trọt chi pháp vật này vui khiết sinh trưởng ngày mầm khó tránh khỏi nhiễm trọc khí cần dùng đàn tương ngọc thủy ngày ngày thanh tẩy hợp với phong linh chi tức xuân phong hóa vũ thuật đổ vào mới có thể trưởng thành bách nhãn liên sinh trưởng cần dùng phong trở lại trời nước sạch đổ vào chỉ là ngày này nước sạch rất khó tìm được chỉ có dùng đàn tương ngọc thủy thay thế cũng có thể đưa đến tám phần tác dụng miễn cấm đủ một cái khác c á i dương là cho khương đại sư thủ lao tiền đ ặ c cọc năm trăm linh thạch nếu có thể trồng ra hướng nguyệt hội trả lại hai năm trăm linh thạch xem như trả t h ủ lao năm trăm ba ngàn bên cạnh hồ trưởng quỹ hô hấp đều có chút rồn rập lên lúc bình thường hắn minh hương các một năm thu nhập cũng b ấ t quá ba linh thạch còn c â n khấu trừ tiền thuê thu thuế lệ tiền các loại rơi xuống trong tay hắn cũng liền năm trăm linh thạch khoảng trừng chỉ là một cái linh thực phu cho mở ra ba linh thạch giá cao lại là trừ qua linh mập hạt giống chỉ toàn kiếm ba ngàn cho dù là kiếm lợi nhiều nhất nhất giai hạ phẩm luyện đan sư ba linh, linh, linh thạch khương trần cũng có chút cấp trên nếu như dựa theo nhất giai hạ phẩm linh thực phu thu nhập tính toán đủ bù đắp được hắn hai mươi năm thu nhập nếu tính cả ngọc gia bóc lột vận khí không tốt năm mươi năm cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy lần trước từ quản tam công từ nơi đó lấy được năm viên trung phẩm linh thạch cũng chính là năm trăm linh cái phẩm linh thạch là quản gia tất cả tích xúc đây là hắn đối mặt lần thứ hai phất nhanh cơ hội bất quá khương trần coi như tỉnh táo chủ yếu là trước mắt cái này tô triều nguyệt cho hắn cảm giác g á p bách quá mạnh mẽ một cái thần tướng đứng ở chỗ này k h ư ơ n g trần chỉ là ý thức bắn ra l i ế n tức t h u ậ t độ thuần thục từ từ địa căn gọn trong đan điền kim đậu từ đối cảm giác nguy hiểm rất nhạy cảm từ d u n g hợp chảy máu sát ma quan g binh đậu về sau dù là đối mặt ngọc tiểu đoán k h ư ơ n g trần trực giác chính mình có một thành đảo mệnh tỷ lệ thành công ngọc tiểu đoán là ngọc gia đại tiểu thư trong bóng tối có hai cái trở lên luyện khí hậu kỳ bảo hộ nói cách khác hai cái luyện khí hậu kỳ truy sát thương trần đảo mệnh tỷ lệ thành công đạt tới một thành giờ này khắc này trực giác nói cho hắn biết, nếu như cùng tô triều đao mệnh tỷ lệ là số 0, thậm chí là bên ngoài thiên trúc trợn không có cách nào cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn khương đại sư thế nhưng là cảm thấy giá tiến thấp khương trần vẽ mặt trịnh trọng tiến lên mở ra cái dương sau một khắc ánh mắt của hắn t r ư n g lớn sau hơn g bên cạnh cách đó không xa hồ t r ư ở n g quỹ càng là sắc mặt của biến hét lên kinh ngạc trong dương đúng là t ừ n g viên trong mắt cái kia trong mắt đều phong tại thủy tinh bên trong trong mắt t r u n g quanh mọc r a cần mau cần mau rung động trong mắt có chút có cắp phía trên vằn vện tiêm máu như vật sống giống như hồ trưởng quỹ sắc mặt mấy lần đã có một ít hối hận hắn gặp phải đây đều là người nào linh thạch này sợ là có mệnh dạy mất mạng hoa k hương trần ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn tu luyện t r ư ờ n g xuân công đối thực vật trời sinh thân thiện có thể cảm giác được trong dương giả vờ hoàn toàn chính xác thực là thực vật viên kia khỏa mọc r a cần bao tươi sống trong mắt mặc dù bộ dáng dáng rất đáng sợ chút vẫn là một thuộc tính là có cây chi thuộc hắn phất phất tay thiên trúc trận sức mạnh chuyển tới một kia đem thủy tinh bọc lấy bách nhãn liên hạt giống lại tổng cộng có hai mươi tám quả phía dưới để đó chính là từng cái ngọc bình nghĩ đến bên trong chứa chính là cái kia đan tương ngọc thủy trong triệu i ệ u Tô t chuyên t tựa hồ tự c gia nhẹ dọn g quất lớn tô triều nguyện nói ra tất cả theo t h ư ơ n g đại sư ta sẽ ở trong phường thị tìm một khối địa phương ở lại bách nhãn liên nếu có thể đào tạo thành công khương đại sư mệnh người đi che bỏ thông báo một tiếng hướng thắng tự sẽ đem còn thừa linh thạch mang đến như thế rất tốt bỏ đi đơn sơ không tiện chiêu đ á i tiểu đạo nóng vội bồi dưỡng linh thực thứ cho không tiễn xa được hướng thắng ngay tại trong p h ư ờ n g thị chờ khương đại sư đại giá nhiều loại hoa cố kiệu nâng lên một đường đã đi xa hồ trưởng quỹ viên n g o ạ i ăn mặc lão đầu cười ha ha một tiếng khương đại sư lão phu cũng cáo tử sau này còn gặp lại đổi u đi tô triều n g u y ệ t cùng hồ trưởng quỹ về sau thần tướng mang theo hai cái cái dương đi tới thiên trúc trận bên trong khương trần cầm lên một viên bách nhãn liên hạt giống cái tia thủy tinh bên trong chòng mắt chuyển xuống dường như hướng hắn quan sát trong đó toát ra cường đại ác ý cái này khương trần không nguyện ý tiếp cái này công việc chỉ là cái tia tô triều n g u y ệ t chờ lấy vật này cứu mạng hắn nếu không tiếp tương đương với hủy đối phương hy vọng sống sót trong phường thị khác hai tên linh thực phu này tô triều n g u y ệ t đơn tìm đến mình sợ là có phải như vậy nguyên nhân khương trần suy bụng ta ra bụng người nếu không nhận nhiệm vụ này cái sợ chạy không khỏi m ộ t tiếp nói đến chính mình cũng coi là hai bay vạ gió nếu gặp được cái nhân thiện cố chủ ngược lại cũng có thể kể mấy phần đạo lý có thể này tô triều nguyện khương trần hướng trong dương bách nhãn liên hạt giống xem xét một lần này thì không giống như là có thể giảm đạo lý người vẫn là sớm chút đem bách nhãn liên chồng ra đến Nhanh lên buổi này, Tông Đại Thần. Cái chương n h bảy mươi ba bồi dưỡng chương bảy mươi ba bồi dưỡng khương trần san ra một mẫu linh điển đem huyết tinh mét xúc đổi chủng bách nhãn liên hoa sen kia hạt giống cắm tới đất bên trên liên quan thủy tinh vùi sâu vào trong đất bóp ra một cái ân quyết huyết vệ túi bay ra từ đó phun ra mạng lớn huyết khí bách nhãn liên hạt sen cảm nhận được tinh thuần huyết khí con người đột nhiên chật to mao cần điên c u ồ n g đ ô n g đưa tựa hồ cực kỳ khao khát huyết khí nhưng mà bị thủy tinh có hạn không cách nào từ bên trong đi ra chỉ có thể lo lắng xuông chỉ là trong mắt tán phát á c ý càng thêm n ồ n g đậm khương trần thấy đây k h ô n g chế huyết khí tới gần thủy tinh không có bất kỳ biến hóa nào hắn lại lấy ra một viên mộc tinh đan dùng có cây tinh khí thúc d ụ c bách nhãn liên hạt giống kịch liệt biến hóa sinh ra huyết khí từ thủy tinh mặt ngoài xuyên tấu h qua thủy tinh biến thành màu máu mao cần từng cây cũng thay đổi thành màu máu giang rác một tiếng thủy tinh pha t o á i mao cần lan tràn mà ra đại lượng huyết khí hướng về hạ xen hội tụ như thôn tính bình thường không chỉ a n khương trần đưa qua một mảnh vùng lân cận đều nuốt giống một mảng lớn cái kêu m a u cần phi tốc sinh trưởng xuất hiện rất nhiều huyết hồng sắc gân kiện như tổ chức biến thành súc tu trong mắt bên trên mọc r a đại lượng u nhọn nhanh chóng sưng lên dài đến lớn nhỏ cỡ năm tay dài đến bóng đá lớn nhỏ còn tại lớn lên đây là quái vật gì khương trần không khỏi chửi ấm lên nếu không phải hắn cảm nhận được quái vật này trên người m ộ t linh chi khí thật coi đây là tô t r i ề u nguyệt bỏ vào đến hại chính mình có một linh khí hơi thở tại quái vật này mặc dù đang phát sinh d i biến hắn ngược lại cũng không hoảng hốt khoảng trưng một cái mộc linh rửa liền có thể hút sạch nó tinh khí phất tay một chiêu đại lượng giọt mưa hạ xuống mưa kia xanh như xanh bích một giọt mưa bên trong phảng phất bao hàm toàn bộ mùa xuân giọt mưa rơi vào u nhọt bên trên u nhọt nhanh chóng khô quát xuống dưới m a u cần biến thành xúc tu cũng tại lung tung đong đưa tựa hồ muốn thoát đi u nhọt quái vật gặp phải k h ắ c tinh tại nước mưa dưới nó ngay cả chạy trốn mệnh khí lực cũng không có mưa rào xối xả trong khoảnh khắc cái kia u nhọt quái vật biến mất tại chỗ xuất hiện một cái xanh non thực vật một đoạn bích ngó sen từ mặt đất trôi ra sợi dễ màu trắng trong trẻo nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp thưởng thức tính cực dài hương trần là trồng t r ọ n thành công có cái thứ nhất thành công kinh nghiệm cái khác hai mươi bảy ngược lại cũng dễ dàng rất nhiều tụ lại một số huyết khí sau đó dùng một linh r u ộ n thúc đẩy sinh trưởng không đợi nó bệnh biến trực tiếp một chậu trời nước sạch r ộ i xuống đi liền biến thành một gốc xanh non nước á t bích no sen phàm là dính điểm huyết khí đều sẽ bệnh biến mà không hấp thu huyết khí nó lại không cách nào trưởng thành n à y cái gọi là tính hì khiết quả thực nhường khương trần không nói gì bắt nhãn liên quá trình lớn lên thực ra chính là một bên bệnh biến một bên dùng trời nước sạch tiêu chử bệnh biến đối với khương trần tới nói như thế không khó địa phương này linh vũ liền không có ngừng qua chỉ cần đặc biệt chiếu cố cái k i a một mảnh linh điển linh vũ nhường hắn tự lo rơi xuống là được loại này quái dị linh thực trừ ra chính mình b ấ t này thật không biết cái đồ chơi này trùng chỗ nào mới có thể còn sống dùng chơi nước sạch đổ vào ngược lại là đem đàn tương ngọc t ù y tiết kiệm xuống vật này là luyện chế tẩy t ù y đàn chủ tài bản thân giá trị không kém gì nhất giai hạ phẩm linh thực dùng để tẩy bách nhãn liên ngược lại là đáng tiếc hơn nữa cái đồ chơi này tẩy không sạch sẽ bể biến thương trần thử một bình tẩy xong về sau cái t i ê bích ngó sen là mọc ra nhưng gốc dễ thân bên trên giữ lại rất nhiều ưu nhọn bề ngoài hết sức xấu xí thúc đẩy sinh trưởng da bách nhát liên từ nhan giá trị đảm đương thưởng thức tính linh thực biến thành con cóc bộ dáng bệnh biến dị dạng miễn cưỡng sống được xấu xí thực vật tiểu bạch giúp ta nhìn chằm chằm những n à y bách nhát liên có cái gì dị biến liền đến nói cho ta biết ngọc phong vương rơi vào khương trần trên bờ vai nhân tính hóa gật gật đầu liền bay mất ngọc phong vương ẩu ngồi xuống tại một góc xung quanh trồng vào trăm năm lao s â m linh chi tiên thảo đồ vật lại là một mảnh vườn hoa nhỏ những này là ngọc phong vương tìm thấy một bộ phận linh thực một bộ phận khác bị khương trần luyện thành đan dược còn lại những n à y liền trồng ở tổ ong bên cạnh mà đối đại hắn dùng tại thi có xuân phong hóa vũ thuật hiệu quả tại nồng độ linh khí cũng không yếu tại bình thường linh điển những này linh thực phẩm dai không cao cần thiết hoàn cảnh không thế nào hạ khác ngược lại cũng đủ nguyên nhân chủ yếu nhất là trong linh điển trong đấy ngọc phong vương dựa vào linh mật tu luyện cất mật ong phẩm cấp càng tốt tu luyện càng nhanh mà hái mật hoa đẳng cấp cùng cất mật o h ẩ m phẩm chất quan hệ trọng đại những linh thảo này linh hoa sinh ra đẳng cấp cao mật hoa cũng có thể trợ giúp ngọc phong vương tu luyện đem bách nhãn liên gieo xuống về sau khương trần thật cũng không chuyện hắn lại trở về luyện đan tu luyện ngày thứ hai một tiếng hổ khiếu tại sơn cốc tiếng vọng đan hương sâu sắc đan lô cái nắp lận ra một chuỗi màu xanh ánh sáng bay ra trên không trung bay loạn khương trần dùng phong linh chi tức sức mạnh thao túng màu xanh đan hoàn đã rơi vào trong hồ lô đan thành sáu viên mặc dù sáu viên đan đều là hạ phẩm khương trần trên mặt vẫn là không che giấu được cao hứng mở ra bảng nhìn một lần độ thuần t ụ c tăng lên sáu điểm t í c h c ố k đan khắc họa về sau đây là hắn lần thứ năm lượt đan năm lần bên trong liền có thể thành công một lần đây là trước kia không dám nghĩ khương trần đại chịu cổ vũ trừ ra mỗi ngày chăm sóc đầu tiên bách nhan liên kim quang đậu cùng cái khắc linh thực sinh trưởng càng thêm nhiệt tình địa đầu nhập luyện đan bên trong cựu âm sơn địa giới â m phong gào thét lờ mờ thê lương lệ khí hóa thành mây đen lâu dài không tiêu tan nơi đây bên trong số lớn tu sĩ ngay tại hội tụ quách thân đức đứng tại chỗ cao hùng hồn địa tuyên truyền g i ả n giải g các n i n h đệ huyết cựu hội nói xấu chúng ta cướp đoạt chúng ta làm hại chúng ta không nhà để về hiện tại bọn hắn ngay cả cuối cùng đất đặt chân cũng không lưu lại cho chúng ta chờ đợi chỉ có dịp vòng là thời điểm phấn khởi nhất bác cung huyết cựu hội quyết chiến thời khắc đến mọi người không cần lo lắng đánh không lại chúng ta minh chủ đã xuất quan mời tới rất nhiều cao thủ thành danh trận chiến này nhất định đem huyết cửu hội nổ tận gốc trong sơn cốc chuyển đến gieo họ âm thanh quách thân đức vẻ mặt p h â n c h ấ n có thể xuất lĩnh nhiều như vậy tu sĩ nhường hắn cảm nhận được một loại dị dạng cảm giác thỏa mãn minh chủ có triệu đại gia hỏa đường xa mà đến một đường vất vả minh chủ cho tất cả mọi người phân phát một viên m ộ t nguyên đan dùng để khôi phục linh lực để mọi người lấy trạng thái mạnh nhất nên đón cuộc chiến đấu này trận chiến này tất thắng diệt đi ôn thị về sau minh chủ luận công hành thưởng chư vị có thể thoát ly tán tu thân phận tại thúy trúc phong phường thị cũng có đất đặt chân một bước lên trời phúc diên con cháu quách thân đức vung tay lên, mấy trăm viên thuốc bay ra. phân biệt rơi vào từng cái trong tay của người minh chủ khẳng khái trận chiến này tất thắng nguyện v ì minh chủ quên mình phục vụ đám người ăn vào đan dược r i ê n g phần mình đ i ề u tức chuẩn bị sắp đến đại chiến huyết sắc phong đánh thẳng ngồi khương trần mở tóm ắ t ai động bấy dập của ta mấy tháng trước hắn tiếp lã xưởng nhiệm vụ hộ tống vợ hắn mà đi cựu âm sơn thế là phái một tên thần tướng tiến về hoàn thành nhiệm vụ về sau cái kia thần tướng thời gian tồn tại hao hết thế là ngay tại cựu âm sơn tạ hóa khương trần không có đường xa thu hồi thanh viêm huyết sắt năng lực hắn chỉ có thể đường xa thu hồi huyết phách ma quang thần tướng trên người một đoá thanh v i ê m huyết s á t cũng lưu tại cửu âm sơn chương bảy mươi b ố cạm ấy chương bảy mươi b ố cạm ấy cái tiêu đoá thanh v i ê m huyết s á t hậu kỳ hắn cũng không có đi thu hồi chủ yếu là này cửu âm sơn cho hắn cảm giác rất nguy hiểm bản thể không dám đi thần tướng không có pháp lực không dùng đến huyết phệ túi cũng vô pháp đem nó thu hồi chỉ là ném ở cửu âm sơn không để ý đến ngay tại vừa rồi cái tiêu thanh v i ê m huyết s á t bị kích phát thương trần phái ra một tên thần tướng chạy tới cửu âm sơn điều tra tình huống và thần tướng chạy đến thời điểm chỉ thấy một bộ toàn thân đỏ lên bước lên nóng bức khí tức thấy khô thanh viêm huyết s á t đã không thấy tung tích thật là lợi hại g i a hỏa này là đem thanh viêm huyết s á t thu vào trong cơ thể sao thanh viêm huyết s á t uy lực vô tận khương trần cũng không dám dùng n ụ c thân của mình gánh chịu hắn vật này ngay cả pháp khí đều có thể tan đốt cái n ụ c thân cái kia không đơn giản không chỉ khương trần sợ là trong phường thị chín thành chín cựu tu sĩ cũng không dám dùng n ụ c thân đụng nó nhưng mà dưới mắt liền xuất hiện như vậy một cái dị loại được rồi t r ư ớ c mang về nhìn xem tình huống thần tướng cầm trong tay trường thương biến thành một sợi dây thừng kéo lấy toàn thân bốc lên nhật khí thây khô rời đi sau đó không lâu tại khoảng cách huyết sắt phong ngũ lục cái đỉnh núi vô danh trong sơ cốc k hương trần nghiêm túc nhìn xem cái này đỏ lên phát nhiệt t h â i khô g i a hỏa này làm sao nhìn khá quen thế là đem t h â i khô lật người đến quan sát tỉ mỉ vài lần hoàng sợ nói quách thần đức hắn làm sao biến thành cái bộ dáng này được rồi cứu người quan trọng k hương trần nhìn ra được nay quách thần đức chỉ sợ tu luyện một môn có thể kỳ lạ ma công cùng thanh v i ê m huyết sắt rất có quan hệ mới có thể ngắn ngủi dung nạp v ư t này chỉ là hắn tu luyện không tới nơi tới trốn không cách nào hoàn toàn dung nạp không cần trong thời gắn liền sẽ bị huyết sắt phản vệ hóa thành mở ra cho tản lúc này đánh ra một cái ấm quyết sau đầu màu máu vòng sáng bên trong phân da tầng một bay vào thây khô bên trong có huyết phách ma quang tướng trợ thanh viêm huyết sắt nhanh chóng bị áp chế xuống tới thây khô trên da màu đỏ thu lại tán phát sóng nhiệt cũng biến mất biến thành một bộ bên ngoài cháy bên trong không non thi thể còn tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm khương trần có chút mắt trận tròn đây coi như là cứu được vẫn là không cứu nghĩ đến quách thần đức có thể nuốt vào thanh viêm huyết sắt tu luyện công pháp đoán chừng cùng huyết khí có quan hệ thế là h ư ơ n g trần liền lấy n g a chết làm n g a sống trong tay một cái ấn quyết bóc da n u ấ n máu tải bay ra từ đó phóng xuất ra một đoàn huyết khí huyết kh dễ như t r ở bàn tay từ thầy khô mặt ngoài thấm vào khương trần nhìn thấy có hiệu quả tăng lớn phát ra lại thả ra một đoàn huyết khí thầy khô hấp thu huyết khí toàn bộ thì lại nâng lên đến làn da có biến đến mượt mà tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt lại khôi phục bình thường bộ dáng từ một cái thi thể biến thành một người quách thân đức lại còn sống tới chỉ là hắn chưa t h ứ c tỉnh hắn ngực trái địa phương có một cái trong suốt lỗ thủng bên trong trái tim không cánh mà bay bất quá lúc này cái kia lỗ thủng bên trong từng đầu thịt băm nhanh chóng tạo ra cái kia trái tim tựa hồ muốn lần nữa mọc ra tất cả tính công pháp khương trần thấy đây cũng là ăn một kinh hãi này quách thần đức tu luyện công pháp có thể nhường nội tạng trọng sinh lại là chưa từng nghe thấy tu tiên giới thật sự là không thiếu cái lạ hắn thật là coi thường môn công pháp này chỉ riêng nội tạng trọng sinh một điểm hắn chỗ h u y ề liền rượu sợ là vượt xa bình thường cứu được quách thần đức về sau khương trần cũng không có m ỏ i mòn chờ đợi cái lưu một cái thần tướng ở một bên chăm sóc bản thân thì về tới h u y ế t s á t phong bên trong một bên khác cựu âm sơn địa giới một chi tu sĩ quân đoàn bên ngông quần quận đánh tới là ôn thị đội ngũ bọn hắn nhận được đề báo tại cử âm sơn phát hiện trừ ôn minh tổng đàn thế là quyết định một lần là xong tụ tập toàn bộ lực lượng. x u ấ t động âm thầm át chủ bài sức mạnh thể phải đem trừ ôn minh diệt tuyệt và đại quân đổi tới cựu â m sơn địa giới liền bị nơi đây tử khí trấn kinh một tiên phong đạo cốt lao giả tại tầng mây bên trong h i ệ n thân hắn đứng tại một cái con rết màu đen đỉnh đầu nô công chiếm cứ cùng tầng mây bên trong uốn lượn vài trăm mét lao giả bấm ngón tay tỉnh toán lo lắng nói như thế thiên tượng nhất định có người tu luyện ác độc tạ thuật này trừ ôn minh thật sự là tàng ô nạc cấu làm hại không cạn hôm nay ổn thỏa thay trời hành đạo đem đặt bỏ tu sĩ trong quân đoàn một ý khí phong phát thiếu niên đứng dậy là cái kêu lương hắn hướng về không Tốt, người đi đi. ôn lương đại h ỉ mang lên bản bộ tu sĩ kết thành trận thế xâm nhập cựu âm sơn bên trong tu sĩ quân đoàn tưng bước đẩy mạnh t h ư a cựu không có gặp được chống cự sau nửa canh giờ phía trước đ ố n g nhiên chuyển ra kinh ngạc thốt lên nơi này có tình huống ôn lương trước tiên đổi tới hiện trường nhìn thấy trong sơn cốc tình huống khiếp sợ thật lâu không thể nói chuyện đều đã chết trong sơn cốc bảy khắp tu sĩ thi thể đều là hút khô toàn thân hết dịch từ trạm cực thảm không bao lâu tầng mây bên trong có một đường quái dị mà hứng lên màu đen đám mây la lộn ôn thị lao tổ rơi vào sơn cốc m bên cái kia bách trượng ngô công bay đến trong tay hắn Biến thành một chi con màu đen hình dạng cái kia ôn h m thị i c lão tổ nhìn phía dưới thành đống thi thể đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia t h ấ n kinh tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn khua tay nói trừ ôn minh đã diệt không nên lại gây thái họa sai người rút lui đi ôn thị tu sĩ quân đoàn rút quân về rút lui đến trong p h ư ờ n g thị ngay tại cùng ngày chứ ôn minh hủy diệt tin tức liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ tiêu diệt chứ ôn minh đại công thần là ôn lương ôn lương bởi vậy nhận lấy ôn gia láo thái gia coi trọng ban thưởng thứ nhất kiện thượng phẩm pháp khí cũng chỉ định ôn lương thành đời sau g i a chủ cùng một thời gian vô danh trong sân cốc quách thần đức thương thế khôi phục tỉnh lại ta đây là còn sống sót ánh nắng đâm vào hắn có chút mở mắt không ra quách thần đức mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một cái sơn động bên trong cửa hàng đứng tại một cái mang theo áo choàng cao lớn thân ảnh Ai? Hắn cả kinh trực tiếp nhảy toàn thân khí tức bục phát làm ra chiến đấu chuẩn bị cửa hang người kia đưa lưng về phía hắn muốn đối ân nhân cứu mạng của người xuất thủ sao ân nhân cứu mạng quách thân đức mục nhiên bừng tỉnh hắn nhớ tới đến chính mình chạy tới một cái sơn động bên trong thấy được một đoàn thạch trung hỏa sau đó địch nhân đuổi theo chính mình đụng nát thạch trung hỏa về sau sự tỉnh không nhớ rõ ngoài động ánh nắng tươi sáng nơi đây hiển nhiên không phải cựu âm sơn cái kia thanh v i ê m huyết sắt là giữa thiên địa trí âm chi t à đồ vật cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng không dám dính vào ngươi có thể lấy thân nước chi còn chưa có chết ngược lại là mạng lớn vô cùng quách thân đức liền vội vàng hỏi. t i ề người háo choàng gật đầu không sai cái kia huyết s á t còn tại trong cơ thể ngươi ta vốn định thu lại máu này sát chỉ là nó đã cùng thân thể ngươi bên trong sức mạnh dây dưa cùng nhau nếu tùy tiện lấy ra sợ tính mệnh của ngươi khó giữ được ta chỉ có thể hơi thi thủ đoạn đem nó phong ấn tại trong cơ thể ngươi trước trị thương. Chờ sau khi thương thế ngươi ngươi Chờ càng vì thì lành, khi khó sau ra. lấy quách, quách thần đức thấp thỏm quan sát bên trong thân thể bản thân vui mừng ngước mày tu vi của ta đạt đến luyện khí năm tầng tấn thăng luyện khí trung kỳ về sau tu vi tăng lên phi thường chậm t chạp l ấ một một quách, quách thần đức trên h mặt trần trờ bất quá ngay lập tức đem tay cắm vào ngực bụng bên trong vẽ một nửa xương sườn sau đó hai tay dâng lên đây là ta kỷ nộ đ o ạ n được luyện thể công pháp thanh dương đốt huyết công chỉ là ta tu luyện lâu ngày phát hiện công pháp này cũng không hoàn chỉnh trong đó sợ có thật nhiều thiếu hụt như tiền bối không chê cứ việc cầm đi người áo choàng phất tay đem một nửa xương sần bắt bỏ vào trong tay sau đó thân ảnh nhanh chóng đi xa đi qua vậy người ta ân đoán hai tiêu ngươi cũng tự đi đi hai năm sau huyết sát phong linh điển k h ư ơ n g trần ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên khí tức tính m ị c h như một viên cây tùng già đứng ở đỉnh núi bốn phía vẫn rơi xuống tí tách tí tách mưa mưa kia thủy lách qua nhà lá luyện đan đài tổ hong phương hướng chỉ ở cục bộ địa khu chối hạt thành màn xanh biếc trong t r ẻ o trong linh điển huyết khí lướt qua kẻ hèn này lưu động như thủy bên trên có liên h o a nở rộ hoa sen kia thanh diệp trắng ngó sen tư thái cực đẹp mỗi một khoả đều nở rộ trăm cái đó hoa cánh hoa nùng trang làm buộc thanh kỳ diễm lệ cực đẹp nếu liên hoa ở giữa không có một viên quay tròn trong mắt vậy liền thật là phẩm tướng tuyệt luân một viên kỳ hoa dị thảo một trăm đoá liên hoa một trăm l i khoả xoay tít trong mắt tò mò nhìn một phía để người không rét mà run thanh này tú lệ phong cảnh bằng thêm tám phần q u ý dị qua thời gian hai năm b á c nhãn liên rốt cục đào tạo thành công cũng đến thu hoạch thời điểm dựa theo cái kia tô triều nguyệt yêu cầu b á c nhãn liên cần cả cây móc ra để vào đặc biệt vật chứa bên trong hương trần phát Bảy đạo kim sắc kiếm sắc quang u x ấ tại hiện t bốn phương í a thị góc tây nam có một chỗ thanh lúa cư vị trí vắng vẻ chưa có người đến hai năm trước trong t i liền, tại ề u Nguyệt thác Khương Trần trọng nhắn liền, nàng ngay ủy thác trọt bách phường thị thuê lại thanh cư, lân ở lại đó cư, cận cũng cực lân lại. đi Nàng ngoài, rất ít ra khương á tránh c c h thăm, họa tới một là bộ ẩn ráng Trong vẻ. đó, k h ư trần phái thần tướng tới qua mấy lần gian viện từ này chưa bao giờ thấy qua tô triều nguyệt hình dáng mỗi lần gặp mặt tô triều nguyệt đều trốn ở một cái thật dày sau tấm bình phong một bên chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân khương trần mang theo áo choàng bước nhanh đi thong thả lần nữa tới chỗ này xuất ra một cái tinh thiết lệnh bài tại cửa ra vào lung l y cửa lớn cấm chế tự động mở ra hắn đi vào người đã đến ôn nhuận như thủy âm thanh xuất hiện ở bên thai nơi đây bị tô triều nguyệt xuống cấm chế chỉ cần bất cứ sinh vật nào xúc động cấm chế nàng đều sẽ biết bách nhãn liên thành t h ủ ta để hoàn thành giao dịch khương trần thanh âm bên trong không có cảm tình gì nơi này quá nguy hiểm hắn không muốn cùng cái này tô triều nguyệt n h ắ c lên cái khác quan hệ chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc giao dịch đưa đi tôn đại thần này nó thành t h ủ ôn nhuận như thủy âm thanh xuất hiện một tia khẳng khản hai năm đến nay tô triều nguyệt lần thứ nhất xuất hiện tâm tình kích động cái tia y phục rực dỡ thị nữ chống dông xuất hiện khát vọng nhìn chằm chằm khương trần trong viện đại trận cũng bắt đầu có chút không đúng khương trần có chút phía sau lưng phát lạnh đem túi chữ vật đưa tới y d ị phục rực rỡ thị nữ mở ra túi chữ vật từ đó lấy ra hai mươi tám bình ngọc đem ngọc bình cẩn thận địa kiểm tra phi thân biến mất không thấy gì nữa khương trần ở ngoài cửa thấp p h ò n g chờ n à y tô triều n g u y ệ t không biết không nhận nợ đi đem ta hai n g h n năm trăm linh thạch lại một tiếng ẩm vang một cái dương lớn rơi vào trong v i ệ n bên trong chứa tràn đầy linh thạch thật sự là quá vui mừng khương đại sư có thể bồi dưỡng ra loại cấp bậc này bách nhãn liên ta cuối cùng có thể thoát khỏi cái này đáng chết ốm đau tô triều nguyện t h a nhâm bên trong tràn đầy không che giấu được vui sướng còn lại hai n g h n năm trăm linh thạch đều tại cái dương này bên trong khác tặng khương đại sư một bản thái âm luyện hình c h â n quyết chỉ được liệu thương thế của ngươi khương trần trong lòng giật mình thương thế của ta tô triều nguyệt cười nói khương đại sư xác nhận tu luyện một loại uy lực vô cùng lớn ma công ma công kia quả thực không sai chỉ có một điểm không tốt không phải cho người sống tu luyện cái gì khương trần kinh hãi sắc mặt biến đổi lớn thực ra hắn cũng phát hiện một vài vấn đề cũng không phải là nói mình tu luyện phát hiện mà là ý thức của hắn trong biển tiếp thu được rất nhiều kỳ quái tin tức những tin tức này đức quãng không hoàn chỉnh tất cả đều là liên quan tới một người quách thần đức nói cách khác hắn đem huyết phách ma quang đánh vào quách thần đức trên thân về sau có thể giám sát đến quách thần đức sinh hoạt đ ộ n ngắn b ư c này ma công thực sự quá mức quỷ dị khương trần cũng là thật sâu bất an nghiên cứu thanh dương đốt huyết công về sau phát hiện này ma hồn huyết s á t quyết cùng thanh dương đốt huyết công đồng x u ấ t một mạch thậm chí chính là một bộ công pháp cái này khiến hắn cảm giác được lại càng không tốt khương đại sư cũng không cần bối rối ta này thái âm luyện hình chân quyết cũng không phải cho người sống tu luyện bên trong có thi giải hóa thân chi thuật có thể trở lại chết con sinh lấy bất tử chi thân tu luyện trường sinh tri pháp cùng ngươi cái kêu ma công chính là phù hợp đó không phải là cương thi sao khương trần đáp lại tới, vội vàng khoác tay ta hiện tại còn không muốn chết khanh khách tô t r i ề u nguyệt cười cười khương đại sư nếu không muốn chết thái âm luyện hình chân quyết bên trong còn có một đường thân ngoại hóa thân chi pháp nhưng tìm một bộ tốt nhất cương thi luyện thành thân ngoại hóa thân tại trong lúc này có thể đem ma công chia cắt đến thân ngoại hóa thân phía trên cũng có thể thoát khỏi bệnh chứng này khương trần nghe nói từ trong dương lật ra một cái ngọc giản thận trọng địa n ắ m ở trong tay đa tạ t i ê n tử chỉ là ta đã thu liễu tiên tử ba nghìn thạch tại sao lại có ý tốt nhận quyển này chân truyền công pháp đâu đại sư không cần phải lo lắng hướng tháng về sau còn sẽ có cầu ở ngài tự nhiên không hy vọng ngài xảy ra chuyện nếu đại sư không tin hướng thắng có thể phát hạ thiên đạo lời thề làm chứng không cần không cần ta như thế nào không tín nhiệm tiên t ử đâu khương trần liền bái tạ tiên tử tặng cho khương trần cười hắc hắc không để lại dấu vết đem ngọc giàn thu lại tô triều nguyệt nói ra tiếp xuống ba tháng ta lại bế quan chữa thương đại sư về mặt tu luyện bất luận cái gì không hiểu địa phương đều có thể hỏi thăm vân nhi nếu gặp được chuyện phiền phái gì cũng có thể tìm vân nhi giải quyết lấy nàng thực lực tại này thúy trúc phong phường thị xác nhận có thể giải quyết đại đa số vấn đề chương bảy mươi sáu thoại dương chương bảy mươi sáu thoại dương huyết sát phong luyện đan trên này luyện đan lô hoanh một tiếng cái nắp lật ra m ộ ư ơ i đạo kim quang phát ra khương trần lấy tay một chiêu phong linh chi tức tác dụng dưới m ộ ư ơ i đạo kim quang rơi vào trong lòng bàn tay biến thành m ộ ư ơ i khỏa rực rỡ kim đan hoàn này tinh luyện linh lương so với luyện chế đan dược dễ dàng nhiều màu vàng đan hoàn gọi là kim quang hoàn là từ kim quang đậu để l u y ệ n ra năm ngoái khương trần trồng chín hạt kim quang đậu thu hoạch hơn ba trăm h ạ t lại đem hơn ba trăm h hạt gieo xuống năm nay thu hoạch một trăm hai mươi cân lưu lại hai mươi cân với tư cách hạt giống còn lại dùng để luyện chế ra kim quang hoàn trải qua hai năm luyện tập khương trần luyện đan trình độ tăng trưởng tích cốc đan luyện chế đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh k h á c lại nắm giữ một cái tẩy t ù y đan luyện chế lã xưởng cho hắn luyện đan ghi chép bên trong tổng cộng có năm loại đan d ư ợ c phương pháp luyện chế theo thứ tự là tích cốc đan đại l ự c đan giải độc đan tẩy t ù y đan thanh tâm đan ngắn ngủi thời gian hai năm khương trần đã nắm giữ hai phần năm cái kia tẩy tùy đan có thể tẩy gân phạt tủy để người thoát thai hoán cốt công hiệu đây là đối p h ạ n nhân tới nói đối với tu tiên giả tới nói tẩy tủy đan có thể từ thể nội tẩy luyện ra một cỗ tiên thiên thanh khí đem này cũng coi như một loại khó được tu luyện bảo dưỡng khương trần nhờ vào đó tu luyện lại tăng thêm linh đ ậ u trợ giúp thời gian hai năm thực lực tấn thăng cấp một phương diện khác cũng đều có tiến bộ hắn mở ra cá nhân bảng họ tên khương trần t h ỏ nguyên hai mươi lăm một trăm bốn mươi lăm một trăm năm mươi mốt linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí ngũ tầng linh lực một trăm năm mươi mốt sởi thần thông t á t đ ộ u thành binh mười một nghìn không trăm mười hai mười nghìn trường xuân Công, xuất thần nhập hóa bảy trăm chín mươi chín tám trăm canh kim thảo chi kiếm xuất thần nhập hóa hai mươi mốt tám trăm xuân phong hóa vũ thuật xuất thần nhập hóa bốn trăm sáu mươi sáu tám trăm ma hồn ngừng sắt trật quyết hai đăng đường nhập thất một trăm tám mươi chín hai trăm huyết phách ma quang hai nhị trọng một trăm sáu mươi sáu hai trăm mục linh rủa hai tam trọng một trăm hai mươi lăm bốn trăm l i ễ m tức thuật lô hỏa thuần thanh hai mươi lăm bốn trăm huyết đột thuật nam đăng đường nhập thất một trăm hai mươi hai hai trăm tích tốc đan nam lô hỏa thuần thanh ba trăm mười hai bốn trăm tẩy tùy đan nam đăng đường nhập thất một trăm tám mươi bảy hai trăm đ ầ u tiên bội thu hai năm năm thứ nhất dùng lam văn đậu làm hạt giống năm thứ hai dùng kim quang đậu làm hạt giống hai năm đều trồng ra lục văn đầu tiên năm thứ nhất chỉ có một viên lục văn linh đậu khương trần ăn về sau một đêm nhiều bà sợi linh lực năm thứ hai có m ộ ư ơ i hai khỏa lục văn đầu tiên trong đó p h á p đậu hai viên binh đậu ba viên linh đậu bảy viên khương trần cảm giác được lục văn chính là cực hạn không phải tác đ ộ u thành binh cực hạn không phải hạt giống cực hạn cũng không phải cực hạn của hắn mà là linh đ i ể n cực hạn không vào giai linh điển chỉ sợ là c h ú n g không r a lục văn trở lên đầu tiên chỉ là này nhập giai linh điển ngọc tiểu no chưa bế quan thời điểm đều, đều đặn không ra một khối bế quan đổi đường suy nghĩ thúy trúc phong linh điển lại toàn bộ tại ngọc gia trong tay cần nghĩ biện pháp làm một khối tới cái này thực sự để người đầu t r ọ n g sự chú ý của hắn về tới bảng bên trên canh kim thảo trí kiếm tạo nghệ cũng tăng lên cấp một có thể đồng thời k h ô n g chế bảy đạo kiếm quang cho phân quang hóa ảnh kiếm thuật tuyệt kỹ dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió ma hồn ngưng sắt trận quyết cùng huyết phách ma quang tiến triển ngược lại không đại này cả hai yêu cầu huyết khí tu luyện bách nhãn liên bồi dưỡng cũng cần đại lượng huyết khí huyết khí bị bách nhãn liên c ấ p đi này hai tiến độ tự nhiên chậm khương trần thu được thanh dương đốt huyết công về sau đối với cái này trong lòng còn có lo nghĩ không có tận tâm tu luyện cũng là nguyên nhân một trong nhờ vào đậu tiên linh thực phẩm g i a i tăng cao một linh pháp thân tu luyện tốc độ nhanh chóng để cao nhất trọng thao túng có cây phạm vi cùng uy lực càng lớn khương trần tu luyện tốc độ cũng là tăng một đoạn l i ễ m tức thuật tiến cảnh phi thường chậm chủ động tu luyện này thuật rất khó thấy hiệu quả huyết độn thuật là h ắ n dụng tâm lĩnh ngộ lại một môn pháp thuật dùng ngũ văn đầu tiên khắc họa độ tính tăng lên gấp năm lần tại pháp thuật này bên trên khương trần quả thực là một thiên tài tu luyện suy một ra ba các loại kỳ tư diệu tưởng chủ động hướng trong đầu khoan độ thuần thục từ từ các gọn lĩnh ngộ này thuật dùng một năm rưới khắc họa về sau chỉ dùng nửa năm liền đang đường nhập thất có thể nói tiền đồ vô lượng về phần hai loại đ a n dược khương trần là dốc hết sức lực từ không cần phải nói khương trần đối với mình hai năm này tiến bộ coi như hài lòng hắn đóng lại cá nhân bảng xuất ra một viên kim quang hoàn nhét vào trong miệng thẳng ngồi xếp bằng tu luyện ngồi xuống đường này trên trán đ ỗ n g nhiên sáng lên một sợi kim quang một đoá hỏa diễm lên đỉnh đầu dâng lên hỏa diễm tung xuống huy quang điểm lành rực rỡ khương trần phảng phất phủ thêm tầng một kim thân thần thánh trang nghiêm hào quang chiếu dọi xuống trong khe đá chui ra xanh bếp thảo góc tường cục gạch cột nhà đủ loại địa phương đều n h o nhau mọc ra cỏ cây cỏ cây vây quanh khương trần sinh trường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên n ở hoa kết quả bánh hoa tươi đẹp trái cây đêm hương tốt một mảnh điện viên phong cảnh duy nhất không tốt một điểm này bánh hoa t r ă m quả bách thảo đều dài hơn ở trong phòng các loại đủ mọi màu sắc thực vật đem nhà lá chân đích từ nhà tranh trong cửa sổ nhô ra từ mái hiên chỗ sinh trưởng n ở hoa cỏ xanh bệnh cầu hình vòm bao trùm bậc thang hoa tươi bao vây vòng hoa mang tại nóc phòng nhà lá bên trong cái bàn này mầm trưởng thành một gốc thực vật sàn nhà cũng dỗi ra sợi dễ chen chân dưới mặt đất cố gắng sinh trưởng ngay cả chén gỗ thìa gỗ tử một nắm tay nhao n h a u cũng đã lớn thành hoa cỏ cây tối nhà lá bị hoa tươi kỳ quả bao trùm hoặc là nói nhà lá biến thành một cái hình tròn vườn hoa hình tròn vườn hoa trung tâm phần đông thực vật bảo vệ lấy khương trần phía trên c h á n một đ á m lửa tản ra không thể tưởng tượng nổi kim quang khương trần mở to mắt liền thấy chính mình kém chút biến thành một cây đại thụ sợi dễ bệnh cành lá quấn quanh đem hết t h ể chung quanh không gian đều cho bế tắc cảm giác được c ấm áp kim quang còn có tung bay ở phía trên trán một nắm lửa hiểu rồi chuyện gì xảy ra ba trăm t r ư ở n g x u â n công đang phong tạo cực duy nhất một lần tăng thêm một trăm bốn mươi chín năm thọ nguyên tổng thọ nguyên đạt đến ba trăm tuổi k h ư ơ n g trần trong lòng có cái ý nghĩ của k h á i dựa theo kinh nghiệm của di vãng giống như luyện khí tu sĩ tại bốn mươi tuổi trước đột phá trúc cơ sát xuất lớn nhất về sau từng năm giảm xuống đến sáu mươi tuổi sau đột nhiên hạ xuống một bậc thang bình thường luyện khí tu sĩ tuổi thọ là một trăm hai mươi tuổi tuổi thọ của mình là ba trăm tuổi kinh nghiệm của bọn hắn đặt ở trên người mình chỉ sợ không thích hợp đi trừ tuổi thọ tăng trưởng bên ngoài còn được đến một cái tiểu thần thống t o ạ dương thần hy Cái n à y thần thông tác dụng, thương trần t nghĩ, dụng, cương suy â mươi niệm khẽ động, khẽ tọa d n thần hy tự động g tự thu hy h ồ thể khiển nội, điều khiển cỏ c â y nhường ra một lối đan i hắn tử hình h trón trong tử o v i ê minh h n n chương u quanh n hoa, dồn khí đăng điển, một hơi h biển đăng một ra, như xuân phong bảy mươi n bảy c bách h hoa h bách t nhau nhau linh linh đan minh khí, nay thoại dương thần hy cũng là một quốc khí có được hóa mục nát thành thần k ỳ năng lực khương trần đem nó thổi ra thôi sinh mấy trăm k h ỏ a linh thực khẩu khí này thổi ra đến liền tiêu hao hết cần vận chuyển trường xuân công tám mươi mốt cái chu thiên mới có thể khôi phục nay toại dương thần hy có hai loại cách dùng một trong số đó chính là một hơi thổi ra đi sau đó liền chống chỉ có thể từ từ khôi phục một loại khác cách dùng chính là cung cấp linh lực lấy linh lực làm t u ổ i t u ổ i t h i ê u đốt tản mát ra thần hy tia sáng có thể trừ tà thủ chính có thể t r ợ môn vật sinh trưởng tiếp xuống thời gian khương trần một bên trồng trọt một bên luyện đan mỗi ngày đúng giờ đi thanh u cư tìm kiếm y phục rực rỡ thị nữ thỉnh giáo thai âm luyện hình chất quyết tên này gọi vân nhi y phục rực rỡ thị nữ sở học không ít hắn kiến thức rộng rãi pháp lực tinh thâm khương trần tìm nàng thỉnh giáo mấy lần được lợi không ít nay thái âm luyện hình chân quyết nhường chính hắn tu luyện đoán chừng năm sáu năm cũng chưa chắc có thể nhập môn có vân nhi cái này cao nhân truyền thụ khương trần như bắt vân kiến nhật hiểu ra mơ hồ trong đó bắt được cái kia cảm giác không dùng bao lâu thời gian liền có thể nhập môn một ngày này khương trần từ thanh n ũ cư bên trong đi ra sau đó ngay tại trong phường thị đi dạo trận có một cái xanh chim cắt xuyên phá t ầ n mây hướng về khương trần bay tới cái kia xanh chim cắt tới gần về sau hiện lên một trận linh quang. biến thành một phong một thư, đại sư đại hội thúy trúc phong luyện đan sư cử hành một lần gặp gỡ chỉ tại giao lưu kinh nghiệm giao dịch phương thuốc đồng thời cầu mua một số chỗ cần thiết vật phẩm đan sư đại hội tìm ta làm cái gì khương trần lòng nghi ngờ hẳn là đan sư triệu khai đại hội người cũng biết chính mình có thể luyện chế ra tích cốc đan cùng tẩy tùy đan dứt khoát vô sự liền đi này đan sư đại hội nhìn một chút tin chính là t h i mời có được tự động đạo đường công năng k ư ơ n g trần dựa theo phía trên linh lực tiêu ký biến động m à đi không bao lâu ngay tại một chỗ ngõ hẻm vắng vẻ có một cái phi thường nhỏ hải môn như cái hang chuột đan sư đại hội làm sao lại mở ở loại địa phương này luyện đan sư thế nhưng là trong phường thị địa vị đ ỉ n h tiêm một đám người một chồng bọn hắn h ọ c làm sao cũng phải hướng cao đ ạ i tượng h vì sao mở tại cái này dưới đất hang chuột hẳn là ta kiến thức ít người ta luyện đan sư liền yêu thích quan hang chuột đi theo thiệp mời đi tiến vào hang chuột về sau đi xuống dưới trăm thước liền đến một chỗ trong lầu cát trong lầu chính tiến hành nghiến hội trên mặt bàn có linh quả rượu ngon thị khô có mỹ mạo k h ô n tu như hồ điệp nhẹ nhàng xuyên thẳng qua trong bữa tiệc rất nhiều dâu ria trắng bạch lao đan sư tận tình càng q y cử chỉ đến c u n g có nhục nhã、nhận. khương trần trong lòng c h ử i bậy đều một đám luyện đan sư trí thú có thể hay không cao nhã một số quả thực khó coi vị đại sư này ngài ở đâu tòa có một trưởng tù ăn mặc người đến đây bắt chuyện ta không phải cái nào tòa khương trần vượt qua hắn đi vào một chỗ hẻo lánh bên b à n ngồi xuống suy nghĩ chừng nào thì bắt đầu giao lưu luyện đan tâm đắc câu hắn cũng muốn gặp biết một lần trong đó có mấy cái xinh đẹp k h ô n sửa qua đến hỏi thăm đều bị khương trần đuổi còn lại luyện đan sư tìm tới muốn kết giao bằng hữu cùng k ư ơ n g trần hàn huyên vài câu cũng đều hứng thu không lớn đối phương họ thăm tiểu hữu là cái nào họ con cháu k ư ơ n g trần trả lời họ khương không tộc không phái tán tu một tên đối phương đến một câu tiểu hữu sư thừa người nào khương trần trở lại một câu tự học thành tài đối phương liền mặt mũi tràn đầy khinh bị lắc đầu rời đi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị khương trần vẫn không có chờ đến chính mình muốn luyện đàn trao đổi kinh nghiệm câu mọi người yên lặng một chút mọi người lại yên lặng một chút t h ằ n hai chỗ cao xuất hiện một đám quần áo ngăn nắp x i n h đẹp người khương trần nhìn thấy dẫn đầu người kia con người hơi có lại khiếp sợ không thôi đồng thời người kia cũng hướng k ư ơ n g trần phương hướng xem ra còn mặt lộ vẻ hữu hảo nhẹ gật đầu văn bối lá xưởng là lần này đàn sư đại hội tổ chức người mời các vị tiền bối danh túc tuấn kiệt tới đây chỉ vì một sự kiện cái kia chính là ôn thị dược phường lã s ư ở n g tại lầu hai cao giọng địa tuyên bố phía dưới đầu tiên là yên tĩnh lập tức nhau n h a m mở đều là đối ôn thị dược phường lên án khương trần nhũ mày hắn có chút nhìn không thấu cái này lã s ư ở n g đến tột cùng muốn làm cái gì lại kéo tới cái này ôn thị liên quan tới ôn thị dược phường sự t ì n h hắn cũng một mực có hiểu rõ hai năm trước ôn thị độc quyền thúy trúc phong phường thị thảo dược chuyện làm ăn cũng không lâu lắm ôn thị liền phát hiện thảo dược này chuyện làm ăn là việc khổ cực kiếm không có bao nhiêu linh thạch linh thạch đều bị thượng tầng đàn sư kiếm đi ôn thị dược phường liền lấy cái vất v à phí vậy thì ôn thị không làm l i ề n bắt đầu lên giá hai năm ở giữa thảo dược tăng giá gấp ba thu mua thời điểm l i ề u mạng ép giá bán đi thời điểm điên cồn g cố tình nâng giá ôn thị kiếm lời cái c h ậ u đầy bắt đầy luyện đan sư cùng hái thuốc tán tu kêu khổ thấu trời tán tu kêu khổ không ai quan tâm luyện đan sư bên này liền khá là phiền thoái thúy trúc phong phường thị bán ra thảo dược cứ như vậy một nhà không còn chi nhánh chúng luyện đan sư chỉ có thể nắm lô mua từ ôn thị mua sắm thảo dược tiếng oán than dậy đất Chết kiếm chút vất vả tiền. cùng một tiểu dương thời đại địa vị đi nào coi như lã xưởng không tổ chức lần này đan sư đại hội những luyện đan sư khác cũng sẽ tổ chức lệnh cương trần bất an là này lã xưởng chết hai năm tại sao lại chạy ra ngoài khẳng định không có chuyện gì tốt ôn thị dược phường khinh người quá đáng bọn hắn như vậy làm bừa lại hủy đi p h ư ờ n g thị chúng ta muốn mời ngọc gia chủ trì công đạo tinh thần quần chúng xúc động lã s ư ở n g nói ra chư vị ôn thị cùng ngọc gia ngũ trưởng lão quan hệ mật thiết bây giờ lại là cái kia ngũ trưởng lão quản sự coi như bẩm báo ngọc gia hắn cũng sẽ không quản nếu không phải ngũ trưởng lão thiên vị hắn ôn thị làm sao có khả năng phách lối thời gian hai năm vậy nhưng như thế nào cho phải lã s ư ở n g nói ta triệu các vị đồng đạo đến đây tự nhiên có giải quyết tri pháp cái kia chính là thành lập đan minh liên hợp lại cùng ôn thị đối kháng cái này chúng đan sư không nói lời nào mặc dù mọi người liên hợp lại thực lực vượt qua ưu thị nhưng đại gia hỏa đều là người có nghề để cho chúng ta đi liều mạng này không khỏi không thể nào nói nổi huống hồ cái kia ôn thị cũng không phải dễ chê ơ lã s ư ở n g giọng nói trở nên nặng nề căn cứ ta được đến tin tức chu đan sư cùng sắc mắt đan sư đã xảy ra chuyện này phía sau chính là ôn thị bút tích ôn thị muốn bắt t r ư ớ c hai năm trước sự tình đem tất cả đan sư một mẹ h ố t gọn độc quyền đan dược chuyện làm ăn t h ư ợ n h ư bọn hắn độc quyền thảo dược chuyện làm ăn giống như chư vị chờ đợi thêm nữa chúng ta sẽ bị từng cái đánh tan sẽ bị ôn thị cả ra lẫn xương b ư ớ vào chư vị quên ta sư một tiểu dương tao nộ sao. chu lão đệ xảy ra chuyện rồi ngay cả s á t mắt đại sư đều không thể tự vệ sao luyện đan sư bên trong người quen đám người lẫn nhau nghe ngóng rất nhanh liền đạt được n g h i ệ n chứng hai vị này nhưng là thực xảy ra chuyện đám người cuối cùng ngồi không yên ôn thị sao dám như thế quả thực vô pháp vô thiên chương bảy mươi tám ngôi đạo nhân chương bảy mươi tám ngôi đạo nhân đám người chửi mắng một trận cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ cái kêu ôn lão quỷ thực lực mạnh mười năm trước đã đạt tới luyện khí đình phong trong phường thị cơ hồ không người là đối thủ của hắn chúng ta mặc dù có một ít nhân mạch có thể mời di chuyển một số cao thủ trợ quyền sợ cũng không người có thể đối phó ôn lão quỷ lã s ư ở n g tự tin tiến lên chư vị tiền bối không cần lo lắng ta mời tới ngôi đạo nhân cho chúng ta đan minh hộ pháp có ngôi đạo nhân tại ông tổ nhà họ ôn không đáng để lo khôi đạo nhân hẳn là là ba mươi năm trước tung hoành thân quốc tu tiên giới hoàng tuyển lao ma ngôi đạo nhân năm đó ngôi đạo nhân thế nhưng là bị ngọc gia trúc cơ lão tổ truy sát vẫn có thể còn sống đào tẩu phía dưới thảo luận nhau nhau chư vị quá khen chư vị quá khen khan khan khó nghe âm thanh truyền ra một mặt sắc tái nhận tuấn giật nam tử tiến lên ô n quyền đối đám người chắc tay hãn động tắc cứng ác nhìn lên tới hình như cương thi khương trần sắc mặt k h ẽ động đây là người giấy thì ra là không chỉ chính mình dùng hóa thân h à n h tẩu chỉ là này người giấy nhìn xem cùng chết chỉ thuật phía trên có như vậy mấy phần tương tự đâu cái k i a người giấy tiến lên âm thanh phá mài tròi hai chư vị cứ việc k i ê n tâm có ta ngội m ỗ i người t ỏ a c h ấ n cho cái k i a ôn lão quỷ mười cái lá gan cũng không dám đến đan minh tìm cớ phía dưới đan minh đám người nghe như cũng lo lắng ngội tiền bối làm nghe ngươi cùng ngọc g i a trở mặt nếu ngài lộ diện ngọc ra tới tìm làm phía ngươi vậy nhưng như thế nào cho phải người giấy cặc cười nói không cần lo lắng ngọc gia lao thái bà kia thọ nguyên sắp hết không cách nào rời đi loan minh sơn trừ ra lao thái bà kia bên ngoài ngọc gia những người khác lại có sợ gì ông tổ nhà họ ngọc thọ nguyên sắp hết tin tức này như một viên tạc đạn nặng ký đại s ả n h thảo luận đông nhiên sôi trào lên chư vị thúy trúc phong phường thị s ắ p nên đón một vòng mới tời bài chỉ có ba đoàn mới có thể còn sống từng người tự chiến sẽ chỉ biến thành thế lực khác công cụ cùng phá h ô i lã s ư ở n g nói bổ sung không dối gạt mọi người đã có vài vị luyện đan đại sư gia nhập đan minh tiểu tử bất quá là một cái chuyển lời gia nhập đan minh về sau đem miễn phí thu hoạch được đan p ư ơ n g đan lô đan đạo kinh nghiệm. còn có luyện đan đại sư chỉ điểm đan minh chỉ là một cái thương nghiệp liên minh chỉ tại đem chư vị luyện chế đan dược lấy cao hơn giá thị trường giá tiền thu mua cung cấp chư vị thấp hơn giá thị trường dự thảo không biết tổn hại đến chư vị lợi ích chúng ta luyện đan sư không có gia tâm không muốn tranh bá cũng không muốn biến thành các loại thế lực đấu tranh vật hy sinh thành lập đan minh chỉ vì tự vệ nghe nói như vậy rất nhiều người có ý động cái k i a người giấy c ặ cặn nói nếu ai không đáp ứng cái k i a chính là không cho ta ngội m ẫ người mặt mũi ngội m ẫ lòng người mắt nhỏ chư vị tự giải quyết cho tốt lã xưởng cũng nói không miện ý gia nhập đan minh đó cùng đan minh chính là trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh chư vị tiền bối cần phải suy nghĩ kỹ chúng đan sư không người dám nói chuyện lã s ư ở n g quay đầu nhìn về phía khương trần vị trí ta muốn vì mọi người giới thiệu một vị thanh niên tài tuấn vị này khương trần khương đạo h ư u hắn cùng ta sư m ộ t lao thần y thìa giao tình thâm hậu vì thế không tiếp cùng ôn thị đối nghịch tự tay đánh chết ôn thị rất nhiều cao thủ vẫn có thể tiêu sái tự tại thủ đoạn cao cường tình thâm nghĩa trọng trí tuệ siêu tuyệt ta đặc biệt mời khương đạo hữu gia nhập đan minh bổ nhiệm hắn làm đan minh chiến đường đ ư n g chủ n h ờ khương đạo hữu xuất lĩnh chúng ta cùng ôn thị chiến đấu vô số người ánh mắt tập trung đến khương trần trên thân. trong ánh mắt có kính nghệ có chân kinh có thương hại đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt trốn ở trong góc ăn d ã khương trần mục trừng cầu nốc lúc này cũng không thể không đứng lên nhìn một vòng t r u n g quanh có chút vạn chúng hy vọng tình cảnh chỉ sợ muốn cô phụ các vị nói thật ta cùng một lao thần y thực ra không thế nào quen khương trần sau khi đứng dậy không để lại dấu vết địa hướng môn vương hướng t ố i lui ta chỉ là cái linh thực phụ sẽ chỉ trồng t r ọ n không thông cái gì đấu pháp hôm nay đan sư đại hội cũng là vô ý xâm nhập các vị tiếp tục ta sẽ không phải dậy cáo tử sau khi nói xong xoay người chạy tiểu tử ta nhờ người đi rồi sao người giấy phá mài âm thanh xuất hiện sau đó phát ra một đường màu xanh lục ánh sáng hình thành nổn ngang lộn xộn điệu màu xanh lục phù văn liền đem cổng ngắn trở khương trần nhìn thấy đi không nổi với tay một cây sáng như bạc trưởng thường xuất hiện trong tay lao giả nhìn ngươi khó chịu rất lâu để cho ta thử một chút ngươi chất lượng thật can đảm người giấy trong ánh mắt lóe ra ưu lục sắc hỏa diễm thương sơn tứ quỷ chính là chết tại trên tay của ngươi đi cái k i a bốn cái mặt hàng vô luận như thế nào phế vật cũng tại lao phu tọa tiền học tập mấy năm bốn người bọn họ ngược lại chết không có gì đáng tiếc ta ngôi đạo nhân uy danh không thể ném liền dùng bệnh của ngươi đến thường、đi. trong lúc nói chuyện biến thành một đoàn xanh biếc quỷ hỏa đi ngang qua lầu cát khương trần trường thương l ắ p một cái giết vào quỷ hỏa bên trong sau một khắc liền bị thiêu thành cho tàn xanh biếc quỷ hỏa tán đi người giấy một lần nữa hiện thân hắn tựa hồ có chút ngây ngẩn cả người đây cũng quá yếu đi như vậy điên của một người còn tưởng rằng hắn có cái gì lợi hại thủ đoạn đâu làm sao còn không có đánh liền chết xa xa lã s ư ở n g cũng chân kinh khương trần có thể đánh bại mộ t mị hắn chiến lược tại luyện khí trung kỳ xác nhận người nổi bật chết không hề có động tinh gì không hợp với lẽ thưởng nhiều ít cũng dễ d ụ một lần đông nhiên hắn nhớ tới cái gì thế là cho ngôi đạo nhân truyền â m phân thân mới vừa rồi là khương trần phân thân khương trần cũng tu luyện có chết i chỉ thuật hh ắ c ắ c ngôi đạo nhân n ở nụ cười c h à n g ngập hắc ý nói như thế nói đến ta cùng này khương trần cũng coi như sư xuất đồng môn vậy nhưng được thật tốt giao lưu một phen huyết sắc phong trong hoa viên tu luyện khương trần mở tóm mắt đáng chết lại là từ đâu chạy tới ngôi đạo nhân thực sự khó chơi hắn đi thanh h ữ cư thỉnh giáo dùng chính là đường xa giảng bài phương thức phái ra một cái thần tướng đi qua sau đó đem ý thức giáng lâm tại thần tướng trên thân cùng vân nhi thảo luận vấn đề không khỏi lãng phí hắn dùng một văn đ ạ binh vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết không có cho thần tướng trên thân thả cái gì huyết phách ma quang thanh viêm huyết s á t các loại đồ vật vậy thì cái kêu đậu binh vẹn vẹn là một tên luyện khí t ầ n một thần tướng khương trần tại thần tướng trên thân thực hiện liễm t ứ t thuật dùng làm che lấp nhìn lên tới tương đối thần bí một số đan sư trên đại hội hôm nay trong lúc vô tình nghe được tin tức cần khương trần tiêu hóa hứa cựu ông tổ nhà họ ngọc thọ nguyên gần thúy trúc phong phường thị sắp biến thiên tổ chim bị phá không chứng l n h nếu như chuyện này là thực vậy hắn liền phải chuẩn bị sớm y theo khương trần phán đoán việc này coi như không hoàn toàn đúng cũng nên tám chín phần nếu không phải biến cố lớn như vậy ôn thị sao dám như thế quát tháo ngôi đạo nhân sao dám trở về gây sự lã s ư ở n g thành lập đan minh càng là một con đường chết chỉ có ngọc da phải ngã những yêu ma quỷ quái này mới có thể tại các nơi trôi ra lớn như thế tranh thế gian kia thích hợp mà thay vào khương trần biểu đạt một phen hào tình trang trí suy nghĩ một lần thực lực của mình thoáng như một chậu nước lạnh rội xuống từ đầu đến chân đều là lạnh bớt hoài báo v i đại liền không nói trước tiên nghĩ làm thế nào sống sót đi cái kia ngôi đạo nhân cùng lã xưởng không phải dễ đối phó sớm muộn tìm tới cửa cần sớm tính toán khương trần kế thượng tâm đầu ngay lập tức đi chuẩn bị Trương Trương trong trận, thiên trúc trận người nhiên không ngoài đoán, không đến nửa canh liền nhập toàn triển giờ, giấy Đồ đệ. Đồ đệ. Quả uy khai, cái dự lực có mấy xâm bộ sau á t tứ cơ p h í không khác, nhất thời cần nửa người giấy toàn q â n bị diệt. Sau đó hai ngày người giấy lại tiến hành mấy lần thăm dò đều không có xông qua thiên trúc trận một quan cái kia ngôi đạo nhân tức g i ậ n đến hoa hoa kêu to tại bên ngoài chửi ầ m lên càng không ngừng kêu la lại là không nguyện ý tự mình xông trận tiểu tử chúng ta đều thối lui một bước ngươi là học chất trí thuật lão phu cũng là tu tập môn công pháp này ta coi tiểu tử ngươi tư chất tự nhiên thông minh Căn、cốt ă n c bất p h ẳ m ta thu ngươi làm đồ chuyển tụ cho ngươi đại đạo n g ư ơ i đi ra giúp đan minh làm việc như thế nào chờ ngươi bại sư ta với tư cách sư phụ sẽ còn hại đồ đệ không thành ngươi liền có thể yên tâm lão quỷ coi ngươi đồ đệ ngươi liền sẽ không hại ta ngươi làm ta ba tuổi tiểu hài đâu ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi lại nói ra như thế hoang đường c h i ngôn huống hồ ta chính đạo c h i sĩ đường đường chính chính há có thể cùng ngươi này yêu tả làm bạn muốn đánh c ứ đánh như vậy làm bộ làm tịch đồ làm cho người ta buồn ôn cái kia ngôi đạo nhân giận dữ tiểu quỷ đợi ta đánh vỡ ngươi này xác dội đen đưa ngươi rút hồn luyện phách nhìn ngươi miệng có phải hay không còn có thể cứng như vậy lao giả liền sợ ngươi không bản sự này tức chết lao phu ngôi đạo nhân gầm thét không ngừng làm thế nào không đi thiên trúc trận bên trong khương trần ở trong trận quan sát âm thầm suy tư lấy lao quỷ này bản lĩnh xâm nhập thiên trúc trận bên trong p h á trận tỷ lệ vẫn là rất lớn bất quá người lao sợ chết cũng không dám bất chấp nguy hiểm chỉ nghĩ lừa gạt khương trần chính mình đi ra ngoài khương trần không n g u y ệ n ý đi ra hắn liền cũng không có cách hai tướng đối lập thời điểm đều cầm đối phương không có cách nào một đoạn áng n â y từ trên trời giàn xuống rơi vào huyết sắt phong bên trong áng m â y bên trong đi xuống một cái y phục rực rỡ nữ tử vân nhi cô nương cẩn thận thiên trúc trận bên trong khương trần cấp tốc làm ra n h ấ p nhở kiệt kiệt kiệt màu xanh lục hỏa diễm nhấp nô rất nhiều người giấy từ các nơi nhảy ra đem y phục rực rỡ nữ tử vây quanh tiểu tử đây là ngươi tình nhân đi lao phu bắt nàng còn sợ ngươi không đi vào khuôn phép một đoá lục vân đắp lên đi các nơi người giấy cầm lấy binh khí nhà nhà kêu xông lên khương trần chỉ có thể hô lớn vân nhi cô nương nhanh vào trong trận không còn kịp rồi ngôi đạo nhân phát ra càn rỡ cười to y dịch vụ rực rỡ nữ t ử ngốc tại chỗ không hề động tựa hồ bị dọa mắt nhìn thấy lục vân tới gần nàng nhĩ mày quanh thân tản mát ra h à o q u a n g b ả y màu bàn tay trắng non nâng lên t ừ n g đạo thất sắc dây nhỏ từ trong tay xuyên lên ra đem lục vân trói lại ngôi đạo nhân phách lối tiếng kêu im b ặ t mà dừng lục vân run r à y lên phát ra cao vút thét lên thất sắc tuyệt thật châm ngươi là y dịch vụ rực rỡ nữ t ử bàn tay trắng non bóp thất sắc đường còn kiềm chế đem lục vân cắt thành vỡ nát vô số giấy vụn mảnh từ không trung p h t p h i rất nhanh liền bị thiêu thành cho tàn thiên trúc trận bên trong thương trần thật lâu không nói gì y phục rực rỡ nữ tử giang hai tay bảy đầu tia sáng bay vào trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa nàng tiến lên một bước khương đại sư hai ngày không đến thanh lũ cư vân nhi không yên lòng liền đến xem xét không muốn gặp tên ma đầu này nên không có quái dày đại sư nhà hương đi ha ha vân nhi cô nương m a u mời tiến khương trần đem trận pháp mở ra một cái cửa vào ta bị lão quỷ này nhốt nơi này hai ngày nếu không phải ngài xuất thủ cứu rút lão quỷ này không phải phá hủy ta này nhà là không được vân nhi đôi mi thanh tú nhữ một cái nhìn thoáng qua thiên trúc trận bên trong mở ra con đường bước đi nhẹ nhàng đi vào đến trong trận cái thấy kỳ hoa khoe sắc linh thảo bích b ã i bồi từ dưới chân đến nơi xa tất cả đều mạn vải tô màu màu tươi đẹp linh khí m ở mịt người nơi này thật đúng là tốt. vân nhi cũng là lần thứ nhất đã đến nơi này thấy tình cảnh này trong mắt c h ấ n kinh một lần chỉ có thể nói chữ hảo nàng là gặp qua rất nhiều linh thảo linh hoa nhưng như thế giày đặc sinh trưởng linh thực cũng là lần đầu tiên thấy cũng không phải là nói giá trị cao bao nhiêu nơi đây cơ hồ đều là đ đề ê phẩm linh thực giá tiền cũng không mắc chỉ là cảnh tượng trước mắt có thể kỳ khương đại sư kỹ thuật trồng t r ọ n thật là làm cho vân nhi mở rộng tầm mắt cũng khó trách chủ nhân đối đại sư tôn sùng đầy đủ vân nhi cô nương quá khen khương trần mời hắn tại hoa gian ngồi xuống đưa lên một chén mật t ô n g thủy đây không phải bình thường mật t ô n g thủy thủy là phong trở lại trời nước sạch mật là ngọc phong vương ủ chế linh mật tiếp cận nhất giai trùng phẩm linh mật phi thường khó được đợi đến khương trần cũng sau khi ngồi xuống vân nhi bỗng nhiên cười nói ta nói như thế nào hôm nay ngươi gan lớn dám thả ta tiến vào này thiên trúc trận bên trong thì ra ngươi chân thân cũng không ở chỗ này khô cụ đối diện khương trần cười xấu hổ cười n ỗ lao qu Ta c ũ ngày không Khương thể Nhi thứ thứ Nhi phía sau nhìn một hồi, cô Vân nương Vân đứng đến Trần một ta trước đã đó, đi đó vì v lỗi, lỗi. dậy, sau i n g à gặp người hôm ó a thân, trên thân h cũng k n linh lực ba động, vì sao cố này hóa thân trên thân, sẽ có được linh、lực. Khương Trần g lực lực. hóa cố có được sắc ba sao vì sẽ ặ trước t ầ m tính, không biết không n h lại đáp thế t hôm nào. Ngày r ư ban đêm thời điểm hắn tu luyện kết thúc kiểm tra bản thân tiến cảnh tu vi phát hiện kim đậu từ bên trong nhiều một đường thần văn tra xét rõ ràng đi sau hiện n à y thần văn là trường xuân công nối liền đầu tiên b i ế t đ ư ợ c này thần văn khi ở nguồn đem m ộ thần môn công p á cái p phong thuật tu tới tạo cực về sau. Nó liền sẽ biến thành một t h luyện sau, số sẽ liền đăng nó biến cực về văn bị binh bên tát thành tu Xuất tại từ đầu đậu hiện nạc. kim rất o n Này thần văn g r nhiều chỗ tốt trọng yếu nhất một đầu chính là có thể đem này thần văn cố hóa tại binh đậu bên trên chỉ cần một viên phát đ ầ u đem này thần văn gánh chịu sau đó nhường binh đậu hấp thu viên này phát đ ầ u nên binh đậu liền sẽ nắm giữ tương ứng thuật pháp khương trần hao phí một viên một văn phát đ ầ u đem trường xuân công thần văn cố hóa tại thần tướng trên thân lưu tại thiên trúc trận bên trong tên này thần tướng nắm giữ trường xuân công hắn cũng liền có được trường xuân công mang tới linh lực chỉ là việc này liên quan chính mình hạch tâm cơ mật không đủ thành ngoại nhân nói cũ vân nhi thấy khương trần không nói lời nào cũng không truy vấn nhẹ nói nói đã có linh lực sinh gốc dễ cúng cái này hóa thân tiền đồ vô lượng sinh gốc dễ ư khương trần trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện mấy chữ này xuất hiện tại thái âm luyện hình chân quyết bên trong liên quan tới giới thiệu thân ngoại hóa thân gánh chịu vật lời giải thích chẳng lẽ nói cỗ này hóa thân có thể dùng tới tu luyện thái âm luyện hình chân quyết vân nhi nhẹ gật đầu về tới nguyên tọa vị n â n chén trả lên nói xác nhận có thể nhẹ nhàng điều tra một cái trời nước sạch khó được lần sau không muốn thả mật ong nhìn trái phải một chút thấy được đan phòng vị trí ngươi sẽ còn luyện đan tự học một chút năm đó ta cũng tự học qua luyện đan thuật vân nhi một bộ hiểu rõ bộ dáng chuyển hướng huyết khí bao phủ linh đ i ể n phương hướng ngươi này linh đ i ể n t r ê n h lệch chút lấy ngươi t r ồ n g trọn thuật trình độ quản lý nhất giai t r u n g phẩm linh đ i ể n dư s ả i này không vào giai linh điển thật sự là hủy khuất ngươi không bằng ta cho ngươi tìm nơi đến tốt đẹp định không biết mai một tài năng của ngươi miễn đi miễn đi ta ở chỗ này lấy rất không tệ vân nhi không cao hứng ngươi đối với chúng ta cảnh giác vẫn là cao như vậy ta cùng chủ nhân thực sẽ không hạ ngươi sau đó hai người bắt đầu thảo luận thái âm luyện hình c h â n quyết sắc trời hơi tối thời điểm vân nhi đứng dậy cáo tử cái kêu m ũ i lao ma bị ta trọng thương trong vòng nửa năm hắn là không lành được chỉ là kẻ này giống như ngươi nhắc gan không người biết được hắn chân thân chỗ ẩn nút muốn giết hắn ngược lại là có chút khó khăn ngươi cũng không cần lo lắng có lần này dạy bảo nghĩ đến hắn cũng không dám lại tìm ngươi phiền phức ngày mai có thể đến thanh lũ cư tìm ta không cần né tránh Trường 80. Ly Biệt. Trường 80. Ly Biệt. Từ Vân Ly Ly không chỉ là ngỗi la quỷ mặt khác một số khi có khi không thăm dò thân ảnh cũng cùng nhau biến mất huyết sắc phong cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa khương trần tại trong linh điền r i e o xuống đầu tiên kim quang đậu chỉnh đốn linh điền ngẫu nhiên luyện đan tu luyện không ngừng thần tướng cũng đúng giờ đi thanh l ư cư tham gia đường xa giảm bài sau ba tháng thanh l ư cư trước cửa một nhiều loại hoa cố kiệu đi ra ngoài đến cố kiệu cửa sổ kéo ra nửa bên mơ hồ nhưng nhìn thấy bên trong ngồi một tên thân man áo trắng gậy gò nữ tử trên mặt khát lụa thấy không rõ bộ dáng thúy trúc phong phường thị quần quận sóng ẩm thời gian kế tiếp sợ là không quá an toàn. khương đại sư có thể suy tính một chút đi hướng thắng liên hoa xem tránh một chút bên cạnh khương trần gượng cười vài tiếng đa tạ tiên tử ý đẹp ta người này yêu thích tiên tĩnh không thích di chuyển đợi tại một chỗ liền không t h í c h động sợ muốn cô phụ tiên tử mỹ ý nhiều loại hoa trong t i ệ u truyền ra sâu kín thở dài thôi được ta chỗ kia cũng không thể so với nơi này an toàn khương đại sư lưu tại nơi này cũng tốt món này tín vật mọi khương đại sư cần phải nhận lấy tương lai có r ả n h bằng tín vật này có thể đến ta liên hoa xem người ta cũng tốt luận đạo một phen cố kiệu cửa sổ bên trong bay ra một đoàn trong ánh sáng k ư ơ n g trần sau khi nhận lấy là một viên trong suốt hạt châu hạt châu có một viên liên hoa mơ hồ là bách nhãn liên bộ dáng chỉ là rút nhỏ gấp mấy trăm lần khương trần cũng có một vật làm tiễn biệt lễ vật nói xong xuất ra một cái túi đựng đồ cố kiệu bên cạnh đứng hầu vân nhi tiến lên nhận lấy túi chữ vật sau khi kiểm tra giao cho tô triều nguyệt đúng là vật này khương đại sư có lỏng lần này đi xa xưa ngày sau gặp lại cố kiệu bay lên hướng vương xa đi nhìn xem tốc độ không nhanh một cái trước mắt đã biến mất tại cuối tầm mắt trong túi chữ vật giả vờ chính là phong trở lại trời nước sạch thập đại bình đi qua cùng vân nhi ba tháng ở chung khương trần phát hiện cái kêu hết sắt phong bên trong vân nhi duy nhất có thể coi trọng đồ vật chỉ có cái này trời nước sạch cũng may vật này còn nhiều rất nhiều trước khi đi liền cho tô chiều nguyệt nhiều lắp một số một cái linh trúc chìa khóa từ trên trời gián g xuống bên hai vang lên tô chiều nguyệt tâm thanh này là thanh đũ cư khế đất ta đã đem nơi đây mua xuống hiện tặng cho khương đại sư trò chuyện tỏ lòng biết ơn cái này khương trần tiếp được này linh trúc chìa khóa ánh mắt phức tạp thúy trúc phong phường thị bất động sản tiện nghi cũng cần gần ngàn linh thạch tượng thanh h u cứ như thế lớn chạy viện nếu như muốn hoàn toàn mua xuống chí ít cũng phải năm ngàn linh thạch nay tô triều nguyệt thực không đem linh thạch coi ra gì khương trần n ệ đủ đ ô n g nhân lực trời hạ tại ta đến tột cùng tự t u y ệ n cái gì có như vậy trong tích tắc hối hận hiện tại đuổi theo đáp ứng đi theo nàng đi còn đến hay không được đến mình ngưng các bên trong có một mang theo mũ rộng vảnh thân ảnh ngồi ở trong góc điểm một chén trà xanh ngồi nửa ngày đông nhiên một mùi thơm quất vào mặt tung bay giật như tiên nam tử xuất hiện ngồi tại cái bản đối diện vẻ mặt tươi cười khương minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ m ũ rộng vành bóng người ngầm đầu đạo hữu ngươi nhận lầm người tự nhiên như tiên nam t ử thoải mái địa cười to khương huynh thật biết nói đùa toàn bộ thúy trúc phong phương thị ai không biết ta ưu lương cũng chỉ có ngươi sẽ nói nhận lầm người m ũ rộng vành người cười hắc hắc lười nói chuyện ta tìm đến khương huynh là tới làm buôn bán cho dù khương huynh đối ta có chút hiểu lầm nhưng chuyện làm ăn cũng nên là có thể làm m ũ rộng vành nhân đạo không hứng thú khương huynh đại nạn lâm đầu còn không tự biết n ũ rộng vành người ngạc nhiên nói chẳng lẽ ôn thị ngay cả ta cái này tiểu linh nông đều không t h n tha muốn đem ta cái kêu huyết sắt phòng diệt trừ khương h u n h nói đùa chúng ta ôn thị một mực lo liệu chính là dĩ hòa vi quý lại ta cùng khương h u y n h quan hệ tâm đầu ý hợp như thế nào lại làm những cái kia bất nghĩa tiến hành khương h u y n h quá lo lắng tất nhiên không diệt trừ chúng ta cũng không cần nói chuyện nhiều cáo tử ngũ rộng v à n người đứng dậy ngươi không đi ta đi ôn lương đong đưa cây quặn lao thần tự tại ngồi tại nguyên chỗ và khương trần đứng dậy mới chậm rãi nói ra khương h u y n h khối kia linh đ i ể n thời hàm lớn chỉ còn lại có một năm khương trần cải chính là một năm dưới ôn lương chậm rãi đứng dậy năm đó ngọc đại tiểu thư miễn trừ khối kia linh điền năm năm tiền thuê ngọc ra rất nhiều tộc lão đều phản đối chỉ là ngọc đại tiểu thư cực lực kiên tr lúc này mới kết thúc nhưng mà ngọc gia tộc lao đối với cái này đã sớm bất mãn khương minh cảm thấy thời gian năm năm đến kỳ về sau ngươi còn có thể giữ được khối kia linh điền sao khương trần trong mắt có mấy phần chế dễ ớ vậy thì ôn thiếu gia chủ muốn dùng cái kia hai mẫu ruộng linh điền áp chế ta cũng không phải khương minh lại hiểu lầm ta ta ôn lương há lại loại kia gian tà tiểu nhân chỉ là quan tâm thương minh ngọc gia linh thực phu nộp lên cung phụng thời kỳ gần không biết khương minh linh dược chuẩn bị đủ không có linh dược linh thực phu dẫn ngọc gia bồng lộc hàng năm cần nộp lên cho ngọc gia năm trăm cân hạ đ ẳ n g linh mễ này linh mệ không phải trắng dao ngọc gia sẽ ra tương đối cao giá tiền thu mua thực ra cùng linh nông không cho phép t ừ bán linh mệ quy củ như thế bất quá giá thu mua tiền cao hơn một chút tránh cho linh thực phu cầm động lộc không làm việc thiết trí cái năm trăm cân hạc cuối hai năm trước khương trần không có dao là cho bính hỏa trúc dừng làm mưa dùng lao dịch đỉnh về phần về sau khương trần còn có một điểm hạ tồn ngược lại không làm sao lo lắng cái này cùng linh dược có quan hệ gì chẳng lẽ h ư ơ n g huynh không biết ngọc gia năm ngoái liền ban bố mới quy định linh thực phu cung phụng không còn nhận linh lương mà là yêu cầu nộp lên linh dược hàng năm cần nộp lên nhất giai hạ phẩm linh dược năm mươi gốc nếu là nhất giai trung phẩm linh dược chỉ cần năm cây nếu là nhất giai thượng phẩm linh dược một gốc có thể miễn ba năm cung phụng lại có khác ban thưởng những này chẳng lẽ không có người nói cho khương minh sao khương trần một cơn l ử a giận từ từ đi lên bước lên ngọc này nhà thật sự là lùi bại đến tận đây toàn bộ thúy trúc phong phường thị linh thực phu không cao hơn năm n ư ờ i bản thân với tư cách một trong số đó xem như cực trọng yếu tên mới không cho phân phát nhập giai linh điển coi như hắn tạm thời điều chỉnh không qua tới ngay cả trọng yếu như vậy quy định không hỏi ý kiến của mình không nói liên thông biết một lần đ ề u không dù là có tiểu nhân ở trong đó quay phá cũng không khó coi ra ngọc gia xuống dốc c h i tướng nổi bật sợ l à khí số đã hết thương trần liền cảm giác ngọc này nhà không đủ thành chuyện cần sớm chút từ mưu đừng ra thương minh không cần lo lắng linh dược ta ôn thị có rất nhiều ngươi cần bao nhiêu cứ mở miệng ngọc gia khác hai bên ngoài linh thực phu cũng tại ôn thị cho mượn không ít linh dược thương minh không cần lo nghĩ ôn lương lộ ra hắn g i n g anh nói ra mục đích cuối cùng nhất có khác hai tên linh thực phu cũng từ ôn thị nơi này cho mượn linh dược thương trần có chút chầm tư lập tức cũng hiểu rồi rồi đều tính nhất giai hạ phẩm tại thương ngày thời điểm năm mươi gốc linh dược cùng năm trăm cân linh mệ giá tiền không kém bao nhiêu nhưng linh dược có cái muốn mạng địa phương nó có rất ít một năm quen linh thực phu muốn bồi dưỡng linh dược từ mầm non đến thành t h ụ thường thường yêu cầu mấy năm nếu trước đó không có tận lực bồi dưỡng quá nhiều linh dược cho dù là linh thực phu thời gian một năm kiếm ra năm mươi gốc cũng không dễ dàng như vậy muốn tránh cho ngọc gia trừng phạt yêu cầu tìm những người khác mượn thúy trúc phong phường thị linh dược chuyện làm ăn đều nắm giữ tại ôn thị trong tay linh thực phu không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tìm ôn thị mượn d ũ n g tâm h i ể m ác có thể thấy được lồn g đốn qua ôn thị độc quyền linh dược giá tiền hoàn toàn không phải trước k i a có thể so sánh ôn thị đồ vật há lại tốt như vậy mượn hương trần hắc hắc cười lạnh không khéo linh dược ta cũng nhiều đến là không nhọc ôn tiếu ra chủ phí tâm chương tám mươi mốt nội ứng chương tám mươi mốt nội ứng không nói thoại dương thần hy có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực riêng là ngọc phong dùng kiếm linh năng lực tìm trở về linh thực hầu như đều có năm mươi gốc hương trần không có cẩn thận đến qua bất quá l ạ quan đoán chừng thiên trúc trận bên trong các loại linh thực tổng số đắp không tại ba trăm gốc trở xuống ôn lương xuất ra một cái cách t ô m t c á o khương minh bây giờ không phải là hờn dôi thời điểm chỉ cần ngươi nói ra đan minh tình huống ta đại biểu ôn thị bảo ngươi không ngại khương trần lui ra phía sau một bước bảo trì khoảng cách an toàn cái gì đan minh làm cái gì chưa nghe nói qua trừ ra chúng ta ôn thị bên ngoài chỉ có đan minh có thể xuất ra nhiều như vậy linh dược khương minh không tìm ta mượn linh dược cái t i ê chính là có thể tại đan minh đạt được linh dược ta nói có đúng hay không ôn lương có chút dương dương tự đắc nói thực cho ngươi biết khương minh nhà ta lão tổ đã công tham tạo hóa đáng kêu luyện đàn sư muốn đối phó ta ôn thị quả thực là si tâm vọng tưởng nệ g h tình ta cùng khương huynh giao tình phân thượng ta cho khương huynh tìm một đầu đường ra chỉ cần khương huynh lén vào đan minh nội bộ vì ta ôn thị thăm dò tin tức ôn thị sẽ không quên khương huynh công lao ngay sau thúy trúc phong p h ư ở n g thị tất có khương huynh một chỗ cắm rủi trong đó gian khương trần chừng to mắt có chút khó tin này ôn lương ngày xưa nhìn xem dạng chó hình người c h ỉ ít coi như không khéo sao đến hôm nay biến thành coi như khương trần nguyện ý đi làm nội gián lấy ra tình báo hắn dám tin sao dựa theo ôn lương l o g i nếu như khương trần tìm hắn mượn linh dược bị hắm bóp nếu như khương trần không tìm hắn mượn linh dược cái k i a chính là đan minh người chính là ôn thị định nhân vô luận loại nào lựa chọn đều rơi không được tốt tất nhiên đối phương không nguyện ý cho đường sống khương trần cũng không nguyện ý ngụy trang khách khí thứ gì tại chó sủa thật sự là s u ố i quậy vẫn là trốn xa một số sau khi nói xong bước nhanh mà rời đi ôn lương xương sở hắn xuất thân bất phạm từ nhỏ đã bị chúng tinh phủ nguyện tiền hô hậu hùng chưa hề có người cùng hắn nói như vậy nhất thời ngây dại không biết nên ứng đối ra sao và khương trần rời đi sau đại môn mới tính lấy lại tinh thần hôn đản ta muốn giết người ôn lương nộ khí bộc phát lúc này lấy ra phát khí liền muốn đuổi theo ra đi bên cạnh tùy tùng cực lực giữ chặt hắn thiếu gia chủ tỉnh táo hiện tại là thời khắc mấu chốt không thể gây chuyện à, đám người khuyên can cuối cùng nhường ôn lương tỉnh táo lại trước đó vài ngày ngọc gia tộc lão cùng ôn thị kết minh đưa cho ôn thị một c ọ c đại h ỷ sự chọn lựa một tên ngọc gia dòng chính nữ tử cùng ôn thiếu gia chủ thông gia ôn gia v ì thế bỏ ra giá cả to lớn nghĩ đến trèo lên ngọc gia nhất phi t r ù n g thiên sau đó ôn lương mang theo lễ vật đi loan minh sơn bái phỏng kết quả căn bản liền không chuyện này hắn bị cái kia tộc lão lựa bị ngọc gia làm đục dừng lại chật vật trốn về ôn lương tức giận đến mấy ngày ăn không ngon thế là liền đến gây phiền phái cho khương trần khương trần không lên nói hắn càng t ứ c lại được rất nhiều ngày ăn không ngon hai tháng về sau huyết sắc phong thiên trúc trận bên trong trong bụi hoa hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện một cái là khương trần đối diện là một tên thần tướng khương trần trên thân một đạo lại một đạo huyết hồng sắc quang sợi bay ra đầu nhập đối diện thần tướng trên thân thần tướng khuôn mặt dần dần cải biến trở nên cùng khương trần tương tự cuối cùng trở nên giống nhau như lúc nhìn lên tới chính là một cái khác khương trần chỉ là khí tức âm trần một chút hồi lâu sau khương trần thu công đối diện khí tức gầm c h ầ m khương trần vẫn còn đang tu luyện hắn quanh thân huyết khí bao phủ sau đầu có màu máu vòng sáng cái chán nổi bật ra một cái minh nguyện tiêu ký nhìn lên tới càng thêm tà dị khương trần ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem trong tháng này đây là cái thứ ba vật thí nghiệm phía trước thất bại hai cái thái âm luyện hình chân quyết hắn tại tô triều n g u y ệ t còn tại phường thị thời điểm liền nắm giữ vì lý do an toàn và tô triều n g u y ệ t rời đi sau một tháng mới bắt đầu tu luyện dùng lục văn pháp đậu tiến hành k ắ c họa gấp sáu lần n ộ tình dưới hắn đối với cái này pháp lĩnh n ộ tăng lên mấy cái cấp độ thái âm luyện hình chân quyết có hai loại phương thức tu luyện một loại là chính mình binh giải sau đó từ cường thi c h i thân bắt đầu tu luyện một loại khác là tu luyện thân ngoại hóa thân khương trần lựa chọn hai loại đều không phải là hắn trước dùng thân ngoại hóa thân c h i pháp đem trên người mình huyết phách ma quang ma hồn n g ư n g s á t chật quyết huyết đột thuật thái âm luyện hình chân quyết chuyển rời đến hóa thân t r ê n thân sau đó nhường hóa thân đi binh giải chính mình đi tu luyện kể từ đó cỗ này thân ngoại hóa thân cùng khương trần không có quan hệ biến thành một cái độc lập cá thể tương đương với khương trần bỏ qua tu vi của mình thành toàn cái này hóa thân nhân binh đậu thần tướng chịu kim đậ hắn vẫn như c ũ là t á t đ ầ u thành binh một bộ phận có hay không thân ngoại hóa thân trói buộc thực ra quan hệ không lớn kể từ đó cỗ này hóa thân tiềm lực lớn hơn khương trần tại bản thể trên thân đem thái âm luyện hình chân quyết loại bỏ đi ra có quách thần đức dạy bảo về sau hắn không n g u y ệ n ý tu luyện không rõ lai lịch thuật pháp trừ ra khương trần bên ngoài những người khác cả hai dung hợp phương pháp tu luyện đều là tổn hại mình lợi người vậy thì cơ h ộ i không có kinh nghiệm phương diện này khương trần dùng gấp sáu lần bộ tính thí nghiệm mấy lần rốt cuộc tìm được một điểm phương pháp lúc này thần tướng tu luyện xứ trên người linh lực khí tức ổn định lại khương trần đánh ra ẩn ký trực tiếp đem thần tướng phong ấn biến thành một viên hạt đ ậ u một viên huyết khí bao phủ có minh nguyện dị tượng hạt đ ậ u bay vào trong tay của hắn hắn mang theo viên này hạt đ ậ u ra máu s á t p h o n g tiến về nện trong động đi dựa vào n ệ n trong động huyết khí tiến hành binh giải tu luyện lại ba tháng n ệ n động đỉnh núi mở một chỗ t r ô n g rỗng có ánh trăng tung xuống ánh trăng vừa vặn chiếu vào một viên kén máu phía trên ánh trăng chính nồng thời điểm kén máu bắt đầu có chút n ả y lên có chút cổ động hai lần ẩm vang nổ tùng biến thành một đám xương ngỏ lớn huyết vụ co vào ngưng tụ thành một viên viên thuốc đỏ ẩu xuất hiện tại một cái trắng non da thịt non như hải nhi trong tay khởi é n tồn máu tử hoàn sinh thế gian thật có này diệu pháp khương trần cảm thụ một lần thái âm huyền khôi thể tam trọng đã là một tên hợp cách cao đẳng cương thi nhục thân cứng rắn kim thiết khó thương huyết phách ma quang tam trọng phương pháp này mấu chốt ở chỗ hấp thu thanh viêm huyết sắt chỉ cần thanh viêm huyết sắt cung cấp đầy đủ tu luyện tốc độ rất nhanh ma hồn lương sắt trận quyết vẫn là đang đường nhập thất cảnh giới môn này bí thuật thực ra luyện bảo chi pháp muốn thăng cấp cần cho huyết phệ t ú i tế luyện ra lớp cấm chế thứ hai cũng không khó chính là có chút tốn thời gian huyết độn thuật biến hóa không lớn vì tu luyện thái âm luyện hình trận quyết thương trần cho nhện động phía trên đều mở cái động động chỗ sâu bố trí có huyết sắt đại trận có thể che lấp khí tức người ngoài chỉ cần không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm một mực hướng đáy động g i xét cũng không phát hiện được nơi đây dị dạng coi như phát hiện xa vào huyết c ũ n g k h ô n n g g mấy ư ờ i đi. có chạy thể Huyết sát h p o n g bên t r o n g m h ư ơ n Trần g h i ể u rõ n hai y động tình huống, mệnh cái này ó thân t ế p tục tu l u y ệ n c ủ n n g cố c ả h giới, cùng ngày liền lại đi sau đó hút mật, tất cả x ư a k h ô n g có gì k h á c biệt. m m ư ơ 2 hai ộ vệ. 82, hộ vệ thiên trúc trận bên trong mùi hoa nước mũi ong mật thành quần kết đội tổ ong dần dần bị mật sáp vây quanh biến thành một cái cung điện hình dáng kiến trúc qua khương trần gần nửa năm dốc lòng c h i ế u cố nơi đây linh thực có thể nở hoa n h o nhao nở hoa có này cơ sở ngọc phong vương ủ chế ra gia nhất dài trung phẩm linh mật này mật có khôi phục linh lực tác dụng hiệu quả không kém gì phổ thông hồi linh đan đây là đối với nhân loại t i nói đối với ong mật t i nói này mật ong là hắn tấn thăng bào dược nhờ vào đây ong mật bên trong lột xác ra hơn mười cái nhất giai hạ phẩm linh phong cho ngọc phong vương hợp thành một chi thực lực cường hãn phong vương vệ đội ngọc phong vương thường ngày dẫn vệ đội bảnh trại địa bốn phía tuần sát khoe khoang vi phong trong linh đ i ể n đầu tiên thần quan g phát tán như từng viên mặt trời nhỏ thương trần đầu ngón tay toát ra một đoàn ấm áp có diễm hướng về thần quan phát tán nhỏ bẽ một viên đầu tiên đi qua sau đó đem ánh sáng diễm bắn ra quang diễm rơi xuống đầu tiên bên trên cũng không có thiếu đốt mà là dung nhập đầu tiên bên trong đầu tiên k h í tức căn gọn trụ cột cất cao một nửa xanh nhạt lá cây d ã n ra biển lớn tiên đ u thư triển khai đột nhiên trưởng thành trở nên hào quang diệu nhân nổi bật bất p h ả m cùng đầu tiên thần quang tràn ngập các loại màu sắc tương phản t r u n g quanh nó tất cả thực vật trong nháy mắt khô h é o bị rút đi tất cả sinh cơ hóa thành cho bụi khương trần mặc dù thấy mười lần hình ảnh như vậy vẫn t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ đầu ngón tay quang diễm là toại dương thần hy nó có được xứ có cây tiến hóa công năng đơn độc cho một gốc thực vật lại đ ầ cao thực vật phẩm dai khương trần liền dùng tại đầu tiên phía trên hướng phía trước trong vòng nửa năm, t ọ a dương thần hy khôi phục c h í lần tính cả lần này hắn nhường tất cả đầu tiên đều phát sinh tiến hóa đầu tiên tiến hóa lại hút sạch bốn phía thực vật sinh cơ nó bốn phía không thể lại trồng t r ọ n bất luận cái gì thu hoạch chúng chi tức tử khối này linh đ i ể n không đủ để trèo trống cao cấp như vậy cấp linh thực xuất hiện đầu tiên vì còn sống bắt đầu chủ động thu lấy chung quanh sinh cơ đồng thời giết tuyệt bốn phía có khả năng cùng mình tranh đoạt chất dinh dưỡng thực vật khương trần tổn thất trong linh đ i ể n một nửa thu hoạch bất quá hắn vẫn là kiên quyết khiến cái này đầu tiên phát sinh tiến hóa không chỉ cho những này đầu tiên cung cấp vượt mức một tinh đan lại đang thổ hạ trôn linh thạch lấy linh thạch thành chất dinh dưỡng cung cấp bọn chúng hấp thu này mới khiến tiến hóa sau đầu tiên bảo trì sinh cơ trần đầy chỉ là khương trần càng thêm bận rộn ngược lại là tượng một cái phàm tục lao nông như khổ cực mới nhà lá trước chung lục lạc rung động khương trần ngừng trong linh điền công việc nhìn ra ngoài đi một lao giả tại ngoài trận bồi hồi lao này sao lại tới đây khương trần kinh ngạc thế là mở ra trận pháp cấm chế đem nó thả tiền đến khương tiểu hữu mấy năm không thấy ngươi thực thành linh t h phu lao giả đi vào đại trận về sau cao giọng chào hỏi tiểu lao ngươi vẫn là cường tráng như năm đó người đến là kiểu lao đầu là k h ư ơ n g t r ầ nói ban đầu hàng đầu x m t ớ nay sống. dược mà k h h ư ơ n Trần g ỏ i người lão mọi việc bận rộn, hôm nay rảnh đến mọi việc i lão làm sao hôm có t ể u từ Tiểu nơi này? Không nói.、Tiểu、lão đạo đặt mông ngồi xuống không khách khí chút nào cầm lấy ấm nước uống mấy ngủ lớn sau đó mở miệng nói này thúy trúc phong phường thị không có cách nào lan lộn thực không cho lão nhân gia lưu từng chút một đường sống lại là đã xảy ra chuyện gì khương trần hái được hai viên linh quả đưa cho đối phương sau đó t ỏ a hạ t ỏ mò hỏi thăm còn không phải cái kia ô thị a không đúng lần này là đan minh kiều lão đầu một bụng nước đắng đôi khương trần liền nói hóa ra là đan minh phát hiện một cái bí cảnh bên trong có rất nhiều linh dược linh thảo sau đó tin tức này truyền ra rất nhiều tu sĩ tiến đến ngắt lấy linh dược trong phường thị xuất hiện rất nhiều linh dược linh dược giá cả trong vòng một đêm bị giảm giá trị ôn thị cái thứ nhất không may t i ể u lao đạo loại nghề nghiệp này người hái thuốc thời gian cũng không dễ chịu hướng phía trước mấy năm ôn thị mặc dù độc quyền dược liệu chuyện làm ăn nhưng t i ể u lao đạo giao thiệp rộng rãi tự có con đường bán dược thảo đi theo ôn thị đằng sau qua mấy năm ngày tốt lành lúc này thảo dược bí cảnh khai phát thảo dược chỉnh thể bị giảm giá trị kiểu lao đầu tồn kho dược liệu tự nhiên cũng chỉ có thể giá thấp bán ra vượt bực không thôi tìm khương trần nơi này đến đi dạo đến thư giãn tâm tình khương trần ă n u ổ i người lão cũng thấy đủ đi kiếm lợi mấy năm còn không tính nhất định phải kiếm được tiền hàng trăm hàng ngàn linh thạch bị cấp tu để mắt tới vậy coi như một mệnh ô hô tiểu tử không làm người lại đang rủa lao đầu ta chết tiểu lao đạo nói xong hung hăng ăn xong mấy quả l i n h quả gian xảo trước mắt về sau nhìn ngọc này phong vương ngươi nuôi tốt là m ậ p trắng không biết cái kia linh mật nhưng có ngọc phong tiên tử mấy phần hương vị năm đó bọn hắn đi ngọc phong tiên tử trong nhà làm khách ngọc phong tiên tử đều là dùng mật ong thủy chiêu đãi lao đầu lại là suy nghĩ thời điểm đó hương vị khương trần cười nói ngươi đây cũng đừng có suy nghĩ coi như đi qua hái một số tiểu bạch còn không bỏ nào có dư thừa cho ngươi lao đầu tặc tâm bất tử ngọc này phong vương trước kia cùng ta lao đầu quen biết ta tự mình tìm nó đòi hỏi một điểm nghĩ đến nó cũng không có ngươi tiểu tử này nhỏ mọn như vậy nói xong hướng về tổ hong địa phương tập hợp khương trần ngược lại là không để ý đến tự lo ngồi trên mặt mỉm cười nhìn xem hắn rất nhanh tiểu lao đầu kêu thảm cho tới lộn nào bốn phía làm bệnh sau lưng nhóm lớn ong mật đuổi theo đầu lính kia phong vương hộ vệ đều có nhất dài sơ kỳ thực lực bàn về sức chiến đấu đơn nhất cái phong vương hộ vệ liền không kém gì kiểu lao đầu loại hộ vệ này có hơn mười cái lại thêm thành trên ngàn trăm p o n g mật thanh thế to lớn ngọc phong vương bay ở chỗ cao chỉ huy chúng l n g mật tại phong vương hộ vệ xuất linh dưới đối kiểu lao đầu bao vây chặt đánh hồi lâu sau chúng l n g mật thối lui kiểu lao đầu đầu đầy là bao giống như một cái phật sống tổ bình thường ngồi ở phía đối diện lao đầu ta xem như dùng ngươi đây là nuôi một đám quái vật gì không thể treo vào không thể chê vào thương trần làm c à n địa chế dễ ư ngươi nhất định phải chê trọng toàn đến ai đây cuối cùng t i ể u lao đạo vẫn là đạt được một hộp m ậ t vọng để dùng cho hắn giải độc trên người hắn có chút nọc cong là phong vương hộ vệ gieo xuống nếu không có phù hợp giải dượng hạ độc chết lao nhân này cũng không kỳ quái cố nhân càng ngày càng ít khương trần cũng không muốn lao nhân này chết tại hoang mật trong tay thúy trúc phong phương thị thanh đú cư bên ngoài một tên đồng tử hiện thân cầm một quyển sách hướng về bên trong hô to lao gia nhà ta p h á p chỉ người ở bên trong đi ra tiếp lệ trong trạch viện truyền tới một chữ cút đồng tử giận g ữ lẽ nào có lý đó ngươi có biết lao gia nhà ta là ai chăng lao gia nhà ta là hứa gia luyện đan đại sư hứa văn cảnh trong trạch viện quả nhiên trầm mặc một hồi sau hóa ra là hứa r a luyện đan đại sư à, vậy cũng cút ngươi dám thằng ngãi danh vô lễ đ ô n g tử nổi trận lôi đình ngươi không tiếp lao ra nhà ta phát chỉ ngươi nhất định phải chết không ai có thể cứu được ngươi c à n môn đại sửa không giống tốt chó khuyên ngươi mau mau rời đi chớ có sai lầm cái k i a đồng tử tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhuận ánh mắt toán độc t hận hận quay người rời đi mà tại trong trạch viện khương trần sâu kín thở dài tô minh ngươi nhìn này, này trạch viện sợ là không thể cho thuê ngươi phía sau một cái nho nhã tú khí thiếu niên đứng người lên này hứa văn cảnh ngưng ngạnh tiểu lệ cũng hơi có nghe thấy khương minh này tính tình rất được ta yêu thích không hổ là ta tô t h i ể u khanh bằng hữu chương tám mươi ba tự coi nhẹ mình chương tám mươi ba tự coi nhẹ mình khương trần bất đắc dĩ thở dài hắn sở dĩ trực tiếp như vậy là có nguyên nhân này hứa ra luyện đan đại sư còn chưa mở miệng khương trần biết bọn hắn nghẹn cái gì chủ ý xấu đơn giản là đem khương trần lừa qua đi cho bọn hắn khai khẩn linh đ i ể n đan minh phát hiện một chỗ bí cảnh bí cảnh bên trong có thật nhiều linh mạch có thể khai khẩn ra không ít linh điền thúy trúc phong linh điền bị ngọc gia thao túng gia tộc khác không xen tay vào được nhưng này bí cảnh bên trong thế nhưng là vô chủ ai có thể chiếm được chính là của người đó có thể khai khẩn linh điền linh thực phu là được bánh trái thơ ngon một tháng ở giữa khương trần nhận được ba cái mời có đan minh minh chủ lá xưởng ôn gia thiếu gia chủ ổ lương còn có một cái tiểu gia tộc cái gia r ư ớ cả c hai không phải người tốt muốn đem khương trần lừa qua đi làm khổ lực cái gia ngược lại là nguyện ý cùng khương trần cùng trung linh điền chỉ là cái kia cái gia tối cường giả bất quá luyện khí tầng sáu cũng liền đại hảo m ộ t lao thần y hề m ộ t gia không khách k h í nói hắn nuôi một tổ ngọc phong đều so với cái gia thực lực mạnh loại thực lực này xông vào không thuần chịu t r ư ớ sao về phần này hứa ra thật không biết bọn hắn tại tán tu bên trong danh tiếng có bao nhiều c h lệnh ai dám cho hắn nhà bán mạng mấu chốt nhất là khương trần là ngọc gia k h á c h khanh linh chính là ngọc gia bồng lộc nhường khương trần trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi ngọc gia còn chưa có chết đâu chỉ sợ đến lúc đó ngọc gia truy cứu ôn lương các loại nói một tiếng ta cũng không phải người ngọc gia ta không hiểu rõ những việc này là cái kia khương trần tham mộ nhà ta linh thạch chính mình đến giúp đỡ vân vân đem khương trần đá ra tới chống đỡ tội vậy thì p h a mỗi một loại này lừa hắn đi bi cảnh khai khẩn linh điền hết thể lấy mưu tài sát hại tính mệnh luận sử làm loạn côn đuổi đi hứa ra phái một cái đồng từ đến truyền trị thực không là người khương trần cũng không cần khách khí với hắn thiếu khanh c h ế cười ta cũng là bất đắc dĩ bọn hắn chỉ là tham ta linh thực phu thân phận mà thôi thực ra này linh thực phu truyền thừa cũng không khó chính bọn hắn bồi dưỡng một cái cũng phí không có bao nhiêu công phu tội gì cái nhặt có sẵn tô thiểu khanh cười ha h a khương huynh không nên tự coi nhẹ mình linh thực phu cái kia mấy môn pháp thuật nếu muốn học được tinh vi chỗ nói ít cũng phải mười năm khổ công không được còn phải nhìn thiên phú thu tiên bách nghệ nào có dễ dàng khương huynh trồng trọ thuật tinh xảo bị người truy phủng cũng là lẽ thường chuyện hôm nay thực sự thật có lôi vô tội quét thiếu khanh hào hứng chúng ta đi tiên phẩm lâu ta đến mời khách coi như b u i tội tô thiểu khanh nói trong i nhiên đi, ê n muốn phẩm lâu tự nhiên là tự t ư ước Khương ớ tới c cũng Chờ chút. chấn còn đắc cái chắc ký khế không kinh, Khanh kia này muộn. Trần muốn Nay hắn chắn phiền nếu Khanh nơi đây, sợ lại nhận liên đây, lụy. thuê một Thiếu thuê. ta tội tìm Thiếu t hứa phức, lại lại lại đi ra, r ở sợ p h ư ờ n g thị phần lớn người đều sợ hứa ra nhưng cũng có người không sợ hứa ra tiểu đ ệ chính là không sợ hứa ra người một trong thì ra là thế khương trần núi mày cũng không hỏi thêm nữa ký xuống thuê khế ước lấy hàng năm năm mươi linh thạch cho thuê tô tiểu khanh từ này thanh nú cứ tới tay về sau khương trần liền muốn thuê nửa trước năm bị ôn thị nhằm vào không người dám hỏi thăm rốt cuộc tìm được một cái không sợ ô n thị lại bị hứa ra tìm tới cửa cú may cuối cùng vẫn là cho mướn vốn là hai người muốn đi tiên phẩm lâu chúc mừng một phen chỉ là nửa đường bên trong tô t h i ể u khanh nhận được cái gì mật tín cải biến chủ ý mua sắm một số đồ ăn trở lại thanh hữu cư đi chúc mừng khương trần cũng tự chuẩn bị một chút linh q u ả các loại tiến hội bắt đầu về sau phát hiện có một chút điểm không giống có một tên nữ giả nam trang tuấn tú nhân vật đĩnh đ ạ c ngồi ở thượng thủ chủ vị khương trần không nói gì hóa ra là nàng khó trách không sợ hứa ra nữ tử này là văn quân ngược cái kêu vạn pháp các đông a khương trần ngồi kẻ hèn này đầu một mình trầm tư vạn pháp các gia đại nghiệp đại nếu như nàng yêu cầu vài chỗ chính mình trong thế lực điều động là được làm gì chạy tới thuê sân phía ngoài hơn nữa còn là nhường tô t h i ể u khanh đại thuê có chút nhận không ra người lời giải thích văn quân nhược đầu tiên nói chuyện hôm nay mời mọi người tới đây trung n â n g v i ệ c lớn sau này sẽ là cùng v i n h n ụ c trung phú quý huynh đệ tìm hội chúng ta làm này chén một toàn thân phục trang đẹp đẽ nam tử đứng lên hướng khương trần chỉ chỉ, văn đại ca vị này mới tới bằng hữu là ai tô thiệu khanh lập tức giới thiệu vị này là nơi đây địa chủ viện này chính là thuê k h n g minh một cái khác một mặt tà khí thiếu niên đứng lên sân nhỏ đều cho mướn n g ư ơ i n g ư ờ i này còn lưu tại nơi này làm cái gì an tâm chớ vội văn quân nhược k h o á t tay để mọi người yên tĩnh vị này khương trần khương minh là ta bạn cũ hóa ra là văn đại ca bạn cũ thất kính thất kính đám người nhao nhao k h á c h khí trong giọng nói phần lớn cũng qua loa khương trần cũng coi như nhìn ra nơi này tụ tập một đám người phần lớn là thế gia công tử tiểu thư các loại loại này đến hội cuối cùng là phải kể thân phận chính mình sợ là đến nhẩm văn quân nhược còn nói thêm khương minh là một vị linh thực phu đám người nổi lòng tôn kính trong mắt l o a ánh sáng khương trần liền cảm giác toàn thân phát lạnh văn quân n h ư ợ c nói ra lê viên bí cảnh hiện thế trong đó có vô hạn cơ duyên ta tổ chức một đám người muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên khương minh cũng có thể đến gia nhập chúng ta chúng ta cùng một chỗ thám hiểm khai sáng một phen sự nghiệp khương trần g i hỏi vạn pháp cắt phải vào chú cái này bí cảnh rồi văn quân n h ư ợ c lắc đầu cũng không phải là ta vạn pháp c á t tuân theo trung lập loại này bí cảnh sự tỉnh cực ít tham dự chỉ là ta cá nhân kế hoạch người gia nhập chúng ta tất cả tu luyện công pháp ta toàn bao về sau mở ra cơ nghiệp ta sẽ cùng với mọi người cùng chúng mỗi người đều có phần hành vi cá nhân khương trần vẻ mặt cổ quái như lời ngươi nói một đám người không phải là trước mắt bọn này à hắn cũng không nói thực lực của những người này đã biểu lộ ra bọn gia hỏa này lòng người không đủ văn quân nhược trong đám người hy vọng cũng không cao nói khó nghe chút chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được năm vẻ bảy mảng muốn dựa vào bọn họ tìm bảo còn muốn khai sáng cơ nghiệp không tự giết lẫn nhau cũng không tệ rồi mặc dù khương trần chưa thấy qua thành công đội ngũ là dạ ả gì nhưng hắn có thể khẳng định trước mắt cái này tám chín phần m ộ ư ơ i không đáng tin cậy khương trần quay người muốn đi hắn nhớ lại ngọc tiểu nói trước đó căn dặn tại nàng bế quan thời điểm chiếu cố một chút biểu mội của nàng văn quân nhược cũng không có lập tức rời đi mà là hỏi v ă n đạo hữu việc này ngươi trường bối b i ế t không văn quân nhược giận dữ tựa hồ bị lên b í m bóc đứng lên nói ra khương trần ngươi đây là ý gì đây là bản tiểu thư sự tình không cần người khác lắm miệng ngươi liền nói ngươi tới hay không a ta trong linh đ i ể n canh tắc bận rộn không d à n h thám hiểm huống hồ thực lực của ta thấp kém cũng bất thiện đấu pháp rồi muốn cô phụ văn đạo hữu mỹ ý văn quân nhược như cũ quên nhủ không cần ngươi mạo hiểm không cần ngươi đấu pháp ngươi một mực khai khẩn linh điền liền tốt khương trần cười văn đạo hữu khả năng quên ta là người ọ a Khách Khanh. Ta biết nha, ngươi rõ biểu tỷ ta đang bế quan còn dẫn loại yêu cầu này người coi như giúp ta một chút tốt ta biểu tỷ xuất quan ta tự đi tìm nàng nói chuyện đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi khương trần bất đắc dĩ làm như vậy số giới ngươi có thể hay không sống đến ngọc tiểu đoán xuất quan thời điểm còn hai chuyện chương tám mươi bốn khuyên can t r ư ơ n g tám mươi b ố khuyên can hết sức xin lỗi lực bất p h n g tâm khương trần đứng dậy liền muốn rời khỏi dừng lại lúc trước cái kia phục trang đẹp đẽ nam tử nghiêm nghị q u á lớn cho văn đại ca xin lỗi một cái khác thiếu niên đứng dậy một cái linh thực phu mà thôi cho ngươi mặt mũi ngươi cho chúng ta cơm ăn ngon như vậy ngươi biết nơi này một cái linh quả giá trị bao nhiêu tiền không khương trần tức xạ mặt lại này linh quả không đều là ta lấy ra sao thế là nói ra không biết hắn vẫn đúng là không biết những này giá trị nhiều ít chỉ là tiện tay hái được một số muốn rời khỏi nơi này là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao khương trần kỳ các ngươi còn dám giết ta không thành giết ngươi thực sự ngọc ra tìm chúng ta phiền phức một người cười t a tùy tiện bất quá bầu không khí đều tới đây muốn đi cũng không dễ dàng như vậy để cho chúng ta đùa nghịch cao hứng ngươi mới có thể rời đi những người còn lại ồn ào cười to các ngươi không dám giết ta nhưng ta dám a khương trần vừa mới nói xong một đường ngân mang đ ả o qua mũi thương đâm xuyên cười t a người c á i cảm màu đỏ h u y ế t theo cán thương v ụ v ụ chạy xuống người kia khanh khách khục hai tiếng sau đó liền tắt thở rồi tiếng cười im bặt mà dừng giết người rồi g i a sân lập tức loạn tung tùng k h o đám người chim thu chạy nhanh Cũng có m ộ trường chút t o bảo vệ cao phong n bóng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức khống g tối thủ, tức vệ chế phú, pháp khí, h đấu lập ớ tới. n Khương Trần công、tới. Đừng n g g về ư mọi sợ, i c ù nhau sông lên, g i ế thương cái i này n l thực t phu. r ờ n g t h ư quét ngang phần đông pháp khí bị đám phi khương trần liên sát ba tên cao thủ bảo tiêu cuối cùng phản kháng người cũng đều nhao nhao đảo mệnh đi tiến hội chủ vị văn quân nhược n gây ra như phóng tất cả phát sinh quá nhanh khương trần bạo khởi giết người b ẻ gãy nghiền nát đem mọi người quét ngang giết tới trước mặt không nên thương tổn quân nhược một người chui lên đến hai cỗ rung động rung động địa ngăn tại văn quân nhược trước mặt lại là tô t i ể u khanh nhìn khương trần trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ khương trần một cước đem n ó đá bay mang huyết mũi thương chống đỡ tại văn quân nhược trắng non trên cổ văn tiểu thư bí cảnh bên trong nguy hiểm hơn xa hiện tại gấp mười lần hy vọng ngươi lại thận trọng suy tính một chút sau khi nói xong thu hồi trừ thương quay người rời đi khương trần đã đáp ứng ngọc tiểu đ o á n thời khắc mấu chốt bảo văn quân nhược một mạng suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt thẳng đến cái kia t à vọng tiểu t ử tìm cớ đông nhiên trong lòng có hiểu ra nhường văn quân nhược thể hội một chút bí cảnh nguy hiểm nàng tự mình cảm nhận được tự nhiên là sẽ không đi kể từ đó có thể hoàn thành hứa hẹn bảo trụ văn quân nhược mạng nhỏ cảm giác được nguy hiểm rời đi văn quân n h ư ợ c dũng khí dần dần trở về chờ một chút nàng hô to một tiếng khương trần d ứ n g bước lại nghiêng đầu dò hỏi sao dọn người còn muốn lưu lại ta nếu như cho văn quân n h ư ợ c đầy đủ thời gian thế lên trên người nàng pháp khí vẫn đúng là có thể cho khương trần chế tạo phiền thoái rất lớn dù sao đây chỉ là cái luyện khí năm tầng hóa thân văn quân n h ư ợ c giật mình vẫn lấy dũng khí nói ra ngươi biết ngươi vừa rồi giết người là ai chăng khương trần vẻ mặt k h ẽ động dò hỏi là ai phi b ộ c phong liễu thị gia tộc thiếu chủ liêu ba vương cũng là liễu thị gia chủ thương yêu nhất cháu trai n g ư ơ i dám giết hắn n g ư ơ i nhất định phải chết coi như biểu tỷ cũng không bảo vệ được ngươi cáo tử khương trần hư lạnh một tiếng quay người rời đi phi b c phong có thác nước phi lưu từ trên vách đá rủ xuống rơi vào khe n g ọ n n g u ồ n ẩm vang rung động như tái đi sắt treo màn dưới ánh mặt trời lại có thể phản xạ ra thất sắc quang thải cũng coi như một đại kỳ cảnh ngọn núi này phía trên có một phồn thịnh gia tộc tọa lạc các loại đình đài lầu các thác nước xây lên lúc này thác nước chỗ cao nhất một chỗ sáng loáng đại điện sóng nước chiếu dọi quan hoa hội tụ chỗ kim quang bắn ra bột phía mỹ lệ thần kỳ gia chủ việc lớn không tốt con út không có rồi hắn bị người g i ế t một thân lấy hoa lệ phụ nhân xông vào đại điện ngào vào trên mặt đất liền lớn tiếng khóc giống một mặt tướng uy nghiêm nam tử đi xuống bậc thang cả giận nói cái gì con út bị g i ế t ai g i ế t một cái linh nông một cái đáng chết linh nông con út còn nhỏ như vậy cái kia đáng đâm ngàn đao linh nông hắn làm sao hạ thủ được làm sao ác như vậy tâm a còn có vạn pháp cấp cái kia tiện hóa con út cũng là bởi vì nàng mới bị g i ế t gia chủ ngươi cần phải thay con út báo thù a đã sớm nhiều ngươi quản tốt đứa bé kia mỗi ngày đi ra ngoài gây t a i họa cái nào trở lại không phải ta cho hắn c h i ít còn kiếm ra tới một cái liêu bá vương xưng hào không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là con vinh còn dương dương tự ác ta liền biết hắn sớm m u ộ n đạt được chuyện cho tới nhân vật h u n g ác ngay cả mạng sống cũng không còn đều là người quen h o á n ta như thế nào đều o á n ta rồi hải tử nhỏ như vậy có thể làm việc các gì không phải liền là giết mấy cái tà tu đoạt mấy cái lô đ ỉ n h một số sâu kiến như thế tà tu giết liền đến giết con đút coi trọng các nàng làm lô đình đó là phúc khí của các nàng người lúc tuổi còn trẻ đã làm chuyện so với con đút hoang đường gấp mười lần sao đến già rồi ngược lại chỉ trích nhà chúng ta con đút n g ư lúc này một đường sâu kín thở dài từ ngoài cửa chuyển đến xem ra việc này không cách nào lành tướng mạ huy nghiêm nam t ử kinh hãi giống to một tiếng người nào trong lúc nói chuyện một cây tay tháo vai ra một vệ kim quang như luyện bay ra ngoài cửa chỉ ngay bên ngoài có binh khí tiếng va chạm hát ảnh chất động một tên người mặc áo đen đầu đội mũ rộng vành cầm trong tay ngân thương cao lớn thân ảnh này ra đứng ở đối diện lầu các sừng thú phía trên ở trên cao nhìn xuống l i ê u thị gia chủ cùng phụ nhân đuổi theo ra môn đi kim quang bay trở về cùng l i ê u gia chủ thân bên trên kim tuyến áo khoác dung hợp biến thành bên phải tay áo cao nhân phương nào đến l i ê u gia ta phụ nhân r i n g to nói ngươi chính là cái kia hung thủ còn dám tìm tới cửa mau tới người à cho ta bắt hắn lại mũ rộng vành người trường thương hất lên bay nào đánh tới làm đến tốt liễu gia chủ hô to một tiếng tay áo dài hất lên hai cây tay h á o cùng nhau bay ra hai kim tuyến tay h á o sắc bén phi thường vừa mềm mềm phiêu động rất có tính bền dẻo có thể khắc chế các loại binh khí tu sĩ tầm thường sợ sệt t h ể tu liệu gia chủ vừa vặn khắc chế t h ể tu cũng là bọn hắn liêu thị chỗ độc đáo tuy nói người tới thực lực cao cường liệu gia chủ vẫn như cũng là lòng tin m ư ờ i phần quả nhiên cái k i a mũ rộng thành người cùng hai cái kim tuyến tay h á o chiến đấu một cây trường thương múa gió thổi không l o ạ n lại phảng phất xa vào một cái mì vắt bên trong chiến đấu khắp nơi bị quản chế khó chịu gì thường đạo hữu thức thời nhanh chóng t h i lui chớ có sai lầm liệu gia chủ bình tĩnh địa thuyết phục đối phương trong lòng chầm tư hôm nay sợ là lưu không được người này chờ đến ngày mời mấy cái hảo hữu định đem này tặc nhân nghiền xương thành cho chợt thấy hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo cẩn thân lại có hai áo đen mũ rộng t h n h người từ phía sau lưng hai bên đánh tới liệu gia chủ vong hồn đại b ạ o ta đây là đắc tội người nào tìm đến ba tên luyện khí tầng sáu cao thủ tới giết ta lập tức liền muốn kích phát trên thân bảo y đến phòng ngự bên trong một cái người áo đen xuất r a liên hoa bảo đăng chương tám m i l ộ i chương tám m i l ộ i một trận trong c h è o lạnh lùng ánh đèn chiếu xuống cảnh tượng chung quanh bắt đầu trở nên chậm l i ề u ra chủ tư duy cũng biến thành chậm lại ánh mắt bên trong c h ấ n kinh biến thành tuyệt vọng tư duy chậm chạp dưới bảo y phòng ngự cũng không kích phát hai đạo trường mâu đâm xuyên qua thân thể của hắn kim tuyến tay h áo đã mất đi điều khiển tự động bay trở về bốn phía các nơi liêu thị tộc nhân đã xông tới mũ rộng vành người ném ra một cây màu xanh biết tiểu đoàn tiễn đem linh lực xuyên vào vô số màu xanh lá m u i tên xuất hiện dày đặc bầu trời mưa tên qua đi bốn phía không có cái khác vật sống mũ rộng v à n người vơ vét bảo vật thả một mồi lửa sau đó xuống núi vạn p h á p cát một chỗ trong lầu cát văn quân nhược rời một cái ghế lớn tại bên cửa sổ ôm hai chân ngồi s ồ m ở trên ghế có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ môn đẩy ra tô thiệu khanh ôm một cái cổ cầm đi đến hắn vào cửa về sau đem cổ cầm để lên bàn quân nhược ta vừa rồi trên đường tới nghe được tin tức liêu thị bị diệt môn văn quân nhược quay đầu không hiểu rồi phát sinh cái gì liêu thị cái gì liêu thị chính là liêu ba vương cái kia liêu thị phi bộ phong liêu thị văn quân nhược lăn lông lốc một l ầ n từ trên ghế nhảy dựng lên liêu thị diệt môn tại sao có thể như vậy ta trước đó còn tại lo lắng cái kia khương trần sợ sệt hắn bị liêu thị trả thù dù sao này khương trần là biểu tỷ người bởi vì ta hiến hội hắn giết người hắn lại bị liêu thị giết muốn ta tại sao cùng biểu tỷ bàn giao đâu liêu thị bị diệt môn hiện tại được rồi không cần lo lắng khương trần bị liêu thị trả thù tô thiểu khanh sắc mặt có chút ngưng kết đại tỷ ngươi này cái gì lo gì? liêu thị tại thúy trúc phong tu tiên thế ra bên trong cũng không tín h yếu ai có như thế đại bản lĩnh trong vòng một đêm đem nó hủy diệt liêu thị nhưng có cái gì cự nhân văn quân nhược chân trần đi tới một cái trước bản xuất ra một cái sổ sách như thế sách mở ra cự nhân cũng không phải ít sớm bị bọn hắn giết sạch rồi coi như không chết mấy cái cũng thế đi nhất định phải nói cựu nhân lời nói khương trần ngược lại là tính một cái tô t h i ể u khanh trong lúc vô tình hỏi thăm không phải là khương trần làm a làm sao có khả năng cái kia khương trần có cái gì thực lực há có thể văn quân ngược nói xong chậm nhớ tới ngày hôm qua cái dính lấy huyết vui thương còn có cái kia sát khí tràn trề ánh mắt không biết thật sự là hắn đi hai người hai mặt nhìn nhau tô t h i ể u khanh giải thích nói ta coi lấy khương huynh thẳng hiền lành là một người tốt nói xong nói xong liền nói không nổi nữa hôn qua dọa đến hắn kém chút đứng không vững bị đá một cướp kia đến bây giờ cũng còn đau đầu huyết sát phong khương trần tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bên người nhiều hơn rất nhiều đồ vật có ba trăm k h ỏ a linh thạch một kiện thượng phẩm pháp khí ngâm kim bảo y、ấy. một bản công pháp dòng nước xiết cơn xoáy linh công một bản t i ể u t h ầ n phổ là một phần cất rượu truyền thừa linh thạch t ừ nhận lấy ngâm kim bảo y giao cho bên cạnh một cái thần tướng đi luyện hóa thần tướng có thể cố hóa trường xuân công liền có được linh lực cũng có thể luyện hóa bảo vật công pháp ném một bên sau đó cầm rượu lên thần phổ quan sát với tư cách tu tiên giả toàn thân chịu linh lực tới nhuần thân thể mỗi cái công năng rất là tăng cường hắn có thể làm được dễ dàng đã gặp qua là không q u ế t được một mắt ngàn đi không cần nhiều ít thời điểm tiểu thần phổ liền lật đến trang c u ố i quyển sách này tên lên rất lớn kỳ thực là một vị p h à m nhân thợ nấu rượu chỗ lấy lượn liệt kê từng cái mười loại thế gian rượu ngon đồng thời mặc sức tưởng tượng rất nhiều hắn cất không ra được tiết h i ể u không nói đằng sau những cái kia lung tung bậy vọt vẹn vẹn phía trước những cái kia thế gian rượu ngon bộ phận người này tại cất rượu phương diện cảm nộ g cùng tạo nghệ đã siêu phàm thoát tục chỉ ở thế gian tới nói xứng đáng tiểu thần hai chữ cái kia phi b ộ phong liếu ra liền dựa vào này phổ cải tiến ra hai loại linh cất mặc dù không có đạt tới nhập giai linh cựu phạm chủ cũng không phải bình thường phạm cự có thể so sánh hai ngày sau, huyết s á t phong một lao giả xuất hiện phía sau có bốn c á i tráng hán giơ lên hai cái dương lớn tại rừng trúc bên ngoài cao r ộ n g hô to lão nô phó hữu lễ đại biểu triết gia hướng khương đại sư bồi tội khương trần trong nhà chờ lấy phiền phức tới cửa đợi hai ngày lại đợi đến một cái bồi tội này triết gia lại là cái gì đường đi hắn quan sát ngoài trận lao giả cùng tráng hán lao giả là luyện khí tầng một tu sĩ tráng hán là phạm nhân thế là mở ra huyết s á t trận thông đạo đem l a o giả cùng tráng hán dẫn vào bên cạnh một chỗ tiểu viện tại huyết sắc phong nơi đây bày ra có ba cái trợ pháp thiên trúc trận huyết sắc trợn h phong trợt trong đó thiên trúc trợt là chủ y hai cái khác làm hiểm hộ cùng bổ sung lao giả năm người theo thông đạo đi về phía trước đến một chỗ thiên viện có một cái p h ò n g trúc thưa t h ấ t mấy cây cây đ ả o có đá cội giải thành đường nhỏ ven đường mọc đầy hoa tươi lao giả mang theo người cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn thấy mang theo mũ rộng vành người trẻ tuổi đứng ở dưới mái hiên đưa lưng về phía đám người lao giả phó hữu lệ nói ra tiểu lao nhân gặp qua khương đại sư chúng ta triết gia gia chủ kính đã lâu khương đại sư vi danh trước sớm liền muốn tới b á i phòng chỉ là nhất thời không tìm được cơ hội không nghĩ trong tộc vô tri tiểu nhi lại mạo phạm khương đại sư gia chủ của chúng ta vốn định tự mình chịu đòn nhận tội không khéo dạo chơi bên ngoài không kịp về chỉ có thể trước hết để cho lão nô thay thế hắn đến cho khương đại sư bồi tội triết g a khương trần trầm n g â m một lần chưa nghe nói qua lão giả phó hữu lễ toàn thân run lên vội vàng vây tay nhường bốn cái tráng hàn tiến lên đem cái dương mang lên trực tiếp mở ra cái thấy một cái dương bên trong để đó tràn đầy linh thạch một cái k h á c trong dương rồi lại là một cái cái hộp nhỏ đây là chúng ta c h i ế t r a bồi tội lễ vật năm trăm khối linh thạch cái kia không biết trời cao đất rộng hôn chướng con cháu đã đem hắn ra pháp xử trí lão giả cầm lấy cái hộp nhỏ mở ra bên trong là một cái đầu người một tấm tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt vẻ mặt ngưng kết trước khi chết tràn đầy hoảng sợ lại là hôm đó trên hiến hội nhiều lần cho khương trần tìm cớ cái kia toàn thân châu đ á o quang khí nam tử cái này khương trần thấy cũng là chân kinh lắc đầu thở dài làm sao đến mức đây phó hữu lễ nói mời khương đại sư cần phải tiếp nhận chúng ta chết ra xin lỗi lễ vật ta nhận đầu người này lấy về thật tốt an táng đi khương trần chỉ có thể yếu ớt một tiếng bùi mùi mai thôi ta vốn không ý đả thương người làm sao người này bởi vì ta mà chết phó hữu lễ nghe lập tức cùng hỉ l u ô n m i ệ n g nói đa tạ khương đại sư đa tạ khương đại sư đi thôi phó hữu lễ liền mang theo bốn cái tráng hán rời đi mấy ngày kế tiếp khương trần lại thu đến mấy cái lễ vật mặc dù không bằng c h ế t gia quý giá cũng đều có một trăm linh thạch khoảng trừng khương trần bày xuống đại trận chờ lấy những người khác tới cửa tìm phiền thoái lại một địch nhân cũng không có đợi đến làm chuyện này trước hắn cũng từng có cân nhắc lê viên bí cảnh mở rộng ngay cả cái r a văn quân n h ư ợ c như vậy tiểu đoàn thể đều muốn đi bí cảnh bên trong kiếm một t r a n canh có thể thấy được trong phường thị cao thủ nhiều tại bí cảnh bên trong tìm bảo chém giết tranh đoạt vô luận là đan minh hoặc là ô thị càng thậm chí hơn hứa ra trọng tâm đều tại bí cảnh điều không ra cao thủ chân chính tới đối phó khương trần khương trần vốn cho rằng thừa dịp liễu gia diệt môn lấy cớ sẽ có một nhóm hàng hai hảo thủ đến vây công chính mình vậy thì liền bày xuống đại trận đem này một nhóm hàng hai cao thủ giết chết ở trong trận chính mình liền an toàn đáng tiếc đợi vài ngày căn bản không người đến t h ư a n h ư cái gì đều không có phát sinh hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch hẳn là thiên trúc trận quan hệ cái t ê ế n g ngỗi lao quỷ cũng không dám xông thiên trúc trận những người khác tới cũng là không tốt điều không ra tính áp đảo sức mạnh các phương cũng liền không phái người đi tìm cái chết Quỳnh, quỳnh n lúc này phái cái hóa thân tiến về quỳnh ngọc phong nơi đây là một không thu hút ngọn núi thấp bé dưới đỉnh có một nhà tranh trong đó ở một cái nhìn sơn lão nhân khương trần đưa lên thân phận lệnh bài lao nhân cẩn thận tra xét về sau cẩn thận địa đưa về khương đại sư hữu lễ bản thân ngọc văn mới chịu ngọc g i a quản sự chỗ chi mệnh c h u y ê n ở chỗ này chờ ngươi mời đi theo ta đi lao giả mang theo khương trần lên núi một đường giới thiệu nói quỳnh ngọc phong bên trong có một đầu thật nhỏ linh mạch ngọc g i a ở chỗ này bố trí tỏa linh trợn đem linh mạch linh khí tụ lại tạo thành một mảnh linh đ i ể n lúc trước này linh đ i ể n từ quách hành đạo lao g i a từ trồng trọt tháng trước quách à n h đạo lao ra từ từ chỗ này việc phải làm về nhà dưỡng lão vậy thì liền chống xuống tới khương trần hiểu rõ thì ra là thế và một cái chống chỗ cũng không dễ dàng ngọc vạn mới tiếp tục nói cho ngọc gia trồng t r ọ n u y củ không nhiều cũng không thu ngươi tiền thuê chỉ có một điểm trong linh điển có một trăm gốc bính hỏa trúc ngươi cần thật tốt chăm sóc bính hỏa trúc là ngọc gia căn cơ n à y trúc t ử nếu là gặp nạn sâu bệnh đến theo giá bồi thường chậm trễ trúc mệ sản xuất có gia pháp hạ xuống ngươi quản lý linh điển trọng yếu nhất chính là này một trăm gốc bính hỏa trúc chỉ cần chăm sóc được rồi bọn chúng tất cả không lo nói xong ngọc vạn mới xuất ra một cái ngọc bài ngọc bài phát ra tia sáng tự động trôi nổi đứng lên sương mù tại tia sáng chiếu rọi xuống tách ra trong núi xuất hiện một con đường hai người đi vào người còn chưa tới cảm giác được nóng bức khí tức đập vào mặt chuyển qua một cái góc núi liền thấy một mảnh thiêu đốt lên h ỏ a d i ễ m trúc tử trúc tử ấu yếu chỉ là thế lượng như cũ hung m ánh thiêu đốt q u ầ n á o nóng hổi thương trần đi lên trước điều tra nơi đây xác thực có một đầu linh mạch ngay tại cái kêu bính hỏa trúc phía dưới hắn có thể cảm nhận được liên tục không ngừng linh khí dâng lên linh khí tràn đầy cảm giác khiến cho người tâm thần thanh t h ẳ n nếu như không có nóng rực viêm tức thì tốt hơn một trăm gốc bính hỏa trúc chiếm một mẫu đất hơn nữa là linh khí rất tràn đầy một mẫu còn lại bốn mẫu trụi lụi cùng cầu liếm như thế sạch sẽ bên trong thảo đều không thừa hạ mấy cây Ngọc Vạn mới đ ờ i trước quách hành đạo lao ra từ thời điểm ra đi đem tất cả linh thực đều đào đi cho nên mới là bộ dáng như vậy ngược lại cũng không việc gì khương trần kiểm tra bên trong linh khí không có vấn đề về sau chỉ cần có thể trùng đầu tiên cái khác đều là việc nhỏ chăm sóc bính hỏa trúc hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm còn còn lại bốn mẫu nhất giai hạ phẩm linh đ i ể n cho hắn phát huy xem như mười phần không tệ khương trần phán đoán bính hỏa trúc chỉ chiếm một mẫu cũng không phải là ngọc gia cái trùng một mẫu liền thỏa mãn mà là nơi đây nồng độ linh khí chỉ có ở giữa một mẫu có thể trùng đi ra ngoại vi địa phương sợ là không cách nào sống được dù sao này bính hỏa c h ú c thế nhưng là nhất giai trung phẩm linh thực trông ở nhất giai hạ phẩm trong linh đ i ể n linh khí không đủ nhất định hạn chế rất nhiều ngọc vạn mới giao tiếp h o à n tất rất nhanh liền rời đi khương trần xuất thủ đem khống chế ngọc bài luyện hóa suy nghĩ làm sao lợi dụng này còn lại bốn mẫu linh đ i ể n trước tiên đem cái kêu huyết sắt phong linh thảo linh dược tấy ghép tới bố trí lại một cái hát phong đại trận tre một lần hòa khí ngọc phong vương một tổ tử cũng có thể trước chuyển tới khống chế trên ngọc bài phát ra một đường tỉnh táo ánh sáng có người xâm nhập khương trần đem linh lực đưa vào ngọc bài bên trong xem xét phát hiện một tên tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại ngoài trận cũng xuất ra một cái tương tự ngọc bài hô ứng lẫn nhau trong đó truyền lời ra q u ỳ n h ngọc phong đạo hữu hàng xóm tới chơi có thể q u á y dày khương trần nghĩ nghĩ hắn đối với chỗ này tình huống không hiểu rõ ngọc vạn mới trước mặt có thật nhiều đồ vật không tiện hỏi thăm thế là làm ra mời dù ngọc n g bài mở ra nơi đây cấm chế mời đối phương t i ì n đến nữ tử kia trên đầu mang theo hoa người mặc đạo bảo bên trên cũng đều đẩy các loại đ ó hoa hành tẩu như một tên hoa bên trong tiên tử nhẹ ung dung đi vào trong trận ngước mắt nhìn lên này họ quách láo sợ là ngay cả địa b ị đều muốn q u é t đi thật tốt một khối linh điển bị hắn thai họa thành bộ dáng như vậy thật sự là giày xéo đồ vật khương trần nói ra vị đạo hữu này hữu lễ nữ tử ánh mắt như nước long lanh nhìn qua ta nói là trên phố truyền diệt môn hung tặc là bực nào bộ dáng thì ra cũng bất quá là một tuấn tiếu tiểu ca thiếp hoa thấy hiểu sắt vách bách hoa phong linh nông này toa hữu lễ hóa ra là hoa đạo bạn thất kính thất kính khương trần tự nghĩ không thể nói tuấn tiếu hai chữ tu tiên về sau khí chất đại biến người khác cường nói hắn cũng sẽ không tự tuyệt hoa đạo bạn nói đùa ta bất quá một nho nhỏ linh nông tu vi nông cạn pháp thuật vụ về tự vệ còn không đủ như thế nào cùng thảm án diệt môn dính l i ễ u quan hệ quả thực là hiệu lầm cái tiêu diệt môn sự tình phát sinh thời điểm ta ngay tại mình hương các cống t r à như thế nào lại có thể đến bên ngoài mấy chục giảm khương đạo hưu nói không phải vậy liền không phải ta tất nhiên là tin tưởng khương đạo hữu hoa thấy hiểu cũng không nhiều lời hướng về bính hỏa trúc đi hai bước cảm khái nói này bính hỏa trúc thật sự là độ tốt vật này r i e o xuống về sau ba năm trưởng thành có thể thu hoạch trúc mễ về sau một năm vừa thu lại bảy năm sau đem l a hóa thọ có thể đạt tới mười năm mỗi gốc bính hỏa trúc từ sinh ra đến chết kế có thể sản xuất trúc mễ hai mươi cân bính hỏa trúc lao hóa về sau trúc thân cũng là khó được hỏa hệ linh tài trong phường thị có giá khó cầu ngày thường chóc ra lá trúc cũng là hiếm thấy linh tài nhưng cầm đến cất rượu hoặc cái khác tập dùng có thể đi phường thị đổi một ít linh thạch chia cắt măng cũng là vật quý trọng là thượng gia i mỹ thực ăn hỏa tinh khí rượu dụng vô tận khương trần cũng tới trước nói ra đáng tiếc vật này thành ngọc da chuyên trúc không thể vì chúng ta sử dụng t r o n g trọt linh thực khó tránh khỏi r a chỗ sơ xuất ngẫu nhiên hỏng bên trên một tây ngọc da cũng sẽ không truy cứu nói xong hoa thấy hiểu quay đầu n ị c h ngậm trứng mắt nhìn k h ú k h khương trần vội vàng chuyển hướng chủ đề hoa đã bạn khương m ô m ớ i đến không biết nơi đây nhưng có cái gì quy củ quy củ hoa thấy h i ể u k h o á t k h o á tay chúng ta trồng c h ọ n linh nông chỉ cần đúng giờ đem c h ú t mễ đủ số nộp lên còn lại sự tỉnh có thể hết thẻ mặc kệ đúng gần nhất cần chú ý một số an toàn có chút đạo trích chi đổ lại đi ăn cắp sự tỉnh ăn cắp khương trần vẻ mặt cổ quái chạy trong linh điền ăn cắp t í n h ra sao cẩn thận hồi tưởng một chút vẫn đúng là tính ra nói không chừng trộm được cái nào đó linh thực phu tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực ngàn năm nhân sâm vạn năm tử chi các loại một viên liền có thể bán hơn trăm linh thạch ngọc da mặc kệ sao đương nhiên còn á hoa thấy hiểu bất đắc dĩ b u ô n g tay thế nhưng là mấy ngày này tình huống đặc thù bởi vì lê viên bí cảnh khai phát các thế lực đều từ ngọc g i a đào linh nông vậy thì có thật nhiều linh nông đều đi nơi này trước đó cái tia lão keo kiệt quỷ quách hành đạo hắn chính là bị đan minh đào đi ngọc g i a linh nông không đủ lại chiêu thu một số người điều động một chút người để bạt một số người linh điển chỗ nơi này liền trở nên nhân viên hỗ tạp này linh mạch chỗ khu vực lại tương đối tập trung phạm vi nhỏ tới lui nhân viên nhiều các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều sẽ xuất hiện đã từng xảy ra nhiều lần linh dược mất trộm sự tình bất quá khương đạo hữu không cần phải lo lắng hai đoá n thư triển rộng lớn diệp từ thực vật mũi nhọn mở ra đoá hoa màu xanh lam trên phiến la phát ra hơi nước mang đến rất nhiều mát mẻ linh điền khu hàng xóm quả nhiên khác nhau xuất thủ như thế h ả o phóng nước này vẫn hoa giã là nhất giai hạ phẩm linh thực g cựu âm sơn một chỗ bí mật nhà ra bên trong âm trầm kinh khủng chuyển ra từng trận tiêu thảm tựa hồ là có người tại chịu hình lại tựa hồ là oan hồn đang gào khóc gấm ngủ ở mức cuối hành lang bó đốt chiếu dọa chỗ một đám ngục tốt thoải mái cởi to vây quanh một cái cũ nát cái bàn uống rượu đông nhiên có răng rắc một tiếng tựa hồ cửa gỗ lan càn đang văng động một cao gầy mục tốt lỗ thai khẽ động mới vừa rồi là không phải có cái gì động tĩnh ngồi tại cái bàn đối diện bụng tròn vo đầy mặt sợi dâu ban đầu vô bàn một cái nào có cái gì động tĩnh ngạc nhiên là vù ngươi có phải hay không lại nghĩ rượu uống nhanh lên uống những người khác nhau nhau ồn ào cái k i a lão vu thở phào vừa định ngồi xuống đ ỗ n g nhiên trứng mắt ngón tay run rẩy địa chỉ vào cổng vị trí dọa đến m ồ m mép run r u ẩ y huyết huyết béo ban đầu nổi giận nói hơn nửa đêm ngươi tìm đường c h ế c ta nói cái gì điểm xấu lời nói hắn rất nhanh phát hiện cái khác thủ hạ cũng là dọa đến mặt không còn chút máu quay đầu nhìn lại Cái trong h dịch như hồng thủy ấ y máu t à l ê từ t r o n cửa vách nóc lớn tràn trên tường, mặt đất, vào, phòng khắp n giam, giam bốn i phía che kín phong ấn dùng phụ lục to cỡ miệng chén xích sắt đem một tù nhân dán tại không trung xích sắt bên trên cũng dán đầy phụ lục mau máu áo choàng người tại trong phòng giam đi tới đi lui hứa c ử u mới lên tiếng quách thân đ ứ c ngươi tại sao lại bị bắt treo lấy t ù phạm khó khăn ngầm đầu rất nhiều ngưng kết cục máu từ tóc bên trên rơi xuống ngài là tiền bối được rồi trước cứu ngươi ra ngoài mau máu áo choàng mũ rộng vành người tựa hồ rất bất đắc dĩ nơi này không thế nào h o à n n ê n ta đã m u ộ n ngươi sợ là không ra được đang khi nói chuyện mau máu áo choàng bên trên r ố i ra rất nhiều hơi mở xương tay cùng một thời gian huyết dịch từ trên vách tường thẩm thấu ra toàn bộ trong phòng giam phụ lục đầu tiên là phát ra ánh sáng sau đó bắt đầu tự đốt tất cả đều thiêu thành cho tản hơi mở màu trắng xương tay phá hủy bốn phía xiềng xích đem quách thần đức để xuống bị huyết dịch c u ố n một cái hai người tới nhà giam bên ngoài kiểu âm sơn bên trong một chỗ âm phong gào thét sơ cốc chỗ giữa s ư n núi chật có hai đại đèn lồng đỏ chiếu rọi xuống có một miệng thú cửa lớn cổng có hai cái tượng đá hình như hổ bên trái hổ chặt đầu bên phải hổ có hai cánh đều là thần t u ấ n phi thường hai người xuất hiện ở ngoài cửa quách thần đức cố nén thương thế bài nói tiền bối â n công ngươi đây là lần thứ hai cứu ta lên một lần vẫn là bị thanh viên huyết sắt đốt đi bị thương trần dùng huyết phách ma quang cứu sống thông ớ i qua quách thần đức truyền thống đi qua hình tượng sớm tại hai tháng trước khương trần liền biết giá hỏa này bị bắt chẳng qua là lúc đó tu luyện công pháp không thể phân thân liền không có đi còn hắn cho đến giờ phút này công pháp tu luyện đến tiểu thành mới ra ngoài ngó ngó tình huống thế nào Này quách thần đức cũng hiểu rồi hãng tự nghĩ tại trong phường thị cũng coi là nổi tiếng nhân vật số một bình thường nhà giam vậy cũng giam không được hơn nữa nhà a i nhà giam tu tại rừng sâu núi thảm vách núi treo leo bên trên nhìn lên liền không thích hợp khương trần nói nó cổ quái thực ra có nguyên nhân khác hắn xông vào nhà giam đi s a u hiện bên trong n g ụ c tốt tù phạm trừ ra q u á c thần đức bên ngoài tất cả đều là chết rồi những người này mặc dù chết rồi nhưng không có cảm thấy được chính mình chết rồi vẫn tượng người sống như thế tồn tại hắn đang giải cứu quách thần đức thời điểm cảm giác được một cỗ cường đại công chế lực lượng nơi đây hẳn là không nhỏ bố trí khương trần đoán không ra là cái gì cũng không cần đoán đem nó đánh tan tận mắt nhìn một cái bên trong là thứ gì là được rồi phất tay một màu máu túi bay ra lơ lửng trên sơn có không trở nên bách trượng lớn nhỏ huyết khí tràn ngập bên trong thiếu đốt lên hỏa diễm đầu lâu bay ra trên không trung bay múa khương trần sau đầu ba đạo màu máu vòng sáng xuất hiện hắn dần dần trôi nổi đứng lên đứng ở màu máu màn tre phía dưới vô số thanh diễm đầu lâu vân quanh cầm búp l ê nhà đấm, một quyền ném quyền ra. c í n thanh bên n khỏa diễm đầu lâu g o i v ò n giang quanh quang huyết tay xoay thanh cánh trọn, cùng vô số d ễ m đấm hội tụ, một hướng hội thiêu h lên về đốt đại cái tụ, ỏ n n x u ố Nhà giam cổng cái kia thạch hổ pho tượng bỗng nhiên mở to mắt hướng về không trung liếc mắt nhìn vây đuôi một cái bên cạnh không đầu pho tượng hai cái pho tượng xuống tới chạy vào miệng thú bên trong miệng thú khép lại về sau co r i ụ c lại biến mất không thấy gì nữa chạy tiền bối cái kia nhà dám chạy quách thân đức chừng to mắt tay chỉ phía trước hô to thanh diễm nắm đấm đệ xuống dây núi vầm vang chấn động vô số đá rơi quần quận mà xuống sơn phong sụp đổ chứng thực chống chết mấy muốn đem chỗ này sơn cốc cắt đứt. k hương trần rơi xuống từ trên không sau đầu vòng sáng thu hồi huyết vệ túi cũng thay đổi t i ể u phi nhập trong tay áo mũ rộng vành phía dưới hắn sát mặt cũng không dễ nhìn vốn cho rằng nhà g i a m bên trong lẩn giấu cái gì không thích hợp chính là nhà g i a m bản thân nhờ ư n g vật này chạy k hương trần ngược lại là kỳ ngươi là thế nào chọc vật này ta không chọc giận nó quách thân đ ứ ớ c sắc mặt nắm chát tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đau khổ cảm xúc trở nên kích động ho khan không ngừng toàn thân vết thương cũng bắt đầu đổ máu còn ho ra mấy khối nội tạng mày vỡ c h khương trần mắt nhìn thấy này quách thần đức liền muốn ở ra giám thế là từ huyết vệ trong túi phân ra một đoàn huyết khí đi qua quách thần đức hấp thu huyết khí thương thế chuyển tốt rất nhiều sau đó lại ánh mắt mong mong xem tới lại cho điểm huyết khí ta mới khôi phục ba bốn thành hắn tu luyện thanh dương đốt huyết công chỉ cần huyết khí đầy đủ thời gian ngắn liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh chỉ là khương trần cũng không tiếp tục cho giả bộ như không thấy được ánh mắt của đối phương nửa năm này hắn điên cùng tu luyện tiêu hao huyết khí quá nhiều nhện trong động huyết linh cắt trở nên thưa tớt hắn còn có chút không đủ dùng cho quách thần đức sâu cái mệnh cũng không tệ nghĩ chỗ t Phân Phân Thủy Vân. 88, Phân Thủy Vân. Vân. Trưng quách thần đức trong h giọng ế nói huyết khí, oán kể hận g phản phất có thể làm cho lộ châu ngưng kết thành bằng sương hắn tức giận hứa cựu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ta không lấy được tiện nhân kia cũng đừng hòng đặt được lập tức ôm quyền nói ra tiền bối ta có một cái thiên đại bí mật muốn hiến cho ngươi ta biết một chỗ bí cánh chỗ cái k i ê u bí cảnh bên trong linh khí sung túc còn có đại lượng chân quý thảo dược bằng t i ê n bối thực lực nhất định có thể đem bí cảnh cầm xuống lấy bí cảnh tài nguyên thành tựu bất thế chi cơ trường sinh có hy vọng Mũ mặt điểm môn làm mật rộng Trần trên thành Khương cảnh không tại ngưng tuyết phong.、Quách、thần、đức、đăng đăng đăng lui lại ba bước, hắn kinh tiền chính lớn nhất, trên đời chỉ có hai người biết, chẳng lẽ là tiện nhân tại tuyết tuyệt, biết. ta biết, khói, phải hay Quách hai chỉ hai là là dưới, bước, cái lui lại bối đời kêu vẻ cổ có đức có bí ba bí địa Đây sao lẽ đó là của ta bí cảnh ta đáng chết tiện nhân ta sẽ không bỏ qua ngươi quách thần đức cũng nói ra chính mình gặp phải lê viên bí cảnh là quách thần đức tại một lần kỳ ngộ bên trong phát hiện hắn thực lực quá yếu khai phát không được cũng chỉ có thể trộm đạo hái chút d ư ợ c thảo lấy ra bán hắn biết tu tiên giới lòng người khó lường không giam t ù y tiện xuất thủ tỉ mỉ chọn lựa một cái danh tiếng tốt người mua có ở giữa dược phường m ộ t lao thần ý n g a nhờ vào đây mục chiêu minh tập hợp đủ p h á t r ư ớ n g đan vật liệu có ủ ị thác chuyện luyện đan tình ôn lương từ mục c i ê u minh trong miệng biết được có người này nằm giữ trong tay đại lượng chân quý linh thảo linh dược Thư t hư ự cũng thực biệt có đặc m không hỏi thăm người lâu lắm à a t c hắn i ê u m liền phát hiện trừ ôn minh không thích hợp hắn dự cảm đến chính mình sẽ tao nộ bất chắc liền đem bí mật này nói cho hắn người tín nhiệm nhất kết nghĩa tứ mọi đại sở sở lưu làm chuẩn bị ở sau sau đó tại cửu âm sơn quyết chiến bên trong chứ ôn minh gặp phải không biết đ ị c h nhân toàn quân bị diệt quách thần đức đ à o mệnh thời điểm gặp được khương trần bày ra cả b ấ y có thể may mắn còn sống sót bị khương trần cứu về sau quách thần đức đi tìm chính mình tứ muội tìm m ấy tháng rốt cuộc tìm được chỉ trước mắt đại sở sở xuất thủ đánh lên hắn lại xông ra một đám cao thủ quách thần đức bị đ ợ n h ờ ngã trên đất áp giải đến nhà g i a m bên trong vậy thì là nghĩa mội của ngươi đại sở sở tiết lộ bí cảnh tin tức quách thần đức lắc đầu ta cũng không xác định nhưng khẳng định cùng tiện nhân này thoát không được quan hệ khương trần hỏi tham tiếp đó ngươi có tính toán gì không tiền bối ta còn muốn đi bí cảnh đi một lần căn cứ ta nắm giữ tin tức này lê viên bí cảnh thành sơn thần vương, vương trong đó có lê tên là tuyết nước mắt an chi có thể tăng trưởng trí tuệ đổi có lời đồn có một tên tám mươi tuổi lão tu sĩ từng đạt được một viên tuyết nước mắt lê sau khi an vào tu vi liên tiếp đột phá về sau hai mươi năm lấy trăm tuổi tuổi tu thành trúc cơ biến thành một cọp ca tụng v ạ n bối cẩn thận điều tra tên tiến lão tu sĩ tên là ti b á cung cũng là thúy trúc phong trong phường thị người lại là hai trăm năm trước người các loại điện tịch đều là suy đoán tuyết này nước mắt lê có trợ giúp trúc cơ công hiệu văn bối thiên phú vụ về muốn bình thường t r ú c cơ sợ là đời này đều vô vọng chỉ có đạt được một viên tuyết nước mắt mới có một tia hy vọng nếu như thế chúng ta như vậy phân biệt khương trần nói xong hóa thành một đường huyết ảnh tiêu thất vô tung quách thần nước mắt lom lom nhìn cái tia đạo huyết ảnh biến mất có chút trợn tròn mắt ta đều ám chỉ như thế rõ ràng vị tiền bối này làm sao không cùng ta cùng đi tìm kiếm tuyết nước mắt còn trực tiếp chạy chẳng lẽ hắn đối này t r ú c cơ bảo vật không có chút nào cảm thấy hứng thú hai trong núi cú vọ kêu to tất hát xâm lâm giống như dương n a n múa vớt quái thú cái tia nhà giam quái vật cũng không biết giấu ở nơi nào quách thần nước thực lực chưa khôi、phủ. chúng ũ n g k ô n này chờ lâu, nhanh chóng kín đáo đi tới. Huyết sát phong, thiên g dám đáo ở chỗ chờ Huyết lâu, đi tới. sát r c t r ậ bên n t r o m ộ thần đoá tọa dương thần hy tướng u bầu trời, thiêu xuất chiếu n trên ngảy lên, phóng sáng g bay ra tia ở trời, đốt từ h p xạ ơ dương n thần dùng, không trùng, tiêu hào linh lực, để nó tự động phát sáng liền có thể. Chúng thần g Tọa thứ đặt tiêu tự phát thể. t hai ư hy cách hào loại lực, có để ở cố hóa sau trường xuân công linh lực cùng khương trần đồng xuất một mạch tính chất giống nhau cũng có thể cung cấp toại dương thần hy thiêu đốt khương trần triệu hoán ba tên thần tướng để bọn hắn thay phiên cho t ọ a dương thần hy cung cấp linh lực linh lực không có rồi liền ngồi xuống vận công khôi phục đổi một cái khác bên trên như thế lặp lại liền có thể nhường t ọ a dương thần hy ngày đêm thường sáng khương trần tại ao bên cạnh câu cá một đầu ngân sắc linh ngư mắc câu hắn đem linh ngư cởi xuống lưới câu bỏ vào bên cạnh thảo cái sọt bên trong tại quan g mang này chiếu d ọ i xuống các loại hoa cỏ tranh nhau tiến hóa nơi đây linh hoa linh thảo càng lớn càng nhiều liền ngay cả khương trần đào mở hồ nước bên trong nuôi mấy đầu cá bạc đều nhận đến linh khí c à n nhiễm trở nên ngon miệm rất nhiều lê viên tuyết nước mắt có thể giúp chút cơ khương trần rơi vào trong nội tâm đối chúc cơ khát vọng thật lâu không cách nào tiêu giải suy nghĩ sau một hồi được rồi liền đi một chuyến đi lúc này quyết định phái ra một tên bốn văn thần tướng chạy tới ngưng tuyết phong gần nhất hắn vội vàng di chuyển sự tình đem các loại gia sản dọn đi quỳnh ngọc phong chỉ là n à y đầu tiên vẫn cần mấy tháng mới có thể thành thục tùy tiện di chuyển sợ l à hỏng c ă n cơ dẫn đến phẩm chất hạ xuống vậy coi như rất là không ổn thương trần cũng chỉ có thể kéo dài m ấ y tháng n h ấ c lên thảo cái sọn bỗng nhiên ở giữa phong vân biến ảo trên bầu trời đám mây ngưng tụ thành mực tàu sắc mưa to mưa như chút nước nước mưa rơi xuống linh khí tụ thành tướng vẫn b ư ớ lên tầng mây ở giữa một đầu hắc long giỏ xét đầu sau đó hắn uốn lượn mà ra tại tầng mây bên trong múa một phen sau đó hướng về khương trần đánh tới tại khương trần quay người dạo qua một vòng biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời mây đen cũng tàn ra tất cả khôi phục nguyên dạng vô số cảm n ộ sông lên đầu khương trần mừng rỡ xuân phong hóa vũ thuật đã đến c ự cảnh c lật ra bảng nhìn lên họ tên khương trần phó nguyên hai mươi sáu ba trăm ba trăm linh căn mục hạ phẩm thủy hạ phẩm thổ hạ phẩm cảnh giới luyện khí ngũ tầng linh lực hai trăm ba mươi sáu sợi thần thông tác đ ộ n thành binh mười một nghìn một mươi hai một mươi nghìn trường xuân công đăng phong tạo cực xuân phong hóa vũ thuật đăng phong tạo cực canh kim thảo c h i kiếm xuất thần nhập hóa tám mươi một tám trăm linh mục linh rủa hai tam trọng hai trăm sáu mươi sáu bốn trăm l i n ê m t ứ t thuật lô hỏa thuần thanh sáu mươi bốn trăm tích l ốc đan nam xuất thần nhập hóa một trăm m t ư ơ i năm tám trăm tẩy thủy đan nam lô hỏa thuần thanh ba trăm m t ư ơ i sáu bốn trăm tiểu thần thông toại dương thần hy duy nhất phân thủy vân phong linh c h i tức phân quang hóa ảnh kiếm mang thao túng cỏ cây quả nhiên cái kia xuân phong hóa vũ thuật đã là đăng phong tạo cực khương trần thu được một cái mới tệ u y t kỹ phân thủy vân chương tám mươi chín v i ệ c vui chương tám mươi chín v i ệ c vui phân thủy vân chính là một đám mây có thể dùng đến đi đường chạy trốn kiêm mang một số tung vân ngự thủy hiệu quả quả cụ thể như thế nào còn chờ khai quật khương trần vung tay lên dưới chân một đá bạch vân dâng lên đem hắn nâng ở không trùng sau đó tâm nghiệm khẽ động v è o một cái bay ra thiên trúc trận bên ngoài p h ù diêu bay đến vạn mét không trùng đang muốn tùy tiện bay lượn g u trong lòng nhanh chóng bên thai một tiếng kiếm reo một đường hỏa vân hướng bên này chạy tới khương trần giá vân vẹo một cái rơi xuống đất trốn ở quần sân trong Cái kê hồi a hai chưa vân vòng, về. trên không trung chuyển hai vòng, chưa đổi kịp người, sau đó liền con người trở kịp h sau đổi đó lâu sau khương trần ở phía dưới núi rừng bên trong hiện t h ầ n lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem ánh l ử a rời đi phương hướng này không trung lại bị người bày ra trận pháp ai có như thế đại bản lĩnh trận pháp này có thể bao trùm vạn mét không trung bình thường luyện khí tu tiên giả phi không đến cao như vậy trong phường thị không người phát hiện có lẽ có người phát hiện chỉ là tin tức này bị phong tỏa phổ thông tu sĩ không biết khương trần cũng không dám tại bên ngoài chờ lâu dựng lên vân phi nhanh địa về tới thiên trúc trận bên trong s o cỏ ngã trên mặt đất đầu kia cá bạc tại hoa cỏ ở giữa nhảy nhót b ẻ gây mấy viên linh hảo khá lắm khương trần trong nháy mắt phát ra một đạo kiếm quang không bao lâu cá bạc rơi xuống trên vị nướng đống lửa dấy lên chỉ chốc lát sau mùi thơm nứt ư núi khương trần dùng toại dương thần hy luyện đan tỷ lệ thành đan tăng vọt hắn luyện đan tiến độ cực nhanh tăng lên về sau hắn lại suy nghĩ khác người dùng toại dương thần hy c á nướng kết quả nướng nướng cái t i a cá bỗng nhiên sống tới từ trên giá nhảy dưới bắt đầu chạy trốn từ đó về sau hắn cũng không có lại dùng toại dương thần hy cả nướng chỉ dùng phàm hỏa đồ nướng hương vị cũng là cực đẹp bách hoa giới đỉnh khoác lắc bột trồn có thật nhiều thân người lấy hỷ dơ lên dương lớn thổi sáo đánh trống dừng ở bách hoa p h ò n g nhập khẩu chỗ có một thân bên trên cột hoa hồng lớn thiếu niên lên núi bên trong hô to hoa nghi cô mở cửa nhanh đại ca nhà ta đến cùng người đính hôn thiếu niên kia hô hữu c ể u không thấy trên núi có người đáp ứng sau đó cười ha h a đại t à u thẹn thủng đều không cần ngừng thổi lên đánh nhau hôm nay là ta đại ca đại t à u này vui đại t à u nếu như không mở cửa chúng ta liền ở lại đây không đi khương trần giá vân đi vào bách hoa p h ò n g nhìn thấy phía dưới náo nhiệt cảnh tượng cũng là tâm hỉ đây coi như là tới đụng tới hoa kiến hiểu muốn kết hôn một lần tặng lễ hai cái tác dụng không cần chuẩn bị cái thứ hai lễ vật nói không chính xác còn có thể cọ dừng lại rượu mừng thế là xuất ra ngọc bài cười ha hả d o hỏi hoa đạo hữu có việc mừng như thế nào không cho ta biết một tiếng may mắn lần này tới phải kịp thời không phải vậy sẽ phải bỏ qua khương đạo hữu chờ một lát ta tử ra nên t i ế p ngươi ngọc bài bên trong chuyển ra dễ nghe âm thanh thanh âm bên trong tựa hồ còn có mấy phần mừng rỡ khương trần còn không có cao hứng bao lâu một đám khí thế hung hăng người liền b ầ y quanh diêm phần mình đạp trên hỏa hồng sắc phi kiếm đi đầu một thiếu niên trước ngực cột hoa hồng lớn nhìn lên tới vui mừng hớn hở thần xác hắn phi thường hung ác tiểu tử, cái nào phong? không mọc mắt ta không nhìn thấy chúng ta đại viêm phong làm việc ngươi có phải hay không tới quấy dối khương trần giải thích nói đạo hữu hiểu lầm ta là tới tham gia về vui tham gia về vui này có gì vui chuyện ta coi ngươi chính là tới quấy dối lại tới một cái loạn sen vào chuyện bao đồng lên cho ta đem hắn chân đánh gãy thiếu niên kia cười t a phi thường tùy tiện khương trần nhìn tứ phía vây quanh tu sĩ chợt cảm thấy bất đắc dĩ ngay tại sầu này nên làm cái gì mới phải đây d ừ n g tay một tiếng q u á t nhẹ trong núi sương ngủ tách ra một tươi đẹp nữ tử dẫm lên lăng hoa bay ra chính là hoa kiến hiệu hách p h ư vũ mau g i n g tay nhìn thấy hoa kiến hiểu bay ra ngoài thiếu niên kêu hách phương vũ đại h ỉ đại tẩu ngươi cuối cùng bỏ được đi ra rồi tất nhiên tới cũng đừng nghĩ đi hôm nay không phải mời ngươi đến đại viêm trên đỉnh cùng ta đại ca thành hôn không được đính hôn kết hôn chúng ta cùng một chỗ xử lý hoa kiến hiểu giật mình vung ra một vòng hoa tươi làm ra phòng ngự tư thái khương trần trận mắt há h ố c m ổm khá lắm so với ta còn muốn tiết kiệm hôm nay thật sự là học bất quá tình huống này là cướp cô dâu thúy trúc phong còn có bực này thói tục ta bây giờ mới biết k ó trách ta độc thân khu khu chư vị đã có chuyện bần đạo liền ngày khác bái phòng xin được cáo lui trước thương trần nói xong liền muốn quay người rời đi thầm nghĩ lấy hoa này thấy hiểu là bởi vì chính mình mới từ trong trận đi ra bị ngăn ở bên ngoài như thế rời đi có chút t h ấ y n ấ y chế tạo cái hỗn loạn nhường nàng thoát khốn trong bóng tôi k ế t động một cái p h á p quyết dùng tới phân thủy vân thần t h ô n g trên bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ tiểu tử ta nhờ ngươi đi rồi sao h á c h phương vũ ngăn cản thương trần tiểu ra vậy không làm khó ngươi nếu không để cho ta đánh gãy chân nếu không quỳ xuống dập đầu ba cái sau đó từ núi này bên trên lăn xuống đi cũng giống như ngươi như thế phủi mông một cái đi cái gì a m i u a cầu cũng dám vậy ta đại viêm phong dâu hùm khương trần đạo hữu cứu ta hoa kiến h i ể u phát ra tiếng cầu cứu đại tẩu hôm nay ai cũng cứu không được ngươi h á c h phương vũ cười như đ i ê n tiểu tử thì ra ngươi gọi khương trần a câu nói này sau khi nói xong h á c h phương vũ phát hiện có chỗ nào không thích hợp cái tên này có chút q u a n thai gừng khương trần ngươi là khương trần hãn tự a hồ nhớ tới một số không tốt đồ vật trên mặt nhất thời trắng bệnh hai chân bắt đầu có chút r u lên dưới chân hỏa hồng sắc ngự kiếm cũng có chút lúc la lúc lắc dùng sức gạt ra một cái nụ cười ngài là cái kia khương trần ta hẳn là cái kia khương trần h á c h phương vũ lập tức tín nhiệm sụp đổ lấy một loại độ khó cực cao tư thế quỳ gối trên phi kiếm khương đại sư tha mạng khương đại sư tha ta lần này ta cũng không dám nữa cái khác tùy tùng tới đây cũng đều trợn mắt há h ố c m ổn không biết làm sao hoa kiến hiểu thoát khỏi những người khác bay đến khương trần sau lưng khương trần có chút thất vọng hỏi t h a m các người mới vừa rồi là tình huống thế nào chẳng lẽ lại thúy trúc phong không có cấp cô dâu cái tập tục này h á c h phương vũ hồi đáp ta đại ca n g h i cười lớn không không không chúng ta mỡ heo che tâm không nên tới nơi này quấy dối hoa n i cô khương đại sư tha mạng cô cô tha mạng hoa kiến hiểu lo lắng nói khương đạo hữu xin tha qua bọn hắn đi khương trần thất vọng thở dài xem ra đó là cái hiểu lầm h á c h phương vũ vội vàng trả lời đúng đại sư nói đúng chính là hiểu lầm hoàn toàn là hiểu lầm nếu là hiểu lầm các ngươi liền trở về đi khương trần m ớ i đến chỉ nghĩ tìm một chỗ làm ruộng cũng không muốn lấy gây chuyện hắn m u ố n là nhân thiện người nhất quán thừa hành nguyên tắc là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chém chém giết giết đó là người thô kệch làm chuyện trở về tạ khương đại sư ân không giết hạ khương vũ liên tục cắm tạ sau đó mang theo hắn người phi tốc rút đi và đám người kia sau khi rời đi hoa kiến hiệu d o a n mở ra sương ngủ cầm chế hai người đi vào trước mắt bỗng nhiên sáng lên trong đó có động tiết khác bên trong là một mảnh bình nguyên bên trên bình nguyên nợ đầy bá hoa có thật nhiều hoa yêu mộ tinh ở trong đó chơi đùa trong cái này không gian so với cái kia quỳnh ngọc phong không chỉ lớn hơn gấp trăm lần nồng độ linh khí cũng là càng nhiều khương trần khen một nơi tuyệt vời linh điển hoa đạo hưu trồng trọt như thế một mảng lớn linh điển linh thực chi thuật không phải bàn cãi vần đạo bội p h ụ bàn về linh thực chi đạo thiếp kém xa khương đạo h ư u trong cái này có k h á c nguyên l do khương đạo h ư u mời tới bên này hai người đến một chỗ hoa tươi cung điện diên phần mình ngồi xuống hoa kiến hiểu xuất ra một bầu rượu đây là mẫu thân của ta ủ chế bách hoa cửu bản thân mẫu thân đi về cõi tiên về sau còn thừa không có vài hũ nếu không phải khương đạo hưu đến đây ta còn không nỡ đánh mở vậy ta nhưng phải đến thử tuy nói khương trần chỉ là cái hạt đậu người không cách nào uống rượu nhưng có thể tồn tại trong bụng không gian bên trong có thể ngàn chén không say hai người uống mấy chén liền nói lên trước đó gặp được hách phương vũ sự t ì n h việc này nói đến bất quá là cái kia anh em nhà họ hách n g ấ p ngẽ nhà ta linh điền trước kia cha mẹ ta s x n g v o n g bách hoa phong chỉ còn một mình ta phụ mẫu lúc còn sống có một t r í giao hảo hữu lệnh hồ nghiêu quang phụ mẫu đi về cõi tiên về sau hắn nuôi bách hoa phong có nhiều c h i ế u cố một năm trước lệnh hồ nghiêu quang phải cho ta làm mối ta vốn không kết hôn ý tứ chỉ là cảm niệm trưởng bối ân tình miễn cưỡng đi một đi cưỡng lệnh ầ n l h ồ nghiêu chỉ cho ta giật dây một người khác là đại viêm phong hách phương văn cái kêu hách phương văn tham lam tàn nhẫn áp dấu vết rõ ràng thật không phải lương phối ta tự nhiên không đồng ý chuyện hôn sự này thế là quả quyết cự tuyệt đắc tội lệnh h ồ nghiêu q u ò n cùng hách phương văn h á c h phương văn vốn là người vô sỉ mọi người tránh chi không kịp từ ngày đó về sau hắn đối ta dây dưa không ngớt lệnh h ồ nghiêu quang thân cư y ế u t r ư ớ c lại tự xưng ta trường bối dương cân chịu cha mẹ ta nhắc nhở vì ta xử lý hôn sự ta nhiều lần thượng cáo đều bị hắn ngăn lại cuối cùng là được bộ dáng này thương trần bưng chén rượu lên hoa đạo hữu gặp phải thật là khiến người kinh hãi hoa kiến h i ể u thở dài một hơi ta vốn không căn lục bình độc lưu tại thế nhà khác tham của ta gia nghiệp cũng vô lực ngăn cản chỉ là này hách phương văn hung tàn thành tính ta nếu gả đi bách hoa phong rơi vào tay hắn từ không cần phải nói tính mạng của ta cũng là khó thoát khương trần c a o mày nói hoa đạo hữu có bao giờ nghĩ tới rời đi nơi này chúng ta người tu tiên cầu tiêu g i a o khoái hoạt vây vùng giữa thiên địa tìm kiếm hỏi thăm t i ê n duyên cũng là một cọc c h u y ệ n tốt rời đi hoa kiến hiệu kinh ngạc nhìn xem hắn sau đó bất đắc dĩ cười giải thích nói ngọc gia có một bảo vật tên là tứ phương kính có thể nhìn rõ tinh vi chúng ta linh nông trên thân khí tức đều ghi vào t ứ phương trong kính nếu là rời đi vạn trọng sơn lập tức liền có thể sinh ra cảm ứng t ứ phương kính truy t u n g dưới không người có thể thoát đi bắt được về sau ném vào trong hầm m ộ từ đây không thấy ánh mặt trời muốn chạy trốn sao mà khó trừ phi có thể thay đổi bản thân linh lực khí tức này linh lực khí tức bẩm sinh như thế nào cải biến khó trách ngọc ra căn bản không lo lắng linh nông chạy trốn tình cảm đều chạy tới đảo quáng lúc này hoa kiến hiểu đứng lên đi đến bên cạnh hành đại lễ t h i p có một chuyện muốn cầu khương đạo hữu hỗ trợ khương trần trong lòng hơi động giơ tay lên nói cứ nói đừng n g ạ i nghe nói khương đạo hữu linh thực chi thuật tinh thâm thiết mặt dày muốn mời đạo hữu giúp ta cứu sống một viên linh thực khương trần thở dài một hơi sợ sẽ hoa kiến hiểu muốn gả cho chính mình thật sự là dư thừa lo lắng thế là cười ha ha nói loay hoay linh thực là ta bột phận hoa đạo hữu một mực mang ta đi ta tự có, có cây c hồi xuân chi pháp c ố này hóa thân đồng thời cố hóa trường xuân công cùng xuân phong hóa vũ thuật trường xuân công trừ ra sứ hóa thân có được linh lực bên ngoài còn có thể nhường hóa thân thời gian tồn tại kéo dài gấp ba cố hóa xuân phong hóa vũ thuật mang theo tất cả tiểu thần thông nếu như chỉ là cứu sống một viên linh thực chỉ dùng xuân phong hóa vũ thuật cũng là đầy đủ điều này đại biểu thế nhưng là phong trở lại trời nước sạch nhớ tới việc này khương trần cũng là nghiến răng cố hóa một cái kỹ năng yêu cầu một văn phát đ ầ u cố hóa cái thứ hai kỹ năng yêu cầu hai văn phát đ ầ u cứ thế mà suy ra một viên binh đậu nhiều nhất có thể cố hóa chín cái kỹ năng cái cuối cùng yêu cầu cựu v ă n phát đ ầ u kể từ đó hao phí nhưng lần lắm khương đạo hữu xin mời đi theo ta hoa kiến hiểu ở phía trước dẫn đường hai người ra hoa tươi cung điện hướng hậu sơn đi đến hành tổ một n ồ i bốn phía linh lực trở nên nồng hậu dày đặc hoa c u ả thảm thực vật khác thường địa dần dần thưa thớt sau đó không lâu một cỗ hôi thối đánh tới này hôi thối lôi cuốn tại đại cổ linh lực bên trong sinh ra một loại nào đó lột xác tựa hồ muốn từ người trên da chui vào sinh ra côn trùng chui ra ngoài cũng may hai người đều không phải là người bình thường linh lực một quyển đem xâm nhập thân thể khói đen tan ra hương trần trong lòng kinh nghi cuối cùng là nơi quái quỷ gì muôn vật diệt tuyệt không có một m n t cỏ ác trướng già thiên hết lần này tới lần khác linh khí lại như vậy trần ấy hương đạo hữu xin mang bên trên cái này hoa kiến hiểu đưa qua một cái túi thơm túi thơm tạo hình phi thường xinh đẹp phía trên hoa tươi tiêu ký cùng hoa kiến hiệu trên quần áo hoa tươi tôn nhau lên thành rõ phản phất là vật sống bình thường tản ra một cỗ hoạt bát sinh m ệ n h lực khương đạo h i ế u đây là ta đặc chế túi thơm hướng trong đó rót vào linh lực liền có thể sử dụng khương trần theo lời đem linh lực r ó t vào túi thơm bên trong có tinh điểm tràn ra tụ lại hiện lên một mảnh trăng tròn trăng tròn như cái mâm bạc bên trên có cây quế đường vân rõ ràng rành mạch trăng tròn vây quanh khương trần xoay tròn phát ra ngân sắc quả mang tung xuống ánh sao lấp á n h đem bốn phía khói đen đều bất lùi một mùi thơm quay chung quanh khương trần không có bất kỳ cái gì khó chịu chỉ cảm thấy linh đài linh hoạt kỳ hảo nhẹ nhàng khoan khoái phi thường hướng phía trước nhìn lại hoa kiến hiểu bên người vậy vây quanh một vòng trăng tròn thanh huy như tuyết hoa tươi theo mặt người đổi phụ trợ địa nàng như trăng trung mỹ người khó trách cái kia hết phương văn muốn cấp hôn khương trần trong lòng thầm khen than t ở một tiếng bước nhanh đuổi theo loại này mùi thơm gọi là phi n g u y ệ t quế xương có thể xua tan chúng quanh lũ sương ngủ khiến cho chúng ta khỏi bị tổn thương khương đạo hữu mau cùng ta tới lại lật qua hai tòa đỉnh núi trong đó không biết đi qua nhiều ít cơm chế cuối cùng đã tới mục đích phía trước một tòa màu đen sơn đỉnh núi có một cái giếng trong giếng hướng đi ra phun khói đen đứng ở chỗ này dưới núi cái kia khói đen g i ả thiên tế nhật phảng phất đi tới tận thế thế giới hoa kiến hiểu nói ra khương đạo hữu ta cái kia linh thực ngay tại phía trước cái kia miệng giếng bên trong khương trần có chút cười không nổi người chẳng lẽ đùa ta ác trướng vô biên phảng phất tận thế cảnh tượng chỗ nào giống như là có thể mọc ra linh thực khương đạo hữu xin ngài giúp giúp ta thôi khương trần dự định tiến lên mong ó hắn cũng đối phía trước cái này ô yên trướng khí tỉnh cảm thấy rất hứng thú hai người đi đến bên cạnh giếng túi thương k hương đạo hữu chúng ta được nhanh một chút k hương trần đến gần về sau có chút kinh ngạc hắn từ miệng giếng bên trong thực cảm nhận được một điểm sinh cơ chỉ là điểm ấy sinh cơ cực yếu bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt trong này là một viên cái gì linh thực hoa kiến hiểu hồi đáp ưu đ á m hoa là ta hoa ra tiên tổ hao hết trăm tay nghìn đắng tìm thấy k hương đạo hữu khả năng cứu nó chương một linh tuyển chương một linh tuyển ta đi thử một chút đi k hương trần lúc này phóng thích xuân phong hóa vũ thuật tầng mây ngưng tụ hiện lên màu xanh đen xanh tươi dọn mưa hạ xuống rất nhanh biến thành mưa to mưa kêu nhỏ xuống tại khói đen bên trên khói đen tán loạn trời nước sạch đối với mấy cái này âm t à đồ vật khắc chế cực lớn theo nước mưa tới tiêu khói đen che phủ bầu trời trở nên trong trẻo một điểm miệng giếng vị trí tức thì bị trọng điểm chiều cố mưa to rút vào khương trần sứ đủ khí lực đem cái tiêu miệng giếng toát ra khói đen tách ra bảy thành được cứu rồi hoa kiến hiểu khẩn trương nắm ư ớ t hai đấm trong mắt xuất hiện vô tận hy vọng trên khuôn mặt tách ra không cách nào nói nói thần thái khương trần là khói đen hoàn toàn tiêu trừ đem p â n thủy vân đầu nhập trong giếng sau đó hắn liền nhìn đến một viên linh thực một viên hoàn toàn hư thối tản ra hôi thối linh thực còn có linh thực phía dưới một cái linh tuyển đúng là như vậy khương trần vẻ mặt trấn kinh đoá này ưu đàm hoa đã s ớ m chết chỉ là bị người dùng đặc thù bí pháp lưu lại một điểm sinh cơ cũng chính là không chết sạch sẽ cái này cũng không đủ để cho khương trần trấn kinh n h ư n g hắn khiếp sợ là ưu đàm hoa dưới thi thể một bên là một viên nhất giai trung phẩm linh tuyển cái đồ chơi này giống như là nhất giai trung phẩm linh mạch giá trị không thể đánh giá vì để cho một đoá chết đi hoa giữ lại một chút xíu sinh cơ đem nó thi thể ngâm linh tuyển bên trong ô nhiễm cả tòa đại sơn linh khí đây quả thực là phung phí của trời khương trần mừng thi pháp khương đạo hữu Ngài làm sao dừng làm lại, sao k hoa ô n ngừng à, ngài nhanh nó. g thể h à, mau cứu nó. Hoa kiến hiệu ể u lo lắng chạy tới, bắt lấy bắt Khương Trần tay năn nhỉ. Nó đã chết, sinh chạy chết, tay tới, đã m n kiến h hết sạch. Cái gì? Chết、rồi. Hoa h lực Cái rồi. i gì? ể đầu tiên là trần kinh thần thái trong mắt dần dần ảm đạm xuống cuối cùng tự g ê u nói ta liền biết ta liền biết nếu không mâu thân của ta làm sao khương trần nghĩ nghĩ cũng không phải không thể cứu xa vào trong tuyệt vọng chính ăn nói linh tinh hoa kiến h i ể u đống nhiên tựa như nhân xuống tạm dừng k h ó nàng đống nhiên nào tới bắt lấy khương trần tay móng tay đều khảm vào trong thịt khương đạo hữu ngươi có thể cứu sống nó mời ngài nhất định mau cứu nó chỉ cần ngươi cứu sống nó ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi k h ư ơ n g trần đem nữ nhân này lời ra nghiêm mặt nói việc này ngược lại cũng đơn giản chờ ta cứu sống u đàm hoa về sau ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện yên tâm sẽ không để cho ngươi đi giết người phóng hỏa là một cái không biết vi phạm đạo nghĩa điều kiện xuân phong hóa vũ thuật không có cải t ử hồi sinh năng lực nhưng toại dương thần hy có chỉ cần ngày mai hắn đem toại dương thần hy mang đến cùng cái này u đàm hoa thi thể dung hợp tự nhiên có thể khởi tự hồi sinh chỉ là yêu cầu tiêu hao một lần toại dương thần hy cùng sắp đến thu hoạch so sánh cũng đáng một kiện điều kiện không vi phạm đạo nghĩa hoa kiến hiểu nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên trên mặt hiện lên hai đống màu đỏ len lén liếc một cái khương trần không biết trong lòng làm loại nào đấu tranh cắn răng nói ra ta đáp ứng khương trần cổ quái nhìn nàng một cái không do nữ nhân này đỏ mặt cái truy hắn chính là muốn mượn linh tuyển dùng một lát chỉ là linh tuyển căn hệ trọng đại hắn bây giờ hoài nghi hoa kiến hiểu cũng không biết dưới đáy đây là linh tuyển vạn nhất trực tiếp dẫn linh tuyển sự tình đối phương biết trong nhà cất giấu như thế đại nhất cái thứ tốt không nỡ lòng bỏ mượn dùng trực tiếp cự tuyển người bình thường đều sẽ cự tuyển đổi ai không nguyện ý đem linh t u y n cho người khác mượt dùng khương trần vậy không còn cách nào khác vậy thì hắn đùa nghịch cái đầu g óc trước nói một cái điều kiện và cứu sống u đ à m hoa linh t u y ể n bạo lộ ra sau đó tìm nàng mượn dùng nàng lúc trước đã đáp ứng coi như n g h ĩ không mượn cũng chậm nhưng phải trước tiên nói rõ chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa điều kiện gì đều không được cự tuyệt hoa kiến hiểu chứng mắt đại nghĩa lâm nhiên nói ta bách hoa phong đặt chân hơn trăm năm chưa hề tổn hại qua danh dự tự nhiên nói được thì làm được được chúng ta đi về trước đi ngày mai lại đến khương trần thu lại phân thủy vân dừng lại làm mưa cái kêu miệng giếng lại phun ra khói đen ác trướng trải rộng chân trời nơi đây cũng không phải mọi mòn chờ ở nơi mặc dù không biết nữ nhân này vì sao giọng nói trở nên hung ánh cái này cũng không trọng yếu rời đi trước nơi đầy vì rượu hai người xuống núi một đường không nói chuyện khương trần đợi cũng cảm thấy không được tự nhiên sớm c á o tử ngày mai ngươi sớm đi tới hoa kiến h i ể u vừa nói một câu c h ậ t cảm thấy không ổn sắc mặt biến đến quá gấp ngẩng đầu nhìn lại khương trần giá v â n biến mất tại trong mây mù. biết một thanh âm xa xa chuyển đến hoa kiến h i ể u thất vọng mất mát nàng sau khi trở về mở ra khương trần đưa tới lấy vật dòng dã hai đại đàn linh dịch nàng chỉ là hơi chút phân biệt liền biết đây là tuyển hào tốt vật cầm một cái khát hoa quế thịa gỗ tử ở trong đó múc một muỗng trong tay xuất hiện một cái bọ giày bọ giày bay đến cái muỗng một bên uống một n g ụ m bọ giày trên thân linh lực phóng đại thực lực cẩn thận có tăng lên hoa kiến h i ể u cẩn thận kiểm tra bọ giày trên thân không có bất kỳ cái gì khác thường thế là nàng dùng linh lực lấy một chiếc thẳng ăn vào một trận mát m ẻ từ đầu lưới nở rộ thanh khí k h u y ế t tán toàn thân cả người trở nên dễ dàng hơn chỉ cảm thấy trên thân cắt đ ù i d i ế t hết tựa h ồ bị tỉnh hóa một lần nay linh dịch xuống dưới nhường thể nội tích độc ít đi rất nhiều tựa hộ bị cọ rửa mà bài trừ bên ngoài cơ thể nàng hái bánh hoa phối trí mùi thơm trong đó khó tránh khỏi bị hoa độc gây thương tích nếm thử cải tiến mùi thơm nhường loại tình huống này càng sâu thể nội dành d ụ n g tiềm ẩn không ít độc những này hoa độc tiêu giải rất nhiều không chỉ như thế liền ngay cả linh lực cũng nhận ảnh hưởng trong đó tạp chất rút đi trở nên càng tinh thuần gột rửa tạp chất trở lại bản vẫn đúng là hẳn là đây là trời nước sạch hoa kiến hiểu nghĩ đến loại này trong truyền thuyết thiên tài địa bảo này đây thật là quá quý giá ta làm như thế nào đáp tạc hương đạo hữu cho phải đây suy nghĩ hứa cựu t r ậ phun một cái sáng sớm liền đưa lễ vật quý trọng như vậy quả là không có lòng tốt nàng ánh mắt sáng láng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai vòi trời nước sạch trong truyền thuyết trời nước sạch có thể tẩy trên người đ a n độc quả thật như thế nhất định có thể giúp ta công lực lại tiến nàng vốn có truyền thừa là lấy mùi thơm tiến hành tu luyện như đ a n d ư ợ c có đ a n độc mùi thơm bên trong v ậ y ẩn d ấ u độc dùng cái này tu luyện lâu thể nội hương độc r à n h d ụ n nên chủng mùi thơm liền không có hiệu quả cần đổi một loại khác phẩm chất cao hơn mùi thơm tu luyện như thế l ậ p lại sớm tại ba năm trước đây hoa kiến hiệu công lực trì trệ không tiến bởi vì nó hiện có được mùi thơm nối nàng đều không có hiệu quả nàng cũng không cách nào hợp với phẩm chất cao hơn mùi thơm. Có trời nước sạch tương trợ. tẩy đi hương độc lấy trước kia chút mùi thơm lại có thể lấy ra tu luyện hoa kiến hiểu mắt to sáng long lanh phát ra bóng loáng cẩn thận đem hai cái cái bình chuyển vào chính mình bà khố dùng pháp khí chân quý bình ngọc lắp một bình tại hoa tươi t r o n g cung điện tu luyện chỉ là bình tâm tinh khí tỉnh táo lại về sau đông nhiên phát giác được có cái gì không đúng địa phương nay chén chén nhỏ bên trong trời nước sạch làm sao như thế nhìn bật mắt đông nhiên ánh mắt của nàng trường lớn nhớ tới u đàm hoa bên cạnh hạ lên một trận mưa lớn nước mưa an phận lợi hại đem u sương mù đều có thể xô tan bầu trời đều sẽ trở nên trong keo nước mưa trời nước sạch trời nước sạch nước mưa thì ra là thế vậy thì cái kia khương trần cũng không phải là đối nàng của ý cái gọi là trọng lễ chỉ là đựng hai vò nước mưa lửa gạt nàng hoa kiến h i ể u không h i ể u có chút thẹn quá hóa giận tốt n g ư ờ i cái khương trần càng như thế keo kiệt chỉ cấp ta trang nhỏ như vậy cái bình một bên khác khương trần ngay cả đánh hai cái hát xì có chút không rõ ràng cho lắm sự chú ý của hắn rơi xuống ngưng tuyết phong bên trên lúc trước phái một tên bốn văn thần tướng đổi tới ngưng tuyết phong nơi đây sơn phong cao ngất chỗ cao nhất có tuyết động bao trùm lâu dài không thay đổi vì vậy mà gọi tên hàn phong trong trẻo lạnh lùng linh khí vậy mà manh không người ở lại chỉ là ngẫu nhiên có tu tiên giả tới đây hái chút tuyết thủy tới làm luyện đan hoặc là phối dược đó là trước kia đến bây giờ n ư ơ n g tuyết phong hạ thế nhưng là người đông nghìn nghịt có giao hàng có trả giá có tìm bảo có tham gia náo nhiệt đi đến đám người náo nhiệt chỗ liền có người tới phát một cái tấm bảng gỗ đạo hữu này mới là ngọc gia mở khu vực an toàn dưới chân núi không được đánh nhau muốn ở chỗ này bảy quẩy bán hàng làm ăn đến mặt khác giao linh thạch cái tấm bảng gỗ bên trên có ngọc gia hỏa loan tiêu ký vậy không giả được khương trần tiếp tấm bảng gỗ cũng không nói chuyện đi vào trong đó Bí có ả n h một mạch chất hung lệ che mặt chủ quán ngay tại bán một số pháp khí kết quả là bị một cái thanh y nam tử mang theo người xốc quầy hàng áp tặc người hại ta sư huynh còn dám cầm lấy sư huynh pháp khí ở đây bán để mạng m lại. Che ặ thanh c ủ q u t y nam tử cắn răng như lợi hung hăng chừng mắt liếc che mặt chủ quán tựa hồ muốn che mặt chủ quán dáng vẻ khắc ở trong đầu hắn nhặt lên trên đất phi kiếm mang theo người rời đi che mặt chủ quán lạnh nhặt ngồi không để ý trên bầu trời linh áp cũng đã biến mất đám người t á n đi tại khu vực an toàn sơn đông rất tới gần ngưng tuyết phong phương hướng có thật nhiều khí tức hung hãn tu sĩ tụ tập thúy trúc phong vốn là có liệp yêu sư công việc rất nhiều cấp thấp tu sĩ tạo thành liệp yêu sư tiểu đội phối hợp với nhau tiến vào vạn trọng sơn chỗ sâu săn g i ế t yêu thú coi đây là sinh kế lê viên bí cảnh hiện thế chúng liệp yêu sư tiểu đội chen trúc mà đến trong đó bởi vì các loại nguyên nhân tổn thất nhân viên muốn bổ sung hoặc là muốn gia nhập tiểu đội còn lại chia sẻ tin tức các loại tu ở chỗ này đều là có lòng muốn, muốn lên núi thăm dò bí cảnh tìm kiếm tiên duyên tin tức cũng là linh thông. khương trần xen lẫn trong trong đó nghe một hồi cũng biết một chút tình huống cái kia lê viên bí cảnh lối vào tại một mảnh màu lam trong sương mù màu lam sương mù lại ngẫu nhiên xuất hiện tại ngưng tuyết phong các nơi tiến vào màu lam sương mù chỗ sâu tự động lọt vào bí cảnh bên trong nhưng ở trong vòng sáu canh giờ nhất định phải đi ra lam vụ mỗi lần sẽ chỉ tồn tại sáu canh giờ nếu là ở lam vụ biến mất t r ư ớ c còn không có rời đi liền rốt cuộc không ra được lúc mới bắt đầu nhất có thật nhiều người vội vàng thu hoạch linh dược ngưng lại trong đó không ra chờ lần sau mở ra thời điểm ngưng lại trong đó người tất cả đều biến mất không người đi ra tất tiến đi vậy không tìm được bọn hắn ngay sau đó khương trần thấy được một cái quen thuộc người tiểu lao đạo lao nhân này đi theo một nữ hai nam ba người đằng sau một mặt nịnh nọm định, định bợ bộ dáng lao nhân này sao lại tới đây khương trần kinh ngạc tại trong ấn tượng của hắn tiểu lao đạo phi thường giỏi về bảo mệnh c h i đạo cứu giác cực kỳ nhạy bén có chút địa phương nguy hiểm hắn đều sẽ tránh đi đi theo g i a hòa này tóm lại không sai được khương trần đối tiểu lao đạo ánh mắt vẫn là tín nhiệm thay đổi đem trên thân khí tức đổi một lần ngụy trang thành một người xa lạ đi qua c h à hỏi trong lúc đi một bóng người cao to ngăn ở phía trước tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ thực lực bất、phàng. gia nhập chúng ta uống máu tiểu đội ta cho ngươi hai thành chia khương trần cầm đầu nhìn thấy cao lớn như người gấu thân ảnh toàn thân tản r a cực nóng huyết khí đạo hữu ngươi có chút hư khương trần ma hồn huyết s á t quyết tu luyện đến chỗ cao thầm đối huyết khí có độc đáo giải thích trước mắt này hùng mặc dù huyết khí sôi trào lại là căn cơ hô t ạ p rất nhiều phần không cùng đi nguyên huyết khí quấn quýt lấy nhau lẫn nhau va chạm khí tức bất ổn tùy thời đều muốn tán loạn tiểu tử ngươi là đang chọc giật ta người kêu hùng ngao ngao kêu to một đôi bàn tay lớn liền che xuống khương trần bay ra một cước đã hắn thân dưới quan phiếu chỗ trước phá h ắ n công pháp sau đó bay lên một cước đem nó d ẫ m bay ra ngoài tráng hán kia bay ra ngoài cửa toàn thân mạch máu nổ tung trên thân thể lóe ra từng đầu màu đỏ k h ẽ hở phảng phất muốn chia năm xe bảy mọi người cẩn thận đám người nhao nhao chống lên hộ thuẫn cảnh giác một đường tia sàng trắng hạ xuống là một cây trường thường đâm vào tráng hán quan khiếu chỗ huyết quang lập tức cảm đ ạ m xuống tráng hán kia phảng phất tiết khí bình thường thân thể nhanh chóng khô quát xuống biến thành một tấm da gấu da gấu hóa thành một đường hát quang veo bay đi cực nhanh tốc độ bay hướng trên núi、đi. người làm sao lại biến thành một tấm da gấu này nhạc bang cũng coi là cái thành thành dan một thân h ỏ a linh đoán thể công không thể coi thường sáng lập uống máu đội săn yêu cũng là thanh danh truyền xa hắn làm sao lại biến thành một miếng da lần trước tiến vào bí cảnh chỉ có hắn một người còn sống sót chỉ sợ là có khắc kỳ lạ thấm tia da gấu là một cái gì yêu ma không phải là bảo vật gì sinh ra linh trí đi rất nhiều người tu luyện mắt sáng lên ánh sáng hướng về da gấu bay đi phương hướng chăm chú nhìn thêm một thân lấy giáp nhẹ thiếu nữ đi tới cao thủ tiền bối ngươi là thế nào xem thấu cái tia da gấu yêu ma xung quanh những người khác vậy n a o n a o dựng lên lỗ t a i giáp nhẹ thiếu nữ chính là cùng kiểu lao đạo một đội nữ từ kia nàng khi nhìn đến nhạc bang xuất hiện thời điểm liền hướng bên này chạy đến vậy thì trước tiên tiến tới khương trần trước mặt không khác ta chính là nhìn hắn khí tức h ỗ n loạn liền thử đá m ộ t ước hơn nữa ta cũng không phải cao thủ gì ta có thể đối phó cái này nhạc bang chỉ là tìm được l ự c điểm của hắn mới có thể một k í c h chế địch nếu như bình thường đánh nhau ta sợ là rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn hóa ra là như vậy thiếu nữ hiển nhiên là tin thế là lại hỏi cao thủ ta có thể hay không mời người đến ta đội săn yêu ta ra linh thạch thuê ngươi một ngày năm khối linh thạch thế nào đạt được ích lợi phân n g ư ờ i n a m thành cái này t h ô c ta k hương trần vốn định thận trọng một lần làm sao đối phương cho hơi nhiều hắn vốn là muốn cùng tiểu lão đạo s i ê u tập bí cảnh có liên quan tin tức gia nhập cái này tiểu đội ngược lại cũng không xung đột cao thủ ta gọi phong tuyết lâm ta phía sau hai vị này là sư huynh của ta bọn hắn cứ gọi phong đồng phong thiết người tên là gì k hương trần hồi đáp ta gọi trần giang luyện khí tầng bốn thể tu một bộ phong phạm cao thủ hừ phía sau một nam tử phát ra k i n h thường âm thanh lớn tiếng nói phong đồng luyện khí năm tầng am hiểu hỏa hệ pháp thuật bên cạnh nam tử cũng nói phong thiết luyện khí năm tầng tu luyện hỏa hệ pháp thuật chúng ta tiểu sư m ộ i luyện khí tầng sáu có thượng phẩm pháp khí hộ thân khương trần sắc mặt có chút không kèm được nay một vòng xuống tới làm sao tu vi của ta ngược lại thành thấp nhất thế là lại lễ phép hỏi đằng sau vị kia dâu bạc đạo hữu là chương hai huyễn hình thuật chương hai huyễn hình thuật t i ể u lao đạo tại phía sau lắc lư đ ỗ n g nhiên liền nghe đến có người nâng lên hắn nay ở đâu ra hôn tiểu tử thứ không là người lao đầu ta tại phía sau sống cho qua ngày không phải đem ta lôi ra tới làm tấm mục vận đạo cắt kiến ưu luyện khí tầng hai phong tuyết lâm nói ra vị này là các đạo hữu mặc dù tu vi hơi thấp nhưng am hiểu tìm kiếm linh thực là tiểu đội chúng ta bên trong nhân vật trọng yếu phong đồng còn nói thêm tiểu đội chúng ta yêu cầu một tên am hiểu phòng ngự đồng đội không biết hương đạo hữu có thể đảm nhiệm chỉ là luyện khí tầng bốn liền giám cầm năm thành thu hoạch còn có mỗi ngày năm khối linh thạch mười kim ta đường đường luyện khí năm tầng tu sĩ một tháng mới có thể lĩnh mười làm khối linh thạch tiểu t ử này thức thời một chút liền mau chóng rời đi chớ có tự đòi không thú vị phong đồng sư h u n h phong tuyết lâm thanh â m bên trong mang theo một số quát lớn ý tứ ta tất nhiên mời trần giang đạo hữu gia nhập tiểu đội đều là cùng đội thành viên, đáp giúp đỡ lẫn nhau. không muốn tự dưng sinh khoảng cách sau đó lại xoay đ ầ u lại trần đại ca xin đừng nên cùng ta sư huynh so đo xem ở phong tuyết lâm đạo hữu trên mặt ta đương nhiên không sẽ cùng bọn hắn so đo phong đồng phong thiết hai người tại phía sau cười lạnh không có nói nhiều l i ê n n g ư y ê một cái luyện khí tầng bốn thể tu không cùng chúng ta so đo có khương trần về sau phong tuyết lâm vậy không còn nhiều chiêu đồng đội năm người đi chỗ gần một tạm thời điểm dừng chân một tòa dựng lên liều cỏ bốn phía có đơn giản cảnh giới trật pháp chỗ gần hoàng trừng đồi núi chỗ khe ránh như vậy nhà tranh có bao nhiêu chỗ đều là tu sĩ cho mình xây dựng tạm thời điểm dừng chân phong tuyết lâm lại đang nàng trong túi chữ vật tìm tìm lấy ra một cái màu trắng bình s ứ nhỏ trần đại ca nếu là t h ể tu n à y một bình tẩy tùy đan mời thu cất đi ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện lên núi sự tỉnh tạm thời không đ ổ i làm vụ xuất hiện thời gian không chừng có lẽ phải mấy ngày có lẽ phải hơn mười ngày và chúng ta lên núi thời điểm nói không chừng trần đại ca có thể đột phá đến luyện khí năm tầng đâu đan dược tẩy tùy đan phong đồng có chút nóng n ả y sư muội quý giá như thế đang dược sao có thể tùy tiện cho người ta huống hồ người này lai lịch không rõ phong tuyết lâm tức giận nói phong đồng ta mới là đội trưởng không cần ngươi dạy ta làm thế nào đây là ta đan dược ta muốn cho a i không có quan hệ gì với ngươi bên cạnh phong thiết vội và nói ca sư mội cũng là vì tăng cường tiểu đội chúng ta thực lực này tẩy t ù y đan thích hợp nhất thể tu những người khắc phục dụng hiệu quả cũng không lớn sau đó lôi kéo phong đồng đi một bên nghỉ ngơi khương trần trong tay cầm màu trắng bình xứ nhỏ ánh mắt phức tạp ta là hạt đậu người ăn không được đan dược cho ta lại nhiều đan dược cũng không cách nào đột phá nếu không ta tìm ngũ văn binh đậu tới coi như là đột phá tiều lao đạo ở bên cạnh nhìn xem trông mà thèm l a o khỏe miệng nước bọn đội trưởng đại nhân có cái bí mật ta một mực không có nói cho ngươi thực ra ta cũng là thể t u phong tuyết lâm ánh mắt lạnh như băng đảo qua đi tiểu lao đạo xoay người rời đi ha ha đi qua bên ngoài mua tiểu hôm nay thời tiết thật tốt khương trần mở ra ngọc bình nhìn một chút sau đó hỏi đội trưởng loại đan dược này rất đáng tiền sao nay tẩy tùy đan chính hắn cũng sẽ l u y ệ n chế phía trên này tạo nghệ vậy không thấp giá tiền vậy từng có hiểu rõ loại đan dược này giá cả hẳn là mỗi khoảng một linh thạch k h ả n g trừng giá tiền cao thời điểm khả năng có hai viên b a linh thạch tổng thể không kém là bao nhiêu tẩy thủy đan thích hợp với thể tu mà tại tu tiên giả bên trong thể tu xem như tương đối tiểu chúng thể tu yêu cầu tài nguyên vượt qua bình thường tu tiên giả nghèo quá thể tu thiếu hụt tài nguyên tu luyện không ra cái gì thần thông ngược lại xông vào phía trước trên mau g i u có thể tu đều giàu có còn làm cái gì thể tu cái gì dẫn s á t nhập thể lấy dược luyện thể linh huyết quán thể đều là có thụ trả tấn học vài môn cao thâm pháp thuật không thể so với cái kia khổ cấp c á p thể tu cường tóm lại cho thể tu đ a n dược không thế nào bán chạy đồng dạng là nhất giai hạ phẩm đang dược dưỡng khi đan một viên ba linh thạch tổng thể không mặc cả tẩy t h ủ đan chỉ trị giá một phẩm phong tuyết lâm nói ra vốn là không thế nào đáng tiền mấy ngày này liền đáng giá tiền khương trần trong lòng có suy đoán hay là hỏi đây là nguyên nhân gì còn không phải đan minh cùng ôn thị dược phường huyên áo đan minh vì đối phó ôn thị dược phường hạn chế đan dược chảy ra muốn đan dược liền phải gia nhập đan minh người ngoài một viên vậy khó cầu vậy thì p h ư ơ n g thị đan dược giá cả phóng đại đều lật ra gấp năm sáu lần khương trần nói năng có khí phách đan minh thực sự quá xấu rồi loạn n h ấ t đan dược giá cả hại người rất nặng đúng cái kia ôn thị dược phường cũng không phải vật gì tốt trong khoảng thời gian này tại ngưng tuyết phong bên trên ôn thị dược phường người có thể hung ác hại thật nhiều thật nhiều người thế là thương trần cùng phong tuyết lâm tiểu đội ngay tại khu vực an toàn ở trên núi nguy hiểm quá lớn nơi này chính là không bao giờ thiếu kết tu chỉ có đại gia tộc thế lực lớn mới dám thường trú trên núi phổ thông tu sĩ gặp được những n à y thế lực lớn người cũng sẽ bị công kích nhất là gặp được ôn thị dược p h ư ơ n g người cần lập tức đảo mệnh đi lam vụ xuất hiện địa điểm là ngẫu nhiên một khi trên núi có lam vụ xuất hiện dưới núi ngay lập tức sẽ nhận được tin tức rất nhiều thực lực chưa đủ săn yêu tiểu đội tựa như là phong tuyết lâm như vậy cũng chờ ở dưới chân núi lam vụ sau khi xuất hiện lại trên núi sáng sớm sương mù đầy hào quang màu vàng vân hải quấn sân phòng một đoá bích vân phiêu đẳng khương trần đi tới bách hoa phòng hắn xuất ra ngọc bài báo tin trong đó hoa kiến h i ể u màu vàng vân hải bên trong phân ra một con đường khương trần giá vân m à tiến hoa đạo hữu ta đến rồi khương đạo hữu hoa kiến h i ể u đáp lấy l ă n g hoa tiến lên đón chỉ là vẻ mặt l ạ n h tanh mời đến hai người tới bách hoa p h ò n g chỗ sâu khương trần xuất ra một cái hộp ta mang đến bảo vật có thể cứu trở lại cái k i a ưu đ á m hoa quả thật hoa kiến hiệu trong mắt nhiều hơn mấy phần thần t h á i thấy hắn cấp bách việc này không nên chậm trễ khương đạo hữu xin mời đi theo ta theo ngày hôm qua đường, vẫn là cái màu đen sương là màu cái c kia bao trùng hoa ỗ h kiến hiệu nặng bị t nề mà gật đầu đem hộp ôm vào trong ngực chờ đến đỉnh núi chỗ miệng giếng khương trần theo hôn qua biện pháp thi triển xuân phong hóa vũ thuật tịnh hóa trên bầu trời u sương ngủ lại đem phân thủy vân đầu nhập linh tuyền bên trong triệt để đem u sương ngủ đoạt tuyệt u đàm hoa hư thối thi thể hoàn toàn bạo lộ ra ngay tại lúc này nhanh đi hoa kiến h i ể u nghe ôm hộ bay đến bên cạnh giếng sau đó mở hộp ra nàng hơi s ư ơ n g sở bên trong là một đám lửa ngọn lửa kia phiêu động hình dạng cực đẹp nhận đến h ỏ a diễm kia sáng chiếu sạng nàng toàn thân tỏa ra sự sống tựa hồ trẻ lại rất nhiều tuổi ở lại làm gì mau đưa nó phóng tới u đàm hoa bên trên cái này thế nhưng là hoa kiến hiệu có chút bận tâm n mau mau. Ta, ta hoa kiến hiệu trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ cuối cùng quyết định tin tưởng khương trần lời nói nàng thi triển khai dân tộc đem hỏa diễm từ trong hộp dân xuất hỏa diễm ra hộp tia sáng chỗ theo chỗ áp trướng trên núi hoang sinh ra cọ xanh bốn phía biến thành một mảnh đường cỏ màu xanh la ở trên mặt đất lan tràn Cuối c ù n ứ đàm hoa thi thể tản mát ra lục sắc qua mang từ khô quắt trở nên sung mãn từ khô héo trở nên phồn thịnh huyết hồng sắt dễ cây sinh trưởng như b ố n lượn rán bỏ dài mảnh lá cây hình như răng cưa tranh nhau từ miệng giếng toát ra hơn mười đoá mỏ hữu lam hoa nở rộ đoá hoa bên cạnh có sương mù bao phủ mùi thơm nghi nhân như mộng như thảo sống nó thực sống hoa kiến hiệu thấp giọng tự lẩm bẩm thế là lui ra phía sau một bước hai tay xe lẫn h u y ề t ảnh tầm tầm kết xuất vô số ấn quyết từng đạo màu hồng xiềng xích như phong ấn xuất hiện tại ưu đàm hoa xung quanh lên tại hoa kiến h i ể u không chế giới ưu đàm hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên không trung dần d ầ n thu nhỏ bay vào một cái bình nhỏ bên trong hoàn thành những n à y về sau hoa kiến h i ể u không kìm được vui mừng một cái đại mỹ nhân ôm bình hoa hắc hắc cười ngây ngô khu khu khương trần bất đắc dĩ chỉ có thể nhắc nhở nàng một tiếng hoa đạo hữu còn có người đáp ứng ta một cái điều kiện nhà hoa kiến hiệu lấy lại tinh thần bàn tay trắng non một chiều đem bình hoa thu vào trong tay n o điều kiện là là có một cái điều kiện nói xong nói xong nàng bên thai đỏ lên bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi không nên quá phận nói nhảm khương trần phản bác đương nhiên nói khẳng định là quá phận nếu như yêu cầu không quá đáng ta cần phải phí như thế đại công phu ngươi ngươi hoa kiến hiểu đỏ mặt nói không ra lời khương trần bá khí mười phần không thể cự tuyệt nói ra điều kiện của ta chính là mượn dùng ngươi này linh t u y ể n một trăm năm hoa kiến hiểu cúi đầu hai tay nắm lấy gốc á o âm thanh yếu ớt nói ngươi đã nói ra ta có thể như thế nào cự tuyệt liền đành phải đáp ứng cái gì thanh âm của nàng trở nên cao vút mà bé nhọn điều kiện của ngươi là cái gì khương trần lù lù không nổi nói ra mượn linh t u y ể n một trăm n ă m làm sao ngươi không nỡ ta biết đây là ép buộc vậy liền năm mươi năm không thể ít hơn nữa hoa kiến h i ể u sắc mặt từ đỏ c h u y ể n xanh từ xanh c h u y ể n trắng hung hăng c ắ n răng cả giận nói linh t u y ể n mà thôi ta mượn ngươi hai trăm n ă m sau khi nói xong phất ống tay h á o một cái thả ra l á n g hoa bay mất tựa hồ tức giận phi thường hai trăm n ă m hoa đạo h ư u thật sự là thở mạnh đáng ra cái dao khương trần vui mừng nước mày có thể không cho phép đổi ý nhất giai trung phẩm linh tuyền cuối cùng nắm bắt tới tay huyết sắc phong thiên trúc trận bên bờ a o nhỏ khương trần ngồi tại trên ghế trúc thả câu tâm tư hoàn toàn không có đăng câu cá bên trên mà là suy nghĩ làm sao lợi dụng viên này linh tuyển linh tuyển không cách nào rời đi c h ỉ ít lấy luyện khí thực lực không cách nào di chuyển linh tuyển liên quan ngọn núi nhỏ kia vậy cùng nhau là cho mưa tới muốn tối đại hóa lợi dụng linh tuyển khương trần cần chân thân tiến về hắn liền phải cân nhắc một vấn đề vạn nhất hoa kiến hiểu đối với mình lên lòng sâu xa nên làm thế nào cho phải hoa kiến hiểu thực lực cũng không mạnh hẳn là luyện khí trung kỳ khoảng trừng nàng có được bách hoa phong tài nguyên dù là tư chất lại t r í n h l ệ n h cũng sẽ không khốn tại luyện khí sơ kỳ luyện khí sơ kỳ nàng cũng không giữ được bách hoa phong thời gian dài như vậy về phần luyện khí hậu kỳ cũng không về phần nếu như hoa kiến h i ể u có luyện khí hậu kỳ thực lực không cần sợ anh em nhà họ hách anh em nhà họ hách cũng hẳn là luyện khí t r u n g kỳ nếu như trong bọn họ có một cái luyện khí hậu kỳ bọn hắn không cần sợ hai khương trần vậy thì cuối cùng kết luận chính là hoa kiến h i ể u thực lực đại khái là luyện khí năm tầng quảng trường hẳn là không đến được tầng sáu phối hợp bách hoa phong trợ pháp k ư ơ n g trần hiện tại đi vào vẫn là tồn tại một số nguy hiểm chờ đậu tiên thành thục đi khương trần nghiêng đầu nhìn lại trong linh đ i ể n đầu tiên tia sáng như từng viên mặt trời nhỏ tàn mát ra một cô linh áp còn lại linh thực ở tại trước mặt nhao nhao tin phục n à y mấy khoả đầu tiên dùng thoại dương thần hy tiến hóa qua đột phá cực hạn đủ để kết xuất luyện khí hậu kỳ binh đậu nếu có luyện khí hậu kỳ binh đậu bản thân cũng sẽ không cần lo lắng hoa kiến h i ể u uy hiếp coi như nàng thao túng bách hoa phong t r ậ n pháp luyện khí hậu kỳ binh đậu vậy đủ để bảo vệ mình chạy ra khương trần đi vào cũng không phải chỉ đem binh đậu trốn đi làm ruộng khương trần cảm thấy kế hoạch này đại thiện nếu như muốn thi hành thành công còn cần cái khác trợ lúc này nối liền tại trong phường thị thần tướng đi vạn pháp c á c chọn lựa một môn h u y ễ n hình thuật nhất giai hạ phẩm pháp thuật thoát khuôn từ hồ tộc thiên phú pháp thuật linh huyễn thân là phiên bản đơn giản hóa bản nhiều tại tán tu bên trong lưu truyền tu luyện về sau có thể cải biến bản thân ngoại hình mắt thường khó phân biệt phương pháp này mang theo giống như luyện khí tu sĩ không cách nào nhìn ra vốn là tướng mạo là che người t h a i mắt vàng đau lẫn lộn giết người cướp của tuyển hảo pháp môn phương pháp này có cái khuyết điểm chính là đụng phải chúc cơ tu sĩ đối phương thần niệm bất qua căn bản là không có cách cần trốn giá trị mười khối linh thạch biến ảo hình dạng pháp môn tất nhiên các tới này vạn pháp khác lại chọn lựa ba loại pháp thuật một cái mộc thứ thuật một cái mộc linh la chắn một cái triền nhiễu thuật một thứ thuật là nhất giai hạ phẩm pháp thuật đây là khương trần rất sớm trước đó liền muốn học tập pháp thuật lúc này mua sắm cũng coi như thỏa mãn một lần nguyện vọng của mình hai cái khác đều là nhất giai trung phẩm pháp thuật luyện khí trung kỳ trở lên mộc linh căn tu tiết giả cơ hồ người người để biết một linh l à chắn tu luyện tới tinh thâm có thể tự động ngăn địch gia tăng tu sĩ thủ đoạn bảo mệnh c h i ê n nhiễu thuật thì có thể vây k h ố n địch nhân vô luận là nhường đồng đội đi lên tập kích hoặc là chính mình thừa cơ đảo m ệ n h đều là tính một loại lựa chọn tốt vị đạo hữu này bốn môn pháp thuật tổng cộng một trăm mười ba khối linh thạch khương trần xuất r a linh thạch đang muốn trả tiền chậm nhớ tới chuyện khác đem linh thạch thu lại do hỏi trưởng quỹ tất nhiên những pháp thuật này đều là hàng phổ thông đi qua cùng địa phương khác bán sẽ hay không đổi tiện nghi ha ha ha trưởng quỹ cười to đạo hữu có chỗ không biết mặc dù pháp thuật đều như thế nhưng chúng ta vạn pháp các bán ra những này đều là tỉ mỉ kiểm tra qua tuyệt sẽ không sai trong đó rất nhiều tiền bồi đánh dấu tâm đắc còn có đôi các phiên bản so sánh ưu khuyết điểm á n lệ những này thế nhưng là chúng ta vạn pháp các đặc hữu người bên ngoài nhưng không có n h a khương trần nửa tin n ử a ngờ vẫn là lấy ra linh thạch đưa cho trưởng quỹ quay người rời đi đạo hữu t r ầ m đã trưởng quỹ ở phía sau la lên khương trần quay đầu hỏi thăm trưởng quỹ còn có chuyện gì trưởng quỹ cười ha h à nói đạo hữu tại ta vạn pháp các tốn hao vượt qua một trăm khỏa linh thạch nơi này có một tấm đấu giá hội thư mời đưa lên khương trần cầm lấy phong thư xem xét phía trên có chữ viết đấu giá hội bảo luân các trưởng quỹ lật đầu nói thúy trúc phong có bí cảnh hiện thế rất nhiều đạo hữu đều chạy đi bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên muốn đem trong tay tạm thời không cần đến bảo vật bán ra đ ổ i thành pháp khí phụ lục đan dược những này lại thêm bí cảnh bên trong v ậ y sinh rất nhiều đồ tốt trên thị trường hiếm có đồ chơi bỗng nhiên c h n đi chúng ta mấy cái thương hội cùng một chỗ thôi động tại bảo luân các cử hành lần hội đấu giá này còn xin đạo hữu nhất định quan lâm có việc này vậy ta phải đi nhìn một cái k ư ơ n g trần cầm thư mời liền đi ra cửa chương ba linh thực bạn sinh t r ư ơ n g ba linh thực bạn sinh ra vạn pháp các s a u đại môn khương trần tại trong phường thị lượn quanh mấy vòng lớn hắn vừa rồi lấy ra một trăm khối linh thạch thỏa thỏa đ ị a tỏ vẻ giàu có dựa theo thúy trúc phong phường thị truyền thống kiếp tu đã sớm để mắt tới cái này đ ạ i dê chuyển b à i vòng không phát hiện cái gì khác thường thế là ra phường thị dọc theo huyết sắt phong phương hướng ngược nhau đi đường đi hơn một canh giờ tìm được một con sông từ đường sông lén vào quanh có trở lại lúc trước chuẩn bị một chỗ cứ điểm đem mang theo đồ vật buông xuống sau đó lại lẻn về trong phường thị đoạn đường này không có gặp được một kiếp tu khương trần không khỏi cảm thán phường thị tập tục tốt đẹp tha từ lê viên bí cảnh mở ra đến nay các kiếp tu hảo ngoan đấu dũng lòng dạ khó lường hạ người n g đều nhao nhao chạy tới ngưng tuyết phong kiếm ăn ngược lại là nhường phường thị bên này trở nên an toàn rất nhiều cái kia m ấ y thứ vật phẩm lại đi qua hai cái thần tướng truyền tay đưa đến huyết sắt phong bên trong khương trần trong tay cầm bốn cái thẻ ngọc màu trắng từng cái xem qua ngọc giản này là vạn pháp các đặc chế đưa vào linh lực khả quan xem xét trong đó nội dung nhưng nó sẽ tự động ghi chép cái thứ nhất người xem linh lực khí t ứ c cùng thần n i ệ m sau đó đem này linh lực khí t ứ c cùng thần n i ệ m k h ó lại về sau chỉ có thể người này quan sát nếu như những người khác muốn quan sát lại phát động cấm chế trong đó ngọc giản tự động phong bế không cách nào xem xét về p h ầ n phục chế đến một phần khác trong ngọc giản vậy không dễ dàng như vậy những công pháp này trong ngọc giản trọng yếu nhất cũng không phải là tin tức mà là đạo luận truyền thừa có thể làm cho người học tập tự mình cảm thụ pháp thuật vận chuyển đạo luận đây là không cách nào dùng chữ viết ghi chép chí ít không cách nào dùng phổ thông chữ viết ghi chép vậy thì đem tin tức phục chế đến một phổ thông chữ v i t ghi chép vậy thì đem tin tức phục chế đến một phổ thông chữ viết h i chép vậy thì đem tin tức phục chế đến một p h thông nếu như có thể làm đến liền sẽ bị vạn pháp cắt chiêu ăn không tiếp thụ chiêu ăn đơn độc đi ra bán ngọc giản thể lượng quá nhỏ không cạnh tranh được vạn pháp cắt cuối cùng đều là vì người khác làm quần áo cưới đối phương vậy không thèm để ý khương trần xuất r a h u y ễ n h ì n h thuật ngọc giản đặt ở cai c h á n tra xét trong đó nội dung hồi lâu sau hắn nhẹ nhàng thở dài có công pháp ngọc giản so với chính mình lung tung tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều những vật này quả nhiên không thể tiết kiệm lại nghĩ đến nghĩ chính mình trước đó vậy không nhiều như vậy linh thạch mua ngọc giản cái kia không có việc gì nên tỉnh vẫn là đến tỉnh phong trúc giới có tiên hoa lục thảo khắp nơi trên đất vây quanh phòng trúc có một vòng màu trắng cục đá lắt thành trước sân sau phía trên chỉ có nhỏ x í u xanh n h ạ t tiểu thảo có thể bảo vệ cầm khô mát đường đá thông hướng bên ngoài che đậy tại trong đùi hoa có ít con đường có một đầu thông hướng gò núi nhỏ đỉnh có k h ơ i t ả n g đá xanh phía trên vương vức như gương là kiếm khí chảy thành có một bộ đoàn thương trần ngồi ngay ngắn trên đó ở chỗ này lĩnh nộ công pháp hồi lâu sau hắn đem thẻ ngọc màu trắng từ cái trán vỡ xuống cảm thấy có chút thần hồn mọi mệnh ô m nay liền không còn lĩnh nộ vốn muốn đi luyện đan chỉ là toại dương thần hy còn chưa phục sinh tạm thời không hỏa có thể dùng luyện k ô n g thành đan ăn d phan hỏa luyện đan s á t xuất thành công cơ hồ lạc không đồ lãng phí vật liệu về p h ấ n ma hỏa bản thể trên thân không có huyết sắt ma công sử dụng huyết vệ túi có chút nguy hiểm nhường dung hợp huyết phách ma quang binh đậu bốc cháy loại này binh đậu nhưng so sánh đan dược đắt hơn không đáng vì thế tiêu hao còn có một cái lựa chọn đem huyết sắt h ó a thân triệu hồi đến nhường hắn làm cái hỏa công đ ạ o nhân khương trần nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu huyết sắt h ó a thân ngay tại nện trong động tu luyện thôn vệ trong đó huyết khí muốn đem ma công lại đẩy cao một trọng đem tám mươi một cái thanh viêm huyết sắt toàn bộ luyện vào huyết phách ma quang bên trong đến lúc đó huyết sắt ma công đại thành, uy lực vô cùng. tạm t hồi vẫn lâu sau quanh người hắn trở nên trong suốt cơ như óng ánh ngọc nhấp nhảy hắn ánh sáng xuyên thấu qua da thịt có thể nhìn thấy trong đó gân kiện cùng mạch máu chỉ chốc lát sau loại này r a thịt trong suốt cảm giác bị màu xanh lá bổ sung p h ả n phất chất gỗ sau đó từ lục c h u y ể n trắng hồi phục đến bình thường nhắn sắc có thể khế ước một viên linh thực nhường kỳ thành vì mình bạn sinh linh thực thu hoạch được nên linh thực tương quan tăng phúc cùng năng lực khế ước linh thực khương trần nhìn hoa viên của chính mình một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đầu tiên bên trên tại thiên trúc trận bên trong chính mình vốn có duy mười thượng phẩm linh thực thu hoạch được linh thực tương quan năng lực đầu tiên có cái gì năng lực sinh hạt đậu khương trần thấy bên trong một lần mình đã cùng kim đậu từ khóa lại lại đi khế ước đầu tiên lộ ra lập lại vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra khế ước này số lượng tạm thời chỉ có một cái và một linh chú tu luyện tới tầng thứ bảy mới có thể có được cái thứ hai danh lạch chất quý nên thận trọng mới là thế là bung xuống khế ước đầu tiên tâm tư thiên trúc trận hữu thần đem ra ra vào vào ngay tại vận chuyển linh thực đem huyết sắt phong sinh trưởng linh thực dọn đi vận đến quỳnh ngọc phong đi chỉ là hơn hai ngày thời gian linh thực dọn đi rồi t ắ m thành nơi đây hoa phồn diệt mậu còn thừa cơ hồ đều là p h à m thảo p h à n hoa trong hồ nước linh ngư vậy hết thệ là muốn mang đi bên đống lửa màu mỡ thịt nướng xì xì buốc lên dầu mùi thơm phiêu tán thương trần tại phòng trúc đỉnh bảy cái ghế ngủ đến trưa sau khi tỉnh lại bắt đầu linh ngư nướng lên ăn về sau đi phòng trúc trên đỉnh ngồi xếp bằng vận công luyện hóa linh lực trường xuân công tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực về sau khương trần tu luyện t r ư ờ n g xuân công không nhận h ạ h ắ n tu luyện t r ư ờ n g xuân công không tiêu hao thần hồn ngược lại có thể khôi phục thần hồn có thể một mực càng không ngừng tu luyện không giống trước đó như vậy tu luyện cái năm cái chu thiên bảy cái chu thiên thần hồn liền tiêu hao sạch hiện tại chỉ cần khương trần nghĩ hắn chính là vô tình tu luyện máy móc tu luyện bao lâu đều được chỉ là chịu linh căn có hạ khổ tu tác dụng chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không có một tin tức tốt chính là hắn linh căn phẩm chất quá thấp hấp thu linh lực rất chậm vậy thì coi như một mực tu luyện đối linh khí chung quanh nồng độ không có quá lớ ngưng tuyết phong c h â n núi đồi núi khe danh bên trong rất nhiều nhà tranh ở giữa keng sáng sớm một đường tiếng trung vang lên phản phất tỉnh lại đại sơn đủ mọi màu sắc ánh sáng từ mỗi cái nhà tranh mỗi cái kiến trúc bên trong bay lên hướng về ngưng tuyết phong phong đi nghìn vạn đạo kiếm quan g cuộn quộn như giang hà trào lên mà đi ý vi trắng quan khương trần ở trước cửa c ả m thán một đường hỏa hồng sắc kiếm quan g từ bên cạnh xuyên qua hắn cũng bị kéo đến kiếm quan g bên trên phong tuyết lâm nói ra đừng đứng đây nữa bí cảnh cửa vào xuất hiện chúng ta đi mau khương trần cùng phong tuyết lâm cùng đứng tại một chi trên phi kiếm phía sau có kiểu lao đầu va va t ê u to hắn bị phong đồng nhấc trong tay ngự kiếm mà đi quân quân tu sĩ đại quân người người dành trước bay vào màu lam trong sương mù sương mù che mắt năm mét bên ngoài thấy không rõ người đám người không khỏi hám lại tốc độ phía trước đ ỗ n g nhiên có tiếng kêu thảm thiết chuyển ra phong tuyết lâm vô ý thức thay đổi phương hướng liền muốn đi thăm dò nhìn khương trần vội và nói g n tránh đi nơi đó Tốt! phong đồng phong thiết các người theo s á t ta phong tuyết lâm từ bên cạnh quanh co mà qua trong đó lại gặp được mấy lần xung đột có lần đều rét tới trước mặt mọi người tới phong tuyết lâm p h ó n g thích chính mình luyện khí tầng sáu khí thức đối phương xoay người chạy lạnh quá tiểu lao đạo tại phía sau cóng đến phát r u n theo xâm nhập lam vụ bên trong nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp ngay cả tu tiên giả đều cóng đến chịu không được phong tuyết lâm kết động một cái p h á p quyết một cái thiêu đốt lên hỏa d i ễ m vòng tròn bao lấy tiểu lao đạo xua tan chung quanh hắn lớn lạnh mỗi người trên thân đều xuất hiện một cái hỏa d i ễ m vòng tròn lại bay trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm phía trước có ánh sáng theo ánh sáng phi hành đi ra lam vụ bốn phía cảnh vẫn thay đổi bộ dáng dư thừa linh lực để người lỗ chân lông thư giãn công pháp tự động vận chuyển lại hấp thu linh khí chung qu phong í a dưới là k é dài k h ô đồng sư minh phải í cẩn thận a phong tuyết lâm nhắc nhở một câu sau đó đôi khương trần nói ra trần đại ca chúng ta vậy đi xuống đi nang tâm tình vui sướng đợi thật nhiều ngày cuối cùng tiến vào bí cảnh đến thu hoạch thời điểm khương trần ngầm đầu nhìn lên trời cái tia màu làm sương mù xuất hiện ở trên bầu trời biến thành màu làm đám mây đám người rõ ràng là hướng về phía trước phi hành làm sao đ ỗ n g nhiên liền từ chỗ cao xuyên xuống tới nơi đây cấm chế thực sự để người sợ hai thản phụ bốn người bay xuống đi thời điểm phong đồng trong tay cầm một gốc t ử chi thảo đây là trung phẩm linh thực sư muội cho phong đồng đưa lên linh thực còn khiêu khích hướng khương trần nhìn thoáng qua phong tuyết lâm cao h ư ớ n g xuất ra hộp ngọc lắp đứng lên ngọn núi nào bên trên vậy có đám người bay qua lại tìm đến một viên dương v i ê m hoa không hổ là bí cảnh khắp nơi trên đất là bảo tiểu đội cùng một chỗ hành động không bao lâu đợi liền tìm đến năm viên linh thực ba viên hạ phẩm hai viên trung phẩm lúc này lại có mấy đoàn người bay ra nhìn thấy nơi đây tình huống cũng là đại hỷ tranh nhau gia nhập siêu tập linh thực trong đội ngũ phong đồng nói ra sư muội chúng ta như vậy thu thập quá chậm chúng ta tách ra hành động đi không được này quá nguy hiểm phong tuyết lâm vô ý thức cự tuyệt sư muội chúng ta còn như vậy từ từ đi linh d ư ợ c đều bị những người khác cướp đi phong đồng chỉ vào những cái kia mới xuất hiện người phong tuyết lâm nhìn về phía b ố n phía trên bầu trời lao xuống người càng đến càng nhiều trên đất linh thực vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt nàng g a o động vậy chúng ta chia hai đường đi khương trần nói ra ta muốn cùng đội trưởng một đường Tiểu lao l đạo vậy ậ phong tức mở phong phong m đồng, đồng, đồng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng chúng ta qua bên kia hắn tìm cái linh quang tương đối nhiều phương hướng trước một bước bay đi chúng ta vậy đi phong tuyết lâm cùng khương trần kiều lao đạo ba người hướng đi một bên khác trừ r a ban đầu một quãng thời gian linh dược khá nhiều bên ngoài lại sau này trên núi đều là người chính là người so với linh dược nhiều có chút linh dược dấu vết lập tức liền bị chỗ gần tu tiên giả nhanh chân đến trước lúc này tiểu lao đạo tác dụng nổi bật hắn ở phía trước dẫn đường tìm được rất nhiều ẩn tàng linh thảo trừ r a thần quang bốn phía linh dược bên ngoài còn có một ít là không biết biểu lộ bên ngoài thậm chí giấu ở dưới mặt đất tiểu lao đạo đều có thể tinh chuẩn phát hiện b ọ n chúng đem nó hai xuống trong đó mặc dù gặp phải mấy lần xung đột nhưng khương trần căn cứ di hỏa vi quý nguyên tắc trước giờ tránh khỏi xung đột nơi này có một cái địa mạ tiểu tử ngươi đi phía trước miệng núi ngăn trở đừng để nó chạy đội trưởng đem ngươi phi kiếm chuyển x a một chút vật này sợ lửa đám người riêng phần mình hành động t i ề u lao đầu rơi sau đó có một c ọ n g cỏ yêu l ù n lên hướng về miệng núi phương hướng đào tẩu khương trần phân chân tinh thần phải bắt được cái này thảo yêu trên mặt đất mọc ra một cái thạch đầu bàn tay lớn đem thảo yêu t ó m lấy sau đó một tên khiêng dịu to bản tráng hán từ trên trời giang xuống đứng tại thạch đầu bàn tay lớn bên trên một cái tay nắm lấy thảo yêu tốt một viên linh thực nó hiện tại là của ta phong tuyết lâm thở phì phò tiến lên ngươi người này còn g i n g hay không để ý rõ ràng là chúng ta tại bắt bắt cái này thảo yêu ngươi làm sao nửa đường c ấ ớ p đ o ạ n trắng hán hướng thiếu nữ lướt qua các ngươi Buồn cười ngươi nói nó là ngươi ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao ngươi đây là hung hăng cặp váy trắng hán đem r ư ợ u to bản nắm ở trong tay loảng xoàng hai lần hắc hắc cười lạnh nói ngươi không phủ nói xong vỗ tay phát ra tiếng hơn m ộ ư ơ i đạo kiếm quang dâng lên một đoàn tu sĩ đem nơi đây bao vây phong tuyết lâm cùng tiểu lao đạo kinh hãi nhìn qua b ố t phía tiểu lao đạo nghiêm nghị quát các ngươi chớ làm loạn đội trưởng của chúng ta thế nhưng là luyện khí tầng sáu đại tu sĩ có thượng phẩm pháp khí l i n h gia chính dẫn theo dịu to bản trong lòng cười lạnh nếu như không phải nha đầu này có luyện khí tầng sáu tu vi các ngươi có thể sống đến hiện tại hắn bí mật quan sát đã lâu ba người này cầm tới linh thực rất nhiều nói ít vậy có hai mươi gốc nếu như dựa theo trong đó một nửa là trung phẩm linh thực tính toán giá trị hơn ngàn linh thạch nếu có thượng phẩm linh thực cái kia giá trị không cách nào đánh giá hắn thực sự trông mà thèm cực kỳ chỉ là tiểu nha đầu kia tu vi quá cao hắn đánh không lại vậy thì liền hẹn một đám bạn bè không tốt cùng nhau đến đây ăn cước mới có hiện tại tình cảnh cho dù có thượng phẩm pháp khí chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ độc thủ ngươi lại như thế nào ngăn cản thức thời đem trên người linh thực giao ra ta có thể thả liên tiếp chói hai âm bạo xuất hiện một c h i ngân thương hướng về hắn h u y ệ t thái dương đâm tới mùi thương so với âm thanh tới trước ninh ra con mắt trận trận mà nhìn xem m u i thương cách mình h u y ệ t thái dương càng ngày càng gần trong lòng dích đạo đáng chết người này là thế nào lẹn vào đến khoảng cách gần như thế chung quanh mấy tên khốn kiếp này đều làm ù l o à sao g i a n g d á c một tiếng một đường sóng nước hộ cháo xuất hiện trên cổ hắn treo lấy một viên bảo châu nát bảo châu sinh ra hậu thuẫn làm trường thương một kích đáng chết hại ta tổn thất một kiện bảo mệnh pháp khí làm không tốt lần này cần thua thiệt ninh ra chính đầu ông, ông. dịu to bản hất lên liền hướng về vừa rồi người k i a phương hướng chém tới thế đại lực c h ầ m một kích rơi xuống cái không ngay sau đó chỉ nghe một tiếng thúy minh một cái h ỏ a diễm tạo thành chim chóc dâng lên hướng về hắn x u ố n g lại chương bốn diễm linh hoàn chương bốn diễm linh hoàn lên mắt thấy h ỏ a diễm điệu mà đánh tới l i n h gia chính đại quát một tiếng mặt đất dâng lên một loạt lại một loạt bia đá trên tấm bia đá tràn ngập tế tự đào văn nở rộ kỳ quang đem hắn bảo hộ ở giữa h ỏ a diễm điệu mà những nơi đi qua bia đá một cái tiếp theo một cái địa sụp đổ mắt thấy ngăn cản không nổi ninh gia chính c ắ n răng tế ninh gia chính khống chế thổ truy cắn răng ngăn cản một đường trường thương màu bạc đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt điểm tại hộ cháo, bên trên mấy trăm cái, hộ cháo ẩm vang vỡ nát này tên đang chết ninh gia tới lúc gấp rút bận bịu đánh ra một tấm b ầ a chú nham thạch cự thủ chống rông xuất hiện hướng thích khách vỗ xuống ngay tại hắn phân thần sử dụng phù lục nháy mắt hỏa diễm vòng tròn bắn bay thổ truy càn quét một đống lớn bia đá linh gia chính thấy đây biết bại cục đã định quay người liền muốn chạy đ ố n g nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ một cây trường thương màu bạc đâm xuyên qua trái tim của hắn xuyên thấu qua thân thể đ ấ m máu lộ ra một đoạn máu tươi theo mùi thương nhỏ xuống trên mặt đất không có khả năng ngươi làm sao tại ta nham thạch chi cầm hạ trốn tới k h ư ơ n g trần rút ra ngân thương nhảy tới nơi xa vấy khô trên thân thương vết máu bình tĩnh trả lời dưới chân trượt đi liền chạy ra khỏi đến lĩnh rồi hắn là dùng phân thủy vân chạy đến này đương nhiên không thể nói cho đối phương biết linh gia chính nghe lời này cồn p h ú n một ngụm máu tươi một hơi tản ngã xuống đất mà chết nói rất dài dòng thực ra cũng bất quá là trong nháy mắt trên trời bay lên chúng tu sĩ vừa mới tế lên pháp khí chiến đấu liền kết thúc linh gia chính đã chết đám người chủ tâm cốt cũng liền không có rồi chủ yếu sức chiến đấu đã chết còn lại vậy không có thành thử nhao n h a u bốn phía chạy từ tán phong tuyết lâm vây tay hỏa diễm vòng tròn bay trở về bọc tại cổ tay nàng bên trên là một cái hỏa hồng sắc vòng tay trần đại ca ngươi thật lợi hại nếu không phải lời của ngươi chúng ta coi như t h ẳ m rồi vất vả thu thập linh dược liền bị người xấu này cướp đi điều lao đạo trong bóng tối ù n g ở đâu ra biến thái như vậy t i ệ u tử cái tiên ninh gia chính thực lực quả thực không yếu hắn so với đội trưởng tiểu nha đầu này yếu nhưng yếu không được quá nhiều nếu như phong tuyết lâm cùng ninh gia chính đơn đấu hai người hẳn là thủ đoạn đều xuất hiện đ ấ u cái ba năm trăm hiệp cuối cùng ninh gia chính kém hơn một chút là bại đào tẩu tại tiểu tử này trợ r ú t giới ninh gia chính trong chớp mắt liền chết tiểu lao đạo phục bản một lần cái này gọi là trần giang quái tiểu tử khó chơi nhất chỗ tại tốc độ của hắn cơ hồ là xuất quỷ nhập thần hắn mỗi lần di động thời điểm dưới chân sẽ xuất hiện một số thật mỏng vật khí không phải là cái gì cao thâm thủy hệ luật pháp hơn nữa tiểu tử này giấu kín thân hình pháp môn làm sao nhìn có chút quen mắt đâu. t i ể u lao đạo t r ă m mối vẫn không có cách giải khương trần thu hồi trường thương đội trưởng ta ở đây trên thân người cảm nhận được sắc khí hắn chỉ sợ không chỉ là muốn thảo dược còn muốn gây bất lợi cho chúng ta vậy thì ta trước giờ xuất thủ đem hắn giải quyết người xấu này lại còn muốn giết chúng ta thật sự là quá xấu rồi phong tuyết lâm hận hận mắng hai tiếng sau đó nói trần đại ca chỗ này may mắn mà có ngươi là ngươi đã cứu ta không sao ngươi tốn linh thạch thuê ta tới đương nhiên là đến bảo vệ ngươi phong tuyết lâm gật đầu cái kia trần đại ca chúng ta sau đó làm cái gì c ư ơ một r n quan sát bên khác a m phong đồng phong thiết minh đệ sắc mặt trắng bệnh một bộ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng k chúng ta bây giờ trở về phong đồng cầm trong tay một viên linh thảo dưới chân là hai cỗ đốt đen nhánh thi thể Hắn hướng phong ư ơ n núi nhìn g xa dãy h t á qua, k đồng cam nghĩ n thẩm chính mình khổ tâm không phí công hái nhiều như vậy linh thảo đắc ý cười to sư mội mang theo cái kia hai cái vướng víu đi một cái linh dược thưa thất phương hướng nghĩ đến nàng vậy hái không đến nhiều ít linh dược lần này trở về nhường sư mội mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta tốt nhất đem cái kia hai cái vướng víu vứt xuống miễn cho trì h o a n chúng ta thăm dò bí cảnh hai người hướng trở về đi một hồi cái thấy trên đường đi khắp nơi đều là chém giết cảnh tượng t h ế thảm những tu sĩ kia đều rét đỏ cả mắt gặp người liền đánh bị tập kích mấy lần về sau không dám ở trên trời bay bắt trước h ư ơ n g trần hành vi từ bên chiến trường sừng đi vòng qua đi hữ cựu cũng không nhìn thấy cuối cùng khắp nơi đều là chém giết ba ầ u trời cách m g i n giới xuất n m bí cảnh kết thúc thời gian chỉ còn lại có một nửa khương trần phát hiện chung quanh không thích hợp chiến đấu trình độ kịch liệt vượt xa quá dự tính của hắn phong tuyết lâm đáy mắt xuất hiện một vòng màu máu làm một cái hạt đầu người đối cảnh vật chung quanh biến hóa vẫn là rất nhạy cảm nơi này có thể ảnh hưởng người ý chí chúng ta nhất định phải lập tức rời đi phong tuyết lâm nghe cẩn thận vận công xem xét vậy phát giác không thích hợp t i ề u lao đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì sốt ruột nói đội trưởng chúng ta chạy mau đi nơi này xảy ra đại sự khương trần ngầm đầu trên bầu trời có màu làm đám mây dừng lại chỉ cần bay vào cái kia đám mây liền có thể ra ngoài rời đi chỗ này bị cảnh đội trưởng bảo mệnh quan trọng phong t u ế t lâm phát hiện không ổn nàng vậy nhìn thấy c u n g quanh rất nhiều tu sĩ đều rét mắt đỏ chiến đấu phạm vi còn tại k h u y ế t tán bí cảnh bên trong c ó không biết sức mạnh ảnh hưởng tu sĩ ý chí lập tức rời đi đã là cấp bách trần đại ca các đạo hữu các người đi trước đi khương trần sưng sở đội trưởng người đây là phong t i ế t lâm nói ra ta muốn đi tìm phong đồng sư huynh cùng phong t i ế t sư huynh ta muốn đem bọn hắn mang ra ai nha hai người bọn họ có tay có chân chính mình sẽ ra tới đại tiểu thư chúng ta trước đừng quản hai cái này bảo mạng nhỏ mình quan trọng t i ề u lao đạo gấp đến độ ở một bên giơ chân phong đồng phong t i ế t là ta sư huynh cũng là huynh chúng ta hai người bọn họ chạy qua xa khả năng không phát giác được những biến hóa này ta cần dẫn bọn hắn đi ra ta thế nhưng là luyện khí tầng sáu đại cao thủ trong tay lại có thượng phẩm pháp khí diễm linh h o à n trần đại ca không cần lo lắng cho ta ta rất nhanh liền có thể ra tới n g ư ơ i đi trước chúng ta đến bên ngoài tạm biệt sau khi nói xong thả ra phi kiếm liền muốn rời khỏi chờ một chút khương trần gọi lại nàng ta đi chung với ngươi nơi này chỉ là một cái bốn văn thần tướng dù là tại bí cảnh bên trong v ẫ n lạc cũng sẽ không tổn thất quá nhiều hạt đậu người vậy không nhận loại này cổ quái sức mạnh ảnh hưởng hắn ý chí bảo trì rất tỉnh táo phong t i ế t lâm kinh hỉ nói trần đại ca ngươi thực nguyện ý cùng ta cùng đi thế nhưng l à n à y quá nguy hiểm các ngươi hai cái điên rồi đây là hồi nháo thời điểm sao các ngươi nhìn một cái chung quanh đây là tình huống thế nào không có luyện khí hậu kỳ thực lực nói chuyện gì thoát thân các ngươi đây là đi chịu chết t i ể u lao đạo ở bên cạnh chửi ầm lên đừng nói nhảm càng về sau kéo càng nguy hiểm Tốt. hai người lúc này liền muốn rời khỏi t i ể u lao đạo hô to chờ một chút ta ta cũng phải cùng đi một mình hắn căn bản không bay ra được riêng là hàn vụ một quan hắn liền qua không được trong lòng của hắn hai tháng lao đầu ta đây là bị cái gì vận rùi đụng tới mấy cái này không đáng tin cậy hôn tiểu tử ba người cùng nhau đi lên phía trước khương trần nhìn thấy phong tuyết lâm ánh mắt chỗ sâu màu máu càng ngày càng đậm t i ể u lao đạo cũng là hữu khí vô lực tựa hồ cực lực ngăn cản cái gì tình huống không ổn càng đi nơi xa đi cố lực lượng này ảnh hưởng càng lớn cứ theo đà này rất nhanh phong tuyết lâm bảo chỉ không được thanh tỉnh t i ể u lao đạo hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi lao nhân này thực lực không mạnh nhưng trên thân bản lĩnh không ít khương trần thở dài trong bóng tôi bóp một cái phát quyết trong lòng bàn tay chế tạo một tháng mây từ đó lấy chút nước mưa hắn đem một cái bình ngọc đưa tới đội trưởng nơi này có một ít linh、dịch. có thể để linh đài bảo trì tỉnh táo t ố t t ố t trần đại ca phong tuyết lâm nói chuyện trở nên có chút cả lắm nàng đưa tay tiếp nhận ngọc bình sau đó máy móc như địa ư m n g một ngụn có màu đỏ ác khí từ quanh thân bài xuất đáy mắt màu máu trong nháy mắt giảm đi linh đài trong nháy mắt khôi phục trong sáng lúc này từng đợt nghĩ mà sợ cảm xúc xuất hiện phong tuyết lâm sắc mặt trắng b ệ ợ h nói trần đại ca ta vừa rồi nhanh lên đi cứu người đi được rồi phong tuyết lâm mắt nhìn bình ngọc trong tay ánh mắt lại trở nên kiên định chờ một chút ta đâu điều lao đạo cất bước đuổi theo tiểu tử ta cũng phải không được linh đài sắp thất thủ ngươi vừa rồi cái kia linh dịch cũng cho ta một số ta là bông tha tính mệnh giúp các ngươi cứu người các ngươi hai cái t ỉ n h t r à n g ý thiếp lao đầu thế nhưng là chỗ tốt gì đều không có mò lấy ngươi không thể không quản lao đầu chết s ố n g à. k h ư ơ n g trần mặt sắp lại vừa rồi nhận nước mưa còn có một số để tránh lao đạo kêu khóc không ngớt cho hắn vậy mất đi một bình cái gì linh dịch hiệu quả tốt như vậy tiều lao đạo thành thạo địa cầm lấy cái bình trên mu bàn tay đổ một dọn sau đó dùng đầu lưới trên mu bàn tay liếm lấy một lần con mắt đột nhiên chợ to chực lăng lăng mà nhìn xem mu bàn tay ánh mắt di động đến trên bình ngọc này đây chẳng lẽ là n g ầ n đầu nhìn về phía khương trần trong kinh ngạc mang theo rất nhiều không h i ể u vẻ mặt lập tức tiểu lao đạo trở nên điềm nhiên như không có việc gì đem ngọc bình cái nắp che lại cẩn thận phong tốt cẩn thận từng ly từng tí g i ấ u ở phía sau tiểu tử trần tiểu ca ngươi cắt lao ca ta khẩu v ị đại một bình sợ là không đủ uống ngươi lại cho ta một bình dự sẵn và uống xong vậy không làm phiền ngươi không phải trần đại ca đừng để ý đến hắn phong tuyết lâm nắm lấy tay hắn bay về phía trước đi chờ một chút ta tiểu lao đạo một bên liếm tay lưng một bên nhanh chóng đuổi theo tìm tới phong đồng phong thiết thời điểm là tại một chỗ tiêu nguyên bên trên t h i ế u đốt lên đại hỏa quả tạng như to bằng cái thớt tại mặt đất t ầ m ẩm địa nhấp nô khi thì bay lên trời sau đó vanh n ệ n xuống loại này quả t ạ n không phải một viên hai viên mà là trên t r ă n g khỏa nhìn về nhìn lại trên cánh đồng hoang đều là nhấp nô hỏa cầu cự thạch những ngọn lửa này quả t ạ n đều là từ một cái ngân sắc b ê ngoài n kim loại chất liệu mảnh miệng trong bình thả ra cái kia cái bình t r ộ p vào phong đồng trong tay phong đồng hai tay cầm bình hướng đi ra không ngừng phun ra h ỏ a xa quả t ạ n công kích bột p í a ánh mắt đột xuất há mồm cười như liên bên miệm chảy nước bọt nhìn lên tới hết sức đáng sợ sau lưng phong đồng là phong thiết hắn không chế lấy một thanh hỏa diễm tại bốn phía chém lung tung hai huynh đệ lương t ự ợ lừng hợp lực năn g địch xung quanh có vài chục cỗ rách dưới thi thể chung quanh đối thủ đều bị rết sạch bọn hắn vẫn công kích không nớt khương trần c h â n kinh này hai khở hàng mạnh như vậy phong đồng sư m i n h phong thiết sư m i n h phong tuyết lâm thấy đây vội vàng liền muốn tiến lên vừa bước lên tiêu nguyên mấy viên hỏa diễm quả tạ liền hướng nàng lan đi cẩn thận phong tuyết lâm dẫm lên diễm linh hoàn bay trở về thối lui đến khương trần bên cạnh phong đồng sư h u n h hỏa sa bình không am hiểu đối phó không trung địch nhân ta bay đến không trung dùng diễm linh hoàn khống chế bọn hắn Trần t ngươi Đại ca hai ừ cơ c h ế m b ọ người hắn phát khí, chỉ là cần cẩn thận n là ọ n này lửa bữa, bảo vật này có đ ợ c lực. bắn tung năng n tué Tốt. g Hai ư bắt đầu hành động phong tuyết lâm bay đến trên bầu trời ném ra diễm linh hoàn đem đồng s á t huynh đệ trói lại k h ư ơ n g trần chui vào tiêu nguyên bên trong dưới chân mây m ù biến mất thân như huyết ảnh nhẹ nhõm né tránh nhấp n ô quả tạ đại hỏa hỏa diễm cự phủ nệ xuống hắn cũng có thể tại chỗ lưu lại một cái vân thủy huyết ảnh thân thể bay tới ngoài mấy chục thước phong đồng bị trói ở linh lực cản trở nhấp n ô quả tạ cũng chậm xuống tới phía trước xuất hiện khe hở hỏa diễm cự phụ vậy n ã trái n ã phải khương trần nắm lấy cơ hội tiến lên ngân thương hất lên đem hỏa xa bình đánh bay bốn phía nhóc nô hỏa diễm quả tạng không có linh lực trẹo trống phi tốc thu nhỏ trở nên như đất cắt lớn nhỏ bay trở về kim loại sáng bóng ngân sắc trong bình h ỏ a diễm cự phủ vẫn đuổi theo khương trần chặt rơi xuống đất một lần bạo liệt ra vô số tia lửa phong tuyết lâm xuất thủ lần nữa mấy đạo vòng tròn xuất hiện đem hỏa diễm cự phủ báo lấy kéo trên không trùng hắn không rơi xuống nổi phi kiếm hạ xuống phong tuyết lâm xuất ra bình ngọc nhỏ cho đồng sắc minh đệ các cực một hớp hai h u n h đệ lập tức đã hôn mê hỏa diễm c biến thành lớn chừng bàn tay thanh đồng l ư i bữa rớt xuống đất rời đi nơi này ba người không chê phi kiếm phong tuyết lâm dùng vòng tròn phủ lấy hai cái hôn mê người bay lên cùng một chỗ bay lên không trùng rời đi bị cảnh bọn hắn ra la mụ v ngoại giới là ngưng tuyết phong nhưng nhìn đến đỉnh núi tuyết đ ộ n g rực r ỡ trắng thế là hướng sơn phong chỗ cao đi tìm tới một chỗ tuyết thủy dung hóa bên dòng suối nhỏ tu trình chết con ta t i ể u lao đạo toàn thân đều làm à u lam vự băng uống vào mấy ngụm suối nước cuối cùng thong thả lại sức phong đồng phong thiết tỉnh lại bắt đầu ngồi xếp bằng vận công khôi phục hồi lâu sau trên đỉnh đầu t o á t ra một cỗ nhật khí hai người mới dừng lại tu luyện phong thiết hỏi thăm chúng ta là thế nào ta tự a hồ nhớ kỹ chúng ta c u ố n vào h ô n chiến chết thật nhiều người phong đồng mắt lừa một cái cùng c h í nhớ lúc trước thêm lên sư muội chúng ta hái được mười hai g ố c linh dược các ngươi đâu chương năm đoạn h ồ n chú chương không năm đoạn h ồ n chú đến lúc nào rồi không cần nói những thứ này phong thuyết lâm ngăn cản hắn phong đồng phi thường kiên trì không được ta nhất định phải nói nhất định là hai cái này v ứ ngữ h u hại sư mọi ngươi không có hái được nhiều ít linh dược đi ta liền nói chúng ta không nên muốn hai cái này vớ ngữ tiểu tử người trưởng không có mắt vẫn tại c ó g đến run dậy t i ể u lao đầu phẫn nộ tiến lên mắng nếu không phải trần tiểu ca linh dịch cứu mạng hai người các ngươi sớm đã chết ở bên trong phong đồng nhúng mày linh dịch cứu mạng t i ể u lao đầu khe nói đánh bóng con mắt của ngươi nhìn xem đây là địa phương nào phong đồng khoảng trừng xem xét lập tức sắc mặt đại biến đây là ngưng tuyết phong chúng ta từ bí cảnh bên trong đi ra không sai là trần tiểu ca cứu được các ngươi phong đồng ánh mắt chứng thực nhìn về phía phong tuyết lâm phong tuyết lâm khẽ gật đầu đúng vậy nếu như không phải trần đại ca ngay cả ta đều g i không được ta không tin hắn chỉ là một cái luyện khí tầm bốn nào có bản lãnh này còn có cái gì linh d ị c h đơn thuần lợi nói vô căn cứ c k đúng là trần huynh đệ đã cứu chúng ta phong thiết cũng nói so với phong đồng đến hắn chịu ảnh hưởng tương đối nhẹ còn bảo lưu lại một số ký ức thông qua vừa rồi điều tức phát hiện hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng nhưng thần hồn bị hao tổn tương đối nhẹ dựa theo tình huống lúc đó t ớ i nói hẳn là thần hồn so với kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng hơn m ớ i đúng bây giờ thần hồn đại thể không ngại là cái kia trần đạo hữu công lao chỉ í sư muội là không có năng lực này về phần cái kia hẹn bọn lao đạo chỉ là luyện khí tầng hai không đề cập tới cũng được thế là hắn đứng dậy hành lễ nói cảm tạng đa tạ trần đạo hữu ân cứu mạng hướng về phong đồng nhìn thoáng qua nhắc nhở ca nhanh tạ ơn trần đạo hữu phong đồng cũng ý thức được l à vị này trần giang đạo hữu cứu được hắn đang muốn nói lời cảm tạng hắn đống nhiên chú ý tới sư m ộ i nhìn xem trần giang trong ánh mắt tràn đầy sở tạt tơ. lý ngập hiểu cảm xúc tràn n g náo hải thân thể trở nên cứng ngắc lớn tiếng nói coi như hắn đã cứu chúng ta nhưng chúng ta hai linh dược nhiều hắn cũng là vì đa phần điểm linh dược hắn không hảo tâm như vậy phong đồng phong thiết hai người không dám tin lập tức bọn hắn từ phong tuyết lâm chỗ đạt được trả lời khẳng định phong đồng cảm giác được trên mặt nóng bỏng mặt mũi đều bị ném hết một điểm cuối cùng tấm mặt tre số lượng linh dược cũng bị hung hăng kéo xuống dẫm ngồi trên mặt đất trà đạp phong tuyết lâm nói ra trần đại ca xin đừng trách phong đồng sư linh ta thay thế hắn hướng ngươi xin tội hương trần không có vấn đề nói đội trưởng đều mở miệng ta tự nhiên không trách phong đồng nghe lại là mặt khác bụi vị sư muội vì ta hướng nam nhân này ăn nói khép nép địa cầu tha thứ hắn cảm giác mình đã bị vũ đ h ụ c một cỗ tà hỏa t ừ từ hướng đỉnh đầu bước lên một loại ghen ghét cảm xúc như cỏ dại như điên cuồng ở trong lòng sinh sôi sắc mặt hắn chuyển từ trắng thành xanh từ xanh chuyển trắng thành che giấu trên mặt tâm t à n gặt ra một cái nụ cười sư muội trong tay ngươi cầm cái k i a cái bình bên trong chứa chính là trần h u y n đệ dùng để cứu chúng ta linh dịch sao phong t u ế t lâm tiêu ngạo mà gật đầu đúng vậy phong đồng sư h u n h những n à y linh dịch rất chân quý đầu phong đồng thấp phòng nói ta có thể nhìn xem sao không được điều lao đạo trước một bước mở miệng thứ quý giá như thế cũng không thể tùy tiện đưa cho người ngoài nhìn phong tuyết lâm trần c h ờ một chút nhìn thấy phong đồng tội nghiệp vẻ mặt thế là không thôi đưa ra đi sư huynh ngươi cũng phải cẩn thận chút yên tâm đi sư muội phong đồng tiếp nhận ngọc bình cẩn thận nhìn xem trong bất chi bất giác hỏa sa bình bình miệng khoảng cách ngọc bình tới gần chút đ ỗ n g nhiên hỏa sa trong bình phun ra một chuỗi họa tinh vừa vặn đem ngọc bình bao trùm ngọc bình ngay tại họa tinh bên trong hóa thành vỡ nát bên trong linh dịch đều đổ ngay tại ngọc bình phá toái trong n y mắt thanh âm thanh thuy kia phong đồng trong lòng ác khí tất cả buồn bực cảm xúc đều chiếm được phong thích giờ khác này chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được da thật lớn một hơi thế là khoa trường kêu to ai nha thực sự không cẩn thận ta thụ thương chưa lành khống chế linh lực không ở làm sao lại như vậy trần huynh đệ ngươi sẽ không trách ta chứ ha ha ha phong thiết sắc mặt đại biến ca. t i ể u lao đạo hú lên quái gì, một cái chó giữ chụp m ồ i tư thái nhảy qua đi lấy tay đi đón rất xuống linh dịch phong đồng trong con mắt lại hiện đầy màu đỏ trần h u y n đệ ngươi sẽ không tức giận chứ thương trần hai tay mở ra linh dịch này ta đã sớm đưa cho đội trưởng ngươi không nên hỏi ta có tức giận không ngươi hẳn là hỏi đội trưởng có tức giận không phong đồng mơ hồ trong đó cảm giác được mấy phần không ổn ngược lại nhìn về phía phong tuyết lâm cái thấy phong tuyết lâm kinh ngạc nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m đầy đất mảnh s ứ vỡ bình vẻ mặt réo rắt thăng thiết trong ánh mắt tuôn ra lấy hơi nước một bộ ủy khuất muốn khóc bộ dáng phong đồng thoáng chốc luôn cuống sư muội ta ta là không cần thở trần giang đều tại ngươi đều là ngươi hại sư muội tức giận phong thiết tiến lên một bước đệ lại h ằ n ca nhìn một chút con ngươi nhan sắc không tốt bí cảnh bên trong loại kia độc không có thanh trừ sư muội nhanh mau cứu anh ta phong tuyết lâm vậy bừng tỉnh đúng rồi linh dịch nàng bận b ệ u trong tay tìm linh dịch rất nhanh nàng liền khẽ giật mình ánh mắt chuyển đến trên mặt đất phong thiết vậy nhìn về phía dưới chân t i ể u lao đạo nằm dạp trên mặt đất vẫn chưa thỏa mãn địa liếm tay lãng phí à lãng phí nếu là lại nhiều một số lao đạo đột phá luyện khí tầng ba cũng không phải là không có khả năng hắn không cách nào đột phá là lúc còn trẻ vì tiết kiệm linh thạch ăn nhiều phạm tục đồ ăn bị ngũ cốc trọc khí ăn mòn kinh mạch nếu như dùng trời nước sạch gột rửa một lần t r ọ khí nói không chừng đã đột phá cảnh giới đúng rồi trên q u còn có một số, nhanh thu thập lại. bên dòng suối nhỏ mọc ra một số rộng diệt thảo cái bình sau khi vỡ vụn có chút linh dịch vẩy vào trên cỏ như lộ trâu giống như treo ở diệp tử nhọn phong ánh xanh biếc phong thiết xoay người muốn thu thập những này trên phiên lá linh dịch cái kia linh dịch bỗng nhiên liền biến mất bên chân thảo bắt đầu cắt gọn từ lớn chừng bàn tay trưởng thành to bằng quạt hương bồ t i ề u lao đạo chật chật hai tiếng loại này linh dịch phi thường thân thiện cỏ cây rơi xuống cỏ cây bên trên c h ư ớ c mắt liền sẽ bị hấp thu nếu có thể quét đi lao đạo đã sớm động thủ chuyển động lấy các ngươi phong thiết có chút luôn uống vậy anh của ta làm sao bây giờ kiều lao đạo đứng lên liên quan ta đúng vậy đúng vậy ca của ngươi cũng không phải anh ta phong tuyết lâm xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía khương trần khương trần bốn mươi lăm độ nhìn lên trời giả bộ không nhìn thấy các đạo hữu ngươi vậy có một bình linh dịch đi t i ề u lao đạo về sau vừa lui liên tục khoác tay các ngươi làm cái gì đừng đánh lao đạo chủ ý cái kia linh dịch lao đạo uống cạn sạch trên đường đổ cái bình mất đi dù sao không có ai tới cũng không có hạn tình huống này thanh tâm đ a n có thể cứu nơi này cũng không phải tại bí cảnh chúng ta nhanh xuống núi mua một số thanh tâm đan trị thương cho hắn kiều lao đạo vì bảo trụ chính mình linh dịch không bị ngấp nghẽ liền vội vàng nói ra một cái khác đường giải quyết vậy cũng là t ẩ u hỏa nhập ma thanh tâm đan quả thật có thể cứu về phần di chứng quan lão nói chuyện gì phong tuyết lâm nói ra trần đại ca chúng ta nhanh xuống núi thôi thương ố t k trần đáp ứng năm người một đường đi xuống trần núi phong đồng được phong linh lực từ đệ đệ của hắn một đường cong lấy đi tại nửa đường tiểu lao đạo cái mũi k h ẽ động lớn tiếng quắt rừng ngừng phía trước có nồng đậm mùi máu tươi chúng ta lách qua nơi này trong lúc nói chuyện một đạo kiếm quan g hướng bên này bay tới khương trần tiến lên một thương đánh bay kiếm quang hắn hướng phía trước một khoảng cách rơi xuống phía trước trên gò núi liếc nhìn lại mấy trăm phi kiếm trên không trùng chèm giết thỉnh thoảng có tu sĩ kêu thảm rơi xuống trên mặt đất vậy sát khí sôi trào các loại băng xương hỏa diễm x e n lẫn vô số pháp khí va chạm s ơ n phong bị săn bằng dòng sông bị cắt đứt đại điệu bên trên cảnh hoảng t à n khắp nơi này sợ là không vòng qua được đi t i ề u lao đạo cũng tới đến gò núi bên cạnh xông vào một con đường chết khương trần vẻ mặt khé động nghiêm hay nói lao đầu có tiếng gì đó ngươi có nghe hay không âm thanh kiều lao đầu kinh ngạc tập trung tư tưởng yên lặng nghe không có thu hoạch Cương Trần g sau khi nói xong vậy mặc kệ những người khác quay người phi tốc hướng nơi xa chạy thanh âm kia càng lúc càng lớn phản phất tại bên thai vang lên trên bầu trời đếm không hết màu trắng bông tuyết, tuyết mà là màu trắng tiền giấy kiều lao đạo lại chạy về phía trước bị tiền giấy ngăn trở chạy không thoát hắn cùng phong tuyết lâm tụ hợp đến cùng một chỗ bọn hắn hướng về khương trần hô to cái gì cái thấy miệng mở rộng nghe không được âm thanh bốn phía chỉ có cao vút tăng nhạc âm thanh khương huynh d ư ớ i chân vân khí khéo động thân ảnh phiêu hốt xuất hiện tại trong bốn người tới gần về sau cuối cùng nghe được thanh âm của bọn hắn t i ề u lao đạo máu me đầy mặt mảy may không lo được chính mình thương thế hô lớn các ngươi có cái gì thủ đoạn nhanh lấy ra đến đi không phải vậy liền đến đã không kịp đám người bên thai nghe được một cái cười the thé âm thanh vô số tiền giấy hướng bên này của tới tiền giấy thổi qua bị phong bế linh lực phong đồng đ ố n g nhiên rít gào một tiếng trực tiếp tránh thoát cầm chế từ hắn đệ trên lưng này xuống điên cùng la hướng về phía trước chạy tới lúc này sắt trời trở nên o n g trầm k h i phong gào thét thổi đến người mắt mở không ra、C. phong đồng sư minh mau trở lại phong t i ế t cùng phong tuyết lâm đuổi theo t i ề u lao đạo mắng liệt liệt địa vậy cùng một chỗ truy khương trần ở phía sau đuổi theo cái k i a phong đồng chạy nhanh chóng chợt thấy quần phong lọc quyển màu trắng tiền giấy che giấu chỗ có mặt khác thân ảnh từng cái cao lớn hình người toàn thân r á n màu xanh phụ chú đầu đội mũ rộng đành cắt mang theo một cái chuông l ụ c lạc phát ra đinh linh linh âm thanh xếp thành hai hàng vậy tại c h i ề u lấy một cái phương hướng tiến lên không thể đi nữa không thể càng đi về phía trước kiều lao đạo đem phong t u ế t lâm cùng phong t i ế t gắt gao giữ chặt phía trước phong đồng trên thân bỗng nhiên phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng hắn biến thành thật mỏng tần một vặn vẹo một lần đứng lên có tay có chân vẽ rồng điểm mắt đ e n kịt b ở môi đỏ như máu k phong thiết khóc lóc đau khổ anh ta làm sao biến thành người giấy cuối cùng là cái gì yêu m à phong đồng trở nên người giấy hình dạng bên trên cùng hắn nguyên bản có tám phần tương tự chỉ là vẽ ở mặt phẳng trên giấy cái kia người giấy quay đầu lộ ra cầu cứu vẻ mặt hắn tự hồ tại lúc này khôi phục ý chí chỉ là trung lục lạc tiếng vang lên người giấy không tự chủ được bay lên bay vào vô số tiền giấy bên trong không thấy sư minh k phong t u y ế t lâm hai người đau nhức ấm t h a n hô to t i ể u lao đạo lôi kéo hai người không cứu nổi chạy mau đi nếu không chạy chúng ta cũng phải biến thành như thế cồn g phong đ e n nhánh tiền giấy rơi rụng tăng nhạc bên trong c ư ờ i the the âm thanh xuất hiện lần nữa phong tuyết lâm vẹn mặt đại biến tế lên diễm linh hoàn vây quanh bốn phía đi rời đi nơi này bốn người trốn ở diễm linh hoàn bảo vệ dưới hướng nơi xa bỏ chạy chỉ là do quá lớn không phân rõ đường phía trước chạy hứa i ể u cồn g phong vẫn như cũ tiền giấy vẫn bay là tả tăng nhạc cũng không có đình chỉ xong chạy không thoát lao đạo muốn ngã xuống phong tuyết lâm vậy mặt lộ vẻ tuyệt vọng trần đại ca ngươi có biện pháp nào khương trần chấm ngâm một lần đi theo ta một vòng hơi nước bảo vệ bốn người sau đó biến mất tại trong cuộc phong không bao lâu mấy cái gương mặt thoa màu đỏ người giấy xuất hiện tại mảnh đất kia tìm tòi một hồi sau đó liền rời đi dòng sông dưới đáy một vòng mây mù vật quanh chống ra một cái không gian nho nhỏ khương trần bốn người trốn ở bên trong run lẩy bảy địa thông qua mặt nước nhìn lên bầu trời tiền giấy cột đá khắc hình phật c h i ê u h ồ n p h i ê n có người giấy giơ lên một cái quan tài bay qua cái kia quan tài l à màu đen phía trên viết cái chữ phúc bốn phía có vô số người giấy vây quanh cái kia phong đồng hóa thành người giấy chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái còn h o n g tuyết h lâm quay đầu các đạo hữu ngươi tự hồ biết chút ít cái gì điều lao đạo tự hồ không nghĩ nhắc lên việc này thở dài nói ra hoàng tuyến lao ma hắn nổi danh thời điểm các ngươi còn không có sinh ra tới đâu đương nhiên không biết lão cái này một lần nữa rời núi không biết lại muốn hại chỗ yếu chết bao nhiêu người là hắn phong thiết toán hận nói lời đồn đan minh mời hoàng tuyến lao ma toa trấn chẳng lẽ đây là đan minh b ụ c tích t i ề u lao đạo nói ra đi dưới núi tìm người hỏi một chút liền biết bốn người hạ sơn đến khu vực an toàn khu vực an toàn bên trong như cũ náo nhiệt phi thường cơ hội không bị ảnh hưởng gì chỉ là chợ phía đông cái phạm vi này tiêu điều rất nhiều phong tuyết lâm tìm được một tin tức con vươn nỗ lực một ít linh thạch về sau biết được tình huống l a m vụ biến mất về sau chợ phía đông bên trong tiến đến tầm báo tu sĩ chỉ có ba thành còn sống trở về đại đa số đều là qua không được băng vụ một cửa h ả kia bị ép rời khỏi nghe nói trên núi đóng quân thế lực lớn cũng không có phái người tiến vào bí cảnh mà là canh giữ ở bên ngoài có h cảnh ra tới tu sĩ. Chặn giết tu sĩ thời Minh thị phường lên xung đột, hai bên bạo phát đại chiến, đánh ngày, cuối cùng ôn thị chiến khỏi phong. ặ n Đan cùng ôn lên xung bên ngày, cùng ôn ngưng giết giết tới điểm, đại cuối bại, rời khỏi tuyết từ tu tu đột, bí bạo ba dược c ra sĩ. sĩ khác tin tức ngầm nói ôn thị mưu đồ đã lâu mời mộ dung tường văn lưu hỏa kiếm thánh kỷ cư sĩ ba cái thành danh đã lâu luyện khí hậu kỳ cao thủ đối đan minh đột nhiên phát động tập kích đầu tiên là đan minh vội vàng nên chiến không địch lại đối phương sau hoàng tuyền lao ma xuất thủ này lao ma ma công so với trước kia càng thêm đáng sợ lấy một đĩa đánh bại ba cái luyện khí hậu kỳ cao thủ một cầm một dét vừa trốn đan minh chuyển bại thành thắng Ôn trong h khu ị bị a ngưng tuyết p h Trường Trường băng. băng. Vũ Chương 06, Vũ、Bang. Tiếp đó phong tuyết l â một đ e trăm cả vật phẩm phân phối. Cái kia linh dược cho Khương Trần một là zhét ninh gia chính b ạ t được còn có cái kia ninh gia chính thổ truy pháp khí cùng nhau cho khương trần đây là kiện thượng phẩm pháp khí liệt thổ truy giá trị tại một ngàn linh thạch phía trên trần đại ca sau này tháng này g ngươi có tính toán gì không khương trần nghĩ nghĩ cỗ này hóa thân có thể tồn tại thời gian ba tháng vốn là vì đến thăm dò tuyết nước mắt tung tích lúc này cũng không có ý định từ bỏ ta dự định tại này khu vực an toàn bảy cái quầy hàng đem những linh thảo này bán đi khanh khách phong tuyết lâm cười khẽ hai tiếng trần đại ca ta vốn là muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách chỉ là cha ta bị gian nhân làm hại chúng độc mang theo ta cùng phong đồng phong thiết sư huynh đến bí cảnh vốn là muốn tìm chút linh dược vì ta cha liệu độc không nghĩ tới này bí cảnh bên trong như thế h u n g hiểm phong đồng sư huynh bị luyện thành người giấy nếu không phải trần đại ca tương trợ ta cùng phong thiết sư huynh cũng phải chết lần này thám hiểm bên trong chờ mấy ngày nữa cha ta độc được rồi trong nhà tình huống bình tĩnh chút ta định mời trần đại ca đến trong nhà làm khách thật tốt cảm tạ trần đại ca tốt một lời đã định hai người thay đổi thông tin đăng ký phong tuyết lâm liền xoay người rời đi đi vài bước về sau phong tuyết lâm lại quay đầu xuất ra một viên phượng hình ngọc bội nhét vào khương trần trong tay trần đại ca ngọc bội kêu bên trong phong ấn một cái h ỏ a thất u thuật tại nguy cơ tiến đến thời điểm có thể tự động kích phát đưa cho ngươi vung xuống ngọc bội liền chạy cùng phong thiết hai người cùng rời đi trần tiểu ca không nỡ liền đ u ổ i theo à nha đầu kia thế nhưng là phong thị luyện khí phường thiếu đông ra ngươi cưới nàng nửa đời sau không cần buồn khương trần liếc mắt nhìn hắn ngươi lão lưu tại nơi này đối này bí cảnh còn không hết hy vọng còn muốn m liều lại ộ trần phát. Miễn đi, miễn đi, những này đáng chết thế đáng tu tiên Miễn miễn đi đi, này bản tiểu ca có cái gì chân chạy làm việc vặt công việc có thể giao cho lao đạo tới làm xem ở chúng ta giao tình phân thượng cho người đánh c h ế t khấu bảy mươi mới c h ế t khấu bảy mươi tu tiên không dễ c h ế t khấu bảy mươi đã rất khá đừng không biết đủ về sau mấy ngày thương trần tại khu vực an toàn tìm một chỗ bảy khoẻ bán hàng tiểu lao đạo các nơi chân chạy làm lái bơn cũng vội vàng bụi bụi hai ngày sau tiểu lao đạo cầm lấy một bầu rượu tìm đến thương trần cao hứng bừng bừng nói tin tức tốt tin tức tốt gì ôn thị thiếu tộc trưởng ôn lương lúc trước đại chiến bên trong chúng hoàng t u y ề n lao ma đoạt linh rủa mệnh mặc dù cứu về rồi nhưng thần hồn bị hao tổn tu vi tật tán người đã phế đi đây coi là tin tức tốt gì tiểu lao đạo khoác tay ngươi không biết này ôn lương làm đủ trò xấu trước kia ta có một cái đỉnh tốt hàng xóm nàng trả lại cho ta linh mật phong uống liền bị này ôn lương hại chết từ khi hàng xóm kia sau khi chết ta liền rốt cuộc uống không đến linh mật p h o n hôm nay này ô lương cuối cùng gặp báo ứng lao đạo đương nhiên cao hứng không nên uống rượu chúc mừng một lần là nên chúc mừng ôn thị sau khi chiến bại suy sụp tốc độ so với trong tưởng tượng càng nhanh bọn hắn mời tới luyện khí hậu kỳ cao thủ mộ dung tường văn bị bắt sống còn có mời chào cao thủ bản gia con cháu đều bị bắt sống rất nhiều đan minh muốn bọn hắn chuộc người ôn thị không thể không chuộc các loại bán thành tiền tài sản ôn thị dược phường ngày thứ hai liền đ ổ i chủ nhân đem bảng hiệu hái được trong đó dược thảo đều giá thấp bán ra trên thị trường tuân ra đại lượng giá thấp linh thực dược thảo khu vực an toàn bên trong khương trần dược thảo chuyện làm ăn càng thảm đ ẳ n hơn bất quá làm ăn này cũng liền nhàm chán giết thời gian hắn vậy không chút nào để ý ôn thị cơ hồ bán sạch có thể bán đồ vật cuối cùng ôn thị lao thái ra bị ép ra mặt không biết bỏ ra cái giá gì đem cái t i u bách xảo các b ả o x u ố n g dưới dù cho là có bách xảo các tại ôn thị cũng là bấp bên tràn ngập nguy hiểm cũng không tiếp tục phụ ngày xưa vi phong huyết s á t phong bên trong khương trần mỗi ngày câu cá tu luyện sinh hoạt tự nhiên tự tại chuyện ngoại giới đối với hắn cơ hồ không có ảnh hưởng nhẹ nhàng điệu phất p h ấ t tay xoắn một tiếng m ả n g lớn xanh biết gai gỗ từ mặt đất dâng lên mặt đất biến thành một mảnh cái linh bản dài nhất gai gỗ có thể đạt tới ba mét bén nhọn sắc bén giữ tận lộ ra、ngoài. này pháp thuật không sai khương trần dùng ba ngày liền đem cái này gai gỗ pháp thuật nhập môn toàn bộ quá trình phi thường nhẹ nhõm có được một linh pháp thân về sau tu tập một hệ pháp thuật trở nên phi thường nhẹ nhõm có một loại trời sinh liền nên nắm giữ loại pháp thuật này h ảo giác ba ngày thời gian liền nhập môn dù là có ngọc giản đạo vần trợ r ú t cũng là tốc độ cực nhanh n à y một thứ thuật mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp thuật nhưng nó có thể bị rất nhiều một linh căn tu sĩ lựa chọn tự nhiên có chỗ độc đáo của nó phương pháp này thi triển tốc độ nhanh thi triển ra không có chút nào dấu vết có thể làm được đột nhiên một cách hiệu quả thì pháp phạm vi vệ đại mục tiêu cũng không tốt t r ố tránh dùng để đánh lén là không thể tốt hơn dù là đâm không tử đ ị c h người đâm xuyên địch nhân bàn chân giảm xuống địch quân tốc độ chính mình đi đường đứng lên cũng càng dễ dàng chút hương trần buông xuống một thứ thuật ngọc giản nhìn về phía bên cạnh một cái n à y nguyễn h ì n h thuật còn phải luyện tập lại một lần hắn ngồi trên đế quyết định ngày mai luyện thêm xuất ra một cái ly thủy tinh tử đặt ở bên cạnh trên đất trống tiểu trùng băng một lần bên cạnh các thảo lá cây bên trên bay ra một đường màu trắng hạt khí g i a n g rác một tiếng toàn bộ ly thủy tinh tử đều bị đông cứng thành vỡ nát ta là nhường ngươi băng một lần không nhường ngươi đông lạnh nát nó khương trần có chút phát điên cắt cây cỏ bên trên leo ra một cái trắng trắng mập mập tảm vô tội r ơ i lên đầu liếc nhìn khương trần một cái lại bỏ lại đi được rồi về sau sẽ dạy khương trần bất đắc dĩ côn trùng trí thông minh vốn là thấp đ ổ i một cái thú loại yêu thú chỉ là dị hóa một lần còn không có thành yêu cái chủng loại kia đã có bảy tám tuổi trí tuệ của nhân loại trung loại liền một lời khó nói hết cho dù là dị chủng chỉ có nhân loại hai ba tuổi trình độ trí thông minh đây là băng tảm vốn là nhất giai trùng phẩm yêu chủng chỉ là nó trước mấy ngày vừa mới xuất sinh vẫn là còn nhỏ giai đoạn thực lực không bằng nhất giai vậy thì tạm thời làm dị chủng đối đãi trừ ra một cái hàn băng c h i tức còn có thể vậy không năng lực khác vật này là hương trần từ kiểu lao đạo trong tay được đến vốn là mấy k h ỏ a băng tầm trứng kiểu lao đạo ẩn giấu hơn m ộ ư ơ i năm không có chứng nợ bị hương trần lấy được về sau tiện tay ném ở một bên cũng không có để ý nhiều theo lý thuyết không có trung phẩm trở lên ngự trùng thuật là không có cách nào chứng nợ cũng không biết làm sao dọn n à y băng tầm đột nhiên chứng nợ hương trần tại bên ngoài tu luyện một vòng trở về phát hiện trong phòng biến thành trượt tuyết trượt vật sở hữu kiện đều bị băng bao trùm kẻ cầm đầu chính là ba con băng tầm bọn chúng là hắc mệt mỏi g h vào băng chắc bên trên nằm ngáy ho ho liền bị khương trần bắt quả tang lấy khương trần đưa chúng nó tam giáo dạy dỗ một trận nhường hắn biết h ai là lao đại sau đó liền đặt ở trong viện vôi này ba nhà băng là ăn cỏ không chọn chủng loại chỉ cần có linh khí đều ăn hai họa khương trần không ít linh thực hắn hiện tại cho linh điền bên ngoài bố trí nhất trọng huyết sát trận phòng ngừa này ba nhà băng chạy vào đi đem đầu tiên cho gặm khương trần suy nghĩ c â y ghép một viên cây dâu tới t à m không ăn là dâu này còn cao đến đâu về phần ba tên này vì sao lại đột nhiên chứng nợ khương trần quan sát cùng phân tích về sau hẳn là phơi đến toại dương thần hy góp nhặt một bộ phận tức giận sau đó di chuyển linh thực thời điểm đem phong ấn linh thực đặt ở trong phòng kiểm cây phân loại bị này băng tẩm trứng c ỏ đến trên trăm loại có cây linh cơ sau đó liền thuận lợi t r ứ n g n ở cái t r ứ n g n ở ra này ba đầu còn lại đều là chiết trứng h ỏ n g trứng đã không cách nào t r ứ n g n ở bách hoa phong chỗ linh tuyển chỗ kia trước kia gọi là vân m i ệ u sơn về sau gọi hát vụ sơn khương trần cảm thấy vân m i ệ u sơn êm thai một số lại đổi trở lại cái tên này hắn phái ra hoa thân mỗi ngày dùng xuân phong hóa vũ thuật đổ vào đem bốn phía màu đen xương độc tỉnh hóa sạch sẽ bầu trời một lần nữa trở nên xanh h ả m mặt đất phát ra bùn đất cùng có cây hương thơm đỉnh núi đào một cái ao lớn đường t phong phong Khương Trần. Khương Trần quỳnh ngọc phong bên kia vậy phái thần tướng đang xử lý tại huyết sắt phong cấy ghép ra những cái kia linh thực phẩm dai không cao hạ phẩm linh điền đầy đủ không cần trồng ở trung phẩm linh điền phần lớn cấy ghép đến quỳnh ngọc phong tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển mình ngưng các bên trong tiếng người huyên áo khó được tại tu tiên giới cảm nhận được một tia t r ợ búa chi khí n g a y gần đây thúy trúc phong phường thị trở nên náo nhiệt đấu giá hội tin tức truyền ra đưa tới số lớn tu sĩ tại ngưng tuyết phong kiếm ăn tu sĩ rất nhiều đều quay lại đến nơi này tham gia lần này t h ị n h hội nhiều người là bởi vì bán đấu giá đồ vật có chút bất phàm lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm là phục long chi phục long chi trúc cơ đ a n chủ tài một trong khương trần ngồi ở trong góc nghe chúng nhân thảo luận nay phục long chi là từ bí cảnh ở bên trong lấy được rơi vào ôn thị trong tay ôn thị bằng vật này mời tới tam đại luyện khí hậu kỳ cao thủ trợ chiến kết quả chiến bại gia tộc gần như tan vỡ sau đó này phục long chi khẳng định là không gánh nổi các phương đều m u ố n tranh nhau chẳng được ôn gia thừa dịp cái này khoảng cách đem phục long chi nhét vào đấu giá hội bên trong không phải đều m u ố n vậy liền bằng tài lực nói chuyện dù sao ôn gia hiện tại nhu cầu cấp bách linh thạch bổ khuyết các loại l ô thủng đấu giá hội lại tuyên truyền một trận mọi người đều biết rất nhiều tu sĩ chạy tới liền muốn mở vừa mở tầm mắt này trúc cơ đan chủ tài trưởng cái bộ rắng gì k ư ơ n g trần vậy tại tính toán trên người mình linh thạch có chừng ba hai không khối chủ yếu là tô triều nguyện cho hắn ba khối dùng trong đó một khối cho một mươi quả đầu tiên làm chất dinh dưỡng luyện đan tiêu tốn gần một khối sau đó triết gia liêu thị còn có một số gia tộc khác lại tài trợ một chút tổng cộng một bốn trăm khối khoảng t r ư ờ n g tại ngưng tuyết phong khu vực a n toàn bày quầy bán hàng đem những linh dược kia bán một bộ phận m ặ t khác có một bộ phận không cần đến không đáng chú ý pháp khí vậy cùng nhau bán chút thu hoạch được hơn sáu trăm linh thạch cuối cùng tính toán vẫn là hơn ba khối linh thạch những linh thạch này đầu gia phục long chi tự nhiên là còn thiếu rất nhiều khương trần vậy không có ý định mua xuống đồ chơi kia hắn cách trúc cơ còn kém cách xa vạn dặm mua đồ chơi kia làm gì nắm bắt tới tay cũng không giữ được lần này đấu giá hội còn có cái khác đồ tốt cần chuẩn bị thêm một ít linh thạch nghĩ đến đây khương trần cũng có chút gặp khó khăn với tư cách linh thực phu hắn hẳn là lấy bán linh thực mà sống trong tay hắn linh thực dược thảo cũng thực không ít có thể hỗn đ ả n này h ổn thị giá thấp đại lượng bán tháo linh thực dược liệu giá tiền đã sập lại tăng thêm bí cảnh mở ra đấu giá hội tổ chức căn bản bán không được nếu không đem những cái kia bẩn nhặt được pháp khi xuất thủ một bộ phận chính là nguy hiểm có chút lớn k hương trần đang suy nghĩ nguy hiểm thời điểm nghe được một cái ngang ngửa c ấ m thanh làm sao bưng trà đều hất tới đạo ra trên giày cho ta lau sạch sẽ một tên mặt hướng hung á c tu sĩ đem một tên bưng trà gã sai vặt một cước đá ngã lăn trên mặt đất đứng lên nghiêm nghị quát lớn cái kia gã sai vặt sợ sệt gây chuyện vội vàng đứng lên tiên trưởng lao ra thật có lỗi thật có lỗi ta cho ngài đổi một chén đi hung á c tu sĩ kéo qua một cái ghế một cước dẫm lên trên ghế chỉ vào giày nói ra cho ta lau sạch sẽ gã sai vặt liên tục gật đầu được rồi ta cái này cho tiên trưởng lão ra lau sạch sẽ cầm lấy khăn lau đi lau sau đó bị vỗ một cái ngu ngốc dùng y phục của ngươi sát gã sai v ậ t âm thầm t á n răng thế là dùng tay áo của mình đi lau h n g ác tu sĩ ném ra một khối linh thạch đinh linh linh rơi trên mặt đất lan một vòng nhỏ cho bản đại gia quỳ lấy sát lau xong khối linh thạch này liền là của ngươi cái kia gã sai v ậ t vẫn túi đầu bận rộn không có nhúc ních h tiên nhân lao ra ta đứng đấy cũng có thể l a u sạch sẽ h n g ác tu sĩ một c ư ớ c đá bay gã sai v ậ t xông đi lên liền hành hung một trận gã sai v ậ t trầm thấp gà ghét tạp chủng có gan ngươi liền đánh chết ta đánh chết ngươi nghĩ hay lắm h ô n g ác tu sĩ cầm lên gã sai vặt đẩy r a tóc lộ ra một tấm như ác quỷ như gương mặt trên mặt không có huyết l ụ xương cốt bên trên bao lấy một lớp da da cùng xương ở giữa là từng cây màu đỏ như con rôn như gân tất cả mọi người nhìn kỹ vị này chính là chúng ta thúy trúc phong đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật bách x à o các đông gia ôn thị dược phường đại trưởng quỹ huyết c ử u hội hội trưởng ôn gia thiếu chủ ôn lương đáng tiếc à bị đổi u ra khỏi cửa đi hiện tại tượng con chó ôn lương ánh mắt băng lãnh nghiêng liếp tráng h ắ n một chút ngươi cùng ta có thủ ngươi nói lữ bị ta đoạn không phải đó chính là người muộn ôn lương người một chết h ô n g ác tráng hắn nổi giận liền muốn một bàn tay chụp chết hắn đồng bạn bên cạnh liền tranh thủ hắn giữ chặt ôn lương tránh thoát trói buộc tại nguyên chỗ chỉnh lý một chút quần áo tại mọi người căm ghét chán ghét ánh mắt bên trong đi đến sau b ế p đi khương trần nhìn một chút cũng liền không quan tâm ngồi ở trong góc suy nghĩ linh thạch sự tỉnh đ ỗ n g nhiên trước mặt quang bị chặn hắn ngầm đầu nhìn thấy mọc đầy màu đỏ gân gương mặt đang bưng một bình linh t r à ta không điểm t r à ta cho ngươi điểm khương trần cười ôn lương ngươi sẽ không phải cho rằng ta lại cứu ngươi đi ta không cần bất luận kẻ nào cứu ôn lương ánh mắt bên trong tràn ngập hòa diễm chúng ta làm giao dịch. n g ư ơ i giúp ta giết ấm không khí ta đem chân chính nuôi h o n g thuật cho ngươi thì ra ngươi cho ta là giả ôn lương trong mắt vẫn lộ ra đùa bỡn lòng người xảo trá còn có một tia cùng loạn điên cuồng ngươi vậy yêu thích ngọc phong tiên tử có đúng hay không đây chính là ngọc phong tiên tử số lượng không nhiều di vật nghĩ đến đối ngươi rất có ý nghĩa đi khương trần tròn vo trong ánh mắt tràn ngập thật to không giảng hòa mờ mịt ngươi đang nói cái gì giả thiết ta thực yêu thích ngọc phong tiên tử hẳn là đầu của ngươi đối ta càng có ý định hơn nghĩa ta muốn nàng di vật làm cái gì khiến cho người ta sợ hãi ôn lương trong ánh mắt vẫn tràn ngập mê chi tự tin lúc này mình hương cắt sau bếp lao ra mấy cái cao lớn thô kệ thám n tử ba chân bốn cẳng đem ôn lương dựng lên đến về sau kéo đi ôn lương cuối cùng luôn c uống dùng sức lực khí toàn thân dãy ruộng một bên hướng về khương trần hô to giúp ta ta biết hai muốn hại ngươi một tiểu dương không phải ta giết đi qua thời điểm hắn liền đã chết rồi ta và ngươi không có thủ giết ấm không khí ta đem bí mật đều nói cho ngươi khương trần thờ ơ lạnh nhạt đ â y hết thảy sau một hồi lâu yếu ớt thở dài đáng tiếc lời của ngươi nói ta không dám tin vì ngăn ngừa phiến phức khương trần đổi cái cách căn mặc linh lực khí tức v ậ y đổi t u y ể n cái khác một khối địa phương ngồi chơi ôn lương lúc xuất hiện lần nữa đ ợ i hắn đã không nói thêm gì nữa chỉ là túi đầu cho khách nhân bưng trả lại sau này mấy ngày ôn lương biến mất huyết sát phong bên ngoài một m ặ t hoa bên trong xinh đẹp nữ tử gào t h é t khương đại sư mở cửa nhà bên trong truyền tới một âm thanh chuyện gì nữ tử nói ra chịu chủ nhân nhà ta chi mệnh đưa cho khương đại sư một sự vật hơi chút một lát bên trong truyền ra âm thanh đồ vật bung xuống ngươi đi, đi nữ tử nhăn nhó chủ nhân nhà ta nói nếu như khương đại sư bên người thiếu hụt người chiều cố lúc trước ôn lương đưa cho đại sư truyền thừa là ngọc phong tiên tử tự viết ghi chép một phần trong đó nội dung đều không vấn đề chỉ là khuyết tổn quá lớn thực không có bao nhiều giá trị trang sách bên trên bôi có hủ tiên độc như khương đại sư tiếp xúc qua cần nhanh chóng nổ i loại độc này giải loại độc này cần tìm luyện đan sư trợ giúp ta ôn ra cùng đan minh trở mặt hiện nay cũng là bất lực đầu độc một chuyện thắt ôn lương một người gây nên cùng ta ôn ra cũng không quan hệ mà bản thân ấm không khí cùng ôn lương càng là thâm cựu đ ạ i hận tuyệt không có tham dự bất luận cái gì nhằm vào khương đại sư hành động có quan hệ người khác yếu hại khương đại sư sự tình ôn lương thực ra cũng không rõ ràng chỉ là lúc trước có huyết cựu hội mật thám đưa tới tin tức nhu hại khương đại sư người cùng vừa ý có quan hệ ôn lương cùng ta ôn thị đều không biết vừa ý là ý gì. Nhìn ta cũng sẽ thay ngài tiếp tục thăm dò tiểu đ ệ ấm không khí đưa lên xem hết phong thư này khương trần cũng có chút khó kéo căng ư ớt chừng lấy này ấm không khí nghe nói mính hương các phát sinh sự tình lo lắng khương trần bị ôn lương thuyết phục sau đó đem hắn l n a x ê rồi dù sao khương trần có năng lực diệt liễu thị giết ấm không khí cũng không phải việc khó gì lúc này ôn ra ngoại bộ đàn sói vân quanh nội bộ lẫn nhau đ ấ u đá ăn bữa nay lo bữa mai khương trần thực lén lút đem hắn giết chết đoán chừng vậy không có nhiều người sẽ để ý thành bảo mạng nhỏ cực nhanh điều dưỡng phong thuật truyền thừa đưa tới trực tiếp gây mất ôn lương tưởng n i ệ m khương trần ki thật có vạn pháp các nghiệm chứng ấ n ký xác nhận không sai được đem ngọc giản đặt ở mi tâm xem xét về sau không khỏi vẻ mặt chấn động khó trách ôn lương muốn dùng vật này đến lượt ta giết một người đúng là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa giá trị không thể đo lường trong ngọc giản nội dung cực kỳ bậy buộn cái gì linh trùng nhận ra mấy vạn trùng tổ ong mật hình dạng cùng sinh ra địa hình tất mật cùng hoa t r ù n g loại ong mật phân loại cùng các loại bộ phận đặc thù ong mật thường gặp chứng bệnh cùng phương pháp trị liệu ong mật sinh sôi cùng sinh trưởng chín mươi trùng phổ biến chủng ngự trở một chút nếu như dùng sách vợ ghi chép trong đó nội dung sợ l à một ngàn quyển sách đều viết chẳng được cái này hoàn chỉnh truyền thừa cực kỳ khó được vạn pháp các đều không có đi bán c h ỉ ít hương trần có thể đi số tầng bên trong không có loại vật này hương trần trước đó tại vạn pháp các mua một bản linh thực bách giám cái kia linh thực bách giám chỉ là một cái ghi chép các loại đồ vật nó đều không dùng ngọc giản chỉ là sách hình thức bán ra cái kia sách dùng phương pháp đặc thù chế tác phía trên dùng v ẽ tranh rượu pháp cụ hiện rất nhiều không cách nào nói nói chi tiết là chỉnh lý sau ghi chép hương trần chỉ là thô sơ giản lược địa lật nhìn cái này ngọc giản truyền thừa liền phát hiện chính mình nuôi vong nuôi tầm địa phương có thật nhiều chỗ h ô n g ổn phong cùng tầm không xảy ra vấn đề có thể sống được thật tốt chủ yếu là hoàn cảnh tốt phong trở lại trời nước sạch lên đại tắc dụng không phải vậy đã sớm ra các loại tình huống thế là hắn buông xuống ngọc giản đem băng tầm cầm ra đến đi bảo chế ba đầu tầm bên cạnh học vừa dùng bảo luân các trong phường thị một tòa đặc biệt nhất kiến trúc lợi đồn ngọc da bỏ ra vô số tài nguyên xây thành ngày thường không mở ra cho người ngoài đến lúc này môn hộ mở rộng phần đông tu sĩ chen trúc đi vào trong đó cất bước đi vào bên trong không gian biển lớn diện tích tăng lên chỉ ít gấp hai mươi lần xung quanh một vòng có thật nhiều môn hộ bán lấy các loại vật phẩm ở giữa lưu lại bảy q u ạ y bán hàng không gian chất đống lấy các loại kỳ dị vật phẩm rất nhiều tu sĩ、si、ở chỗ này giao dịch t r â n tiểu ca nhanh một chút nơi này có dưỡng khí đan bán ra t i ể u lao đạo tiến nhập một chỗ bán đan dược cửa hàng ở bên trong bắt chuyện khương trần đi vào nơi này bán ra là ổn định giá đan dược mỗi người hạn mua hai bình t i ể u lao đạo cầm hai bình nghĩ nghĩ lại trả về một bình ngọc gia vẫn là tài đại khí thô xuất ra nhiều như vậy ổn định giá đan dược chúng ta phường thị thời gian cuối cùng có thể khá hơn một chút Khương thưa r ầ n có c ú túng t trong thời thao nhận đồng,、trong、khoảng thời gian này, Đan Minh thao túng đan d ợ c chuyện làm ăn, lưu lạc lưu ăn, bên ngoài làm đ n dịp ư ợ c cùng ít đòi, giá cả cực cao. vô giá ít Thừa hỏi, d đấu giá hội ngọc gia xuất ra lượng lớn đan dược tại bảo loan các bên trong bán dài rất nhiều tu sĩ lửa xém lông mày bán đan dược nơi này cũng là người nhiều nhất sau đó lại có phát khí phù lục v à chỗ khương trần hai người đi dạo s o n g đi tới tầng hai lối vào chỗ hai tên đại hán ngăn trở đường đi thật có l ỗ i tầng hai yêu cầu thư mời mới có thể đi vào kiều lao đạo về sau nhìn lại trần tiểu ca ngươi có thư mời sao k ư ơ n g trần trả lời không có lao đạo cũng không có vậy chúng ta hay là đi thôi ta có một cái âm thanh trong trèo ở sau lưng vang lên hai người quay người nhìn lại cái thấy một tươi đẹp thiếu nữ đứng ở phía sau cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn trần đại ca chúng ta lại gặp mặt nha đội trưởng tiểu lao đạo mừng rỡ đi tới cuối cùng nhìn thấy ngươi lao đạo lôi kéo trần tiểu ca chuyên tới thăm ngươi đội trưởng k h ư ơ n g trần nhìn nàng cũng là tâm tình t h o ả i mái đứng lên thật là khéo a trần đại ca về sau gọi ta tuyết lâm đi phong tuyết lâm bắt tay của hắn chạy đến trước mặt thủ vệ đây là thư mời ta muốn dẫn bọn hắn đi vào thủ vệ tránh ra con đường vị tiểu thư này mời mấy người một đường đi lên lầu hai phong thiết đi theo phía sau chỉ là hắn sắc mặt t à m đ ạ m vẻ mặt xa sút nhìn lên tới bị đả kích không nhẹ k hương trần hỏi phong đạo hữu hữu lễ phong thiết cũng trở về lên nói trần đạo hữu đi lầu hai chính là một cái cự đại phong khách liếc mắt qua bên ngoài cũng là rất nhiều phong khách lơ lửng trên không trung chỉ thấy dây số nhãn hiệu không cách nào nhìn thấy người ở bên trong phía trước trên đ à i cao có vũ cơ huyện chuyển mảy múa phong t u ế t lâm nói trần đại ca không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi có thể nhìn thấy ngươi thế nhưng là ta hôm nay cao hứng nhất sự tình t i ề u lao đạo ở một bên cầm lấy một viên lê gặm tiện tay còn ném cho trong góc phong thiết một viên khương trần hỏi thăm tuyết lâm lúc trước nhìn người mặt mày ủ rũ phong tuyết lâm vẻ mặt b u ồ n bã ngày đó chúng ta phân biệt ta đổi tới trong nhà thời điểm phụ thân đã bị thương nặng ngay cả lời cũng không cách nào nói ta mặc dù mang về một số linh dược nhưng trợ giúp không lớn phụ thân ta sợ là không mấy ngày thời gian ta lại nghe nói đấu giá hội thế là tìm mở thư mở chạy tới hy vọng trên đấu giá hội tìm tới có thể cứu trị phụ thân ta linh dược khương trần cũng không biết làm sao an ủi thế là nói ra phụ thân ngươi lại không có chuyện gì tạ ơn trần đại ca phụ thân hắn một mực rất kiên cường ta còn nhớ rõ hồi nhỏ phụ thân phong tuyết lâm ở bên cạnh một mực nói chuyện khương trần cũng không có đánh gãy nàng một mực nghe hồi lâu sau nàng gối lên khương trần b ả vai ngủ thiếp đi đấu giá hội hiện tại bắt đầu chẳng biết lúc nào ca múa tiết mục đã kết thúc một tên lão giả tinh thần quắc thức đứng tại trên đài cao mời ra chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá ngũ hành châu bộ trang phục trang điểm lộng lấy nữ tu sĩ bưng lấy trên mâm bạch ngọc trước trên mâm lơ lửng năm viên nhan sắc khác nhau hạt châu ngũ hành này châu là thượng phẩm pháp khí có thể kích phát ra ngũ hành lực lượng dùng để chiến đấu tiến có thể công lui có thể thủ có thể dùng để phụ trợ tu luyện còn có thể dùng để tổn trữ ngũ hành lực lượng thế nhưng là diệu dụng vô tận bảo vật này là một kiện tổ hợp pháp khí mỗi một hạt trâu đơn độc lấy ra đều là trung phẩm pháp khí hợp lại cùng nhau bọn chúng chính là thượng phẩm pháp khí ngũ hành hợp nhất uy lực nâng cao một bước có một bảo vật như vậy chư vị t i ê n sĩ con đường tu tiên chắc chắn sẽ trôi chạy rất nhiều giá khởi điểm một n g h n khối linh t hạch phía dưới lập tức có người hô ta mớn ta ra một n g h n hai một n g h n ba một n g h n rưỡi bên trong bao xương phong tuyết lâm vẻ mặt xem thường lao nhân này tốt lại rào biện một kiện gân gà pháp khí bị hắn t u ổ i đến thiên hoa loạn truy k h ư ơ n g trần do hỏi ngũ hành này châu không tốt sao tốt thì tốt phong tuyết lâm hì hì cười một tiếng chính là pháp khí này chỉ thích hợp ngũ hành linh t ă n đều đủ người tiểu lao đạo hỏi nếu như không phải ngũ hành đều đủ đâu phong tuyết lâm giải thích nếu như không phải ngũ hành đều đủ k h ô n g chế phương pháp này khí chỉ có thể lấy một ngự hỏa lấy hỏa ngự thổ lấy thổ ngự kim linh lực mỗi chuyển hóa một lần uy lực liền sẽ tiểu một đoạn nhiều chuyển hóa mấy lần đâu còn có cái gì uy lực nếu như đơn cầm bốn k h o ả đối địch chính là nhất trung phẩm pháp khí còn lại một viên dùng chuyển hóa pháp lực k h ô n g chế ngũ châu hợp nhất vẫn không đạt được thượng phẩm pháp khí vi lực vậy thì cái này ngũ hành châu tại ngũ hành linh căn đều đủ người trong tay cái kia chính là thượng phẩm pháp khí bên trong người nổi b ậ n nếu không phải như thế nó cũng liền so với t r u n g phẩm pháp khí mạnh hơn một chút vi lực thậm chí không đạt được thượng phẩm pháp khí phạm chủ ngũ hành linh căn đều đủ tu tiên giả là cực ít cái này chẳng lẽ không phải gân gà sao t i ề u lao đạo khen không hổ là luyện khí gia tộc xuất thân đội trưởng quả nhiên kiến thức bất phàm phong tuyết lâm ngượng một người len lén nắm k ư ơ n g trần một chút cuối cùng ngũ hành châu lấy hai sáu trăm linh thạch giá cả bị một cái người thần bí đập đi đấu giá hội tiếp tục trong lúc đó có cái gì dược liệu đang dược nhưng phạm là thuốc bổ giải độc chữa thương phong tuyết lâm đều sẽ xuất thủ cạnh tranh t r ờ i cấm trúc lá cây tổng cộng mười mảnh giá quy định mỗi phiến một trăm linh thạch t r ờ i cấm trúc lá cây khương trần đ ỗ n g nhiên liền đến hứng thú ánh mắt sáng láng nhìn qua phía trước phong tuyết lâm nhìn lại trần đại ca muốn t r ờ i cấm trúc lá cây ta giúp ngươi đem nó vô xuống tới đa tạ tuyết lâm bất quá ta đã xin nhờ bằng hữu giúp ta vô xuống không cần ngươi tốn kém nữa bằng hữu còn lại ba người cổ q á y nhìn về phía khương trần khương trần bất đắc、dĩ. Cũng phá trướng đan đấu giá hội đến nửa đường liền phóng ra một cái bom nạc cân phá trướng đan một viên giá quy định một nghìn khối linh thạch toàn bộ phòng đấu giá sôi trào này phá trướng đan có thể giúp tu sĩ từ luyện khí trung kỳ đột phá tới luyện khí hậu kỳ một khi biến thành luyện khí hậu kỳ cái kia chính là một phen khác thiên địa chí ít tại thúy trúc phong phương thị thỏa thỏa một phương đại lão tại cái này trong p h ư n thị muốn trúc cơ người thực ra không nhiều tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy muốn t r ú c cơ thiên phú tài lực vận đạo thiếu một thứ cũng không được bình thường tu sĩ đừng nghĩ t r ú c cơ mặc dù xa không thể chạm nhưng luyện khí hậu kỳ liền dễ dàng nhiều hơn nữa thực lực kẹt tại luyện khí tầng sáu cả một đời không cách nào đột phá có khối người viên đan dựa kia lập tức biến thành cướp đoạt tiêu điểm sư muội chúng ta nhanh vỗ xuống nó phong thiết lập tức nhắc nhở phong tuyết lâm cũng là tâm động cha hắn t h ụ thương về sau phong thị luyện khí phường tình huống phi thường không tốt nếu như lúc này nàng có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ đối mặt có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng suy nghĩ hớ cựu phong thuyết lâm vẫn lắc đầu ta muốn giữ lại linh thạch vạn nhất phía sau có trị liệu phụ thân linh dược đ ầ u trần đại ca ngươi cho là thế nào khương trần gật đầu ta đương nhiên đ ủng hộ ngươi phong thiết mặc dù gấp nhưng vậy không có gì biện pháp khương trần cũng là đã nhìn ra nay phong thị luyện khí phường cũng gặp phải không ít phiền phức chỉ bất quá muốn dựa vào một viên phá trướng đan giải quyết vấn đề có chút chắc hẳn phải vậy phong thị luyện khí phường cấp độ cùng một tiểu h dương mộc ra không kém là bao nhiêu mộc ra vì phá t r ư n g đan cửa nát nhà tan phong t h ế t lâm mua một viên phá t r ư n g đan trở về cũng là nhóm lựa thân trên trừ phi nàng cầm phá trứng đan trực tiếp nhân gian biến mất. trốn ở cái nào đó không muốn người biết trong góc đột phá tới luyện khí hậu kỳ sau đó xuất quan vương giả trở về vấn đề là cha nàng sống chết lưỡng nan nàng cũng không có khả năng bỏ đi cha nàng đi đột phá phá trướng đan tuy nói có thể giúp đột phá luyện khí hậu kỳ nhưng cũng không phải nhất định có thể đột phá chỉ là tăng lên khả năng tính lấy phong tuyết lâm trước mắt tâm cảnh nóng lòng cầu thành sát xuất thành công phi thường thấp vậy thì khương trần không đề nghị nàng vỗ xuống vật này về phần khương trần chính mình mới luyện khí năm tầng khoảng cách tầng sáu viên mãn còn có rất lớn một khoảng cách hoàn toàn không đội khương trần thử ra giá hai lần giá cả tăng vọt thật đáng sợ hắn linh thạch không đủ cũng liền từ bỏ cuối cùng phá trướng đan vô ra kinh khủng giá tiền bốn nghìn năm trăm khối linh thạch khó trách tu tiên bách nghệ bên trong luyện đan rất nổi tiếng đây quả thực đoạt tiền a không lâu sau đó lại là một kiện đồ vật xuất hiện phá cấm phủ một tấm mọi người đều biết này phá cấm phủ là dùng để phá trừ cấm chế gần nhất chúng ta ngưng tuyết phong xuất hiện bí cảnh bí cảnh bên trong chân chính bảo vật đều là từ cấm chế thủ hộ không cách nào tùy tiện lấy được tin bảo bên trong thời cơ một cái chớp mắt tức thì phần lớn thời gian chỉ có thể mắt lom lom nhìn bảo vật rơi vào tay người khác có thể lúc này nếu như trong tay ngươi có một tấm phá c ấ m phủ vậy coi như bất đồng thật lớn ngươi có thể lập tức bài trừ cấm chế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ cầm bảo vật rời đi đoạt bảo thành công nay phá c ấ m phủ thế nhưng là tham dò b í cảnh tuyệt phối đồ vật chỉ này một tấm mọi người nắm chặt cơ hội giá quy định ba trăm khối linh thạch đ ấ u giá bắt đầu phá c ấ m phủ hương trần trong lòng hơi động quả quyết xuất thủ hắn lấy sáu trăm linh thạch giá cả vô xuống vật này đáng chết dán thương nhất giai hạ phẩm phụ l ụ lại bán sáu trăm khối linh thạch phong tuyết lâm tỏ m ọ nhìn qua trần đại ca ngươi làm sao cắn răng nghĩnh mặt có sao phong tuyết lâm che miệng cười khẽ bây giờ không có chương tám trung hữu thảo chương tám trung hữu thảo hương trần điều chỉnh tâm tình đem l ự c chú ý đặt ở đấu giá hội bên trên tiếp đó bán đấu giá là một cái kỳ vật lao phu cũng không biết vật gì các vị tiên sĩ tầm mắt rộng lớn trước hết mời các tiên sĩ nhìn một chút tiếp theo hai tên tráng hán mang lên một cái vỡ vụn hát s ắ c thạch đ ị a lao giả giới thiệu nói khối đá này bia nhìn lên tới thường thường không có gì lạ chúng ta dùng tất cả thủ đoạn kiếm chắc đều không có phát hiện tác dụng của nó vốn có thể nói một khối phế thạch nhưng mà vật này thủy hóa bất sâm đao kiếm khó thương chúng ta bảo loan các nghĩ hết biện pháp cũng không thể tổn hại nó mảy may chớ nói pháp khí chính là linh khí đều không thể tại tấm bia đá này bên trên lưu lại dấu vết vậy thì n à y tất nhiên là một kiện bảo vật chỉ là không người nào biết nó là một kiện bảo vật gì đi qua tất cả giám định sư quyết định vật này giá khởi điểm định là năm trăm khối linh thạch bắt đầu đấu giá khương trần thấy khối đá này bia rất là c h ấ n kinh toái thạch trên tấm bia chưa hoàn c h ỉ n h chữ chỉ có một ít văn lộ kỳ quái những văn lộ kia cùng kim đậu từ bên trên một bộ phận đường vẫn tương tự chẳng lẽ cái đồ chơi này cùng kim đậu từ có quan hệ sáu trăm khối bảy trăm khối tiêu ế n g giá hết đợt này đến đợt khác khương trần vậy không lại chờ đợi hô một n g h n khối một n g h n hai trăm khối giá tiền càng lên càng cao cuối cùng tiêu giá chỉ còn lại có hai người một n g h n tám trăm khối đối diện bằng hữu cho ta hứa văn cảnh một bộ mặt cái này bia đá tam lớn không cho hai n g h n khối linh thạch t ố t t ố t cực kỳ thấm bia đá này về ngươi cần phải cầm chắc hứa văn cảnh thanh em bên trong có chút tầm trầm khương trần thu được khối này toái thạch bia đối phương nếu là lại để giá hai lần hắn cũng liền không linh thạch thảm rồi t h ẳ n rồi người này đem hứa văn cảnh bắt tội thế nhưng l à việc lớn không tốt thương trần hỏi thăm h ứ a văn cảnh rất lợi hại phải không phong tuyết lâm giới thiệu nói hắn nhưng là luyện đan đại sư trong phường thị duy hai trúng phẩm luyện đan sư phía sau dựa vào hứa ra liên ngọc nhà cũng không nguyện ý đắc tội hắn toàn bộ thúy trúc phong p h ư ờ n g thị không nói là quyền thế người mạnh nhất chi ít cũng là trước mặt mấy người lợi hại như vậy phong tuyết lâm nghiêm túc gật đầu dù sao hắn rất lợi hại rất lợi hại là chúng ta phong thị luyện khí phường loại này tiểu môn tiểu hộ xin định vợ cả ba kết không lên đại nhân vật kinh khủng như vậy t ư ơ n g trần mứng mày kẻ này đoạn không được lưu phong t u ế t lâm hỏi trần đại ca ngươi vừa rồi tại nói cái gì không có gì Ta nói lúc à này buổi đấu giá này sắp kết t h rồi. Phong trước u suốt, y vậy ế t mặt tìm tới có thể cứu về phụ thân ta t Lâm là linh、dược. Lúc vẻ vẫn vệ xa đúng không à, phụ có có cứu dược. đấu giá bên trong phong tuyết lâm bỏ ra ba linh thạch mua một viên thất bảo màu rắn đan đan này là bổ sung nguyên khí cũng không phải là giải độc hoặc chữa thương các loại không lâu sau đó áp trục đùa dỡn mở màn t r ú c cơ đan chủ tài một trong phục long chi giá quy định năm khối linh thạch giữa sân bầu không khí trở nên khẩn trương ra giá, giá người không nhiều nhưng một cái so với một cái hung ác rất nhanh liền đột phá hai vạn linh thạch giá trên trời hai vạn linh hạch chư vị cho ta hứa văn cảnh một bộ mặt coi như ta thiếu các vị một cái nhân tình hai vạn một ngàn hứa đan sư ngay cả cái tia tiểu bối đều không nể mặt ngươi ta nếu là nể mặt ngươi chẳng phải là ngay cả tiểu bối cũng không bằng lời ấy có lý hai vạn hai ngàn con đường tranh chấp há có thể để người mặt mũi lời tuyên bố buồn cười buồn cười hai vạn ba ngàn hứa đan sư ngươi cái tia tay nghề vậy luyện chế không được chúc cơ đan tội gì lãng phí ngày này tại địa bạo ta khuyên ngươi vẫn là sớm rời khỏi cho thỏa đáng miễn cho tổn thương hòa khí hai vạn năm ngàn hứa văn cảnh bị một trận chế nhạo cuối cùng phục long chi giá cả tăng tới ba vạn bảy nàn linh thạch bị một cái tên là mộ dung t ử anh người mua đi khương trần cảm thán vẹn vẹn một viên chủ tài liền có thể đánh giá cao như thế giá cái k i a trúc cơ đan cần bao nhiêu linh thạch mới có thể đổi lấy phong tuyết lâm hì hì cười một tiếng ta nghe phụ thân nói trúc cơ đan đ ắ t nhất thời điểm giá cả từng đạt đến năm vạn linh thạch một viên phần lớn thời gian giá trị của nó cũng liền hai vạn linh thạch k h o ả n g t r ư ờ n g còn có một chút địa phương chỉ cần một vạn linh thạch liền có thể thu hoạch được phụ thân ta còn nói thực ra trúc cơ đan số lượng vậy k h n g ít chỉ là rơi không đến chúng ta những này tầng dưới chót tu sĩ trong tay mà thôi bình thường tới nói này phục long chi giá cả vậy tại hai vạn linh thạch khoảng t r ư ờ n g nó có thể luyện một lò trúc cơ đan nếu như luyện đan trình độ cao siêu một lò có thể đi ra hơn m ộ ư ơ i viên thuốc những tài liệu này giá cả cũng đan dược cũng kém không nhiều lần này phục long chi có thể đấu giá được m ắ t như vậy có thể là có nguyên nhân khác là như thế này à? đa tạ tuyết lâm giải hoặc khương trần k h á c gật đầu đám người vây xem một trận phục long chi tranh đoạt chiến vẫn chưa thỏa mãn địa rút lui trần đại ca các đạo hữu tất nhiên tới phường thị thuận đường đi nhà ta làm khách đi kiều lao đạo cười ha hà nói lao đạo đương nhiên là không có vấn đề chính là không biết trần tiểu cao ý tứ đối mặt phong tuyết lâm kỳ vọng ánh mắt khương trần cuối cùng nhẹ gật đầu cũng tốt ta đối phong lão luyện khí sư cũng là kính ngưỡng đã lâu phong thị luyện khí phường tử tại thúy trúc phong trong p h ư ờ n g thị bọn hắn đều không cần ra ngoài p h ư ờ n g thị qua mấy cái rẽ n g o ặ t nhiều đi mấy bước đã đến phong tuyết lâm mang theo bọn hắn đi địa phương cũng không phải là phong thị luyện khí phường mà là đông giao chỗ hẻo lánh một cái tiểu viện đứng tại ngoài cửa viện liền nghe đến gào gào khóc lớn âm thanh lao ra trước khi đi nói hắn trong phòng t ư ợ n g phẩm pháp khí sắt bình phong là về ta phong tuyết lâm cái kia tiểu tiện nhân không biết đem ta sắt bình phong giấu đi nơi nào di xuân lương cha ta còn chưa có chết đâu. không đội mà nhanh như vậy chia giá sản môn u đẩy ra phong tuyết lâm vẻ mặt lạnh lùng từ bên ngoài đi tới phong tuyết lâm làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu lại thế nào ta cũng là n g ư ơ i nửa cái nương đi ra ngoài một chuyến mang hai cái giã nam nhân trở về ngươi đây là học được bản sự g i á n g người xinh đẹp phụ nhân đứng tại cửa ra vào tay chống lạnh liền bắt đầu mắng t i ể u lao đạo h ắ t h ắ t hai tiếng đội trưởng ngươi chỉ cần xuất tiền lao đạo ngay lập tức đem này b ắ t phụ làm thịt không cho nàng lại phiền ngươi làm gì các ngươi muốn làm gì dễ người phong tuyết lâm tao mày mang gì xuân nương trở về hai kiện phụ liền mang lấy không ngừng kêu la phụ nhân rời đi trần đại ca nhường ngươi chê cười khương trần nói không ngại mau đi xem một chút cha ngươi đi đám người lái xe bên trong một cỗ hôi thối tụ mà không tiêu tan dù là trong phòng thiêu đốt lên hơn mười tri hơn hương mảy may che giấu không được hôi thối một tấm xe t r ư ợ tuyết t bên trên một tên xương cốt rộng lượng lao giả nằm lấy từ đầu đến chân đều là xanh một miếng tử một khối phát ra hôi thối lao giả không cách nào há muộn con mắt hơi chút có thể c h u y ể n mắt phải trên là người bộ dáng trong mắt trái cũng nhiều mấy khối đ ố n đen phong tuyết lâm chạy đi lên cha ta mua cho ngươi thất bảo máu rán đan n g ư ơ i ăn liền không sao nói xong liền lấy ra đan dược đan dược mùi thơm phiêu mở láo giả thân thể run r ậ y kịch liệt tựa hồ tản ra khát vọng máy liệt quá tốt rồi nay thất bảo máu rắn đan có hiệu quả khương trần vội vàng hét lớn dừng tay phong tuyết lâm bay đầu trần đại ca thế nào khương trần nhìn kỹ một lần cha ngươi hẳn là t r ú n g độc t r ú n g độc ta tìm rất nhiều y kỹ sư nhìn qua bọn hắn vậy có nói t r ú n g độc có thể nói không ra là cái gì độc cũng không biết làm như thế nào chị khương trần nói ra chúng độc nếu như ta không nhìn lầm cha ngươi trên thân hẳn là bích lân liêm này trung bị người chọc lại ký sinh tại trong xương thủy rất khó phát giác cha ngơi trên người tím xanh hẳn là bọn chúng bài tiết bích lân chi độc nếu như tại năm ngày trước khương trần vậy không nhận ra đây là cái gì nhưng hắn lật ra một bộ phận nuôi hoang thuật truyền thừa trong đó ghi chép vừa vặn có loại này bích lân liêm loại này yêu trùng c ự c thiện ẩn tàng cũng sẽ ký sinh tại tổ hoang bên trong ăn vụng linh phong đ ấu trùng cần đề phòng nhiều hơn ăn linh phong đ ấu trùng xâm nhập xương người tủy đều là hiếm thấy hiện tượng loại này yêu trùng nghề chính là ăn thực vật các loại linh thực không phát tác thời điểm rất khó cảm thấy được một khi phát tác chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản trần đại ca làm như thế nào cứu ta cha nhanh mau cứu cha ta khương trần trả lời dùng trung ưu thảo t r ú n g ưu thảo ngao thành chất lỏng có thể dẫn xuất đám côn trùng này hắn vẫn là c h o mày từ lao giả tình huống đến xem thân thể đã bị côn trùng ăn hết sạch theo lý thuyết không có khả năng cứu về rồi nhưng phong tuyết lâm trong tay thất bảo máu rắn đan cho này một khả năng nhỏ n h i tính tại trừ sạch côn trùng trong nháy mắt đem thất bảo máu rắn đan cho lão giả ăn vào có lẽ có thể bảo hắn một mạng nhưng người khẳng định là phế đi phong tuyết lâm vội vàng p â n phó người đi tìm trung ưu thảo chính nàng cũng phải ra ngoài khương trần bắt lấy tay của nàng tuyết lâm ta có việc muốn hỏi ngươi trần đại ca, ngươi hỏi đi. khương trần nhìn lướt qua xe trượt tuyết bên trên láo giả sau đó nói theo ta được biết n à y bích lân liêm xuất hiện tại linh thực tràn đầy địa khu ký túc tại linh thực dễ cây chỗ đẻ trứng bình thường nó sẽ không công kích nhân loại bởi vì nhân loại cũng không phải là nó lý tưởng ký thể nó cũng không cách nào xuyên qua tu sĩ linh lực hộ thể trừ phi có người dùng phương pháp đặc thù đem luyện hóa vậy thì phụ thân ngươi không thể nào là tự nhiên nhiễm lên nhất định là có người đầu độc ai là đầu độc người、ngươi、nhưng g ư ơ i n có đầu mối phong tuyết lâm lắc đầu ta vậy không rõ ràng phụ thân cũng là luyện khí tầng sáu tu vi mượn dùng đỉnh lô hỏa khí tu luyện hắn bình thường chỉ dùng tích cốc đan cơ hồ là không ăn cơm ai có thể đầu độc đâu khương trần lại hỏi phụ thân ngươi xảy ra chuyện thời điểm là tình huống thế nào nghĩ đến chỗ này phong tuyết lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt ngay tại tháng trước ngày đó nửa đêm chợt nghe một tiếng hét thảm ta lập tức tế lên pháp khí tìm ra đi âm thanh tại phụ thân ta gian phòng ta đến trong phòng xem xét phụ thân đã nằm trên mặt đất ý chí mơ hồ trong miệng ăn nói linh tinh sau đó ta mời đến rất nhiều y h i ề sư đều bó tay tỏa tập phụ thân khí tức càng ngày càng yếu có cái y h i sư nói có thể dùng phẩm chất cao linh dược có lẽ có thể áp chế bệnh tình ta ra ngoài chọn mua một chút dùng về sau phụ thân khí sắc quả nhiên tốt hơn nhiều chỉ là trong phường thị phẩm chất cao dược liệu cũng không có nhiều ít lúc ấy ôn thị dược phường đương đạo bọn hắn đem phẩm chất cao dược thảo giá cả thăng lên gấp m ộ ư ơ i lần ta không có cách nào liền chạy tới ngưng tiết p h ò n g muốn từ bí cảnh bên trong tìm một số chỉ là ta mang theo linh dược trở về sử dụng về sau bệnh của phụ thân lại không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt khương trần cũng không biết làm hà trả lời cái gọi là phẩm chất cao linh dược có thể áp chế bệnh tình tình huống thật là những linh dược kia linh khí đều bị côn trùng ăn côn trùng ăn no về sau liền sẽ ngủ say tiêu hóa nhìn lên tới bệnh tình tốt một chút có thể và côn trùng tỉnh lại lần nữa bọn chúng mạnh hơn g ặ m nuốt bệnh nhân tốc độ càng nhanh càng ngày càng khó cho ăn no và phong tuyết lâm trở về thời điểm nàng cầm những linh d ư ợ c kia đã không đủ để cho ăn no côn trùng khương trần an ủi n à n g nói không có việc gì lại sẽ khá hơn trần đại ca phụ thân ta lại không có chuyện gì sao khương trần chấm ngâm một lần t i ể u lao đạo chạy vào trong tay cầm một bó trùng hữu thảo sau đó phong t u y ế t cùng những người khác chạy đến vậy cầm lấy loại cỏ này mọi người tại trong viện chống một cái nồi lớn bên trong đổ nước nước sôi đằng về sau đem trùng hữu thảo ném vào nấu lục thành màu mực một nồi lớn sau đó đem lão giả mang ra ngoài đặt ở cạnh n ồ i bên trên miệng đối nổi màu mực hơi nóng từ trong miệng tiến v à o lão giả toàn thân loạn giật lên đến vô số màu đen giáp trùng từ trong miệng leo ra từng cái như, như hạt đậu đành vô cùng vô tận xông về đồn sôi trong n ồ i theo côn trùng leo ra lão giả ý thức tựa hồ khôi phục nhìn chằm chằm phong tuyết lâm dùng hết toàn lực làm ra lắc đầu bộ dáng đông nhiên một đường sát ý lạnh như băng quanh quần b ố n phía một hát sắc bóng người chống rông xuất hiện một cái lợi nhận hướng về lão giả đâm xuống thời khắc mấu chốt tia sáng trắng hiện lên trường thương đem lợi nhận đáy bay thích khách lui lại trong mắt lóe lên một đạo tinh nói là ngươi thương trần vậy kinh ngạc là ngươi trước mắt cái này thích khách là ma chào tăng hy năm đó lã s ư ở n g mời năm người hộ tống vợ con của hắn một đường tử thương thảm trọng tăng hy chính là trong đó may mắn còn sống sót một cái hắn nửa đường chạy trốn vậy mà thật là ngươi tăng hy nhìn thấy quen thuộc trường thương m à u bạc vốn là có chút nghi ngờ dù sao trước mắt cái này cùng hắn trong trí nhớ người kia khí tức vẫn là khác biệt nghe được câm thanh về sau cũng đã khẳng định thế là xoay người chạy không có nửa điểm dừng lại ý tứ sớm biết q á i vật này ở đây hắn cũng không dám đi ra áp tặc tại sao muốn hại ta phụ thân phong tuyết lâm thả ra diễm linh hoàn hỏa tước phi phi phóng thích hùng diễm đuổi theo khương trần sợ phong tuyết lâm xảy ra chuyện vậy nhanh chóng đuổi kịp hai người vừa mới rời đi sân nhỏ chỉ n g h e bành một tiếng lão giả thân thể nổ tung mới vừa rồi còn tại nhóm lửa một người đông nhiên xuất ra một viên xanh mơn mận hạ t châu bắn đến b á n giường bên trên đem lão giả nổ tung cha phong tuyết lâm thê lương kêu to xoay người lại giữa sân chỉ còn lại có đại lượng khối sắt nát khương trần đứng ở trên tường bốn phía dò xét một vòng cái kêu tang hy đã chạy không còn hình bóng hắn không đuổi theo ra bên trên nguyên nhân là đánh không lại lúc đó lã xưởng thuê làm mấy người mỗi cái đều có luyện khí tầng sáu thực lực vẫn là luyện khí tầng sáu bên trong người nổi bật tang hy nhìn xem không mạnh vậy cũng phải tại ai trước mặt thực tế tang hy sức chiến đấu không kém gì ninh gia chính nói cách khác khương trần nơi này cỗ này hóa thân cùng phong tuyết lâm hợp lực không nhất định có thể đánh thắng hắn phong tuyết lâm tại luyện khí tầng sáu bên trong xem như trung đẳng đây là nàng c h i ế m pháp khí tiện nghi giống như luyện khí tầng sáu không có nàng như thế xa hoa trang bị nàng kinh nghiệm chiến đấu quá ít không hình thành chính mình chiến đấu hệ thống đối đầu đỉnh lưu tang hy dù là có khương trần tại mặt bên tiếp ứng vậy rất an t h i t t i tang hy là bị dọa chạy hắn sợ sệt chỉ là năm đó gặp phải cái kia huyết sát hóa thân nếu như là huyết sát hóa thân ở đây một cái huyết p h á c h ma qua n g áp đỉnh một cây cốt thứ ném mạnh đi qua cái kia tăng hy không chết cũng phải mất nửa cái mạng muốn chạy trốn vậy không dễ dàng như vậy đáng tiếc bởi vì huyết k h í không phải rất sung túc chuyên cung cấp huyền khôi phân thân huyết sát hóa thân liền không có bổ sung qua chế tạo huyết sát hóa thân cần hao tổn huyết phệ túi đối huyền khôi phân thân tổn thương quá lớn huyền khôi phân thân so với huyết sát hóa thân mạnh hơn nhiều hắn trung luyện hình thể có được huyền khôi bất tử tri thân có thể thành trường có thể vĩnh cựu tồn tại vậy thì tại thương trần nơi này huyết sát hóa thân cơ bản xem như đào thải. khương trần xác định t r u n g quanh không có nguy hiểm thế là từ đầu tường n g ả y xuống phong tuyết lâm khóc giống không ngừng từng chút một đem đầy sân thịt nát hợp lại chỉ là thịt nát bên trong đều là côn trùng xác hôi thối không gì sánh được nàng cũng không cảm giác chỉ là máy móc như địa chấp và lấy chương chín thanh một hồ lô chương chín thanh một hồ lô phong t u y ế t nắm lấy một cái gã sai và thành hung một bên tức giận gào thét phong bảy ngươi là lao ra từ tuyết bên trong nhà về lao ra dạy ngươi tay nghề giúp ngươi cưới vợ giúp ngươi ăn già ngươi tại sao muốn làm như thế thiết ca bọn hắn trói lại k i u nương ta vậy không có cách nào ngươi đánh chết ta đi bọn họ là ai không biết ta không biết không bao lâu đợi p h ư ờ n g thị đội tuần tra tới nơi đây còn tại phường thị bên trong nghe được thanh âm đánh nhau đội tuần tra liền chạy tới hỏi rõ ràng tình huống liền nắm lấy phong bảy rời đi t i ề u lao đạo tại hiện trường v ậ y dọa cho phát sợ các ngươi đây là chọc người nào lao đầu chút thực lực ây dính vào sợ là hài cốt không còn bảo mệnh quan trọng bảo mệnh quan trọng trần tiểu ca đội trưởng ta còn có chút việc ta đi trước ngày sau gặp lại sau khi nói xong chạy mất dép nhanh như chấp liền không thấy cái bóng khương trần bồi tiếp phong tuyết lâm xử lý xong hậu sự tại một tòa thấp bé phần mộ trước phong tuyết lâm toàn thân áo trắng quỳ gối mộ bia dưới khương trần tại cách đó không xa đứng đấy vẻ m ặ t t ù y ý, trần đại ca ngươi biết cái kia hung thủ khương trần trầm ngâm một lần tên kia gọi là tăng hy ngoại hiệu là ma c h ả o hắn là cái chức nghiệp thích khách trong phường thị sớm đã có truy nã khả năng rất lớn hắn chỉ là bị người thuê làm chủ mưu một người khác hoàn toàn người giật dây khương trần lập tức liền nghĩ đến lã s ư ở n g lên một lần thuê làm tăng hy người chính là lã xưởng lúc này lã xưởng với tư cách đan minh minh chủ khống chế toàn bộ phường thị luyện đan sư tài nguyên thủ hạ vô số cao thủ lại có hoàng t u y n lão ma làm chỗ dựa phong tuyết lâm đi tìm hắn không thể nghi ngờ là lấy chứng trọi với đá vậy thì cũng không có mở miệng phong tuyết lâm nói ra ta muốn báo thủ khương trần nghĩ nghĩ ngươi không phải tang hy đối thủ phong tuyết lâm lại nói trần đại ca giúp ta một chuyện khương trần gật đầu ngươi nói đi với hắn mà nói giết tang hy cũng không phải việc khó gì giết lã xưởng liền tương đối khó ta muốn bê quan mời trần đại ca thay ta hộ pháp ta không tin được những người khác cái này thương ố t k trần do dự một chút sau đó liền gật đầu đồng ý hắn vốn muốn nói cỗ này hóa thân còn thừa lại gần hai tháng ngươi cái t i ê bế quan tốt nhất tại hai tháng bên trong kết thúc sau đó lại nghĩ một chút dứt khoát bất quá một bộ bốn văn thần tướng đã đến giờ lại phái một cái tới vậy chậm c h ễ không là cái gì công phu thế là đáp ứng phong thiết lâm tốn hao linh thạch mướn người tới đây một tòa cung điện tại chỗ gần bố trí xuống trận pháp đi bên trong bế quan duy nhất có thể lấy tiến vào nàng bế quan chỗ chìa khóa giao cho khương trần trong tay phong thiết đứng tại cách đó không xa ánh mắt tàng đạo huyết s á t phong bên trong khương trần lấy ra đấu giá hội ở bên trong lấy được ba loại vật phẩm phá cấm phủ tạm thời để ở một bên chơi cấm lá trúc tử có thể tạm thời để cao lộ tính tạm thời bông xuống cái kia một khối vỡ vụ bia đá cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đem trên vách đá đường vân cùng kim đậu t ử bên trên đường vân từng cái đối ứng phát hiện chỉ có cực ít bộ phận mới có thể đối đầu đại khái chỉ có trên tấm bia đá một phần trăm khoảng t r ư ờ n g hắn đưa vào linh lực không phản ứng chút nào sau đó lại dùng những phương pháp khác đều không cách nào nhường cái này bia đá sinh ra bất kỳ biến hóa nào khương trần nối liền kim đậu tử muốn cho kim đậu tử cảm ứng bia đá toái thạch trên tấm bia đường vân có chút lóe lên một cái sau đó cũng không có cái gì đáp lại những ngày tiếp theo khương trần liền đem nó ném tới thạch đường một bên làm một viên đồ lóp chuồng tắm đá lại sau thoại dương thần hy khôi phục một vòng ấm áp hỏa diễm tại khương trần đầu ngón tay n m y lên sau một khắc hỏa diễm vẹo một cái không bị khống chế chui vào dưới chân toái thạch bia ở trong bia đá tỏa hào quang rực rỡ tia sáng lõe lên liền biến mất toái thạch bia vẫn tại dưới chân vẫn là thường thường không có gì lạ bộ dáng ta toại dương thần hy hết rồi khương trần có chút mắt trợ tròn rất nhanh trong đầu hắn xuất hiện đại lượng tin tức tin tức bẹ buộn tựa hồ muốn đầu chống ra hồi lâu sau thở ra hơi tìm được một điểm đầu mối thất tinh kiếm trận trong đầu xuất hiện cái đồ chơi này là một bộ kiếm pháp truyền thừa gọi là thất tinh kiếm、trận. cái này kiếm pháp uy lực vô cùng lớn tu luyện độ khó cực kỳ hà khắc yêu cầu chí ít bảy người mới có thể thi triển bảy người này cần phải có cực cao kiếm thuật thiên phú ít nhất phải nắm giữ kiếm mang trừ ra những yêu cầu này bên ngoài còn cần bảy người tâm ý tương thông v ậ t này k h ư ơ n g trần nghĩ nghĩ chính mình giống như có thể luyện còn cần chờ một đoạn thời gian đem canh kim thảo c h i kiếm tu luyện tới cực hạn mới được bất quá mấy ngày chuyển đến ba cái tin tức mộ dung gia dùng thay xả đổi cột chi pháp tổn thất hơn mười tên cao thủ thành công đem phục long chi trở về gia tộc phong thị luyện ký phưởng bị p ư ờ n g thị đội tuần tra bắt đi phóng bảy không hiểu thấu chết rồi nguyên nhân cái chết không biết nương tuyết phong bí cảnh bên kia lại có tin tức tốt đan minh mời đến hai cái cao nhân kêu cái gì hùng đạo nhân cùng trắng quán chủ hai người này xuất thủ đem làm vụ luyện hóa sau đó đem bí cảnh cửa vào cố định xuống không cần chờ đợi tùy thời có thể lấy đi vào còn phá bí cảnh bên trong phệ hỗ trợ hiện tại bí cảnh bên trong biến thành một khối an toàn bảo địa đan minh hiệu triệu các vị tu sĩ cùng nhau thăm dò bí cảnh chiếm diện tích rộng rãi có được đại lượng nơi vô chủ mỗi người đều có thể đi bí cảnh bên trong mở linh điển chế tạo một phen cơ nghiệp của mình không có bất kỳ cái gì hạn chế chỉ cần ra vào bí cảnh thời điểm cho đan minh giao nạp nhất định phí tổn liền có thể đan minh liền nhận cái phí qua đường tin tức ngầm nói là đan minh cùng ôn thị dược phường đại chiến tổn thất nặng nề cũng không đủ nhân thủ khai phát bí cảnh những thế lực lớn khác cũng đối đan minh tạo áp lực đan minh mới nghĩ ra được biện pháp này đưa tới càng nhiều người làm t h à n h thế trong p h ư ờ n g thị đại lượng tu sĩ vui vẻ tiến về bí cảnh thể phải chế tạo một phen cơ nghiệp phương xa chạy tới tu sĩ những cái kia bởi vì tham gia đấu g i á hội mà đường xa mà đến vậy có thật nhiều người lưu lại không đi muốn tại bí cảnh bên trong khai sáng một cái mới cục diện khương trần cũng từng tâm đ ộ n qua đan minh hứa hẹn mở ra tới linh điển hoàn toàn thuộc về mình, phần này hấp dẫn thực toàn này dẫn về sau ự quá q u lớn, hắn trải qua rất n h i ề suy nghĩ, ba ả phải n không động, thần tướng thể hề chỉ đi cái mấy q u nhìn m ộ tháng c ú t tình t huống. h Sau ba huyết sát phong trong linh điển khương trần thân ảnh đ ố n g nhiên biến ả o biến thành một cái hèn bọn lao đầu bộ dáng từ bề ngoài phán đoán cùng cái tiêu tiểu lao đạo có chín phần tương tự sờ lấy dâu ria rên dị thở dài hai câu v è o một cái biến thành ôn lương dáng vẻ xuất trần như tiên sau đó lại là quách thần đức dáng vẻ cuối cùng biến trở về khương trần bộ dáng nay n g n hình vật quả nhiên thần kỳ khương trần cảm thán một câu mượn dùng trời cấm trúc lá cây ba tháng thời gian bên trong hắn đem huyện hình thuật mục linh thuẫn c h i ế n nhiều thuật tất cả đều nhập môn mà cục đá vụn k i u đ ị a về sau thời gian lại cho ăn hai lần thoại dương thần hy thoái thạch bia hấp thu thoại dương thần hy về sau đem hắn ý thức kéo vào một cái đen k ỵ không gian vô số ngân sắc tinh mang tại cái kia trong không gian chất động khương trần mở to hai mắt thấy thế nào vậy thấy không rõ lắm rất nhanh thần hồn m ỏ i mệt liền bị bắn ra tới liên tục hai lần đều là như vậy tựa hồ là bia đ ã muốn dạy hắn thứ gì nhưng hắn căn bản xem không hiểu thế là khương trần không còn lãng phí t o ạ i dương thần hy tìm một cái hộp đem t á i thạch bia cất giữ đi lên ba tháng tr trong linh điền đầu tiên cùng kim quang đậu cũng đều thành thục khương trần đi tới mẩu máu bao phủ linh điền một bên trong tay bóp ra một cái ơn ký rót vào linh lực đầu tiên bảo thuật phong đậu quyết m ư ờ i k h o ả đ ậ u tiên bên trên ánh sáng bùng cháy mạnh tựa hồ bốc cháy lên quang diễm hưng hực dễ cây biến thành cho bụi diệp t ử khô héo từng viên kim quang lóng lánh hạt đậu bay lên hướng về khương trần bên cạnh ngọc đ ấ u hộ i tụ một trăm khỏa đậu linh k h ư ơ n g trần lấy ra viên này màu trắng tinh phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân hạt đậu này không phải là dùng sức quá mạnh chưa đi đến hóa thành công phản thoại hóa thành phổ thông hạt đậu đi nối liền kim đậu tự về sau biết đáp án này trắng đậu cũng là hiếm hoi chủng loại nó có thể đánh tan bảng bên trên đã khắc họa kỹ năng dùng này đánh tan về sau bản thân nắm giữ kỹ năng cùng thần thông không bị ảnh hưởng cũng sẽ không tổn thất tu vi chỉ là trên bảng biến mất có thể dùng cấp bậc cao hơn p h á p đậu một lần nữa khắc họa thần thông một cột phát sinh biến hóa thần thông tác đ ộ n thành binh 10, 3580, 60, k h ư ơ n gấp Trần cầm trắng đầu, đem một thảo trị thành cầm đầu, linh chú cùng canh chú đem kim thảo chi kiếm đổi v ă h canh bảy ngộ tính dưới khương trần bóp ra một cái p h á p quyết vô số màu vàng kiếm ảnh xuất hiện kim sắc kiếm quang dày đặc bầu trời như là như gió bao xoay quanh tâm niệm khẽ động tất cả kiếm quang hợp lại cùng nhau cuối cùng biến mất một linh chú đột nhiên tăng lên ngộ tính nhường hắn cảm nhận được mỗi một cây c ò một hô hấp tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái c u tiếp c xuống mấy ngày khương trần đem kim quang đậu vậy thu lại thu hoạch được ba trăm hai mươi cân này hạt đậu sản lượng rất thấp mỗi mẫu cũng liền hai trăm linh cân khoảng trừng lại tăng thêm năm nay bị đậu tiên hh không ít còn lại cũng liền ba trăm cân ra mặt một số đối khương trần tới nói cũng coi là miễn c ư n g đủ lưu lại một trăm hai mươi cân h ạ n giống còn lại đều bị hãn luyện chế thành kim quang hoàn kim quang này đậu s ắ c ngoài rất cứng cần dùng đao mới có thể bổ ra dùng tốt nhất pháp khí đao giống như đao bổ đứng lên không dễ dàng như vậy người răng cơ hổ là không c ắ n nổi không có cách nào ăn vậy nấu không quen nghe nói có một loại linh trù c h ứ c nghiệp nắm giữ phương pháp đặc thù có thể đem kim quang này đậu đun sôi mềm mại ngon miệng khương trần không có cái kia kỹ thuật hắn dùng luyện đan thuật đem hạt đậu bên trong tinh khí linh tính lấy ra luyện chế thành kim quan g hoàn ngược lại cũng không quan trọng nó sát ngoài có cứng hay không b ế quan tu luyện tiêu hao hạt đậu một viên bảy văn linh đậu có thể tăng trưởng hắn năm sợi linh lực lục văn linh đậu có thể tăng trưởng hai sợi ngũ văn linh đậu có thể tăng trưởng nửa sợi khương trần thực lực là luyện khí năm tầng ngũ văn phía dưới linh đậu đối với hắn tác dụng bắt đầu từng bước yếu bớt thường thường yêu cầu nhiều k h ỏ mới có thể gia tăng một sợi linh lực kim quang đậu hiệu quả ba viên so ra mà vượt một hạt ngũ văn linh đậu sau một tháng khương trần xuất quan thực lực của hắn đạt đến luyện khí tầng sáu họ tên khương trần t h ỏ nguyên hai mươi sáu ba trăm ba trăm cảnh giới luyện khí tầng sáu linh lực ba trăm mười một sợi từng có lúc ta cũng là một cái luyện khí tầng sáu đại tu sĩ khương trần sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái nghĩ hắn bảy năm trước kia vẫn là một cái luyện khí tầng một con tốt nhỏ ngắn ngủi mấy năm thời gian đ ạ t đến người bình thường không cách nào với tới cảnh giới luyện khí tầng sáu nghĩ cái kêu mục chiêu minh thượng phẩm linh căn tu luyện đến gần bốn mươi tuổi mới bất quá luyện khí tầng sáu mà ta khương trần chỉ có hai mươi sáu tuổi liền đã, đã đến cảnh giới này hẳn là ta nhưng thật ra là người tu luyện thiên tài ha ha ha khương trần thoải mái cười to một hồi sau hắn tỉnh táo lại cảnh giới của hắn mới vào luyện khí tầng sáu ba trăm mười sợi linh lực là đường danh giới hướng xuống là năm tầng đi lên là tầng sáu luyện khí tầng sáu cùng tầng bảy đánh đường danh giới là sáu trăm ba mươi sợi linh lực nói cách khác toàn bộ luyện khí tầng sáu cảnh giới hắn yêu cầu tu đ ầ y hơn ba trăm sợi linh lực mới có thể viên mãn tương đương với vừa đến năm tầng tri hỏa luyện khí trung kỳ thu hoạch được một sợi linh lực cùng luyện khí sơ kỳ thu hoạch được một sợi linh lực độ khó không thể so sánh nổi hẳn là gấp đội lại thêm lần có lẽ bị h ắ n chế d ê u mục triều minh cũng là hơn hai mươi tuổi tu luyện đến luyện khí tầng sáu tuổi nhỏ đắc t r í khí phách phân trấn phí thời gian hơn m ộ ư ơ i năm mới đạt tới tầng sáu viên mãn không tiêu không nạo tiếp tục cố gắng khương trần bình phục tâm cảnh sau đó thu dọn đồ đạc thu lại thiên trúc trận hướng bách hoa phong tiền đến năm tiên luyện khí hậu kỳ thần tướng lại có pha cấm phụ còn mang theo thiên trúc trận dù là lại cao hơn đánh giá hoa kiến h i ể u nàng cũng không có khả năng tại vân m i ệ u sơn đối với mình tạo thành uy hiếp lấy đi thiên trúc trận về sau huyết sắt phong bên ngoài vẫn là một mảnh rừng chúc đây là h ư ơ n g trần lúc trước gieo xuống thực cây trúc, không phải trận pháp rút đi thiên trúc trận về sau nơi đây dừng trúc nhưng làm đ ể m hộ người tới không tỉ mỉ tâm quan sát vẫn lại coi là thiên trúc trận ở chỗ này là một cái cố tình bày nghi trận thương trần cũng không biết làm như vậy có bao nhiêu hiệu lực và tác dụng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lái phân thủy vân đi vào bách hoa phong sân miệng mở ra thủ hộ cấm chế đi vào phương nào đạo trích lại dám xông vào nơi đây trận một giọng rán mua ở bên thai vang lên vô số m ộ t đẳng từ tứ phía xuyên thẳng qua mà đến trên trời dưới mặt đất trước sau trái phải đều là quấn quanh mà đến màu xanh dây leo khương trần đứng tại phân thủy vân bên trên ánh mắt trở nên băng lãnh chỉ nghe một tiếng kiếm reo một chi thanh minh bảo kiếm bay ra phân quan g hóa ảnh đến không hết phi kiếm màu xanh lục trên không trung v ầ n quanh như màu xanh l à phong bạo quét sạch đem bốn phía dây leo từng khúc xoắn nát che đậy bốn phía dây leo ẩm vang p h á thoái lộ ra giữa không trung lơ lửng cái thứ nhất hồ lô màu xanh còn có hồ l ô ngồi phía sau một tên râu bạc láo giả đạo hữu hiểu lầm đều là hiểu lầm khương trần trong tay pháp quyết lật một cái khẽ nhả một chữ tật ngàn vạn kiếm quan rơi xuống hướng về lao đầu kia đâm tới lao đầu kia hồ l h ó a thành một đầu đội quang liền chạy chỉ nghe một tiếng hét thảm máu tươi vẩy ra, một cái cánh tay trái từ tầng mây bên trong rơi xuống khương minh kiếm hạ lưu người một cánh hoa cái giỏ xuất hiện tại tầng mây bên trong chặt một bộ phận kiếm quang lao đầu kia thừa cơ bỏ chạy không thấy bóng dáng khương trần tay khẽ vây kiếm ảnh đầy trời biến mất thanh minh bảo kiếm bay trở về trong túi chữ vật một cái hồ lô màu xanh v ậ y rơi xuống chính là lao giả kia vứt bỏ khương trần vận tay tiếp nhận sau đó giá vân bay xuống tới hoa kiến hiểu cười nói ta từng nghe người nói khương minh là cực kỳ lợi hại thể tu không nghĩ tới kiếm pháp vệ cao minh kiếm pháp gần nhất có đột phá nhường hoa đạo hữu chê cười hoa kiến h i ể u doanh doanh cười một tiếng khương huynh thế nhưng là trách ta ngăn cả ngươi thả đi người kia hắn chính là lệnh hầu nghiêu quang hôm nay tới đây lại muốn lừa gạt ta gả cho hách phương văn ta so với khương huynh càng muốn giết hơn lão này tặc chỉ là hắn là ngọc gia linh điền khu quản sự tùy tiện giết không được hôm nay khương huynh thế nhưng là đại t ỏ ả lao tặc này bị phong hung hăng cho ta thở dài một ngụm lao tặc này một thân bản lĩnh có tám thành đều tại này thành một hồ lô bên trên k ư ơ n g h u n h thu lại hắn hồ lô lao tặc vậy không trước đó như vậy tự tại chương t hoa a n h i kiến n i hiệu cao hứng lông mày khẽ cong cười nói may mắn mà có khương minh tặng cho ta lễ vật thế là nàng lại lấy ra hai bình ngọc đưa tới nơi này là ta điều phối hai loại hương liệu một bình là phi nguyện quê sương một bình là tuyết vũ liên hương phi n g u y ệ t quế s ư ơ n g có thể thành tâm tập trung tư tưởng có tăng trưởng thần hồn công hiệu tuyết vũ liên hương có thể rèn luyện thân thể bổ dưỡng n g u y ê n khí sứ gia thị t h â n bóng thể s ắ c tinh thần tươi sáng còn có thể tăng trưởng lục thân khí lực hai bình này hương liệu là ta đưa cho khương minh tạ lễ vạn mong nhận lấy đà tạ hoa đạo hữu khương trần vậy không nghi ngờ gì đem hai bình n g ọ c nhận lấy ta có một cái yêu cầu quá đáng hoa kiến h i ể u nói khương minh mời nói bách hoa phong phía trước núi có mấy cây thanh mai thụ ta có một tử phương có thể h chế thanh mai tiểu có thể hay không đem cái tia thanh mai thụ điểm ta mới cây đạt được tiểu thần phổ về sau khương trần chiếu vào phía trên đ i chép cất mấy lần rượu thoạt đầu là dùng linh thảo cất rượu y theo rượu tia thần phổ phía sau những cái tia thiên mã hành không tự phương kết quả linh khí chạy hết biến thành một bãi thối thủy về sau mặc dù cải tiến mấy lần nhưng hiệu quả cũng không lớn hắn dự định đổi một loại mạch suy nghĩ trước sản xuất một số phàm t i ể u đi ra sẽ chậm chậm đem nó cải tiến làm cho biến thành linh i ể u thanh mai t i ể u nhìn lên tới thật đơn giản bách hoa phong trước cái kia mấy cây thanh mai thụ vậy có mấy trăm năm t u ế n g u y ệ n mọc vô cùng tốt xem như cất rượu hàng cao cấp hắn liền trực tiếp đòi hỏi hoa kiến hiểu kéo kẹo kẹn chi điệu đều là p h ả m phẩm khương minh m u ố n toàn bộ rời đi liền có thể chỉ là năm s a u đủ thành thanh mai cữu nhưng phải điểm ta một v ò tất nhiên là không ngại hai người đi rời cắm cây cối đến phía trước núi khương trần dùng r a canh kim thảo chi kiếm vô số kim sắc kiếm quang đem thổ n h ư ỡ n g tách ra đem đại thụ tận gốc hái đi ra hoa kiến h i ể u thả ra láng hoa đại thụ thu nhỏ bay vào láng hoa bên trong khương trần đào ba khỏa thanh mai thụ đống nhiên thần sắc hắn k h ẽ động ngừng hoa kiến h i ể u thu lại láng hoa tò mò tiến lên khương minh chuyện gì xảy ra khương trần sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào những ngày cây hai ngón tay bóp ra kiếm quyết chặt đứt một đoạn dễ cây trong đó có hôi thối nồng lục chất lòng chảy ra rất nhiều q u á i gì ấu trùng r ã ruột tại dễ cây bên trong núp đ í c h hoa kiến h i ể u c h ấ n kinh đây là vật gì bích lân liêm ấu trùng là một loại yêu trùng năng lực sinh sản cực mạnh nó lại ăn hết linh thực hai họa linh điển nếu như bỏ mặc không quan tâm toàn bộ bách hoa phong linh thực đều phải gặp nạn bích lân liêm cha mẹ ta ghi chép bên trên vậy có ghi chép chúng ta bách hoa phong có cấm chế thủ hộ trên trăm năm chưa từng xuất hiện cái này côn trùng có hại khương trần cóc mày đi xem một chút cùng địa phương khác hoa kiến hiệu ý thức được cái gì trên mặt xuất hiện rất nhiều lo lắng không lâu sau đó hai người lại phát hiện rất nhiều bích lân liêm ấu trùng toàn bộ bách hoa phong khắp nơi đều có giấu ở mỗi cái thực vật dễ cây bên trong ngay cả hoa kiến h i ể u để ý nhất cánh đồng hoa bên trong vậy xuất hiện bích lân liêm ấu trùng khương minh vậy phải làm sao bây giờ mới tốt hoa kiến h i ể u trên mặt tràn đầy lo lắng chẳng lẽ là có người cố ý muốn hại ta thế nhưng là ta chưa từng cùng người kết thủ không phải là anh em nhà họ hách vẫn là nói lệnh hầu nghiêu quang khương trần phái r a phân thân tại quỳnh ngọc phong cũng tìm được rất nhiều ẩn tàng bích lân liêm ấu trùng tại huyết sắt phong chỗ lại không có phát hiện loại này cô trùng hoa đạo hữu ngươi nhanh đi đem việc này báo cáo cho ngọc gia được rồi hoa kiến hiểu ném ra lăng hoa nhảy đến lăng hoa bên trên liền muốn rời đi khương minh ngươi đây để ta giải quyết nơi đầy côn trùng khương minh vậy ta đi hoa kiến hiểu cảm thấy hơi định dẫm lên lăng hoa bay mất khương trần trong lòng không có nhiều lo lắng hắn xem trọng liền một cái đầu tiên còn lại chính là kim con đ ầ u hai thứ này đều thu lại còn không có gieo xuống coi như thả côn trùng có hại đi ra vậy hại không được ta vậy thì chuyện này hẳn không phải là vì mình mà đến vậy phần đối phó hoa kiến hiểu không cần tình cảnh lớn như vậy khương trần ẩn ẩn suy đoán khả năng không chỉ là bách hoa phong cùng quỳnh ngọc phong xảy ra vấn đề về phần xử lý những ngày ấu trùng nhưng cũng đơn giản bích lân liêm côn trùng trưởng thành sinh mệnh lực mạnh phi thường ấu trùng tương đối yêu ớt thả ra canh kim thảo chi kiếm kiếm mang m ư ờ i trượng phóng xuất ra khắc nghiệt muôn vật sắc bén sắc khí canh kim thảo chi kiếm khí tức lấy từ mùa thu muôn vật tàn lụi thiên địa khắc nghiệt ý cảnh ẩn chứa sát cơ quần quận như trường hạ vô khổng bất nhập giả dích không rước h í n h là những n g à côn trùng có hại khắc tinh kim quang kiếm mang phóng thích sắc khí từ trong linh điền bay qua những cái kia khương trần khống chế kim sắc kiếm quan g khắp núi bay múa chỉ chốc lát sau cả ngọn núi liền bị quét một lần sau đó hắn lại đi quỳnh ngọc phong vậy dùng đồng dạng phương pháp đem ấu trùng giải quyết một bên khác binh đậu thần tướng che giấu thân hình đi theo lệnh hầu nghiêu quan g đằng sau này lệnh hầu nghiêu quan g là linh điển khu quản sự tùy tiện giết không được không dễ dàng liền có thể giết lệnh hầu nghiêu quan g tay cụt đã ngừng lại huyết khống chế đội quan g nhanh chóng phút chốc không dám dừng lại vẻ mặt hoảng sợ bay về phía dây núi chỗ sâu biểu ca mau bung ra cầm chế có người muốn giết ta lệnh hầu i ê u quan tại một chỗ đỉnh núi hô to thần t rất nhanh trong mây mù bay ra một tên người mặc màu đỏ trường báo trung nhân nhân hắn nhìn thoáng qua lệnh h ồ u nghiêu quang dáng vẻ nhìn thấy hắn tay cụt con ngươi co r ụ t lại hỏi chuyện gì xảy ra là khương trần khương trần muốn giết ta trung nhân nhân bỗng nhiên hướng thần tướng ẩn thân địa phương xem ra cao nhân phương nào ra gặp một lần đưa tay một chảo tiếng chim hót vang vọng đại sơn một cái hỏa hồng s ắ c to lớn vớt chim từ trên trời giáng xuống thần tướng dưới chân khẽ động từ vớt chim hạ bay ra đứng tại trên một thân cây lệnh hầu i ê u quan dọa đến đặt mông ngồi dưới đất khương trần hắn chính là khương trần hắn tới giết ta biểu ca nhanh cứu ta trung nhân nhân quát, im miệng. lệnh hồ nghiêu quan g dọa đến không dám nói tiếp nữa trung niên nhân tiến lên một bước lễ phép hành lễ vị này đồng đạo ta ngọc ra mở rộng cánh cửa tiện lợi như lên môn bái phỏng tự nhiên lấy quý khách chi lễ lai chi như thế lén lút sợ không phải chân nhân gây nên thần tướng nhìn người trung niên này một chút thân ảnh tung bay biến mất tại chỗ trung niên nhân tại bên ngoài đứng rất lâu bốn phía không có động tính mới tính thở dài một hơi hắn đi lệnh hồ nghiêu quan g vẻ mặt cầu xin hỏi biểu ca trung niên nhân p ẫ n nộ nói ngươi l i n tội cùng trêu chọc người nào lệnh hồ nghiêu quan vội vàng trả lời liền cái kia khương trần a biểu ca ngươi cũng biết ta xưa nay nhắc gan ta dám t r e o chọc a i vậy trung n h i ê n nhân cười lạnh vừa tới đuổi theo ngươi tới là một cái luyện k h í hậu kỳ cao thủ luyện k h í hậu kỳ lệnh hồ nghiêu quang có chút trước mắt biến thành màu đen biểu ca thực không phải ta t r e o chọc ta sống ngán t r e o chọc loại cao thủ này ngươi nhưng phải giúp ta ngươi không thể không quản ta à ngươi thật không biết chọc a i thật không biết liền một cái khương trần xích bảo trung n h i ê n nhân nhìn hắn không giống nói láo ngươi là thế nào t r e o chọc khương trần cẩn thận nói đến không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết lệnh hồ nghiêu quang túi đầu nói còn không phải bách hoa phong điểm này chuyện xích bảo trung n i ê n nhân phẫn、nộ. cái người à mắc g tất nhiên c hoa phong. ể c g không nói chuyện của người ta cũng không gián quản ngươi tự cầu phúc đi xích bảo trung niên nhân quay người liền muốn rời khỏi lệnh h ầ nghiêu quang liền tranh thủ hắn giữ chặt biểu ca ta đã thu một kiện thượng phẩm pháp khí một cái cực phẩm lô đ ỉ n h chuyện này ta không động tay liền từ bên cạnh hiệp trợ một lần phía sau là ai đan minh người xác định ta không xác định xích bảo trung niên nhân bất đắc dĩ người đi ra ngoài trước tránh một hồi có thể là hoa n h i cô một mạch người cũ người làm quá quá mức đi ra cảnh cáo người một lần người cũ xích bảo trung niên nhân cười lạnh hoa n h i cô một mạch mặc dù súng dốc nhưng bọn hắn hiển hách thời điểm mấy cùng chúng ta ngọc ra chống lại có mấy cái không rõ nền tảng bằng hữu cũ có cái gì kỳ q á i đâu l một bên khác khương trần vậy nhìn thấy lệnh hầu nghiêu quang một bên tình huống vốn là đi theo gia hòa này có hay không tốt một chút cơ hội giết chết hắn chạy đến một cái ngọc gia luyện khí hậu kỳ nơi đ â y cấm chế rất nhiều đối phương chiếm cứ địa lợi tùy tiện độc thủ sợ không chiếm được chỗ tốt vậy thì thần tướng liền trở lại vân miệng trên núi bố trí xuống thiên trúc trận đem thanh mai thụ cấy ghép đến dưới núi hắn nhớ kỹ lúc trước còn tại luyện khí tần g một thời kỳ trở lại phong cốc bên trong có mấy cây cây đào cây đào tử đặc biệt thương n g ọ n thế là phái một tên thần tướng đem một mảnh cây đào vậy tấy ghép tới hắn lại tìm một gốc cây dâu c â y ghép đến trên núi cho ba con băng tầm làm hồ khương trần quyết định vân miệng sơn ở đâu tự nhiên yêu cầu bố trí tỉ mỉ một số thế là vậy ra m ả n g lớn thần tướng vì chính mình xây dựng tiên p h ụ vườn trồng trọn Sau nửa canh giờ, Hoa Kiến Hiểu Kiến nàng cách ch giờ, trở về, nàng đã đem côn trùng có hại hẳn là chạy không tiến vào vì p h o n g bị những người khác đầu độc hoa kiến h i ể u tại miệng núi đã phủ lên cự tuyệt gặp khách bảng hiệu không ra ba ngày toàn bộ linh điền khu s ô i trào các linh nông đều chạy đến diệt t r ù n g mỗi ngọn núi bên trên đều phát hiện t r ứ n g t r ù n g không chỉ là nào đó nhất phong nào đó một chỗ khắp nơi đều có h á c h phương văn cùng h á c h phương vũ hai huynh đệ đại, đại viên phong cũng tương tự bị t r ứ n g t r ù n g xâm nhập khiến cho sức đầu mẹ chán khương trần tại tu luyện sau khi mỗi ngày khống chế lấy canh kim thảo chí kiếm ở trên núi quấn một vòng cam đoan mỗi cái t r ứ n g t r ù n g đều bị r ế t chết đi qua một trận nhiệt nhiệt nháo nháo diệt chứng t r ù n g hành động linh điển khu quản sự vậy gia tăng đề phòng một trận thai họa trừ khử ở vô hình huyết sát phong bên trong mưa phù n mịt mờ dưới hai tên thần tướng tại trong linh điển cạnh đấy kim quang đậu chồi non đã sinh sôi quỳ ngọc h n phong linh điển một mẫu bính hỏa trúc thiêu đốt lên lửa nóng hưng cực xung quanh một lồng hát xa bao trùm loại bỏ rất nhiều hỏa khí vẫn đem phía ngoài đậu mầm nướng mầm nhọn phát hoàng tiều tụy hé ngẫu nhiên một trận gió thổi tới màu xanh biết i ọ t mưa rơi xuống gió nhẹ khét vớt đậu mầm trùng hoạch s i n h cơ biến thành màu xanh lá nơi đây bốn mẫu kim quang đậu mặc dù cháy khô lớn lên so huyết sắt phong cao hơn r a không ít tại chính thức trong linh điển dù là có bính h ỏ a c h ú c cái này mặt trái tác dụng tại kim quang đậu như cũ so với ngụy linh điển muốn dáng r ấ p cao lớn vân miểu trên núi vây quanh linh tuyển mở ra một mẫu nhất d i a i t r u n g phẩm linh điển mười mẫu nhất d i a i hạ phẩm linh điển đậu tiên cùng kim quang đậu đều đã gieo xuống đậu tiên mầm ánh lạnh lạnh trơn như một cái trong đó có một viên vóc dáng so với cái khác đầu tiên cao nhất đoạn xanh nhặt lá cây dài hơn còn có thể múa may theo gió đang phao dưới đáy có ánh sáng làm sợi tơ nhộn nhạo lên đây là bị t ọ a dương thần hy tiến hóa sau một viên bởi vì tại trung phẩm linh đ i ể n quan hệ lần này tiến hóa qua đi đầu tiên cũng không có thôn vệ chung quanh sinh cơ mà l à như thanh nhã tiên nữ giống như yến tĩnh y ê u nhã sinh trưởng địa phương còn lại đều trồng kim quang đậu kim quang đậu chỉ là diệp nhọn làm màu vàng linh cơ tương đối r ồ i r à o ở bề ngoài cùng phổ thông hạt đậu không có khác biệt lớn bởi vì t o ạ dương thần hy dùng để tiến hóa đầu tiên k ư ơ n g trần lại không có cách nào luyện đan thế là hắn chuyên tâm nghiên cứu nuôi hoang thuật ngự trùng r ù a một vện kim quang rơi vào ngọc phong vương tiểu bạch trên đầu tiểu bạch kỳ quái ngẩng lên đầu liếc hắn một cái lại cúi đầu ghé vào một bên đi ngủ lại thất bại khương trần vùi đầu chui vào nuôi hoang thuật trong nghiên cứu mấy ngày trước hắn tại trong đất trôn hai mươi đàn thanh mai tiểu hy vọng ba năm sau có thể có cái kết quả tốt nửa năm sau hoa kiến h i ể u vọt vào thiên trúc trận bên trong khương trần m a u ra đây xảy ra chuyện trận pháp chuyển đổi một cái thông đạo xuất hiện hoa kiến hiệu chạy đi vào vừa tiến vào trong trận một cỗ thanh khí sông vào mũi thể xác tinh thần đều nhẹ nhàng rất nhiều cái thấy linh khí nổi thụy thảo khắp nơi trên đất hoa tươi sắc thái xinh đẹp thảm thực vật sức sống tràn trề màu xanh lá bao trùm một cái trong hành lang dây leo bệnh sâu trên ghế khương trần nằm ở phía trên phơi nắng nhìn thấy hoa kiến h i ể u đi vào khương trần từ sâu trên ghế bay xuống đối bên cạnh màu xanh biết dây leo gó gõ, gõ vô số dây leo xe lẫn bệnh đi ra một cái cái bản còn có hai cái ghế chúng thực vật tựa hồ có sinh mệnh bình thường n h a u nhau tránh ra có một con đường khương trần đưa tay nói hoa đạo hữu mời ngồi hoa kiến hiệu bất khả tư nghị nhìn xem bốn phía thẳng tắp đi đến dây leo bệnh ghế bên cạnh ngồi xuống Ta bây á c h hoa h p giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này nàng an định tâm thần nói ra khương minh việc lớn không tốt khương trần bưng lên hai chén trời nước sạch đặt ở hoa kiến hiệu đối diện đường nội uống miếng nước từ từ nói hoa kiến h i ể u đem trời nước sạch uống một hơi cạn sạch vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái thế là nói ra t r ù n g thay linh điển khu não trùng thay cái gì trùng thay bích lân liêm chương m ộ ư ơ i một linh n h a tính m chương m t mươi một linh n h a tính m é t bích lân liêm thương trần nháy con mắt có trùng thai không phải rất bình thường sao chúng ta tại nửa năm trước liền phát hiện bích lân liêm ấu trùng lại tiến hành báo cáo mặc dù nói linh điển khu làm trừ sâu tốt như vậy trừ nó liền không để côn trùng có hại bích lân liêm vô k h n g bất nhập coi như đi qua trừ sâu dùng thông thường phương pháp cơ bản không có khả năng trừ sạch sẽ đại khái tỷ lệ chúng thai cũng sẽ bộc phát chỉ là quy mô lại nhỏ một chút trước giờ làm dự phòng đừng cho bọn chúng xâm hại đến linh điển liền tốt vậy thì bộc phát chúng thai đây là chuyện rất bình thường không nên gấp từ từ nói hoa kiến hiểu nói ra chúng ta bách hoa phong náo c h ú n g thai náo liền náo loạn thương trần t h ơ ơ phất phất tay sau một khắc hán trừng to mắt cái gì địa phương nào bách hoa phong ta dùng kiếm khí thanh trừ một lần ấu trùng theo lý thuyết không nên n h a chẳng lẽ ngươi cấm chế xuất hiện lỗ thủng nhường côn trùng chui vào không phải ta cấm chế không có vấn đề côn trùng là từ bính hỏa trúc lý chui ra ngoài bích n h hỏa t r ú k ô n năng. Khương Trần trước tiên trong đầu xuất hiện g có trước khả xuất đầu lân i chơi kia không phải pháng hòa, Giống như tiên giả đi ề n này. Bính trong rừng không pháng như cũng không chữ trúc Bích hỏa hỏa. hỏa. bảo. tu Đồ dám l liêm sao có thể có thể ở bên trong sinh tồn cho dù là p h á n hỏa bích lân liêm vậy không sống nổi a những này bích lân liêm không sợ hỏa tuy nói là đặt câu hỏi khương trần trong lòng đã có đáp án bình thường tới nói bích lân liêm là sợ lửa nếu cái đồ chơi này không sợ phát hỏa đó nhất định là cố ý vậy thì cái này trùng thai hướng về phía bích hỏa trúc tới tiến thêm một bước nói là hướng về phía ngọc gia tới cái kia không có việc gì k hai người Trần nhẹ à đi ra ngoài hướng về phía tây phương hướng bay đi chỗ kia là bách hoa phong linh mạch chủ mạch phía dưới một đầu nhất giai t r ù n g phẩm linh mạch mở ra mười mẫu nhất giai trung phẩm linh điển toàn bộ trồng lấy bính hoa trúc nơi xa nhìn lại nửa tòa sơn phong thiêu đốt lên đại hỏa đại hỏa bên ngoài đen nghị địa tầng một bay khắp bay mùa côn trùng côn trùng đều từ trong hỏa hoạn bay ra hướng về tứ phương tán đi từng mảnh từng mảnh hát vân khương trần thấy đây khen này bính hỏa trúc linh lực sung túc vừa vặn nuôi côn trùng hoa kiến hiểu mặt mày hữu dũ khương minh nhưng có biện pháp diệt trừ đám côn trùng này này bính hỏa trúc là vì ngọc da trồng nếu như bị côn trùng hại năm sau nộp lên thời điểm sợ là không dễ nói chuyện ta nhà này ngọn nguồn cần phải bồi đi vào không ít hơn nữa mảnh này trùng ổ không diệt trừ bánh hoa phong cùng địa phương khác thực vật toàn phải gặp gương chỉ cần khương minh thay ta giải quyết cái này bính hỏa trúc trong ruộn côn trùng ta nguyện ý đưa lên một n g h n linh thạch một n g h n linh thạch khương trần lỗ thai khai động không được cũng phải đi ta đi thử một chút hắn dâm lên đám mây tiến lên một khoảng cách tay kết kiếm quyết đến không hết màu vàng kiếm ảnh xuất hiện hướng về phía dưới côn trùng bay đi kiếm quang tung xuống vô số côn trùng vẫn lạc trên mặt đất thật dậy chăn đệm nằm dưới đất tầng một trùng thi hát v â n lập tức một t r ò n g ngay sau đó kiếm quang bay vào trong linh điển vô khổng bất nhập kiếm khí m ả n h như lông tơ chỉ cần có lỗ thủng địa phương đều sẽ tham tiến bảo phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh diệt thành một đoàn thịt nát tướng linh điển sở tại địa phương từ trên xuống dưới c à n một lần kiếm quang đảo qua về sau khó tránh khỏi nỗ thương, thương hỏa diễm đều thấp một nửa trong đó có đốt côn trùng mùi cháy khét truyền ra hồi lâu sau màu vàng mưa kiếm tướng mười mẫu linh điển cày qua một lần khương trần thu lại kiếm khí sắc mặt cũng có chút t r ắ n g bệnh bên trong côn trùng hẳn là trừ không sai bị lắm hai ngày nữa ta lại trừ một lần có thể hoàn toàn thanh trừ đa tạ khương minh hoa kiến h i ể u nhìn thấy tình huống này biết bách hoa phong trùng thai không cần lo lắng lập tức xuất ra một cái túi l ự g đồ trong đó chứa lấy một ngàn khối linh t hạch giao cho khương trần trong tay còn có rất nhiều đảo tẩu côn trùng khương trần cảm thấy một ngàn linh hạch cầm rất dễ dàng Quyết vẹn vẹn này một ngọn núi lời nói ta cũng có biện pháp khương trần hô một tiếng tiểu bạch đi ra làm việc hắn thả ra ngọc phong truy sát bích lân liêm tiểu bạch ngọc phong quân đoàn có hơn ngàn số lượng bởi vì nhận đến thoại dương thần hy thời gian dài chiếu sạc còn có trung phẩm linh mật ong cung cấp về phần nhất giai hạ phẩm trung vương liền bách hoa phong điểm ấy trùng thái quy mô sinh ra không được khủng bố như vậy trung vương sinh ra nhất giai hạ phẩm t r ù n g vương xác suất cũng không lớn là cực nhỏ xác suất sự kiện trung phẩm căn bản không có khả năng nơi đây côn trùng số lượng có ít cung cấp không được hắn sinh ra cần thiết linh cơ ngọc phong vương tiểu bạch từ trong tay háo bay ra đối khương trần nhẹ gật đầu hoa kiến hiệu vừa mới đột phá đến luyện khí tầng sáu cũng là luyện khí trung kỳ có cực lớn khả năng nàng còn không phải ngọc này phong vương đối thủ khương trần trên thân vậy mà mang theo nguy hiểm như vậy đồ vật cái này nguy hiểm ra hỏa khương trần nhìn xem ngọc phong vương sau khi rời đi vậy thu hồi ánh mắt trong vòng nửa năm nghiên cứu nuôi phong thuật có thành tựu không chỉ tướng ngọc phong vương khế ước cùng ba con băng tầm v ậ y khế ước khế ước về sau h ắ n cùng linh trùng có thể làm được tâm ý tương thông đồng dạng là linh trùng ngọc phong vương trí tuệ cao hơn băng tầm không chỉ gấp mười tiểu bạch đã có thể một mình đảm đương một phía rồi ba con băng tầm còn tại thuần dưỡng giai đoạn cương trần dạy chúng nó không cho phép tùy tiện ăn phía ngoài linh thực vì ba tên này trôi qua thoải mái tiêu tốn một lần toại dương thần hy tướng cây dâu tiến hóa biến thành linh mục thiết tăng mục lá dâu tử mới tính hợp băng tầm khẩu vị vân miệu trong núi một đại đoàn ngọc phong xuất động đội theo giết bích lân liêm hoa kiến hiệu cũng phải chăm sóc nàng những cái kia chân quý cánh đồng k hương trần tìm một cơ hội l é n lén ra bách hoa p h ò n g đổi u tới quỳnh ngọc phong địa giới hắn cẩn thận xem xét nơi đây bính h ỏ a trúc phát hiện trong đó cũng bị côn trùng được khoét chỉ là quỳnh ngọc phong linh đ i ể n là nhất giai hạ phẩm không so được bách hoa p h ò n g trùng phẩm linh đ i ể n linh khí không đủ côn trùng phát dục chậm tạm thời còn không có bộc phát k hương trần cũng không đợi đợi tế lên canh kim thảo chi kiếm ngàn vạn kim s ắ c kiếm quang đ ả o qua liền đem trong linh đ i ể n côn trùng diệt hắn vừa cẩn thận địa kiểm tra mấy lần xác định không tồn tại côn trùng sau đó mới yên lòng đi mấy ngày kế tiếp chúng hai đại quy mô b ộ phát chúng linh nông dùng các loại biện pháp di linh điền khu bính hỏa trúc điển thành cái này đến cái khác to lớn trùng xào đám người đối này trùng xào cũng không có cái gì biện pháp tốt đầu tiên chỉ tận gốc chi pháp xúc bính hỏa trúc ngay cả trùng ổ cùng nhau xúc cái này hiển nhiên là không được này bính hỏa trúc quan hệ đến ngọc ra tùy tiện không thể tổn thương tiếp theo muốn đi bính hỏa trúc trong rộn u g s á t trùng hỏa diễm hương thực tu sĩ tầm thường bị đại hỏa cách trở căn bản không có cách nào đi vào dù là có tích hỏa pháp khí một gốc một gốc điệu kiểm tra từ nhọn đến c á n đến căn từng tấp từng tấp đ i ệ kiểm tra đem tất cả côn trùng tìm ra tốn hao thời gian quá nhiều cái t i ê bính hỏa trùng tích họa pháp khi ở bên trong lốc không thời gian dài tiêu hao linh lực rất nhiều chỉ cần không đem côn trùng duy nhất một lần bắt xong lần thứ hai đi thời điểm những cái k i a trô đã nắm lại có côn trùng gì c ư tới xâm nhập quá sâu bính hỏa trúc trong rừng sẽ còn lọt vào bích lân liêm công kích bọn r a hỏa này một cái hai cái lực công kích không mạnh bọn chúng số lượng thường thường chính là mấy vạn mấy chục vạn trăm vạn sẽ đối với tu sĩ tạo thành lớn vô cùng làm phức tạp còn có thông thường phương pháp chính là dùng một số dược t ề bị ngọn lửa cắt trở dược tể không phát huy được bao nhiêu tác dụng cuối cùng thường gặp lấy trùng trị trùng tìm mã khác trùng tu dùng thiên địch hoặc là lợi hại hơn côn trùng g i ế t chết bích lân liêm đang tiếp tại luyện khí linh trùng bên trong không sợ lửa côn trùng quá ít không đột phá nổi hỏa diễm các trở chỉ có thể ở linh đ i ể n bên cạnh làm nhìn xem chúng linh nông nghĩ hết biện pháp các loại gà bay chó chạy trùng t hai một điểm không có yên tĩnh không chỉ linh đ i ể n khu bạo phát trùng t hai toàn bộ thúy trúc phong đều bạo phát trùng t hai côn trùng bao phủ đất trời tướng trong núi linh thảo n u ố t hết giá thú bị gặm thành sương khô hương trần đợi tại vân miệu trên núi chỉ là chuyên tâm tu luyện thật không có đi ra ngoài ý tứ ngọc phong vương tiểu bạch mang theo tiểu lệ tại bách hoa phong bên trên tr nó lại hợp nhất trên núi mặt khác mấy ổ o n g mật đội ngũ càng thêm lớn mạnh k h í thế mười phần thình lình một cái o n g mật nữ vương không cần nửa tháng bách hoa phong bên trên bích lân liêm bị dọn dẹp d i ố n g hoa kiến hiểu vì biểu hiện c ả m tạ đưa nàng cánh đồng hoa cho ngọc phong cởi mở tiểu bạch đợi ở bên kia cánh đồng hoa bên trong không nơi trở về bên ngoài bị trùng thai t hai họa không cạn thời điểm ngưng tuyết phong lê viên bí cảnh bên trong tiến vui an lành cũng không có phát sinh trùng thai bởi vì chỉ có một cái cửa vào xuất nhập kiểm tra nghiêm mật tại bí cảnh bên trong có khi thường tuần tra kiểm chắc dù là hưu tâm nghi ngờ làm l là ò n người tướng côn trùng đưa đến bí cảnh bên trong. chỉ cần phát hiện sẽ bị đánh chết tại chỗ trong p h ư ờ n g thị bị trùng thai t h a i h o ạ chiếm không được sinh hoạt tu sĩ nhao nhao đi tới bí cảnh nơi đây thực biến thành thế ngoại đ ả o nguyên một tòa xanh biết trên đỉnh núi khương trần nhìn phía xa mấy bóng người rơi vào trầm tư này văn quân n lược sọ nao có bị bệnh không nhà nàng đại nghiệp đại nhất định phải đến lội cái này vũng nước đ ủ bên cạnh trên đỉnh núi là văn quân n lược tô t h i ể u khanh bọn người bọn hắn vậy g a nhập bí cảnh khai thác bên trong một viên chọn lựa một tòa linh khi không sai sân phòng đóng trại một đám người bận bịu khí thế ngất trời đình đại lầu các thủy tạng các loại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên đã rất có khí tượng Cùng so sánh, so tại r ra ầ đầu n bên này, liền mở ra hai đầu danh mương, danh mương bên hai mở c n h thưa thất mấy chỗ mấy l n điển, trong linh điển mầm lên trường dựng nhà viện nắng, ngủ ngon. h thưa thớt. ghế, phơi cái cái việc Tại một một lá, mầm Xây sự có vô không sử dụng xuân phong hóa vũ thuật điều kiện tiên quyết hắn phát hiện chính mình trồng c h ọ n trình độ không phải quá cao siêu trong ruộng trồng chính là linh nha tinh mét đây là một loại thường gặp linh mễ không phân cái gì thuộc tính bất luận cái gì linh căn đều thích hợp dùng ăn linh thực bách giám bên trong ghi chép hắn phương pháp trồng t r ọ n này mét yêu cầu sinh trưởng ở nắng ấm bảo ngọc bên trên trồng t r ọ n một viên tương đương với tổn thất một viên nắng ấm bảo ngọc loại này bảo ngọc tại phạm tục vương t r i ề u bên trong dù là một viên đều có thể là trần quốc c h i bảo gần nhất nắng ấm bảo ngọc thiếu hàng tìm một số phế liệu thay thế mầm không ngọc tốt cũng thuộc về bình thường vẫn là huyết tinh mét nhị tạo tùy tiện cho điểm huyết khí đều có thể trưởng này linh nha tinh mét quá mềm mai nếu không phải hắn vụn trộm tới một điểm trời nước sạch này mấy k h ả mầm đã sớm chết khương trần vậy không nguyện ý đầu nhập quá lớn ở cái địa phương này luôn có thể cảm hắn tại bí cảnh mặt đi dạo một vòng về sau ngẫu nhiên nhìn thấy văn quân nhược một nhóm người lân cận tìm sơn phong tạm thời ở lại sau đó đi tìm vùng lân cận giao dịch địa điểm cầm rẻ nhất linh mễ trồng xuống văn quân nhược bay tới ở bên cạnh rơi xuống trần đạo hữu đây là chúng ta hái được linh quả cho ngươi mấy quả ngủ khương trần cũng không đứng dậy hướng bên cạnh chỉ chỉ, đa tạ đạo hữu tùy ý bung ô xuống liền tốt nơi này không có gì tốt chiêu đ á i liền không đa lễ văn quân nhược nhìn xem b ụ n phía tận tình khuyên bảo địa k u y ê n n ủ trần đạo hữu ngươi hẳn là nhiều khai khẩn một số linh điển nhiều loại một số linh thực lại không tốt cũng nên nuôi mấy cái linh thú thời gian sẽ từ từ biến tốt ngươi mỗi ngày phơi nắng vậy không nên việc nếu như ngươi không có linh nông cùng ngự thú truyền thừa ta có thể xả cho ngươi ngày sau yêu cầu gấp đ ộ i hoàn lại ngày mai lại nói ngày mai lại nói khương trần liên tục khoát tay văn quân nhược chỉ tiếp rèn s ắ t không thành t h é p thở dài bung xuống linh quả quay người rời đi đến đối diện trên đỉnh núi cái này trần đạo hữu tốt là bại hoại cơ hội tốt như vậy hắn vậy mà tại nơi đó đi ngủ tô thiểu khanh nói người có trí riêng ta ngược lại thật ra cảm thấy này trần đạo hữu tiêu sái tự tại đâu văn quân nhược t r ứ n mắt ngươi rất hâm mộ hắn sao tô thiểu khanh khoát tay nói không hâm mộ không hâm mộ vội vàng chạy tới làm việc văn quân nhược nguyên khí tràn đầy địa cơ nắm đấm lớn hô ở chỗ này ta nhất định có thể tượng tổ tiên như thế mở một phen cơ nghiệp đỉnh núi nhỏ thương trần khỏe miệng có chút xé nha đầu này làm sao ngốc không k o m ấy bí cảnh bên trong vậy có mặt trời ban đêm cũng có thể nhìn thấy mặt trăng ngôi sao cùng ngoại giới không khác nhau chút nào mỗi khi ban đêm giáng lâm về sau không rõ khí tức liền nồng đ ậ m lên thương trần đi ra ngoài tìm kiếm không rõ khởi nguồn liên tục mấy tháng không có quá nhiều thu hoạch về phần tuyết nước mắt tung tích không thấy chút nào nay quách thần đức không phải là gạt a hắn cha xét quách thần đức vị trí gia hỏa này không tại bí cảnh bên trong mà là ẩn thân tại p h ư ờ n g thị tại một cái bí mật trong lòng đất bế quan tu luyện trước mặt kệ quách thân nước lấy tính chế động nhìn xem lá s ư ở n g trong hồ lô muốn làm cái gì bích lân liêm đại quân xâm nhập n h n động q u ậ n phụ cận tướng vùng lân cận thảm thực vật đều gặp sạch liền thấy chùi l ù i đỉnh núi có một cái động lớn phi thường dễ thấy bích lân liêm đại quân dọc theo cửa hang x u ố n g d ư ớ i xâm nhập huyết sắt trong trận kinh động đến bế quan huyền khôi phân thân bóng người màu đỏ ngỏm từ lòng đất xông ra đứng bên ngoài một bên nhìn xem chùi lủi đỉnh núi trực tiếp trầm mặc một phía bích lân liêm côn trùng tr chương huyền mười hai tạc đạo chương mười hai tạc đạo sau mười ngày chúng hai tạo thành đầy trời hát vân khắp nơi càng quái thảm thực vật động vật người đều bị thốt u vệ những nơi đi qua không có một mặt cỏ có một đoàn huyết vụ phi hành những nơi đi qua c ô n trùng h ắ c vân mảng lớn mảng lớn biến mất trong vòng m ộ ư ơ i ngày khương trần cỗ này huyền khôi phân thân khắp nơi nhận cô n trùng thu hoạch được huyết khí tốc độ không thể so với dưới đất đào hăng nhanh huyết phệ túi mở ra huyết quang tản ra hơn ngàn mét chính thu khởi kình đông nhiên trùng nói bên trong nhảy ra một người quát lên bọn chuột nhát phương nào dám trộm ta cô n trùng khương trần nhìn xem người kia hắn toàn thân đen kịt xung quanh vây quanh rất nhiều màu xanh lá sương mù nhìn lên tới không giống một người tốt thế là hắc hắc cười lạnh ngươi cô trùng ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng sao tiểu tặc còn dám mạnh miệng cho đạo ra chết đi người kia bóp ra một cái ấm quy bốn phía xoay quanh côn trùng trở nên nóng nảy đứng lên từ màu đen biến thành màu đỏ thân thể đều tăng lên hai vòng từng cái điên cổng địa b ộ nhỏ qua k h ư ơ n g trần thấy trận này cầm cũng không dám chủ quan phất tay huyết vệ túi bay đến đỉnh đầu càng nhiều hết u y vụ tràn ngập tướng mảng lớn phạm vi bao trùm cái kia bày trùng xông vào trong hết u y vụ trực tiếp hóa thành máu mủ dung nhập hết u y vụ bậy trùng bên trong người kia thấy đây cười lạnh nói coi như có chút bản lĩnh thử lại lần nữa cái này sau đó túi đầu trong miệng gấp rút miệm lên chú ngữ một đoàn một đoàn trùng nói hội tụ chúng trong mây tâm bột phát ra màu xanh lá sương mù bích lân liêm tiếp cận màu xanh lá sương mù về sau biến thành màu xanh lá dịch nhẩn từng cái dính hợp lại cùng nhau hình thành một cái da màu xanh biết quái vật to lớn quái vật thân cao năm mét phía sau mọc ra bốn cánh có hai chân bốn cái tay cánh tay đều là có gai ngược lợi nhận hình dạng dáng người còng xuống đỉnh lấy cái côn trùng đầu toàn thân bốc lên màu xanh lá lân hỏa quái vật d í t lên lấy hướng trong huyết vụ phóng đi khương trần tay phải vươn ra một cái bốc lên ngọn lửa màu xanh bạch cốt lơi bữa liền xuất hiện trong tay hắn thân ảnh l o ạ lên bữa xe qua quái vật kia liền bị một phân hai nửa rớt xuống đất loại quái vật này một cái tiếp một cái điệu lao xuống tại trong huyết vụ cùng khương trần triển khai chém giết khương trần lấy một đ ị c h trăm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào quái vật càng giết càng nhiều coi như giết chết lại biến thành thạch hình dáng màu xanh lá dịch nhờn ngồi trên mặt đất nhúc nhích một hồi đụng phải mặt khác dịch nhờn d u n g hợp lại cùng nhau và d u n g hợp đến kích thước nhất định lại lại biến thành quái vật lần nữa bay lên chiến đấu tiểu tử dám trộm ta cô trùng liền dùng bệnh của ngươi đến thường đi khương trần dẫn theo lê bữa tại trong huyết vụ liên sắt trên trăm con quái vật hắn tướng đua thu vào tấm mắt bu tiểu tử từ bỏ chống lại muốn đầu hàng đã chất l ư ợ bản tôn tất yếu giết n g ư ơ i k h ư ơ n g trần trong ánh mắt hồng quang biến thành sâu kín trong quang thái âm lại k h ô i bốn phương tám hướng trong huyết vụ tựa hầu ngưng tụ ra vô số một tay tướng chủng quái bắt lấy phần đông chủng quái định trên không trung không cách nào động đậy trong huyết vụ bắn ra lạnh leo trong hào quan g c u ố n kinh văn hướng về chủng quái trên thân dũng mánh lao tới kinh văn kia tùy sinh tùy diện vô cùng vô tận đều rơi vào chủng quái trên thân chủng quái mặt ngoài lân hòa biến mất làn ra vậy từ màu xanh lá biến thành màu xám trong ánh mắt quần bạo tia sáng tắn đi biến thành trống g i n g đen kịt người đôi ta khương trần hư một tiếng tay hướng phía trước một chỉ đi thôi trung tướng luyện khôi vũ cánh tư thái hung á c dương n anh múa vớt hướng về bảy trùng bên trong người kia đánh tới đáng chết người kia quát to một tiếng thân thể tán loạn biến thành vô số bọ cạp rơi trên mặt đất hướng về dưới mặt đất trôi vào huyết thủy từ dưới đất t u ô n ra phần đông bọ cạp tại huyết thủy bên trong hòa tan lòng đất truyền đến một tiếng h é t thảm ta sẽ không bỏ qua ngươi khương trần ở chung quanh tìm vài vòng chưa bắt được tung tích người kia thế là không quan tâm hắn tiếp tục đi thu lấy bảy trùng ba ngày sau hoe a âm thanh vang vọng sân cốc chấn động đến toàn bộ dãy núi rung động ầm ầ một cái toàn thân màu sắc rực rỡ đại các mô có cao m ộ mươi mét ở trong dãy núi chạy vội mỗi một chân rơi xuống đều là đất dùng núi chuyển con cóc đỉnh đầu n ằ m sấp một cái to bằng cái thất t ử sắc n g h ệ t chóc đuôi độc câu bên trên loé ra l ạ n h lạnh sắc bén phía trước một đạo huyết quang ngay tại nhanh chóng phi hành phía sau con cóc theo đuổi không bỏ khương trần cùng ngày mấy cái quái vật đánh ba ngày thực sự không đánh nổi chỉ có thể chạy cái kia con cóc bọ cạp tất cả đều là luyện khí hậu kỳ độc chủng nói chúng nó là luyện khí hậu kỳ mà không phải nhất g i a thực phẩm bởi vì khương trần cũng chia không rõ ràng đằng sau mấy cái này đồ chơi là người vẫn là chủng cái tia con cóc da dày thịt béo thanh viêm huyết sắt đều đốt không mặc da của nó trong miệng không ngừng phun ra thải quang bị độc không gì sánh được dính vào một điểm tiêu sắt tăng kim con cóc năng lực trừ phòng ngự cường đại bên ngoài tướng khói độc chuyển hóa thành thải quang đem nó uy lực gấp bội phóng đại trên đỉnh cái tia t ử sắc bọ cạp càng thêm đáng sợ độc của nó trực tiếp uy hiếp được huyền khôi hóa thân này hai cái quái vật đơn gặp được một cái thương trần đều có biện pháp giải quyết nhưng hai cái cùng một chỗ có chút khó mà ra tay dưới mặt đất còn có một cái nô công chờ lấy đánh lén cái tia nô công không thể so với này hai quái kém khương trần đánh ba ngày cảm thấy tỷ số t h ắ n g không lớn thế là liền chạy ba cái x u ờ n đồ vật không cùng các ngươi dây dưa huyết quang vèo biến mất ngũ thải con cóc đ ổ i kịp tìm không thấy người ở chung quanh điên cùng địa phá hư vẫn không có tìm được biến mất người lòng đất có nô công đầu dâng lên khoái dị mà hống lên lấy vẫn không có phát hiện tung tích nện động có chỗ màu máu ngưng tụ khương trần hiện ra thân hình h á n tướng ngũ thải con cóc mấy cái kia yêu trùng dẫn tới nơi xa sau đó thi triển huyết độn thuận trốn về nện động từ chùi lủi sơn động nảy xuống sau đó tại trong lòng núi độc thủ tướng cửa hang b n h sợp biến thành một đống toái thạch rơi xuống h u y ề n khôi vốn là cương thi thể chất không cần hô hấp t ư ờ n g chính mình trôn ở trong lòng núi tiếp tục hướng xuống đào hang tìm kiếm hết u y linh cát phía ngoài côn trùng có cái k i a ba độc trùng đuổi theo hắn hắn cũng không cách nào có ý nhận côn trùng chỉ vì đánh nhau ngược lại cũng tính không ra cũng liền không đi ngọc ra linh đ i ể n khu các linh nông vẫn tại khó khăn chống lại trùng thai bách hoa phong chỗ hoa kiến h i ể u cùng ngọc phong vương biến thành hảo bằng hữu thường ngày lấy thăm hỏi ngọc phong vương lấy cớ cho vân miễu sơn chỗ chạy khương minh ta ra ngoài chọn mua thời điểm phát hiện các nơi linh điền đều bị trùng thai hoạ hại nghiêm trọng tất cả mọi người tiến oán than dậy đ rất có thể tuyệt nhận khương trần phi thường bình tĩnh ngọc gia sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh hoa kiến hiểu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ra muốn thanh trừ bích lân liêm không có chút nào khó muốn tại không làm thương hại bính hỏa trúc tình hồ dưới thanh lý mất bích lân liêm theo ta biết trừ ra khương huynh bên ngoài chỉ có trúc cơ cao nhân mới có thể làm đến trúc cơ cao thủ có được thần thức thần thức quét qua liền có thể tinh chuẩn tìm tới dấu ở bính hỏa trúc bên trong bích lân liêm xử lý đơn giản gấp trăm lần hơn nữa trúc cơ linh lực cũng không phải luyện khí có thể so sánh có nhiều hơn biện pháp tránh đi bính hỏa thậm chí thần thức cường đại người dựa vào thần thức liền có thể giết chết bên trong vậy thì chỉ cần một người trúc cơ cao thủ xuất động giải quyết việc này dễ như t r ở bàn tay hoa đạo h ư u nâng đỡ b à n về linh thực trồng c h ọ n chi thuật ta chỉ là hậu bối linh điển khu còn có rất nhiều tiền bối đối phó cái này khu khu bích lân liêm đều là dễ như t r ở bàn tay ngọc gia mặc dù vậy có mấy cái linh thực phu nhưng không một người có thể đem canh kim thảo trí kiếm tu luyện tới khương hình tình trạng khương trần suy tư một lần này canh kim thảo trí kiếm uy lực quá nhỏ xác thực không đáng tốn hao quá nhiều thời gian ta khổ tu này thuật là hành động bất đắc dĩ các vị tiền bối làm ra lý trí lựa chọn mà thôi nay canh kim thảo trí kiếm tại tu luyện xuất kiếm mang trước đó v y lực là các loại pháp thuật hạt chót dù là một thứ thuật đều mạnh hơn nó nếu như muốn tu luyện ra kiếm mang yêu cầu không sai ngộ tính cùng thời gian dài tuyệt đại đa số linh nông đều không nghĩ lãng phí công phu này học được là được có thể sử dụng là được không cần truy cầu nhiều tinh thâm kiếm mang cái đồ chơi này quá mức mà mịt có người cả một đời cũng chưa chắc có thể lĩnh hội hoa kiến hiểu nói ra nhưng mà ai có thể nghĩ tới canh kim thảo chi kiếm tại trong linh đ i ể n có nhiều như vậy diện dụng h ã n tầm quan trọng không kém gì xuân phong hóa vũ thuật k ư ơ n g minh canh kim thảo chi kiếm sợ là đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới hoa đạo hữu quá khen chưa đã tới chưa đã tới khương trần nghe những n à y t á n dương cũng không khỏi điệu lâng lâng hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình liền muốn phiêu lên thế là nói sang chuyện khác hoa đạo h ư u cho rằng ngọc g i a trúc cơ có thể sẽ xuất thủ hoa kiến h i ể u không trả lời thẳng ngọc g i a trúc cơ đã m ộ ư ơ i năm không có xuống núi khương trần mày nhắc lại suy nghĩ sâu xa đứng lên hoa kiến h i ể u vừa cười nói ngọc g i a ngay tại mời chào năng nhân dị sĩ chỉ cần có thể tiêu diệt chủng hai liền có thể đạt được một ngán khối linh thạch khắc tặng ngọc g i a cao đẳng khách khanh thân phận k ư ơ n g h u n h nhưng có ý ra mặt k ư ơ n g trần vội vàng k h o tay điều rồi linh thạch này sợ là có mệnh cầm mất mạng hoa ta còn là đợi ở chỗ này tu luyện tự tại này rõ ràng có người nhằm vào ngọc gia hắn một cái nho nhỏ linh n ồ n g chống đi tới hấp dẫn hỏa lực ngại chết không đủ nhanh lui một b ư ớ c k ể coi như khương trần thay ngọc gia đem này nhân quả tiếp nhận sau đó ngọc gia cũng sẽ không bỏ qua hắn lúc này ra mặt trong ngoài không phải người tội gì khổ như thế chứ hoa kiến hiểu cười một tiếng sau đó lấy ra một quyển sách nhỏ để lên b à n khương minh ta chỉnh đốn gia tộc di vật tìm được vật này nghĩ đến ngươi lại cảm thấy hứng thú khương trần tướng sách nhỏ cấm lên trên đó viết bốn chữ thanh mục linh cấm đây là một loại cấm chế chi pháp lệnh hồ n g i ê u quang thanh mục hồ lô chính là dùng phương pháp này l u ợ n chế phương pháp này cùng trường xuân công tương tính vô cùng tốt ta liền suy đoán khương minh khả năng yêu cầu nó lễ vật này hoa đạo h ư u coi là thật bỏ được khương trần có chút đậu d u n g các loại công pháp trong pháp thuật cấm chế chi pháp là hiềm có nhất khương minh không chê thuận tiện khương trần cũng liền không còn khách khí tình này tạm thời đi lại về sau lại nói về sau thời gian khương trần cầm lấy thanh mục h ồ lô tham tường thanh mục linh cấm tiến cảnh phi tốc lê viên bí cảnh khương trần tại ban đêm theo thường lệ tuần sát chợ phát hiện một lén lén lút lút bóng người hướng về một tòa thấp bé trên ngọn núi sờ s ạ n hắn t r o n g trí nhớ trên ngọn núi kia ở là một tên gậy yếu trung niên linh nông có luyện khí tầng hai tu vi là chân chính tới đây kiếm ăn ủy này tuy bóng người thân hình mập lùn cùng ngọn núi kia chủ nhân k h á c phi thường xa hương trần bất động thanh sắc đuổi theo lên núi về sau có một cỗ mùi máu tươi xuất hiện tại c h ó t núi quanh quẩn càng đến gần trên núi mùi máu tươi càng dày đặc hương trần cảm thấy không ổn lập tức tăng tốc bước chân đợi đến trên núi thời điểm chỉ thấy một tòa thạch ốc cửa lớn mở rộng bên trong nằm lấy một bộ đẫm máu thi thể là bị lửa ra nhìn thân hình bộ dáng thật là nơi đây chủ nhân thật can đảm hương trần gi xuất ra trường thương đuổi theo hung thủ kia cũng không đi xa bất quá một cái ngọn núi đổi tới cái kia hát phong lôi cuốn một đường ma ảnh trường thương hất lên một đường hàn mang theo qua đêm không cái kia hát phong ma ảnh rên lên một tiếng từ không trung rơi xuống khương trần mau chóng đuổi nhập xuống mới trong bụi cây chỉ thấy rất nhiều vết máu lần theo vết máu đuổi theo đến một chỗ bốn phía sơn trở nên m ở mịt phương hướng rối loạn chung quanh từng tòa đại sơn bắt đầu di động đứng lên theo sơn quay lại xoáy hắn tại trong núi lớn là đường đã mất đi hung thủ tung tích bay đến không chúng xem xét phía dưới dây núi xu thế kỳ hiểm yêu vân dày đặc sắc khí ngốt trời hắn vừa rồi chỗ cái kia mấy ngọn núi đúng là hư không tiêu thất vây quanh sơn phong tìm nữa đêm bên trên vẫn không có tìm được chỗ kia địa phương mặt trời mới lên ở hướng đông mỗi nhà linh nông tất cả m a u làm hắn chỉ có thể tạm thời rời đi nửa tháng sau vân m i ệ u sơn khương trần ngồi tại trên ghế mây ngay tại thăm ngậu kiếm quyết đông nhiên một tia sáng vẹt ra dài mười t r ư i n g kiếm quang hiện lên gọi xuyên qua nửa tòa hành lang không tốt khương trần cũng không phải là kiếm pháp đột phá mà là thấy được côn trùng phô thiên cái địa côn trùng vào tới phá vỡ lại trận ăn hết bên trong tất cả huyết sắt phong xẻ ra chuyện nơi đó lưu lại huyết sát đại trận bị côn trùng phá vỡ linh điền bị hủy lưu lại hai cái thần tướng vậy hãm tại bên trong côn trùng quá nhiều phảng phất một mảnh hải dương màu đen ngay cả bay ra ngoài cũng không thể muốn xảy ra chuyện khương trần vẻ mặt trịnh trọng tâm hắn hạ mười phần bất an không biết sinh ra trùng hoàng đi không bao lâu đợi hoa kiến hiểu chạy đến khương minh tin tức tốt vào lúc này còn có thể có cái gì tốt tin tức hoa kiến hiểu nói ra ngọc đại tiểu thư xuất quan ngọc tiểu đoan xuất quan miễn cương tính một tin tức tốt nàng cũng không phải chúc cơ nàng xuất quan có làm được cái gì khương trần nghe được đây vậy cảm thấy vui mừng chỉ là nàng này bế quan vì đột phá luyện khí trung kỳ coi như thành công xuất quan cũng bất quá luyện khí hậu kỳ cùng trước mắt tình huống lại có cái gì chỗ ích lợi hoa kiến hiểu lấy định hữu dụng ngọc tiểu đoán cùng người khác không giống trên người nàng có rất lợi hại đồ vật phải không khương trần cầm thái độ hoài nghi ba ngày sau khương trần thấy được ngọc tiểu đoán kinh khủng ngọc tiểu đoán chỉ cần tướng máu của mình vẩy vào bính hỏa trúc bên trong bính hỏa trúc bên trên hỏa diễm sẽ phát sinh đột xác từ ngọn lửa màu đỏ biến thành kim sắc hòa diễm tướng bên trong côn trùng toàn bộ tiêu chết chỉ dùng ba ngày nàng liền để bính hỏa trúc c h ế ư ơ n g trần g v xuất hiện tại ngoài trận sau đó đối ngọc tiểu đoán tập lên nói đại tiểu thư rất lâu không thấy phong thái vẫn như cũ lúc này ngọc tiểu đoán như cũ người mặc màu đỏ vụ ý ỉa xinh đẹp trên khuôn mặt khó nén tái nhợn tựa hồ là thụ thương khí tức lăng lệ rất nhiều vượt xa trước đó nàng đã là luyện ký hậu kỳ khương trần suy đoán không phải là mấy ngày nay vì cứu bính hoa trúc lấy máu thả nhiều nguyên nhân ngọc tiểu non trên d ư ớ i đánh giá hắn một hồi hỏi đúng vậy à thời gian năm năm vội vàng mà qua ta nhìn ngươi đều cảm thấy xa lạ có chút không dám xác nhận khương trần không mời chúng ta đi vào khương trần trong lòng n h ạ y một cái hắn nơi này chỉ là một bộ thần tướng hóa thân bất quá bên ngoài thực hiện tầng một liễm t ứ c thuật huyền hình thuật hai loại thuật pháp kết hợp có thể tạo được dĩ giả loạn chân hiệu quả ngọc này tiểu ấm không biết nhìn ra đi khương trần vậy không hoảng hốt bình tĩnh địa làm một cái tư thế s i n mời đại tiểu thư mời đi